hiển nhiên là cảm thấy có chút khó có thể mở miệng có lẽ đây chính là sự dè dặt của con gái chỉ có điều xử lý chuyện này thật đúng là có chút phiền phức tình huống hiện tại của h ỏ a linh nhi gần như không khác gì toàn thân tê liệt căn bản không có biện pháp lao thân thể và thay quần áo cho mình nhưng nam nữ thụ thụ bất thân cũng không thể để h ắ n tới làm những chuyện này tiêu dương trong l ú c nhất thời lâm vào trầm tư h ỏ a linh nhi thấy tiêu dương một mực trầm mặc không nói trái tim cũng một mực treo ở đó không biết tiêu dương đến tột cùng có phát hiện trên người nàng ta thối như vậy hay không suy nghĩ một chút tiêu dương chậm rãi mở miệng nói người hôn mê đã mấy ngày nhưng nam nữ thụ thụ bất thân cho nên ta một mực không có giúp ngươi thay quần áo cùng lau thân thể không biết ngươi nghĩ thế nào nếu có nhu cầu ta có thể giúp ngươi làm những chuyện này tiêu dương mặt không biểu tình giống như đang nói một chuyện vô cùng bình thường nghe xong tiêu dương nói hỏa linh nhi xấu hổ không thôi quả nhiên tiêu dương vẫn phát giác mùi chua trên người nàng hơn nữa còn định tự mình giúp nàng lau chùi thân thể và thay quần áo mặc dù trong lòng nàng ta thầm mắng tiêu dương s i tâm vọng tưởng c ó p ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga không biết trời cao đất rộng nhưng mà h ỏ a linh nhi cũng có chút do dự với tình trạng cơ thể hiện tại của nàng muốn khôi phục lại trạng thái hành động như thường e rằng còn cần không ít thời gian chẳng lẽ cứ như vậy mà khiến thân thể thối giữa lại thối thêm mấy ngày chỉ sợ thân thể đều muốn ngâm vào vị trong lòng h ỏ a linh nhi hiện tại d ố i rắm không thôi tiêu dương ngồi ở một bên không quấy r à y hỏa linh nhi lòng dạ của hắn thẳng thắn quang minh lỗi lạc nếu như hỏa linh nhi cần hắn có thể giúp việc này nếu như hỏa linh nhi không cần hắn cũng không chê hỏa linh nhi lại thối thêm mấy ngày tất cả đều do thái độ của hỏa linh nhi quyết định sau một hồi xoắn suýt hỏa linh nhi rốt cục đã làm ra lựa chọn của mình tuy rằng để một người đàn ông mới quen biết không lâu giúp cô thay quần áo lau người có chút khó mở miệng nhưng nàng càng khó chịu đựng được trên người mình vẫn luôn có mùi chua không chỉ không tiếp thu được tâm lý mà sinh lý cũng không tiếp thu được hơn nữa mặc dù tiêu dương người này phi thường đáng ghét nhưng đối phương cứu mình những ngày này còn tỉ mỉ chiếu cố nàng điều này hoàn toàn có thể nói rõ tiêu dương là một chính nhân quân tử không tồn tại ý nghĩ muốn chiếm tiện nghi của nàng dù sao nếu như tiêu dương thật sự muốn mưu đồ gây rối đối với nàng có rất nhiều cơ hội căn bản cũng không cần quanh coi lòng vòng vậy vậy làm phiền ngươi h ỏ a l i n h n h i tiếng như m ũ i kêu lời nói ra miệng có chút thẹn thùng được trên mặt tiêu dương không có biểu cảm gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu ta đi đun nước nóng tước c h ừ một phần tư canh giờ sao tiêu dương mang theo một thùng nước nóng đi vào trong phòng mặc dù bản thân đồng ý thế nhưng tới lúc này mặt may của hoả linh nhi vẫn đỏ bừng như trước sao mặt đỏ thế thân thể không thoải mái sao tiêu dương cũng không biết làm sao biết rõ hoả linh nhi đỏ mặt là bởi vì thẹn thùng nhưng vẫn là nhịn không được muốn t r ê chọc thiếu nữ ngạo kiều này có lẽ là bởi vì hắn một mực sinh hoạt ở trong rừng sâu núi thẳm này ngăn cách với thế gian đột nhiên gặp được thiếu nữ ngạo kiều này trong sinh hoạt rốt cục có thêm chút lạc thú a hỏa linh nhi s ừ n g sốt một chút ngay sau đó ý thức được hiện tại mình khẳng định đem hai chữ khẩn trương đều trực tiếp viết lên trên mặt chuyện này sao được nàng cũng không thể mất mặt trước mặt tiêu dương lập tức nghiêm trang giải thích ta tu luyện công pháp hỏa thuộc tính cho nên tương đối dễ dàng đỏ mặt đúng rồi người tu hành ngươi biết là cái gì không n g ư ờ i một mình sinh hoạt ở trong rừng sâu núi thẳm này hẳn không phải p h à m nhân bình thường tu hành qua mấy năm miễn cưỡng có tu vi luyện khí cảnh tiêu dương cũng không có gì phải giấu giếm luyện khí cảnh ha ha ha h ỏ a linh nhi đột nhiên cười ra tiếng vậy xem ra thiên phú của ngươi còn rất kém ta tám tuổi đã t r ú c cơ rồi rốt cuộc cũng để cho nàng tìm cơ hội cười nhạo tiêu dương một phen lúc này vẻ mặt của h ỏ a linh nhi có vẻ vô cùng đắc ý đối với cái này tiêu dương nhìn như không có bất kỳ phản ứng gì nhưng lại không tự chủ cắn chặt hàm răng bớt nói nhảm đi t a s ắ p bắt đầu cởi quần áo rồi cởi thì cởi ngươi làm gì mà lớn tiếng thế họa linh nhi không chịu thua trừng mắt nhìn tiêu dương ngay sau đó một giây sau c k h ắ t một ý thức được mình vừa nói gì mặt nàng đỏ bưng lên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của họa linh nhi không hiểu sao tiêu dương lại cảm thấy có chút vui sướng không hiểu vì sao cãi nhau với họa linh nhi lại khiến hắn thấy thú vị có lẽ cuộc sống ẩn g i ậ t của hắn cách biệt với thế gian thật sự quá nhàm chán quá cô đơn đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ kiêu ngạo như h ỏ a linh nhi khiến tính tình điềm tĩnh bao năm của hắn bỗng nhiên nổi lên tiêu dương cầm theo nước ấm chậm rãi đi đến trước mặt h ỏ a linh nhi trêu chọc nói người còn tắm không nếu không tắm rửa sẽ bị lạnh đấy tắm h ỏ a linh nhi hung tợn t r ừ n g mắt nhìn tiêu dương người ở dưới má i hiên không thể không cúi đầu đợi thân thể nàng khôi phục xem nàng thu thập tiêu dương thế nào tiêu dương không để ý đến ánh mắt trừng trừng của h o a linh nhi trực tiếp ngồi xuống bên giường làm bộ muốn đưa tay cởi quần áo trên người h o a linh nhi chậm đã h o a linh nhi hét lên n g ă n hành động của tiêu dương lại sao vậy tiêu dương ngước mắt nhìn nàng sao thế h o a linh nhi giận tím mặt ngươi cởi quần áo cho ta rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của ta không cởi như vậy vậy làm sao mà cởi tiêu dương cười hà hà nhìn h o a linh nhi giả bộ nghi hoặc khó hiểu thực tế hắn đã nghĩ ra cách từ lâu đương nhiên không thể nào cứ thế mà đi cởi quần áo h ỏ a linh nhi một cách trần trụi được chỉ là hắn muốn trêu đùa h ỏ a linh nhi một chút xem vẻ tức giận của nàng h ỏ a linh nhi càng tức giận hắn lại càng thấy thú vị nhìn tiêu dương cười ha h a bộ dáng rõ là không có ý tốt h ỏ a linh nhi hoàn toàn có thể nhìn ra tiêu dương đang giản g u giả ngơ cố ý trêu chọc nàng nàng sắp tức điên rồi nghĩ nàng đường đường là công chúa được sủng ái nhất thiên h ỏ a quốc cả đời chưa từng tức giận đến mức này nhưng bây giờ ăn nhờ ở đậu nàng lại không thể không nhẫn nhịn nhưng nàng đã ngầm ghi nhớ những điều này chờ thân thể nàng hồi phục nàng nhất định phải cho tiêu dương đẹp mặt còn bây giờ nàng cũng chỉ có thể chịu nhún nhường cái đó ngươi có thể dùng chăn đ á p lên người ta trước không sau đó mới đưa tay vào cởi y phục r ú t ta giọng họa linh nhi hơi n h a n nhó tuy nói giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết nhưng một cô nương mở miệng bảo một nam nhân mới quen cởi quần áo cho mình nàng vẫn thấy hơi xấu hổ cũng được tiêu dương hờ hững đáp thật ra cách mà hỏa linh nhi nói cũng giống những gì hắn nghĩ dứt lời tiêu dương trước tiên đưa tay đắp chăn lên người hỏa linh nhi sau đó đưa tay vào trong chăn màu mẫm tìm thắt lưng của hỏa linh nhi chẳng bao lâu mặt hỏa linh nhi càng lúc càng đỏ càng lúc càng nóng cuối cùng không nhịn được hét lớn không phải ở đó phía dưới vạt áo xin lỗi lần đầu không có kinh nghiệm gì tiêu dương nói thật hắn thật sự không cố ý rất nhanh dưới sự chỉ dẫn của hỏa linh nhi tiêu dương thành công cởi áo ngoài của nàng sau đó từng c á i từng cái cởi bỏ áo của h o a linh nhi bao gồm cả áo lót và quần rất riêng tư h o a linh nhi giờ đã đỏ mặt nóng bừng quay đầu không dám nhìn vào mắt tiêu dương thấy vậy tiêu dương nghiêm chỉnh c h ư a chọc nói người t u luyện công pháp h ỏ a thuộc tính có phải là có vấn đề gì không sao lại đỏ mặt giống mông khỉ thế n g ư ờ i mới là cái mông khỉ h o a linh nhi g i ậ n đến nỗi lôi đình hai mắt như muốn phun ra lửa vất ức thật sự là quá v ấ t ức nàng chỉ muốn một tay bóp chết tiêu dương với điều này tiêu dương không những không giận mà còn tỏ vẻ vui tươi hớn hở vừa thu dọn quần áo vừa cởi ra trên người hỏa linh nhi vừa ghét bỏ nói người đúng là nên tắm rửa một chút quần áo đều bốc mùi rồi bên ngoài hạo thiên cảnh thối thật sự là thối quá cách hạo thiên kính vẫn có thể người thấy mùi chua của tình yêu có người không nhịn được cười ồ lên ai cũng thấy trạng thái hiện tại của tiêu dương khác hẳn vẻ điềm tĩnh lúc trước hoàn toàn đắm chìm vào niềm vui đấu khẩu với hỏa linh nhi xấu bụng lại trẻ con chỉ khi một người đàn ông thích một người phụ nữ mới bộc lộ ra vẻ trẻ con như vậy sự thích này rõ ràng rất khác với khi t i ê u dương thích ôn nhã nhàn trước kia đối với ôn nhã nhàn t i ê u dương có nhiều trách nhiệm và cảm động hơn còn đối với hỏa linh nhi đó là cảm giác vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng cách t i ê u dương và hỏa linh nhi ở chung hoàn toàn giống một đôi oan gia vui vẻ tương lai nếu không thành đạo lữ e là khó mà kết thúc ha ha ha không ngờ ô minh m à đ ấ y khi gặp người mình thích cũng không khác gì một nam nhân bình thường còn không phải sao cái dáng vẻ ngây thơ quỷ này nếu không tận mắt thấy ai dám tin đây là u minh ma đế huy danh hiển hách chứ các n g ư ờ i đừng nói nữa thật là quá ngọt ngào nhìn ta mà thấy ghen tị muốn chết không phải chứ các n g ư ờ i thật sự muốn đập nhau à đây là u minh ma đế đấy không phải u minh ma đế ta còn chưa thèm đập đâu không ngờ giữa u minh ma đế và thiên hòa nữ đế lại có quá khứ ngọt ngào như vậy thật là khiến người ta muốn xèm tiếp quá đúng vậy đúng vậy nếu chỉ là phàm nhân bình thường xem có ý nghĩa gì ếch đám tu hành giả xung quanh nghe cuộc đối thoại này đều cạn lời thật sự là a i cũng dám đ ậ p a nhưng cũng may đa số mọi người vẫn rất lý trí sau chuyện của bắc minh nữ đế và thái âm nữ đế mọi người đều vô cùng lo lắng nhìn về phía thiên hòa nữ đế trên không bọn họ có lý trí hay không không quan trọng quan trọng là thiên hòa nữ đế nhất định phải giữ được lý trí nếu ngay cả thiên hòa nữ đế cũng nghiêng về phía u minh mà đế vậy thì phiền phức to rồi thiên hòa vương đứng bên cạnh nghe những người này nghị luận mắt t r ợ n chừng đôi lông mày như hai ngọn lửa dựng đứng thân thể bộc phát huy áp mạnh mẽ nóng rực không gian xung quanh đều bị thiêu đốt v ạ n vẹo kẻ nào còn dám ăn nói lung tung bản vương sẽ thiêu cháy hắn đến mức hình thần câu diệt xung quanh thiên hỏa vương nóng như lửa nhưng mặt lại lạnh như băng vạn năm đám hỏa sát quân sau lưng hắn mặt lạnh lùng phát ra sát khí ngập trời trong chớp mắt xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh những người tu hành trước đó còn đang vui vẻ trò chuyện giờ đều run rẩy không dám nói thêm lời nào nữa thiên hỏa vương nhìn lên thiên hỏa nữ đế trên hư không mặt lộ vẻ lo lắng thực tế hắn cũng hơi lo thiên hỏa nữ đế sẽ nể tình cũ với tiêu dương mà nhân từ nương tay nhưng rõ ràng lo lắng của hắn là dư thừa người có thể thành đế nội tâm á t hẳn vô cùng kiên định nhìn hình ảnh trong hạo thiên kính tuy thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi lộ vẻ hoài niệm nhưng ánh mắt lại càng trở nên kiên định hơn không thấy chút vương vấn hay d ố i d á m nào đã từng ngọt ngào đến đâu thì sau này sẽ càng thêm thê thảm nhìn lại tiêu dương đã là một kẻ chết sống ở nguyên thủy đế thành mặt thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi cũng trở nên ngày càng lạnh lùng tiêu dương ngươi cứ yên tâm ta nhất định sẽ không để ngươi chết trong tay người khác tờ a nhất định sẽ tự tay kết liễu tất cả giữa chúng ta từ lúc đầu giao trì nữ đế vẫn luôn nhìn chăm chú vào biến hóa cảm xúc của thiên hòa nữ đế thấy vẻ mặt thiên hòa nữ đế càng lạnh lùng lúc này mới thu hồi ánh mắt tuy rằng chỉ cần hạo thiên kính trong tay nàng không sợ bất cứ kẻ nào nhưng nếu như ngay cả thiên hỏa nữ đế cũng đột nhiên lâm trận phản chiến trung quy là một chuyện tương đối khó giải quyết ngoài vạn dặm thái âm nữ đế ôn nhã nhàn đang giúp bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết khôi phục tu vi sau khi nhìn thấy hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính vừa rồi hai mắt cụp xuống thần sắc ảm đạm trong lòng càng cảm thấy có chút ngũ vị tạp trần chỉ là nụ cười trên mặt tiêu dương ngày hôm nay đã vượt xa một đoạn thời gian ở chung với nàng, nàng có thể nhìn ra được tiêu dương ở chung với h ỏ a linh nhi là cảm thấy vui sướng phát ra từ nội tâm mà cái này lờ nàng không cho được tiêu dương trong lòng của nàng không có ghen tuông càng không có giận tiêu dương chẳng qua là cảm thấy có chút cô đơn cùng thương cảm nàng hy vọng mình cũng có thể mang đến cho tiêu dương nhiều niềm vui như vậy mà bác minh nữ đế lãnh nhược tuyết lúc này tâm tình lại rất là khác biệt nàng ta sắp vắn nát răng rồi ghen ghét khiến cho nàng hoàn toàn thay đổi hoả linh nhi lại để sư phụ tự mình giúp nàng thay quần áo và lau chùi thân thể vừa nhìn đã biết là một nữ nhân không biết xấu hổ nàng và h ỏ a linh nhi một nóng một lạnh đã định trước trời sinh chính là đối thủ một mất một con chờ tu vi của nàng khôi phục nhất định phải để cho nữ nhân xinh đẹp lẳng lơ như h ỏ a linh nhi này không biết xấu hổ là gì lần nữa trở lại hình ảnh hạo thiên kính hiện ra sau khi cởi hết quần áo trên người h ỏ a linh nhi tiêu dương cũng cách chăn cầm khăn nóng vắt khô bắt đầu lau người cho nàng lúc mới bắt đầu lau chùi tứ chi h ỏ a linh nhi còn có thể thản nhiên đối mặt nhưng khi tiêu dương chuẩn bị bắt đầu lau chùi thân thể của nàng trái tim nàng đã khẩn trương đến mức sắp nhảy ra ngoài tứ chi thì cũng thôi đi nếu ngay cả bộ phận riêng tư nhất của con gái cũng bị tiêu dương chạm qua vậy nàng thật sự sẽ vô cùng xấu hổ ngay khi nàng sắp không nhịn được mà gọi tiêu dương dừng tay đã thấy tiêu dương đột nhiên dừng động tác trên tay biểu lộ cổ quái nhìn nàng hỏa linh nhi không rõ ràng cho lắm nhưng rất nhanh nàng đã biết tiêu dương có ý gì chỉ thấy tiêu dương ngửi ngửi tay của mình một mặt ghét bỏ nói thật sự là thú chết sau đó tiêu dương không biết lấy từ đâu ra một tấm ván gỗ đem khăn nóng vắt khô cột vào trên ván gỗ dương dương đắc ý nói lần này thì ổn rồi ngươi hỏa linh nhi xấu hổ không thôi mặc dù biện pháp của tiêu dương bây giờ cũng tương đối hợp tâm ý của nàng nhưng nhìn biểu tình ghét bỏ không chút che giấu trên mặt tiêu dương càng khiến nàng xấu hổ không chịu nổi ngươi nói chuyện chẳng lẽ không thể uyển chuyển một chút sao cô phát hiện tiêu dương đặc biệt có tâm đắc trong chuyện c h à o cô tức giận còn chưa qua một ngày nàng đã bị tiêu dương chọc giận nhiều lần không được nàng phải nhanh chóng khôi phục thân thể mới được bằng không nàng sớm muộn sẽ bị tiêu dương làm cho tức chết không phải sao chuyện tiêu dương chọc nàng tức giận lại tới chỉ thấy tiêu dương cầm tấm ván gỗ cột khăn nóng đưa vào trong c h â n bắt đầu lau thân thể cho nàng à không đúng không nên dùng lau chùi hẳn là dùng trà sát để hình dung mới đúng động tác của tiêu dương cực kỳ thô lỗ không giống như đang lau chùi thân thể cho một người mà giống như đang cạo vải cá hơn nữa còn là một con cá mặn bốc mùi h o a linh nhi cảm thấy cuộc đời có chút không còn gì luyến tiếc mệt cho nàng lúc trước còn lo lắng tiêu dương ngấp n g é sắc đẹp của nàng muốn thử cơ chiếm tiện nghi ý nghĩ này hoàn toàn là dư thừa nàng xem như đã nhìn ra tiêu dương căn bản không có đối đãi với nàng như nữ nhân không hiểu chút nào về thương hương tiết ngọc cũng chỉ có bản thân nàng là người tu hành thân thể tương đối cường đại nếu đổi lại là một thiếu nữ bình thường bị tiêu dương dùng s ứ c xoa như vậy cho dù không chết cũng chắc chắn phải lột một lớp ra sau khi dùng hết sức lực trả sát h ỏ a linh nhi tiêu dương nhìn c h ă m c h ă m vào thùng nước bẩn đầy ghét bỏ nói chật chật thật là bẩn chết đi được h ỏ a linh nhi không nói gì chỉ là cho tiêu dương một cái liếc mắt nàng nhiều lắm cũng chỉ mới hôn mê hơn mười ngày mà thôi nào có bẩn như tiêu dương hình dung h ỏ a linh nhi nhìn vào trong thùng nước một cái được rồi trên mặt nước quả thật có một lớp ngán nhưng đó cũng không phải nàng lôi thôi bình thường mà là lúc trước xông quan ở trong di tích truyền thừa kia bị cơ quan làm cho đầy bụi đất nhớ tới cái di tích truyền thừa cạnh tranh thất bại kia biểu lộ của h ỏ a linh nhi lập tức lại trở nên có chút ảm đạm nàng tự xưng là thiên kiêu từ nhỏ được nuông c h i ề u từ bé chúng tinh phủng nguyệt không nghĩ tới kết quả lại ngay cả một g i ã nha đầu vô danh cũng không s á n h nổi nàng rơi vào trong hoài nghi sâu sắc tiêu dương cảm thấy có chút bất đắc dĩ thật sự là hơi không chú ý h ỏ a linh nhi lại bắt đầu hối hận này tiêu dương vỗ vỗ bả vai hỏa linh nhi làm gì hỏa linh nhi không nhịn được mà trừng mắt nhìn tiêu dương chẳng lẽ ngươi định không mặc quần áo sao nói xong tiêu dương còn liếc nhìn bả vai hỏa linh nhi một cái chỉ thấy chăn trên người hỏa linh nhi không biết từ lúc nào đã bắt đầu chậm giãi trượt xuống lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết bên trong a đầu lưu manh mau nhắm mắt lại không cho phép nhìn hỏa linh nhi lớn tiếng quát tiêu dương a trên mặt tiêu dương lộ ra một biểu cảm khinh thường nhìn như không nói chuyện nhưng lại giống như nói cái gì đó h o a linh nhi lập tức cảm thấy xấu hổ và giận dữ nổi trận lôi đình từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ chịu nhục nhã lớn như vậy chờ thân thể nàng khôi phục nàng cũng mặc kệ ác danh lấy oán báo ân gì đó nàng nhất định phải chọc mù mắt tiêu dương lại xé nát miệng tiêu dương có phải ngươi đang nghĩ làm sao lấy oán trả ơn không tiêu d ư n g đột nhiên hít mắt nhìn chằm chằm nàng ách thân thể hoả linh nhi cứng đờ không phải chứ điều cảm của ta rõ ràng như vậy sao đúng vậy đ i ề u lộ của ngươi chính là rõ ràng đang nói ngươi muốn trả thù ta tiêu dương thản h i ê n nói thấy tiêu dương lại đâm thủng ý nghĩ trong lòng nàng h o a linh nhi hoàn toàn t r o á n g váng nhìn h o a linh nhi ngốc ngách k h o e miệng tiêu dương không khỏi lộ ra một nụ cười sung sướng thật sự là một nha đầu thối ngây thơ đơn thuần tiêu dương lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ trong ngăn tủ của phòng ra cầm đi đến trước mặt h o a linh nhi nói ta ở đây không có quần áo con gái mặc ngươi trước hết cứ mặc ta đi dứt lời tiêu dương liền cách chăn trùng quần áo lên người hỏa linh nhi hỏa linh nhi thấy thế thì hơi sửng sốt ngơ ngác nói n g ư ờ i đã biết ta muốn lấy oán trả ơn rồi vì sao ngươi còn tốt với ta như vậy nghe vậy trên mặt tiêu dương lộ ra một nụ cười sang sảng ngươi muốn lấy oán trả ơn là chuyện của ngươi ta muốn làm gì là chuyện của ta ngươi không cách nào quyết định ta muốn làm gì nói xong tiêu dương liền cầm quần áo thối hỏa linh nhi thay ra đi ra ngoài phòng lưu lại một bóng lưng tự tin tiêu sái hỏa linh nhi ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng tiêu dương người này rõ ràng bình thường như vậy nhưng lại không giống bình thường không hiểu sao hỏa linh nhi cảm thấy nhịp tim của mình bây giờ đập rất nhanh nhưng mà vừa nhìn hỏa linh nhi bỗng nhiên chừng lớn mắt chỉ thấy tiêu dương ở ngoài phòng cầm một chậu nước giặt quần áo trên người hỏa linh nhi ở chung với lãnh nhược tuyết mười năm hắn không chỉ muốn dạy lãnh nhược tuyết tu hành còn phải chăm sóc nàng ăn mặc ở đi lại cho nên hắn đã sớm quen giặt quần áo con gái cũng không cảm thấy có gì xấu hổ và kiên rè sau khi giặt sạch quần áo kể cả áo lót quần lót còn cố ý giơ hai tay lên cao mở ra kiểm tra dưới ánh mặt trời sau khi nhìn thấy tất cả quần áo đều sạch sẽ trắng nõn mới cảm thấy mỹ mãn phơi lên ra áo theo hắn thấy đây chẳng qua là cử động bình thường đến không thể bình thường hơn chẳng qua là để kiểm tra xem quần áo có sạch sẽ hay không mà thôi nhưng trong mắt h ỏ a linh nhi tiêu dương lại đang xấu xa thưởng thức quần áo trên người nàng còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ phi đồ đáng khinh hạ lưu mặt m à y hỏa lên nhi đỏ bừng thầm mắng một tiếng nhưng cũng kỳ quái lúc này trong lòng nàng lại không cảm thấy tức giận chỉ là cảm thấy có chút xấu hổ dù sao quần áo trên người của một nữ nhi cứ như vậy không chút che giấu hiện ra ở trước mặt một nam nhân phàm là một cô gái bình thường đều sẽ cảm thấy xấu hổ nàng cảm giác càng này g càng không hiểu tiêu dương rốt cuộc là một người như thế nào chẳng lẽ tiêu dương đều không có xấu hổ sao lại có thể không chút kiêng rè giặt sạch quần áo của một cô gái chẳng lẽ nói tiêu dương thật không đối đãi nàng như con gái trong lúc nhất thời h ỏ a linh nhi cũng không biết nên cảm thấy xấu hổ giận dữ hay là cảm kích dù sao tiêu dương làm tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ ý tốt cũng không có bất kỳ sai lầm gì nếu nàng tính toán chi l y ngược lại có vẻ bụng dạ hẹp hòi không có sự rộng lượng và không câu n ợ tiểu tiết của nữ nhân giang h ồ thôi được nếu tiêu dương cũng không để ý vậy nàng cũng không có gì để ý h ỏ a linh nhi cứ như vậy dựa vào tường nhìn tiêu dương cả ngày bận trong bận ngoài dù sao t r ừ việc đó ra với tình trạng thân thể hiện tại của nàng dường như cũng không có hoạt động giải trí dư thừa gì có thể giết thời gian sau khi tiêu dương bận rộn xong việc nhà liếc nhìn hỏa linh nhi suy nghĩ một lát cầm lấy dao dựa rời khỏi phòng ôi chao hỏa linh nhi theo bản năng muốn gọi tiêu dương lại hỏi hắn muốn đi đâu khi nào thì trở về nhưng vừa muốn nói ra miệng lại bị nàng kìm nén trở về cô không muốn để tiêu dương cho rằng mình rất ỉ lại vào anh hoặc là để tiêu dương cho rằng cô sợ hãi ở nhà một mình như vậy thật sự là quá kém nhưng mà sau khi nàng nhìn thấy tiêu dương thật sự đi rồi trong lòng lập tức liền cảm thấy t r ố n g vắng lúc này bản thân nàng bị trọng thương hành động bất tiện tùy tiện đến một người cũng có thể bắt nạt nàng lần đầu tiên nàng phát hiện thì ra nàng cũng sẽ cảm thấy cô đơn và sợ hãi tiêu dương người này tuy đáng ghét còn luôn chọc nàng tức giận nhưng chỉ cần nhìn thấy tiêu dương ở trước mắt nàng liền cảm thấy an tâm và kiên định không hiểu trong quá trình chờ đợi tiêu dương trở về trong lòng h ỏ a linh nhi càng thêm khó chịu cho đến khi sợi dây kiên cường trong lòng hoàn toàn không thể kiềm nén được nữa t u ổ i thân khóc lên khi tiêu dương trở về nhìn thấy h ỏ a linh nhi nước mắt đầy mặt lập tức liền ngơ ngác sao lại khóc như vậy nghĩ đến đây tiêu dương buông đồ vật trên tay xuống đi lên phía trước ôn nhu nói sao vậy có phải đói bụng hay không người thật sự coi ta là thùng cơ mà h ỏ a linh nhi đỏ mắt tức giận chừng mắt nhìn tiêu dương ở trong mắt tiêu dương r ố t cuộc đem nàng trở thành cái gì tiêu dương im lặng hắn cũng không biết mình lúc nào lại đắc tội hỏa linh nhi hỏa linh nhi này không hổ l à họ hỏa tính khí này cũng thật là nóng nảy hắn cũng không có kiên nhẫn đi tổ dành hỏa linh nhi giọng còn lớn như vậy vậy hẳn là không có chuyện gì dứt lời tiêu dương liền chuẩn bị đi làm việc của mình thấy tiêu dương x o a y người hỏa linh nhi cho rằng hắn lại muốn đi tâm liền hoảng hốt vội vàng hô người lại muốn đi đâu tiêu dương quay đầu nhìn hỏa linh nhi lông mày hơi nhíu hắn dường như có chút hiểu rõ vừa rồi vì sao hỏa linh nhi lại khóc n g ư ờ i đang sợ ta rời đi sao tiêu dương cười khanh khách nhìn hỏa linh nhi mới không phải vậy bờ nờ công chúa từ nhỏ đã được hầu hạ quen rồi chỉ là không quen với việc không có người hầu hạ bên cạnh mà thôi hỏa linh nhi cuống quyết giải thích mặc dù tiêu dương biết nàng nói không phải là lời thật chỉ là ngạo kiều không muốn thừa nhận nhưng lời này nói ra thật sự có chút đả thương người vì trừng phạt sự kiêu ngạo của hỏa linh nhi để nàng ý thức được vấn đề của mình sát mặt tiêu dương lập tức trầm xuống lạnh lùng nói ta không phải hạ nhân của ngươi nói xong tiêu dương liền dứt khoát đi ra ngoài phòng cùng lúc đó còn đóng cửa phòng lại không ta không phải ý đó hỏa linh nhi vội vàng giải thích nhưng rất đáng tiếc cửa phòng đã đóng lại tiêu dương đã không nghe thấy hoặc là nói không muốn nghe thấy ta thật sự không phải như vậy hỏa linh nhi cảm thấy rất oan ức viên mắt trong nháy mắt ướt đẫm bây giờ trong lòng cô rất sợ hãi sợ tiêu dương thật sự hiểu lầm ý của cô nhưng mà sau khi nàng nghe được tiếng gõ gõ đập bên ngoài phòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhít nhất tiêu dương cũng không có rời đi ư ớ c chừng một canh giờ sau ngoài phòng không còn tiếng vang cạch cửa phòng mở ra tiêu dương đi đến hỏa linh nhi vốn tưởng rằng tiêu dương khẳng định còn chưa hết giận đang chuẩn bị xin lỗi lại phát hiện tiêu dương mặt không biểu tình đi về phía nàng còn chưa kịp chờ nàng phản ứng đã bị tiêu dương bế ngang lên sau đó đi ra ngoài phòng thời khắc này hỏa linh nhi hoàn toàn l u n cuống nghĩ thầm tiêu dương không phải tức giận đến mức muốn ném nàng ra ngoài đấy chứ họa linh nhi chậm rãi nhắm hai mắt lại đúng là lời nói trước đó của nàng quá mức tiêu dương tức giận như vậy cũng là đương nhiên sau đó một giây sau chờ đợi nàng không phải là bị hung hăng hất ra mà là nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế họa linh nhi chợt mở hai mắt ra nhìn xuống dưới thân mình lúc này cô đang ngồi trên một chiếc xe l a n làm bằng tay liên tưởng đến những tiếng gõ gõ đập vừa mới nghe được họa linh nhi lập tức ý thức được chiếc xe lăn này hẳn là tiêu dương vừa mới làm lại nhìn vụn gỗ và mảnh vụn đầy đất rất rõ ràng trước đó tiêu dương rời đi là đi đốn cây trong lúc nhất thời trong lòng của h o a linh nhi ngũ vị tạp trần cảm động không nói nên lời mệt nàng vừa rồi còn tưởng rằng tiêu dương muốn đánh mất nàng hoàn toàn chính là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cũng may nàng không nói ra miệng bằng không hiện tại chỉ sợ đã không còn chỗ dung thân nhìn thấy h o a linh nhi vẫn luôn trầm mặc không nói tiêu dương còn tưởng rằng kích thước xe lan không thích hợp ngồi không thoải mái sao không nói lời nào là ngồi không thoải mái sao không phải ngồi rất thoải mái họa linh nhi vội vàng nói nàng nói không phải lời lấy lòng mà là thật sự cảm thấy rất thoải mái xe lăn tuy rằng làm rất đơn giản nhưng lại rất bằng phẳng lông gai góc đều được mài bóng loáng mặt dưới và mặt sau của xe lăn đều được đặt đệm mềm vô cùng chu đáo cho dù ngồi bao lâu cũng không cảm thấy khó chịu rất rõ ràng tiêu dương đã tốn công sức để làm ra chiếc xe lăn này nhìn thấy h ỏ a linh nhi đối với chiếc xe l a n này vô cùng hài lòng k h ó e miệng tiêu dương cũng bất giác nở một nụ cười trước đó hắn thấy h ỏ a linh nhi tựa vào tường chỉ có thể nhìn hắn để giết thời gian nghĩ thầm nếu như h ỏ a linh nhi cứ mãi buồn bực ở trong phòng nhất định sẽ cảm thấy áp lực rồi sau đó sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung điều này vô cùng bất lợi cho sự hồi phục tâm lý và sinh lý của h ỏ a linh nhi cho nên hắn nảy ra ý định làm một chiếc xe l a n cho h ỏ a linh nhi ngồi trên xe l a n trong lúc nhất thời họa linh nhi cũng không biết nên nói gì cô cũng nhanh chóng nhận ra mục đích tiêu dương làm chiếc xe l a n này là gì nói không cảm động thì là giả rất nhanh hốc mắt nàng lại ướt át từ sau khi gặp được tiêu dương chỉ một ngày số lần nàng tức giận và rơi nước mắt đã vượt xa tất cả những lần trước đây tiêu dương thấy h ỏ a linh nhi lại muốn khóc trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ lập tức cười chưa chọc nói không ngờ ngươi còn là một kẻ hay khóc nhè đấy nhé quả nhiên h ỏ a linh nhi lập tức nín khóc vì tức giận giận dữ nói người mới là người hay khóc nhè nhưng rất nhanh cơn giận của h ỏ a linh nhi liền tan biến vẻ mặt chân thành nói với tiêu dương thực xin lỗi trước đó ta thật sự không có ý đối đãi với người như hạ nhân ta chỉ là ta biết ta cũng không tức giận tiêu dương nhàn nhạt n g ắ t lời h ỏ a linh nhi h ỏ a linh nhi nghe vậy sững sờ sau đó thấy khuôn mặt tiêu dương bình tĩnh ngữ khí bình thản không giống như là đang nói dối lập tức nhận ra nàng hẳn là lại bị tiêu dương trêu đùa vốn h ỏ a linh nhi lại muốn nổi giận nhưng khi đối diện với đôi mắt mang theo chút ý cười của tiêu dương nàng lại nuốt hết lửa giận vào trong bụng nàng xem như thấy rõ luận về mưu mô quỷ kế nàng không thể đấu lại tiêu dương nhưng mà vuốt ve chiếc xe lan trơn n h ã n dưới người mình h ỏ a linh nhi có chút tò mò hỏi tiêu dương ngươi và ta không thân chẳng quen tại sao lại đối tốt với ta như vậy nếu là người khác có lẽ h ỏ a linh nhi sẽ cho rằng là do thêm muốn sắc đẹp của nàng hoặc là thân phận địa vị của nàng mà muốn lấy lòng nhưng tiêu dương rõ ràng cả hai điều đều không phải nếu tiêu dương thật sự vì sắc đẹp hoặc thân phận địa vị của cô mà tốt như vậy thì cũng không đến mức mà cứ mỗi khi cô nổi nóng lại cố tình trêu chọc nàng nhiều lần như vậy nghe vậy tiêu dương cố ý giả vờ một bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ cẩn trọng nói ta sợ ngươi chết ở trong nhà ta sau đó hóa thành nữ quỷ đeo bám ta ngươi h ỏ a linh n h i suýt chút nữa lại tức điên lên mặc dù nàng biết tiêu dương lại đang chơi đùa nàng nhưng vẫn cảm thấy tức giận không thôi không thể không nói tiêu dương thật sự biết làm sao để chọc nàng tức giận mỗi một câu nói đều cồn cão thăm dò chúng khu vực l ô i của nàng đối với điều này phương pháp ứng phó duy nhất nàng có thể nghĩ đến chính là cố ý không để ý tiêu dương nhưng mà câu nói tiếp theo của tiêu dương liền khiến nàng phá vỡ phòng ngự ta dự định đi bờ sông câu cá thế nào người có muốn đi hóng gió không tiêu dương hỏi họa linh nhi vốn định không để ý đến tiêu dương nhưng mà hôm nay nàng đã buồn bực ở trong phòng cả một ngày đầu óc như hồ rán chán muốn chết nhưng cô cũng không thể để tiêu dương cảm thấy cô dễ thỏa hiệp như vậy hỏa linh nhi bĩu môi bình thản nói thái độ của ngươi đã thành khẩn như vậy thì ta cũng nên cùng ngươi đi xem một chút nhìn vẻ làm ra vẻ của hỏa linh nhi tiêu dương cảm thấy có chút buồn cười lập tức giả bộ nghiêm túc nói nếu như ngươi không muốn đi thật ra không cần miễn cưỡng ta tự đi là được rồi chờ ta câu cá trở về đêm nay làm cá kho cho ngươi dứt lời tiêu dương thu thập đồ đồ câu luyền chuẩn bị một mình rời đi thấy thế h ỏ a linh nhi lập tức cuống lên vội vàng hô đi ta muốn đi ngươi mang ta theo hay muốn đi thì ngươi cứ việc nói thẳng đi k h ó e miệng tiêu dương nghe lại nụ cười xấu xa h ỏ a linh nhi vừa tức vừa giận nhưng cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ xem ra bây giờ nàng đấu không lại tiêu dương nhưng mà gái tốt không chịu thiệt trước mắt một ngày nào đó nàng sẽ thắng trở về còn hiện tại đi câu cá thôi tiêu dương đẩy xe lan chậm rãi đi dọc theo bờ sông hoả linh nhi ngồi trên xe lan nhún nhảy vui vẻ nhìn phong cảnh xung quanh quả nhiên chính là nên đi ra ngoài dạo nhiều một chút tâm tình đều cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhìn dáng vẻ vui sướng của hoả linh nhi tiêu dương cảm thấy chiếc xe lan mình làm xem như không lãng phí cứ như vậy hai người đi tới nơi cần đến tiêu dương ngồi trên bãi cỏ bên bờ sông câu cá hoả linh nhi thì lẳng lặng nhìn hắn mau nhanh có cá cắn câu rồi khi trên mặt nước có động tĩnh hoả linh nhi vừa kích động vừa hưng phấn hò hét cổ vũ cho tiêu dương đông mặt nước lại đột nhiên y ê n tĩnh tiêu dương có chút bất đắc dĩ cười khổ nói con cá này còn chưa cắn câu đều bị ngươi dọa chạy rồi a vậy sao h ỏ a linh nhi có chút xấu hổ là lưỡi một lát sau nhanh lại có cá cắn câu rồi h ỏ a linh nhi kích động hô đông mặt nước lại khôi phục bình tĩnh tiêu dương tức giận nhìn h ỏ a linh nhi xin lỗi ta không nhịn được h ỏ a linh nhi cười hì hì nói ta đảm bảo lần sau nhất định sẽ không làm vậy nữa không biết qua bao lâu người phải nhanh lên một chút đợi chút nữa n g ư nhi lại chạy mất ngươi đừng có mà trách ta h o a linh nhi lớn tiếng quát đông mặt nước khôi phục lại vẻ yên tĩnh người xem đi con cá lại chạy rồi h o a linh nhi một bộ lý lẽ h ù n g hồn bộ dáng tiêu dương xem như thấy rõ lúc đầu đúng là h o a linh nhi vô tình nhưng hiện tại h o a linh nhi rõ ràng là đang cố ý gây sự nhưng hắn có rất nhiều cách để chỉnh đốn h o a linh nhi a y tiêu dương thở dài một hơi ta nói ngươi đừng nhột trí nha nói không trừng câu được cá trong một nốt nhạc đó họa linh nhi bề ngoài an ủi tiêu dương nhưng thực tế trong lòng đã sớm nở hoa cuối cùng cũng khiến tiêu dương kinh ngạc một hồi không câu nữa tiêu dương đột nhiên đứng lên tức giận ném cần câu qua một bên không câu nữa họa linh nhi cảm thấy hơi kinh ngạc tiêu dương không có lý do gì nhanh chóng đầu hàng như vậy lập tức hỏi câu không được cá vậy đêm nay ăn cái gì ai tiêu dương đầu tiên là thở dài một hơi sau đó lấy ra lá sen bên cạnh bên trong bao bọc run dùng để câu cá cũng may run đào được tương đối nhiều lát nữa ta lại đi tìm mấy con côn trùng tre chắc có thể lấp đầy bụng cái gì con người của h ỏ a linh nhi chấn động quả thực không thể tin được những gì mình nghe được người chắc chắn thứ này ăn được mặt mũi h ỏ a linh nhi viết đầy vẻ kháng cự dinh dưỡng rất phong phú ngươi muốn thử một chút không tiêu dương cầm con run từng bước một tới gần h ỏ a linh nhi thấy tiêu dương cười xấu xa h ỏ a linh nhi lập tức phản ứng lại tiêu dương đây là cố ý dọa nàng tuy nhiên biết rõ như vậy nhưng nhìn thấy sinh vật mềm mặt càng ngày càng gần mình lông tơ toàn thân nàng dựng đứng nổi da gà nàng tình nguyện đối mặt với những g i ã thú hung tàn kia cũng không muốn đối mặt với những thứ nhìn như vô hại nhưng lại buồn nôn này cuối cùng nàng vẫn phải lựa chọn thỏa hiệp dù sao nàng cũng không biết tiêu dương có thể phát điên đến mức thật sự nhét mấy thứ này vào mồm nàng hay không nàng cũng không tin tiêu dương sẽ thương hoa tiếc ngọc gì đó khuất phục dưới dâm huy của tiêu dương hoả linh nhi đành phải ngoan ngoãn ở một bên nhìn tiêu dương cầu cá ba ba mặt nước nổi lên một tia g ợ n sóng a nhanh hoả linh nhi theo bản năng muốn hét lên nhưng cũng may đã kịp phản ứng tiêu dương liếc mắt nhìn hoả linh nhi thấy vẻ mặt nàng kích động khẩn trương bộ dáng muốn nói lại thôi k h o e miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười câu lên rồi tiêu dương đột nhiên đứng lên kéo cần câu một con cá khoảng hai cân nhảy ra khỏi mặt nước cộc cộc cộc cộc cộc cộc cá bị tiêu dương ném ở trên bờ sông đang liều mạng dãy ruộng nhanh ngươi nhanh bắt lấy nó bằng không lát nữa nó lại nhảy xuống sông rồi h ỏ a linh nhi đầy lo lắng không ngừng la lên tiền tâm đi nó chạy không thoát đâu tiêu dương vặn một sợi dây cỏ s â u cá lại sau khi nhìn thấy cá bị tiêu dương trói chặt trái tim treo lơ lửng của h ỏ a linh nhi mới hoàn toàn thả xuống hơn nửa ngày mới bình phục lại tâm tình kích động lập tức khóe miệng không tự chủ lộ ra một nụ cười sáng lạn cho dù là thời điểm đột phá tu vì cảnh giới chỉ sợ cũng không có hưng phấn giống như bây giờ tiêu dương cầm theo cá lớn trong tay nhìn về phía họa linh nhi bốn mắt nhìn nhau trên mặt tiêu dương đồng dạn g lộ ra một nụ cười sán lạn chia sẻ niềm vui lúc này giờ khác này họa linh nhi không khỏi cảm thấy phong cảnh lúc này đặc biệt yêu mỹ sau đó tiêu dương lại câu được một con cá lớn hơn hai cân mới đẩy họa linh nhi về nhà đêm nay ngoại trừ cá kho mà tiêu dương nói lúc trước ra còn cố ý thêm một chén c a n h cá nhanh nhanh t a sắp chết đói rồi hoạ linh nhi không kịp chờ đợi hô hào nhìn hai chén cá kho và canh cá thơm ngào ngạt trên bàn nếu không phải hiện tại thân thể cô không tiện chỉ có thể dựa vào tiêu dương cho ăn chỉ sợ cô đã sớm nhịn không được động thủ tới rồi tiêu dương bất đắc dĩ cười cười trước tiên uống bát canh cá nhuận nhuận hầu vừa nói tiêu dương vừa dùng chén nhỏ múc một chén canh cá vu vu vì phòng ngừa canh cá vừa ra khỏi nồi làm nóng đến hoạ linh nhi tiêu dương múc muỗng lên cẩn thận thổi thổi anh đang làm gì thế hoả linh nhi không hiểu hỏi không nhìn ra sao c ă n g ta quá nóng thổi giúp ngươi một chút tiêu dương đương nhiên đáp hơn nữa ánh mắt còn cổ quá nhìn hoả linh nhi tựa như đang nói rõ ràng như vậy chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao hả hoả linh nhi s ừ n g sốt hơn nửa ngày sau mới phản ứng lại ta tu luyện công pháp thuộc tính h ỏ a ăn uống cũng không sợ nóng hoả linh nhi mím môi muốn cười lại không cười được À tiêu dương trong nháy mắt lúng túng xem ra là hắn vẽ vời cho thêm chuyện không biết vì cái gì nhìn s ắ c mặt tiêu dương lúc này có chút xấu hổ vốn nên nhân cơ hội hung hăng cười nhạo một phen hòa nhau một thành mới đúng nhưng mà h ỏ a linh nhi lúc này lại không có ý cười nhạo tiêu dương mà là nghiêm túc nói tuy rằng không cần thiết bất quá vẫn cảm ơn người dụng tâm như vậy h ổ không cần khách khí h ỏ a linh nhi đột nhiên trở nên văn nhã như vậy đen tiêu dương cũng có chút không biết có lẽ là bởi vì phản ứng của hai người đều có chút khác thường bầu không khí ngược lại trong nháy mắt đ ộ n g lại sau một hồi trầm mặc hai người liếc nhau một cái phốc ha ha ha hai người đều không kìm lòng được cười ra tiếng n g ư ờ i đột nhiên văn nhã như vậy ta thật sự có chút không quen n g ư ờ i đột nhiên không mạnh miệng ta cũng có chút không quen sau khi phá vỡ cục diện bế tắc bầu không khí đột nhiên trở nên hòa hợp cơm tối được tiến hành trong quá trình náo nhiệt và ấm áp này trong lúc bất trì bất giác hỏa linh nhi đã ăn sạch nguyên một con cá kho và một nồi canh cá lớn ngược lại tiêu dương không ăn gì trên cơ bản đều cho hỏa linh nhi ăn nhìn tiêu dương k h ó e miệng lộ ra nụ cười quái dị h ỏ a linh nhi cảm thấy vừa xấu hổ vừa xấu hổ lần này thật sự ngồi vững thân phận thùng cơm của nàng trong mấy ngày tiếp theo hầu như đều lặp lại nội dung giống như hôm nay tiêu dương mỗi buổi sáng xử lý sự vụ trong nhà h ỏ a linh nhi thì ở một bên lẳng lặng nhìn buổi chiều tiêu dương sẽ đẩy h ỏ a linh nhi đến bờ sông đi lại sau đó câu cá trở về cuộc sống vừa đơn giản vừa bình tĩnh h ỏ a linh nhi chưa bao giờ nghĩ tới bản thân lại có thể chịu đựng những ngày đơn điệu như vậy hơn nữa còn không cảm thấy bất kỳ sự buồn tẻ nhạt nhẽo nào ngược lại hy vọng những ngày tháng bình yên đơn giản như vậy có thể tiếp tục kéo dài bên ngoài hạo thiên kính mặc dù bị thiên hỏa vương uy hiếp nhưng mọi người cũng không dám mở miệng nói chuyện nhưng lúc này còn không phải là nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu nếu như trước đó không biết thân phận của hai người chỉ sợ sẽ cho rằng đây là một đôi vợ chồng ân ái mới cưới thiên hỏa vương vẻ mặt sầu lo nhìn hình ảnh trong hạo thiên kính cho đến ngày nay hắn mới biết được hoàng tỷ của hắn cùng tiêu dương là quen biết như thế nào chỉ hy vọng hoàng tỷ nàng có thể thủ vững tín niệm không bị những ký ức quá khứ này ảnh hưởng trên hư không thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi khẽ run mặt mày trong mắt đều là thương cảm nàng vốn cho rằng niềm tin của mình đã đủ kiên định nhưng khi nàng thật sự đối mặt với tiêu dương từng ly từng tí một trái tim mềm mại ở sâu trong nội tâm nàng vẫn không có gì bất ngờ bị thích thích bỗng dưng biểu cảm của thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi trở nên thống khổ lại dễ dựa không hề nghi ngờ sâu trong nội tâm nàng đối với tiêu dương vẫn là hữu tình nhưng mà vừa nghĩ tới phụ hoàng bị tiêu dương hại chết cùng những bắt tính vô tội của hoàng thành bị hại kia nàng lại không thể không cưỡng chế tình cảm chân chính ở sâu trong nội tâm của mình nàng không thể cũng tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình đối với tiêu dương nhìn tiêu dương đã là một người chết sống trong nguyên thủy đế thành hai mắt thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi rơi lệ vẻ mặt thống khổ nhưng lại kiên định tiêu dương ta nhất định sẽ giết người nhất định nữ đế giao trì nhìn vẻ mặt dãy r ụ ộ thống khổ của thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi sắc mặt trầm xuống tuy nàng không sợ bất luận kẻ nào nhưng có một số việc nàng không thể không chuẩn bị trước ngoài vạn dặm sau khi thái âm nữ đế ôn nhã nhàn nhìn thấy hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính khuôn mặt cay đắng cảm xúc có vẻ hơi xa x u t trong hình ảnh cuộc sống hàng ngày ấm áp của tiêu dương và hỏa linh nhi chính là trạng thái ở chung với tiêu dương trong giấc mộng của nàng bình bình đạm đạm không tranh quyền thế rồi lại hạnh phúc vui vẻ mà bắc minh nữ đế lại như tuyết sau khi nhìn thấy hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính t h ầ n s ắ c tức giận hai tay không khỏi nắm chặt hận không thể đi tìm hỏa linh nhi hiện giờ đã là thiên h ò a nữ đế cao quý tính sổ vừa nghĩ tới sư phụ tiêu dương vừa kính vừa yêu của nàng vừa giặt quần áo nấu cơm cho hỏa linh nhi lại tỉ mỉ chăm sóc hỏa linh nhi như vậy tự tay cho hỏa linh nhi ăn cơm nàng tức giận đến nghiến rằng phải biết sư phụ tiêu dương tự tay cho ăn đây là đãi ngộ mười năm trước kia nàng chưa bao giờ có đợi tu vi của nàng khôi phục nhất định sẽ lập tức trở về đòi hỏi thiên hòa nữ đế h ỏ a lên nhi đẹp mắt thái âm nữ đế ôn nhã nhàn nhìn ra tâm tình nóng nảy của bắc minh nữ đế lúc này trầm giọng nói ngưng tâm tĩnh khí mới có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục tu vi của ngươi nghe vậy bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết trong lòng biết việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng khôi phục tu vi chỉ đành t ạ n g thời trước tiên buông xuống cam thù đối với thiên hòa nữ đế hoạ linh nhi trong hạo thiên kính mấy ngày sau thân thể hoạ linh nhi dần dần chuyển biến tốt đẹp mặc dù bây giờ cô vẫn chưa thể hành động tự nhiên vẫn cần phải dựa vào xe lăn nhưng ít ra hai tay của cô đã có thể hoạt động tự do đã không cần phải dựa vào tiêu dương giúp nàng thay quần áo và lau người nữa nhìn tiêu dương câu cá nhiều ngày như vậy nàng cũng ngứa nghề khó nhịn xem ra là thời điểm đại triển thân thủ hôm nay hoả linh nhi cố ý để tiêu dương làm cho nàng một cái t ầ n câu muốn cùng tiêu dương thử một chút xem ai câu c ó lớn hơn nhiều đối với cái này tiêu dương tự nhiên là vui mừng thắng thua đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu trọng yếu là hoả linh nhi hiện tại đã hoàn toàn không có trạng thái hoài nghi không có lòng tự tin như lúc trước xuất hiện chỉ so tài thôi không có chút ý tứ gì hoả linh nhi cười h í p mắt nhìn chằm chằm tiêu dương vậy ngươi muốn thêm vào cái gì tiêu dương nhìn ra được hoả linh nhi ăn ổn vài ngày sau lại muốn gây chuyện hắn ngược lại muốn nhìn xem hỏa linh nhi lại muốn bày ra cái trò gì không bằng như vậy đi nếu như ta thắng người về sau liền gọi ta là sư phụ nếu như người thắng về sau ta liền gọi người là sư phụ có lẽ là sợ tiêu dương không đáp ứng còn cố ý bổ sung một câu đương nhiên sư phụ này giới hạn ở phương diện câu cá hỏa linh nhi cười tâu toét nhìn tiêu dương xem ra lòng tin tràn đầy vừa nghĩ tới sau khi nàng thắng tiêu dương liền phải cung cung kính tính gọi nàng là sư phụ nàng cảm thấy trong lòng rất vui vẻ về sau nếu tiêu dương còn dám trêu đùa nàng nàng liền cho tiêu dương gán một cái tội danh khi sư diệt tổ sư phụ tiêu dương thần sát ảm đạm hai chữ này trong nháy mắt liền kéo ý thức của hắn về những hồi ức đau khổ trong quá khứ không biết lãnh nhược tuyết c ù n g ôn nhã nhàn hai người bây giờ có khỏe không họa linh nhi thấy tiêu dương trầm mặc không nói thật lâu không trả lời tưởng rằng tiêu dương sợ thua không dám đáp ứng lập tức vội vàng dùng một chiêu khích tướng nếu như ngươi sợ thua vậy thì quên đi tiêu dương phục hồi tinh thần lại hắn vẫn muốn tìm cách để cho hỏa linh nhi không rơi vào trong hồi ức thất bại trong quá khứ mà chính hắn lại chưa từng như vậy hắn cũng có thể từ trong những hồi ức đau khổ trong quá khứ đi ra tiêu dương cười nhạt nói nếu ngươi muốn so vậy ta sẽ phụng bồi đến cùng vậy chúng ta một lời đã định thua ngươi cũng không cần vô lại hỏa linh nhi tranh thủ thời gian rèn sắt khi còn nóng sợ tiêu dương đổi ý tiêu dương cảm thấy có chút buồn cười hắn cũng không biết h ỏ a linh nhi lấy tự tin từ đâu cảm thấy mình nhất định có thể thắng hắn h ỏ a linh nhi có thiên phú tu luyện hơn người lại sinh ra hậu duệ quý tộc từ nhỏ đến lớn tất nhiên đều dành thời gian cho việc tu luyện sợ rằng câu cá là lần đầu tiên kể từ khi nàng chào đời tới nay mà câu cá cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy hắn chờ xem dáng vẻ ăn quả đắng của h ỏ a linh nhi cuộc thi câu cá lập tức bắt đầu nhưng trước khi trận đấu bắt đầu h ỏ a linh nhi cố ý để tiêu dương cách xa nàng một chút đừng cướp phong thủy bảo địa của nàng tiêu dương vui vẻ làm theo lập tức chọn một chỗ cách hỏa linh nhi mười mấy mét cuộc thi câu cá chính thức bắt đầu chỉ thấy tiêu dương trước khi câu cá đem mồi nhử đều thả vào trong nước hỏa linh nhi nghi hoặc nhìn hắn hô ngươi đang làm gì đó vô ổ tiêu dương không giấu giếm chút nào đổ chân hỏa linh nhi cảm thấy nghi hoặc khó hiểu lúc trước nàng chưa từng thấy tiêu dương đánh cái tổ gì như vậy nhưng mà thấy tiêu dương đem đồ vật đều vung vào trong nước tới lên bọt nước nghĩ thầm đây không phải đồ đ ơ n sao đây không phải là dọa cả cá chạy mất sao lập tức cũng không hỏi nhiều nữa đắc chí bắt đầu câu cá nhưng mà rất nhanh h ỏ a linh nhi lại chú ý tới mỗi câu mà tiêu dương dùng lần này không phải là run mà là cá chạch trơn trượt điều này khiến h ỏ a linh nhi cảm thấy vô cùng khó hiểu cá chạch trơn như vậy sao có thể câu được cá chẳng lẽ tiêu dương cố ý nhường h a y sao này người cũng không nên cố ý thua ta không có cảm giác thành tựu thắng ta cũng không thèm h ỏ a linh nhi hô tiêu dương không trả lời chỉ nhàn nhạt, nhạt cười cười thấy thế hỏa linh nhi tuy rằng buồn bực nhưng cũng không có lại kêu lên bất kể như thế nào nàng vẫn là phải thắng trước rồi nói sau chờ nàng làm sư phụ tiêu dương xong nàng nhất định phải để tiêu dương biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo cuộc thi tiến hành hừng hực khí thế nhưng mà sự tình cũng không thuận lợi như hỏa linh nhi nghĩ rõ ràng bình thường lúc nhìn tiêu dương câu cá chỉ cần đem lưỡi câu ném vào trong nước sau đó yên tĩnh chờ cá mắc câu là được rồi nhưng khi nàng bắt đầu câu cá lại phát hiện không có con cá nào mắc câu đây là chuyện gì xảy ra vì để phòng ngừa vạn nhất nàng còn cố ý chiếm vị trí câu cá bình thường của tiêu dương rốt cuộc có gì khác với bình thường trong lòng h ỏ a linh nhi cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng trong lúc h ỏ a linh nhi đang suy tư mặt nước đột nhiên có phản ứng dây câu bị kéo lên mặt nước nổi lên từng gợn sóng h ỏ a linh nhi không kịp nghĩ nhiều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước có nhiều ngày như vậy xem tiêu dương câu cá nàng biết rõ câu cá phải chú ý một cái thời cơ nếu là quá sớm kéo cần câu cá phi thường dễ dàng tránh thoát chạy mất bởi vậy nàng phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ kia đến cạch dây câu ở trong nước bị con cá kéo đi h o a linh nhi thấy thời cơ chín m ù i tờ rơ ongg ii l á c nâng cần câu lên ném con cá lên bờ sông ha ha ha ta thành công rồi h o a linh nhi hưng phấn bỏ cá vào trong giỏ tuy rằng cá câu không lớn chỉ rộng ba ngón tay nhưng đây là lần đầu tiên nàng thành công câu được cá cho nên nàng vẫn cảm thấy vô cùng kích động và hưng phấn tràn đầy lòng tin đối với việc câu được càng nhiều cá lớn hơn vì thế h o a linh nhi còn cố ý muốn khoe khoang với tiêu dương một chút tiêu dương ngươi xem con cá ta câu được thế nào nụ cười trên mặt h o a linh nhi đột nhiên cứng đờ chỉ vì nàng nhìn thấy tiêu dương lúc này đang thu dây câu mà ở trong tay tiêu dương rõ ràng là một con cá lớn nặng gần ba bốn cân vậy thì lúng túng rồi h o a linh nhi vội vàng ném con cá vào trong g i ọ n cá để tránh bêu xấu trước mặt tiêu dương tiêu dương đặt con cá lớn nặng ba bốn cân này vào trong lồng cá lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn về phía h o a linh nhi vừa rồi ngươi cho ta xem cái gì h o a linh nhi không trả lời giả bộ không nghe thấy thấy thế tiêu dương cười cười không cần nhìn hắn cũng đoán được nhất định là h o a linh nhi câu được cá muốn hướng hắn khoe khoang một chút về phần tại sao đột nhiên trầm mặc đáp án kia đã vô cùng rõ ràng hiển nhiên là sau khi nhìn thấy cá lớn trong tay hắn cảm thấy mình câu cá nhỏ tương đối mất mặt tiêu dương lập tức cũng không chú ý h o a linh nhi nữa đem lực chú ý đều tập trung vào câu cá h o a linh nhi kéo lấy một gương mặt mướt đắng không còn vẻ tràn đầy tự tin và đắc ý như vừa rồi bởi vì nàng phát hiện tiêu dương câu cá lớn một con tiếp một con mỗi con ít nhất cũng phải hai ba cân mà nàng chỉ câu được ba hai con cá nhỏ lớn nhất cũng chỉ rộng bốn ngón tay trận đấu câu cá này có thể nói nàng đã thua rối tinh rối mù song song lần này thảm rồi về sau nàng phải gọi tiêu dương sư phụ lần này càng không cách nào tìm lại mặt mũi ở trước mặt tiêu dương mặt trời chiều ngả về tây tiêu dương thu dọn đ ồ câu cầm theo giỏ cá đi về phía h ỏ a linh nhi xem ra trận tỉ thí này là ta thắng tiêu dương nhàn nhạt cười nói h ỏ a linh nhi đau khổ vẻ mặt có vẻ vô cùng q uể o à i có lẽ nửa đời trước của nàng quá mức thuận buồm xuôi gió gần như chưa từng thua thế cho nên có chút cuồng vọng tự đại lúc trước ở trong diện tích truyền thừa kia là như thế này lần này chủ động cùng tiêu dương đưa ra tỉ thí câu cá cũng là như vậy nhưng mà nàng cũng coi như là ngã một lần khôn hơn một chút chuyện bất quá tam lần sau nàng tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa nghĩ đến đây h ỏ a linh nhi d ư ơ n g mắt nhìn về phía tiêu dương ánh mắt kiên định nói là ta thua sư phụ rất tốt tiêu dương gật đầu cảm giác rất vui mừng so với việc hoả linh nhi có thể đánh cuộc chịu thua hắn càng vui hơn là bây giờ hoả linh nhi có thể thản nhiên đối mặt với thất bại cái gì gọi là rất tốt họa linh nhi không cao hứng lẽ nào ngươi cảm thấy họa linh nhi ta còn có thể chơi xấu sao ta cũng không nói như vậy ngươi cũng đừng nói xấu ta tiêu dương bật cười lớn thoạt nhìn tâm tình có chút vui vẻ khốn kiếp họa linh nhi thầm mắng một tiếng tính cách tiêu dương văn đạm phong khinh tiêu sái không bị trói buộc giống như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình tiêu dương đến mức mỗi lần đều khiến nàng phải kinh ngạc trước mặt tiêu dương đồ đệ ngoan không còn sớm nữa chúng ta nên trở về tiêu dương nói Tổ h ỏ a linh nhi không lạnh không nhạt đáp lại trong lòng cảm thấy vô cùng n g ấ t ức mặc dù nàng rất bất mãn với cách s ư ơ n g hô của tiêu dương đối với nàng bây giờ chỉ có thể đánh cược chịu thua nàng cũng không muốn làm người không giữ chữ tín một ngày nào đó nàng cũng muốn để tiêu dương cảm thấy n g ấ t ức một lần đúng lúc này tiêu dương đột nhiên đem cá trong giỏ cá của mình đều đổ vào trong sông à ngươi đang làm gì thế h ỏ a linh nhi kinh ngạt thốt lên vẻ mặt khó hiểu nhìn tiêu dương vốn là tranh tài tranh tài xong tự nhiên nên thả chúng nó trở lại sâm tiêu dương đương nhiên nói vậy tối nay chúng ta ăn gì n h á vừa mới nói ra miệng mặt hỏa linh nhi không khỏi đỏ lên lời này giống như trong đầu nàng chỉ muốn ăn vậy không phải trong giỏ cá của ngươi cũng câu cá sao buổi tối chúng ta ăn những thứ này là đủ rồi tiêu dương nhìn về phía giỏ cá của hỏa linh nhi nghe thấy thế mặt của hỏa linh nhi càng đỏ hơn vội vàng muốn đem giỏ cá kia tới ngăn cản ở phía sau mình chỉ những con cá nhãi con mà nàng câu thật sự là quá mất mặt thấy thế tiêu dương cảm thấy có chút buồn cười chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử cá do chính mình tự tay câu sao đến đây để ta xem xem ngươi câu được con cá nào dứt lời tiêu dương đưa tay lấy giỏ cá của h ỏ a linh nhi đến trước mặt mình nghe được tiêu dương nói trong lòng h ỏ a linh nhi cảm thấy ấm áp tiêu dương rõ ràng là muốn chấn an tâm trạng thua trận của cô nhưng những con cá nhỏ mà nàng câu thật sự là có chút không lấy ra được chỉ tiếc hiện tại nàng hành động bất tiện chỉ dựa vào hai tay cũng không thể tránh né chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn tiêu dương cướp giỏ cá đi qua họa l i n n h i giờ phút này tâm như cho tàn đã làm tốt chuẩn bị xem tiêu dương chưa chọc nàng như thế nào nhưng mà điều khiến nàng không ngờ tới chính là tiêu dương nhìn con cá nhỏ trong giỏ cá có chút nghiêm túc nói không sai câu đều rất lớn cái này gọi là lớn họa l i n n h i cảm thấy có chút không nói nên lời cá c ô a cô lớn nhất cũng chỉ rộng bốn ngón tay lúc trước cô thấy cá tiêu dương cậu ít nhất cũng phải hai ba cân tiêu dương nói lời này rõ ràng là đang an ủi nàng nhưng nàng lại không vui nổi chút nào ngược lại cảm thấy tiêu dương coi nàng là một kẻ ngu nhìn vẻ mặt xấu hổ của h o a linh nhi tiêu dương biết h o a linh nhi chắc chắn lại hiểu lầm lời hắn nói kết quả là tiêu dương chỉ có thể nghiêm túc giải thích cá c h ư a làm rất nhiều loại có một số cá sau khi trưởng thành cũng chỉ có thể dài đến ba bốn đầu ngón tay ví dụ như những thứ ngươi câu được ngươi đừng nhìn những con cá này tuy nhỏ nhưng nếu dùng để nấu canh hương vị so với những con cá lớn kia ngược lại càng thêm ngon à như vậy à h ỏ a linh n h i ngơ ngác nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của tiêu dương lại không giống như đang nói dối lần này thật sự lại là một cái lúng túng xem ra trước đây nàng ta sống an nhàn sung sướng quá mức thậm chí ngay cả loại thưởng thức cơ bản này cũng không biết được rồi thời gian cũng không còn sớm nếu như ngươi muốn biết nhiều hơn chờ sau khi trở về ta sẽ cẩn thận nói cho ngươi dù sao ta bây giờ chính là sư phụ ngươi câu cá nha trên mặt tiêu dương lộ ra nụ cười sán lạn hoạ linh nhi bị nụ cười này của tiêu dương lây nhiễm kìm lòng không được đáp s ư phụ tốt thời gian cơm chiều tiêu dương múc một bát canh cá bưng đến trước mặt hoạ linh nhi mau nếm thử đây chính là cá do ngươi tự tay câu không cần tiêu dương nói hoạ linh nhi cũng đã không thể chờ đợi được nữa hoạ linh nhi múc một muỗng canh cá đưa vào trong miệng ưng hoạ linh nhi không nhịn được mà trầm ngâm một tiếng cái này hoàn toàn khác biệt với những món canh cá mà tiêu dương làm trước tia không chỉ có mùi vị càng thêm ngon hơn nữa còn mang theo một cỗ vị ngọt h o a linh nhi hiện tại có chút hối hận cô cảm thấy mình thua trong trận đấu câu cá với tiêu dương có chút quá đáng tiếc cô không nên so với tiêu dương câu cá càng nhiều càng lớn nếu như so với ai câu cá hương vị càng ngon hơn vậy cô thắng chắc rồi thật sự là quá qua loa nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy ảo não của h o a linh nhi tiêu dương nhịn không được trêu ghẹo nói thế nào hiện tại lại cảm thấy không phục không có thua chính là thua hoả linh nhi ta không phải loại người thua không nổi thái độ của hoả linh nhi vô cùng kiên cường nàng cũng không muốn để cho tiêu dương cho rằng nàng là một người thua không nổi nhưng mà nàng cũng không nói sư phụ này là vĩnh cửu nếu như cô trò giỏi hơn thầy trình độ câu cá vượt qua tiêu dương tiêu dương tự nhiên cũng không có lý do lại làm sư phụ của cô một ngày nào đó nàng nhất định sẽ thắng trở về trong những ngày tiếp theo hoả linh nhi gần như mỗi ngày đều cùng tiêu dương tranh tài câu cá nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện ý nghĩ lúc trước của mình giống như lại ngây thơ nội dung câu cá của bọn họ thay đổi rồi lại đổi nhưng mỗi lần đều là tiêu dương thắng bất kể là câu lớn hay câu nhỏ hay là chủng loại đặc biệt tiêu dương cơ hồ muốn câu cái gì thì câu cái đó hỏa linh nhi rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng giờ khắc này nàng rốt cuộc triệt để nhận mạnh xem ra sư phụ tiêu dương này nàng sợ là phải gọi cả đời nhưng theo thời gian trôi qua thân thể của nàng cũng đã có chuyển biến tốt lên rất nhiều bây giờ cô không cần phải ngồi xe lăn nữa cũng có thể tự do hoạt động cơ thể đối với nàng giờ phút này mà nói khẩn yếu nhất khẳng định là trước tiên phải khôi phục tu vi nhưng mà cũng chính vào lúc này nàng đột nhiên phản ứng lại trong khoảng thời gian nàng và tiêu dương ở chung tiêu dương giống như chưa bao giờ tiêu phí thời gian vào việc tu luyện hoặc là đổi cách nói khác đó chính là tiêu dương chưa từng tu luyện qua mặc dù tu vi tiêu dương không cao chỉ là tu vi luyện khí cảnh nhưng con đường tu luyện vốn là không tiến thì lùi nếu không siêng năng củng cố tu vi tu vi sẽ thụt lùi chẳng lẽ tiêu dương không quan tâm chút nào sao rất nhanh h ỏ a linh nhi nghĩ đến thân phận địa vị của tiêu dương e rằng căn bản không thể có được công pháp tu hành sau cảnh giới luyện khí hơn nữa với tâm thái mà tiêu dương biểu hiện ra rất có thể đã không còn chút mong đợi nào đối với con đường tu hành bởi vậy nên mới hoàn toàn không tu luyện nữa nghĩ đến đây h ỏ a linh nhi quyết định không thể để tiêu dương tự sa đọa như vậy nữa một mặt vì tiêu dương có ơn cứu mạng với nàng việc nàng báo đáp ân tình của tiêu dương vốn là lẽ đương nhiên mặt khác xuất phát từ một loại tình cảm nội tâm khó nói nàng không mong tiêu dương cả đời chỉ là một phản nhân bình thường hơn nữa về sau nếu nàng dạy tiêu dương tu hành chẳng phải sẽ giống như là sư phụ của tiêu dương trong phương diện tu luyện sao như vậy nàng cũng coi như là vãn hồi chút thể diện sau khi quyết định họa linh nhi tìm đến tiêu dương dương dương đắc ý nói tiêu dương chắc tu vi của ngươi đã dừng ở cảnh giới luyện khí rất lâu rồi nhỉ nể tình ngươi có ân cứu mạng ta chỉ cần ngươi chịu gọi ta một tiếng sư phụ ta sẽ truyền thụ cho ngươi công pháp tu luyện sau luyện khí cảnh hỏa linh nhi vốn tưởng rằng tiêu dương dù không cảm động đến rơi nước mắt thì ít nhất cũng cảm thấy kích động không thôi dù sao đối với một người tu hành công pháp tu luyện thật sự là quá quý giá nhưng sau đó mọi chuyện hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng sau khi nghe lời của hỏa linh nhi sắc mặt tiêu dương trông vô cùng bình tĩnh trong ánh mắt thậm chí không có một gợn sóng nào chỉ là đánh giá h ỏ a linh nhi từ trên xuống dưới một chút sau đó thản nhiên nói xem ra thân thể của ngươi đã khỏe rồi nếu không còn chuyện gì khác thì ngươi có thể rời đi h ỏ a linh nhi lập tức trợn tròn mắt nàng tuyệt đối không ngờ rằng sau khi nàng nói ra những lời đầy vẻ hống hách như vậy phản ứng của tiêu dương không chỉ lãnh đạm mà còn đuổi khách nàng h ỏ a linh nhi không khỏi bắt đầu tự hỏi chẳng lẽ thái độ vừa rồi của mình làm tiêu dương tức giận sao đúng rồi tiêu dương vốn là một người không màng danh lợi có lẽ cũng không có ham muốn mãnh liệt truy cầu cảnh giới tu vi cao hơn thái độ của hỏa linh nhi trong nháy mắt tự lại nhỏ giọng nói ta thừa nhận vừa rồi giọng hơi lớn nhưng ý của ta là muốn báo đáp ơn cứu mạng của ngươi nói vậy ngươi cũng thiếu công pháp tu luyện sau luyện khí cảnh chứ nghe vậy tiêu dương thản nhiên đáp tu vi của ta vẫn dừng lại ở luyện khí cảnh quả thực là vì ta thiếu công pháp tu luyện về sau nhưng đối với ta mà nói những thứ này cũng không quan trọng lắm bốn dĩ ta không có hứng thú lớn với con đường tu luyện là một người bình thường có lẽ sẽ hợp với ta hơn tiêu dương không nói cho hỏa linh nhi về chuyện ý thức ma tính trong cơ thể một mặt chuyện này không liên quan đến hỏa linh nhi mặt khác hắn cũng không muốn hỏa linh nhi phải lo lắng hơn nữa hắn cũng thật sự không có hứng thú với tu hành có thể sống một cuộc đời bình dị ở nơi không tranh quyền đoạt vị này hắn đã cảm thấy mãn nguyện nghe tiêu dương nói xong hỏa linh nhi nhíu chặt mày tiêu dương khó hiểu hơn so với những gì nàng tưởng tượng nếu một người tu hành khác nói với nàng rằng mình không thích tu hành không muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn nàng nhất định sẽ cảm thấy người đó dối trá nhưng những lời này lại được nói ra từ miệng tiêu dương khiến nàng không cách nào phản bác bởi vì trong khoảng thời gian chung sống với tiêu dương nàng có thể cảm nhận được tiêu dương là một người không màng danh lợi không tranh giành không có quá nhiều ham muốn nàng thích điểm này của tiêu dương nhưng giờ đây điểm đó lại trở thành rào cản giữa nàng và tiêu dương hoạ linh nhi chưa từ bỏ ý định cẩn thận từng lê từng t í hỏi có phải việc ta bảo ngươi gọi sư phụ khiến ngươi không vui không nếu không muốn thì coi như ta chưa nói gì ta vẫn nguyện ý dạy ngươi công pháp tu luyện sau luyện k h í cảnh thấy hoạ linh nhi đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy tính tình ôn hòa như vậy tiêu dương cũng có chút không quen bất đắc dĩ cười nói ngươi hiểu lầm rồi vừa rồi ta không tức giận nói cũng không phải nói nhảm ta thật sự cảm thấy nếu vết thương của ngươi đã đỡ hơn thì ngươi nên về nhà một chuyến chắc phụ hoàng của ngươi cũng rất lo lắng cho ngươi nghe vậy h ỏ a linh nhi trầm mặc vì tiêu dương nói rất đúng nàng là công chúa được sủng ái nhất của thiên h ỏ a quốc lần này đi xa lâu như vậy không có tin tức phụ hoàng của nàng chỉ sợ đã sớm phá ra rất nhiều người tìm kiếm nàng nàng cũng nên trở về báo bình an nhưng mà h ỏ a linh nhi nhìn tiêu dương một chút trong ánh mắt tràn đầy sự không nỡ trong thời gian ở bên tiêu dương tuy bình dị nhưng cũng không cảm thấy buồn chán mà ngược lại mỗi ngày đều thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc loại cảm giác vô ưu vô lo này trước giờ nàng chưa từng có hơn nữa trong lòng nàng cũng có một tình cảm đặc biệt đối với tiêu dương nàng không biết đây có phải là tình yêu đôi lứa hay không nàng chỉ biết rằng khi nhìn thấy tiêu dương bên cạnh lòng nàng liền cảm thấy an tâm và vui sướng mỗi lúc nào cũng được nhìn thấy tiêu dương nghĩ đến đây hỏa linh nhi kiên định nhìn tiêu dương trịnh trọng nói tiêu dương nếu không ngươi cùng ta trở về thiên hỏa quốc đi nghe vậy Tiêu d ư ơ ngươi sững sờ sau, trên mặt mới nở nụ một một mặt mới chút, lúc c ờ i dạng dỡ, cảm n l ờ mờ mà nhiệt tình của ngươi, nhưng mà tính ta khá tính lặng, không n khá thích h tiếp i ta của xúc ề u với vậy người ngoài. Hắn nói Hắn không h p ả i linh à n ó dối, điều chỉ có g u y ê n n â nghi sâu sợ xa ma hơn thức tính n là vì ý t r o cơ t cảm thấy có chút bực mình nàng chưa từng phải nhún nhường nhỏ nhẹ với ai như vậy điều quan trọng nhất là người này còn không đồng ý với nàng nàng tức giận nếu tiêu dương không đồng ý nàng chỉ có thể dùng biện pháp mạnh tiêu dương có đi cũng phải đi không đi cũng phải đi chỉ là tu vi của nàng hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục để phòng bất chắc nàng quyết định tạm thời im lặng chờ đợi một thời gian mưu tính xong xuôi rồi sẽ động thủ tạm thời giả vờ mê hoặc tiêu dương để hắn không chạy trốn trước được thôi nếu người không muốn đi ta cũng không ép h o a linh nhi ử xìu nói đợi mấy ngày nữa tu vi của ta hoàn toàn khôi phục ta cũng nên đi rồi thấy vẻ mặt ủ rũ của h o a linh nhi tiêu dương cũng thở dài một tiếng thời gian ở cùng với h ỏ a linh nhi có lẽ là quãng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến nay của hắn chỉ là vạn vật trên đời cuối cùng cũng có lúc kết thúc mong h ỏ a linh nhi sau này luôn mạnh khỏe còn vài ngày nữa hắn quyết định sẽ đối xử thật tốt với h ỏ a linh nhi cứ như vậy h ỏ a linh nhi ở chỗ tiêu dương trải qua những ngày tháng được sống như công chúa hầu như h ỏ a linh nhi muốn ăn gì tiêu dương đều làm cho nàng cũng không còn trêu chọc h ỏ a linh nhi nữa gần như có yêu cầu gì cũng đều tận lực đáp ứng trong lòng hỏa linh nhi rất vui cuộc sống như vậy thật tuyệt vời như trốn thần tiên đồng thời cũng khiến nàng càng thêm kiên định quyết tâm tiêu dương nàng nhất định phải mang về chớp mắt một cái đã đến lúc phải chia tay tiêu dương đưa hỏa linh nhi đến bên ngoài nhà lá thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn mong ngươi sau này tiên đạo trưởng thanh tiêu dương thần s ắ c bình tĩnh nói lời chia tay đa tạ mông cát ngôn còn phải đa tạ ngươi chiếu cố nhiều ngày như vậy h o a linh nhi cười khanh khách nhìn tiêu dương trên mặt nhìn không ra bất cứ vẻ thương cảm gì nhìn dáng vẻ cười khanh khách của h o a linh nhi tiêu dương luôn cảm thấy có một chút không thích hợp mí mắt không hiểu sao lại giật giật đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của h o a linh nhi thì càng có d ự cảm xấu lẽ nào h o a linh nhi định trước khi đi sẽ trả thù tất cả những thù mới hận cũ mờ hắn đã ăn phải ba ba trước đó bây giờ tu vi của h o a linh nhi đã hoàn toàn khôi phục tuy rằng hắn không biết h o a linh nhi cụ thể ở cảnh giới gì nhưng khẳng định cao hơn hắn nhiều nếu như hỏa linh nhi thật sự có ý định động thủ với hắn vậy hắn cũng chỉ có thể nhận thua nhưng mà với sự hiểu biết của hắn về hỏa linh nhi hỏa linh nhi ngoại trừ tính cách khá kiêu ngạo và nóng nảy ra thì vẫn tương đối hiểu chuyện tâm địa cũng tương đối thiện lương có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều chẳng qua là tiện tay mà thôi n g ư ờ i không cần quá để ở trong lòng tiêu dương bình tĩnh nhìn hỏa linh nhi nhưng trong lòng vẫn có chút thương cảm từ đó về sau chỉ sợ không còn gặp lại nữa nghe xong tiêu dương nói h ỏ a linh nhi cười hắc hắc cái này không thể được ân cứu mạng sao có thể không để ở trong lòng lời này của ngươi là có ý gì tiêu dương luôn cảm thấy trong lời nói của h ỏ a linh nhi có ẩn ý có ý gì hắc hắc đợi lát nữa ngươi sẽ biết k h ó e miệng h ỏ a linh nhi lộ ra một vòng cười xấu xa thời gian không còn sớm chúng ta cũng nên lên đường thôi chúng ta tiêu dương còn chưa kịp phản ứng chúng ta là có ý gì thì đột nhiên sau gáy đau xót trong nháy mắt nứt đi đi ngươi hoả linh nhi không biết từ nơi nào móc ra một cái bao tải to trực tiếp chùm lên đầu tiêu dương sau đó hoả linh nhi triệu hồi ra bản mạnh linh khí h ỏ a linh kiếm của mình từ trong càn khôn giới khiên tiêu dương n g ự kiếm mà lên hướng nơi xa phá không mà đi bên ngoài hạo thiên kính mọi người trên thế gian nhìn thấy một màn trước mắt đều cảm thán thiên h o a nữ đế hoả linh nhi mạnh mẽ tiêu hận rõ ràng quả thật là nữ trung hào kiệt trên hư không lúc này thiên h o a nữ đế hoả linh nhi cũng sắp không có mắt nhìn lịch sử đen tối của nàng cứ như vậy không hề che giấu biểu hiện ra trước mặt thế nhân cho dù bây giờ nàng được thế nhân tôn sùng là thiên hòa nữ đế vẫn cảm thấy có chút xấu hổ không chỗ dung thân nhưng rất nhanh thần s ắ c của nàng liền trở nên có chút ảm đạm nếu như lúc trước nàng không có làm ra cử động khinh suất này không có đem tiêu dương mang về hoàng thành tất cả tai nạn phía sau có lẽ sẽ không xảy ra phụ hoàng của nàng sẽ không chết nửa người dân vô tội của hoàng thành cũng sẽ không chết quan uổng mà giữa nàng và tiêu dương cũng sẽ không thế như nước với lửa đi tới một bước không cách nào vãn hồi như hôm nay xét đến cùng nàng cũng là tội nhân tạo thành bi kịch của thiên h ỏ a quốc cho nên từ đó về sau nàng liền chăm lo việc nước thề phải phục hưng thiên h ỏ a quốc đúng vậy nàng đã làm được bây giờ thiên h ỏ a quốc đã không còn là tiểu quốc không có tiếng tăm gì kia mà là thiên h ỏ a thần triều g h i chấn toàn bộ thu tiên giới bây giờ chỉ cần lại giết chết tiêu dương để an ủi phụ hoang nàng cùng những dân chúng vô tội kia tại thiên si linh hết thảy hết thảy cũng có thể vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ vô sỉ thật sự là quá vô sỉ ngoài vạn dặm bắc minh nữ đế lạnh lùng oán giận mắng mặc dù ta không biết sư phụ và thiên hỏa nữ đế sau đó đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng sư phụ đã bị nàng cưỡng ép bắt đi mặc kệ sau đó xảy ra chuyện gì chính thiên hỏa nữ đế cũng không thể trốn tránh trách nhiệm nhưng nàng lại đổ hết thảy lên người sư phụ thật sự là quá vô sỉ thái âm nữ đế ôn nhã nhàn ở bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cách nói lạnh lùng của bắc minh nữ đế sư phụ tiêu dương vốn chỉ muốn sống cuộc sống yên bình không tranh với đời nhưng lại bị h ỏ a linh nhi cưỡng ép kéo vào những chuyện phía sau mặc dù nàng cũng không biết về sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng chỉ là đem những sai lầm này đều đẩy lên trên người sư phụ tiêu dương vậy khẳng định là nói không được bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết lúc này giận không kềm được chỉ hận tu vi của mình khôi phục quá chậm bằng không nàng nhất định phải tìm thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi đòi một lời giải thích mọi người trên thế gian đều có ý nghĩ không khác hai người là mấy cảm thấy bản thân thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi cũng tồn tại vấn đề rất lớn chỉ có điều bây giờ h ỏ a linh nhi là thiên hòa nữ đế quyền thế cao cao tại thượng không ai dám trách cứ n à n g ta mà thôi trên thực tế không cần người khác nhắc nhở chính bản thân thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi cũng vô cùng rõ ràng lúc trước tai nạn thiên hòa quốc chính nàng có trách nhiệm không thể trốn tránh nàng căn bản không có tư cách ngồi ở vị trí hiện tại bởi vậy sau khi giết chết tiêu dương kết thúc hết t h ầ y an ủi những dân chúng vô tội kia tại thiên chi linh nàng sẽ thoái vị c h u y ể n đế vị cho thiên hỏa vương mà chính nàng sẽ trở lại gian nhà tranh từng ở cùng tiêu dương sớm đến cuối đời thiên hỏa vương nhìn cảm xúc trên mặt thiên hỏa nữ đế h ỏ a linh như biến hóa một mẹ đồng bào hắn rất nhanh đoán được suy nghĩ của hoàng tỷ mình không khỏi khẽ thở dài một hơi tuy hắn rất muốn nói với hoàng tỷ của mình tất cả những điều này đều không chắc nàng nhưng hắn cũng hiểu rất rõ tính tình của hoàng tỷ mình một khi đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi được nữa có lẽ đây đã là kết quả tốt nhất hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính lại lần nữa hiện ra tiêu dương từ từ tỉnh lại vừa mở mắt ra liền cùng họa linh n h i kia cực nóng như lửa hai con mắt đối diện n g ư ờ i tỉnh rồi hẳn là đói bụng rồi ta đi gọi tiểu nhị mang chút đồ ăn vào tiêu dương không trả lời mà là nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh co mày nói chúng ta bây giờ ở đâu rất rõ ràng hắn đã ý thức được chính mình hẳn là bị h ỏ a linh nhi cưỡng ép bắt đi cảnh nội thiên h ỏ a quốc chỉ còn một ngày nữa là có thể đến hoàng thành h ỏ a linh nhi cười hít mắt nói hay tiêu dương thở dài loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có h ỏ a linh nhi mới có thể làm được khó trách lúc trước hắn luôn cảm thấy biểu lộ của h ỏ a linh nhi có chỗ nào đó không đúng nguyên lai、like、là đang mưu đồ chuyện này ngươi ra ngoài trước đi ta muốn một mình yên tĩnh tiêu dương thở dài nói ồ h ỏ a linh nhi vô cùng nghe lời tiêu dương không trở mặt với nàng đã để nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ dù sao hiện tại cũng đã đến cảnh nội thiên h ỏ a quốc tiêu dương cho dù muốn chạy cũng chạy không ra lòng bàn tay của nàng nàng không cần phải ép như vậy hơn nữa tiêu dương hiện tại cũng xác thực cần chút thời gian để tiếp nhận hiện thực này h ỏ a linh nhi ngoan ngoãn ra khỏi phòng đi nhờ tiểu nhị chuẩn bị một ít đồ ăn h ỏ a linh nhi rời đi không bao lâu tiêu dương đột nhiên cảm nhận được một c ỗ dị dạn g đã lâu không xuất hiện trong cơ thể đó là ý thức ma tính lại muốn bắt đầu khống chế thân thể của hắn xem ra sau khi yên lặng một lúc lâu ý thức ma tính này cũng khôi phục một ít sức sống sau khi cảm nhận được nhân khí chung quanh lại muốn bắt đầu tác yêu tiêu dương lập tức lấy ra chuyển thủ mang theo bên người hung hăng đâm vào trong đùi của mình để cho mình thời khắc bảo trì tỉnh táo cạch cửa phòng mở ra h ỏ a linh nhi bưng đồ ăn đứng ở cửa ra vào khi nhìn thấy một màn trước mắt trong nháy mắt sợ ngây người cho dù ngươi không muốn đi theo ta cũng không cần tự mình hại mình chứ hỏa linh nhi tuyệt đối không ngờ tiêu dương lại dùng cách thức tự làm mình bị thương này để biểu đạt sự bất mãn của mình giờ phút này lòng nàng như bị ai bóp nghẹt khó chịu vô cùng nếu như trước đó nàng biết tiêu dương sẽ tổn thương bản thân mình như vậy nàng nhất định sẽ không một lời liền bắt tiêu dương đi nhìn thấy máu tươi chảy d ò n g d ò n g trên đùi tiêu dương hốc mắt hỏa linh nhi lập tức đỏ hoe giờ phút này trái tim của nàng cũng đang dỉ máu sau khi đặt đồ ăn lên bàn hỏa linh nhi tội nghiệp nhìn tiêu dương có chuyện gì chúng ta cứ tử từ thương lượng người đừng làm tổn thương mình nữa được không ách tiêu dương ngạc nhiên rất rõ ràng hỏa linh nhi đang hiểu lầm hắn đang dùng cách thức tự làm đau mình để phản kháng suy nghĩ một lát tiêu dương nói những chuyện liên quan đến ý thức ma tính cho hỏa linh nhi nghe một mặt là để giải trừ hiểu lầm của hỏa linh nhi mặt khác là để phòng ngừa lỡ như hắn không ngăn được ý thức của ma tính dùng tu vi của hỏa linh nhi cũng có thể khống chế được hắn tránh để hắn làm tổn thương người vô tội sau khi nghe tiêu dương giải thích h ỏ a linh nhi thở phào nhẹ nhõm chỉ cần tiêu dương tự mình làm bị thương không phải là vì nàng vậy trong lòng nàng liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều về phần ý thức ma tính trong cơ thể tiêu dương theo h ỏ a linh nhi thấy cũng không phải chuyện gì to tát dù sao hiện tại ý thức ma tính còn chưa trưởng thành muốn khống chế vẫn tương đối dễ dàng hơn nữa vô cùng may mắn chính là trí bảo thiên hỏa của thiên hỏa quốc các nàng lại có năng lực loại trừ bất kỳ vật tả ma âm u nào trên thế gian cứ như vậy nàng có thể quang minh chính đại mời tiêu dương đến hoàng thành sau khi báo cho tiêu dương biết thiên hỏa có thể loại trừ ý thức ma tính trên người hắn hỏa linh nhi hỏi thế nào có muốn đi với ta đến hoàng thành không ta còn có lựa chọn thứ hai sao tiêu dương bất đắc dĩ cười cười hắn biết cho dù hắn nói không đi hỏa linh nhi khẳng định cũng sẽ trói hắn đi dù sao hiện tại hắn cũng đã bị hỏa linh nhi bắt đến cảnh nội thiên hỏa quốc rồi nhưng nếu thật sự có thể loại trừ ý thức ma tính trong cơ thể vậy thì đến hoàng thành của thiên hỏa quốc cũng không phải là không thể nhìn h ò a linh n h i đang cười t ủ g tỉm trước mặt ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở trên người mình tiêu dương cảm thấy nặng c h ĩ u trong lòng sợ là sau khi đi sẽ không còn cách nào rời đi được nữa nếu ý thức ma tính trong cơ thể hắn thật sự có thể bị loại trừ vậy hắn xác thực nên một lần nữa xem xét mối quan hệ giữa mình và h ò a linh n h i hắn không phải là một kẻ ngốc hắn nhìn ra sự biến đổi trong ánh mắt h ỏ a linh nhi dành cho mình nhưng lúc trước vì ý thức ma tính hắn vẫn luôn lựa chọn trốn tránh và không nhìn nhưng sau khi ý thức ma tính trong cơ thể hắn thực sự bị loại trừ không có nghĩa là giữa hắn và h ỏ a linh nhi sẽ không có bất kỳ trở ngại nào hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường mà h ỏ a linh nhi lại là công chúa của thiên h ỏ a quốc thiên phú hơn người được sủng ái h ỏ a linh nhi lúc này không hề biết đến nỗi yêu tư trong lòng tiêu dương sau khi nhận được đáp án tiêu dương đồng ý cùng nàng trở về h o à n g thành đang vô tư cười lớn tiêu dương cũng không muốn để h o a linh nhi không vui liền cái gì cũng không nói đem mọi thứ đều đè nén trong lòng mình h o a linh nhi tuy cười không tim không phổi nhưng không có nghĩa là nàng cũng không có cảm xúc rất nhanh nàng liền chú ý đến tâm trạng của tiêu dương đột nhiên trở nên có chút cô đơn sắc mặt của ngươi không tốt lắm làm sao vậy h o a linh nhi dịu dàng hỏi nghe vậy tiêu dương thu lại tâm tình ấn lên đùi còn đang chảy máu của mình tức giận nhìn h o a linh nhi máu vẫn đang chảy sát mặt có thể tốt được sao ngươi không nói trước một tiếng bắt ta đến nơi này ngay cả thuốc t r ị thương ta cũng không mang theo trên người à họa linh nhi đột nhiên đứng lên sao nàng lại quên mất chuyện này chị lo cao hứng chuyện tiêu dương đồng ý cùng nàng về hoàng thành vậy mà đều quên tiêu dương còn bị thương xem ra nàng thật sự không có tâm tư gì rồi lập tức vội vàng đi đến chỗ chủ quán lấy một ít kim sang dược và vải vóc tới giúp tiêu dương băng bó vết thương sau khi làm xong mọi thứ hoả linh nhi cười ngây ngô nói xin lỗi ta vừa rồi quá cao hứng cờ chút quên hết tất cả lần sau không được như vậy nữa tiêu dương tức giận nói nhưng mà nhìn vẻ mặt ngây n g ố c của hoả linh nhi trước mặt tiêu dương không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu tốt sau này ta làm chuyện gì trước tiên nhất định sẽ thương lượng với ngươi hoả linh nhi cười hì hì nhìn tiêu dương tâm tình cảm giác có chút sung sướng được rồi ăn cơm thôi được thôi sau khi nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày thứ hai hoả linh nhi ngựa kiếm mang theo tiêu dương đi đến hoàng t h a n h của thiên hòa quốc cảm nhận được gió mạnh gào thét từ xung quanh tiêu dương không khỏi cảm thán thiên phú tu luyện của hoả linh nhi tuy nói chỉ cần đến trúc cơ cảnh là có thể ngựa kiếm phi hành nhưng hoả linh nhi lại có thể mang theo một người bay nhanh trên không trung cao trăm trượng như vậy tu v i ít nhất đạt đến thuế phàm cảnh thậm chí là hóa long cảnh nghĩ đến lúc trước hoả linh nhi nói nàng tám tuổi đã trúc cơ thiên phú như thế tuyệt đối có thể xưng là thiên c h i kiêu nữ không khỏi sắc mặt tiêu dương trở nên có chút phức tạp trong lòng có một chút cảm xúc chưa từng có có chút tranh lệch có lẽ là cả đời đều không thể vượt qua rất nhanh h ỏ a linh nhi liền mang theo tiêu dương đến hoàng thành thiên hỏa quốc người tới là ai hai gã binh sĩ mặc hỏa diễm chiến giáp làm bộ muốn tiến lên ngăn cản trong hoàng thành c ấ m ngự không được bay lượn nhưng mà với tư cách là công chúa được thiên hỏa quốc sủng ái nhất h ỏ a linh nhi rõ ràng có đặc quyền này mở to mắt chó của các ngươi nhìn xem ta là ai dám cản đường bổn công chúa hoả linh n h i lớn tiếng quát bộc lộ hình tượng một công chúa ngông cuồng vô cùng nhuần nhuyễn là tam công chúa hai tên binh sĩ mặc chiến giáp nhìn rõ dung mạo của hoả linh n h i vội vàng lui xuống h ừ coi như các người thức thời hoả linh n h i hử lạnh một tiếng liền n g ự a kiếm tiến và o hoàng thành khủ tiêu dương ho nhẹ một tiếng biểu lộ có chút mất tự nhiên hắn có cảm giác cáo mượn oai h ù n g đi theo sau lưng hoả linh n h i mà lúc này vẻ mặt hăng hái trên mặt hoả linh n h i đột nhiên k h ự n g lại lúc này nàng mới phản ứng lại tiêu dương vẫn luôn ở phía sau mình chẳng phải nói là bộ dạng vừa rồi ngang ngược của nàng đều bị tiêu dương thấy rõ ràng trời ạ tiêu dương sẽ nghĩ nàng như thế nào chứ khụ để che giấu sự lúng túng hỏa linh nhi cũng ho nhẹ một tiếng cái kia ta bình thường kỳ thật không phải như vậy chỉ là sốt u ruột muốn dẫn ngươi đi hoàng cung nên tính tình mới có hơi hỏng một chút như vậy ừ m có thể hiểu được tiêu dương bình tĩnh gật đầu à có thể hiểu là tốt rồi hỏa linh nhi cười gượng cứ như vậy hai người không gặp bất kỳ trở ngại nào mà ngự kiếm bay lượn trong hoàng thành thẳng đến cuối cùng tiến và o hoàng cung đó là ai hành vi làm ầm ý của hai người như thế tự nhiên thu hút sự chú ý của những thị vệ đại nội trong hoàng cung ở toàn bộ thiên hỏa quốc dám cả gan làm loạn không hề kiên kỵ ngự kiếm bay lượn trong hoàng cung e rằng cũng chỉ có tam công chúa hỏa linh nhi được sủng ái nhất hiện tại mà trong khoảng thời gian này hỏa linh nhi không hề có tin tức gì thánh thượng hiện tại cũng sắp phát điên rồi bởi vậy khi thấy tam công chúa h ỏ a linh nhi xuất hiện lập tức có người bẩm báo tin tức này cho thánh thượng hai người dừng lại trước một tòa cung điện tên là trường nhạc cung tiêu dương cũng là lúc này mới biết được h ỏ a linh nhi chính là trường nhạc công chúa của thiên h ỏ a quốc từ hai chữ trường nhạc có thể thấy được hoàng đế thiên h ỏ a quốc cực kỳ sủng ái công chúa h ỏ a linh nhi này hai người vừa xuất hiện trước cung điện một đám cung nữ thái giám liền nhao n h a u tiến lên đón tam công chúa ngài xem như đã trở về rồi mấy ngày nay lão thân không ăn uống gì ăn ngủ không yên gấp muốn chết không thể nào quách ma ma ta thấy người sao giống như còn béo lên rồi h o a linh nhi cười hít mắt nhìn lão phu nhân trước mắt quách ma ma nghe vậy vẻ mặt cứng đờ thành thật mà nói h o a linh nhi là hỗn thế ma vương không có ở đây nàng hiếm khi có thể sống yên ổn vài ngày nhưng là một kẻ ra đời t r à trộn trong hoàng cung mấy chục năm nàng khẳng định không có khả năng nói thật bằng không hỗn thế ma vương như h o a linh nhi này lại không biết sẽ đổi biện pháp gì tàn phá nàng tam công chúa ngài cũng đừng đùa bớn lão thân mấy ngày nay thánh thượng phái người tìm ngài khắp nơi ngài đã trở về vẫn là nhanh đi gặp mặt thánh thượng một chút quách ma ma nói sang chuyện khác cũng đúng h ỏ a linh nhi nghiêm túc lên tiếng nếu đã trở về nàng cũng xác thực nên đi chỗ phụ hoàng báo bình an tiêu dương ta đi tìm phụ hoàng ta trước người ở trường n h à c u n g chờ ta h ỏ a linh nhi nói với tiêu dương được tiêu dương gật đầu trước mắt cũng chỉ có thể như vậy quách ma ma hầu hạ cho ta thật tốt nếu có bất kỳ chậm trễ ta sẽ không tha cho ngươi h o a linh nhi phi thường nghiêm túc g i ậ n d o quách ma ma chuyện này quách ma ma có chút do dự tam công chúa trưởng nhạc cung chính là tẩm cung của ngài một nam tử như hắn ở đây chỉ sợ có chỗ không ổn cái này có gì không ổn tiêu dương cũng không phải người ngoài hắn là sư phụ của ta được rồi l ờ i nói nhảm với ngươi nếu như thất lễ sư phụ ta xem ta trở về thu thập các ngươi như thế nào nói xong h o a linh nhi nhìn về phía tiêu dương cười khanh khách nói ta đi tìm phụ hoàng ta trước ngươi an tâm ở lại trường nhạc cung của ta nếu mệt mỏi thì trực tiếp ở trong tẩm cung của ta nghỉ ngơi nếu có người nào không có mắt chờ ta trở về ngươi nói cho ta biết xem ta thu thập nàng như thế nào lời vừa nói ra đám cung nữ thái giám bên cạnh bao gồm quách ma ma đều sợ n g â y n g ư ờ i ngươi có chắc đây là sư phụ ngươi không cái này nào giống như là đồ đệ nói với sư phụ ngay cả tiêu dương thân là người trong cuộc sau khi nghe được lời này của hỏa linh nhi biểu lộ đều trở nên có chút mất tự nhiên phòng ngủ của con gái chính là nơi riêng tư huống chi hỏa linh nhi còn là một công chúa lúc này trong mắt người ngoài e rằng hắn đã được hỏa linh nhi coi là nam sủng lúc hỏa linh nhi rời đi ánh mắt những cung nữ thái giám chung quanh đều là lạ nhìn tiêu dương tiêu dương không giải thích gì dù sao hiện tại hắn sợ rằng nói cái gì cũng không có người tin tưởng tiêu công tử ngài quách ma ma hiện tại đang gặp khó khăn nàng không dám làm trái lời hỏa linh nhi nhưng lại không dám thật để một nam tử như tiêu dương tiến vào trường nhạc cung dù sao nếu để cho thánh thượng biết chuyện này chỉ sợ các nàng đều phải rơi đầu tiêu dương nhìn ra chỗ khó xử của quách ma ma tự nhiên là sẽ không làm khó nàng quách ma ma ta ở tiểu viện bên cạnh chờ lửa công chúa trở về là được rồi quách ma ma thấy tiêu dương khéo hiểu lòng người như vậy trong lòng cũng rất cảm kích vội vàng để cung nữ và bọn thái giám bên cạnh hầu hạ cho tốt bên kia hỏa linh nhi đi tới ngựa thư phòng trong ngựa thư phòng có một vị nam tử trung n i ê n dung nhan uy vũ không giận tự uy đang ngồi hắn chính là hoàng đế hỏa hoàng của thiên hỏa quốc hỏa hoàng lúc này nhíu chặt hai hàng lông mày lộ ra có chút phiền muộn và nôn nóng chẳng qua sau khi nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài điện cảm xúc phiền muộn cùng nôn nóng trong nháy mắt liền thu liễm lại lúc trước hắn đã nhận được bẩm báo của cấm vệ quân tam công chú a hỏa linh nhi đã trở về nếu không có gì ngoài ý muốn hiện tại đến tìm hắn chính là nữ nhi hỏa linh nhi hắn sủng ái nhất phụ hoàng nhi thần muốn chết ngươi rồi không có thông báo gì thị vệ bên ngoài ngựa thư phòng cũng không có bất kỳ ngăn cản nào hỏa linh nhi trực tiếp vọt vào bên trong ngựa thư phòng n g ư ơ i nhà n g ư ơ i vẫn là như vậy không có quy củ hỏa hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ cương triều từ biệt mấy ngày không gặp hắn không nỡ chắt phạt nữ nhi hỏa l i n hoàng Nhi này. Sau khi Hàn Huyên đơn giản phen, khi Hỏa Sau một hỏi nha đầu ngươi mấy ngày qua đi đâu nghe vậy hỏa linh nhi thu hồi lại tính tình cả lơ phất phơ t r ă m chú kể lại những chuyện đã trải qua trong những ngày qua khi nghe thấy hỏa linh nhi thất bại trong việc tranh đoạt một di tích truyền thừa của thánh nhân hỏa vương nhìn t r ầ m t r ầ m biến hóa trên mặt của hỏa linh nhi với vẻ mặt nghiêm túc nó biết hỏa linh nhi từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió chưa từng gặp phải bất cứ cản trở nào thất bại lần này sợ rằng sẽ có đ ả k í c h cực lớn đối với hỏa linh nhi cho nên hắn vẫn tương đối lo lắng nhưng mà hắn phát hiện lo lắng của h ắ n hình như là dư thừa khi hỏa linh nhi kể về sự thất bại của bản thân vẻ mặt có vẻ vô cùng thản nhiên điều này làm hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ nhưng rất nhanh hắn đã biết chuyện gì xảy ra sau khi nghe hỏa linh nhi kể lại quá trình ở chung với tiêu dương hỏa hoàng hơi hít mắt dùng ngữ khí ý vị thâm trường nói nói như vậy nam tử đi cùng với ngươi hẳn là tiêu dương đi trước đó khi cấm vệ quân bẩm báo với hắn đã nói cho hắn biết còn có một người đàn ông xa lạ khác cùng hỏa linh nhi trở về à phụ hoàng người đã biết rồi sao hoạ linh nhi ra vẻ kinh ngạc nói nói thật từ khi nàng quang minh chính đại mang tiêu dương trở về nàng liền không có ý định che giấu dù sao sau này nàng còn phải quang minh chính đại ở cùng một chỗ với tiêu dương không sai hắn chính là tiêu dương hoạ linh nhi ô m cánh tay hỏa h o à n g bắt đầu làm nũng phụ hoàng nếu như không có tiêu dương ngươi chỉ sợ cũng không thấy được h ả i nhi chẳng lẽ ngươi không nên hảo hảo ban thưởng cho hắn một phen sao n g ư ơ i nhà ngươi nguyên lai、like、ở đây chờ phụ hoàng ngươi hỏa hoàng tự ái cười nói nói đi n g ư ơ i muốn được ban thưởng cái gì phụ hoàng thật ra tiêu dương hắn hỏa linh nhi lập tức báo cho hỏa hoàng biết chuyện tiêu dương cần thiên hỏa loại trừ ý thức ma tính trên người nghe vậy vừa rồi vẻ mặt của hỏa hoàng vẫn còn nhẹ nhõm biểu lộ đột nhiên liền trở nên ngưng trọng linh nhi người biết tầm quan trọng của thiên hỏa đối với toàn bộ thiên hỏa quốc chúng ta không đương nhiên biết phụ hoàng thiên hỏa chính là căn c ơ của quốc gia thiên hỏa chúng ta năm đó tổ tiên chính là dựa vào thiên hỏa mở ra thiên hỏa quốc bây giờ hoả linh nhi thuộc như lòng bàn tay kể lại ngọn lửa của thiên hỏa đây là lịch sử mà mỗi một hoàng tộc thiên hỏa quốc đều phải biết được nếu ngươi đã biết vậy hẳn là ngươi biết rõ thiên hỏa không thể tùy tiện cho người ngoài sử dụng hỏa hoàng trịnh trọng nói nhưng mà phụ hoàng tiêu dương hắn cũng không phải cái ngoại nhân gì hắn là của ta sư phụ hoả linh nhi càng nói càng không có lực lượng gì hỏa hoàng cảm thấy có chút buồn cười sư phụ ý ngươi là sư phụ c ầ u cá sao phụ hoàng hỏa linh nhi ôm cánh tay hỏa hoàng liều mạng làm nũng chẳng lẽ sư phụ câu cá không tính là sư phụ sao được rồi hỏa hoàng nghiêm túc nhìn hỏa linh nhi trong lòng ngươi chỉ sợ tiêu dương không chỉ là sư phụ mà thôi ích hỏa linh nhi bị hỏi khó nhưng chuyện đến nước này vì có thể loại trừ ma tính ý thức trên người tiêu dương nàng cũng bất chấp tất cả lập tức cắn răng chân thành nói phụ hoàng còn thích hắn quả nhiên hỏa hoàng thở dài một hơi đúng là con gái lớn không giữ được tuy rằng hắn cũng đã đoán được nhưng khi nghe hỏa linh nhi chính miệng thừa nhận thì trong lòng cảm thấy có chút ngũ vị tạp trần chỉ sợ sau này người mà con gái hắn sụng ái nhất là hỏa linh nhi quan tâm đến không phải là lão phụ thân này của hắn nữa được rồi n g ư ờ i đã nói đến nước này vậy phụ hoàng sẽ cho hắn cơ hội này hỏa hoàng trầm giọng nói ngươi cho hắn đến gặp ta ta ngược lại muốn xem hắn rốt cuộc có xứng đáng với sự yêu thích của con gái bảo bối của ta hay không? À, không cần phải như vậy chứ phụ hoàng mặt của h ỏ a linh nhi lập tức ủ rột thấy thế hỏa hoàng cao mày nói sao vậy chẳng lẽ hắn còn không biết người thích hắn ừ hỏa linh nhi yên lặng gật đầu hay hỏa hoàng bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi hắn tuyệt đối không ngờ con gái luôn ngang ngược kiêu ngạo của mình vậy mà cũng có một mặt hèn mọn như thế đối với điều này hắn càng muốn nhìn xem nam tử tên tiêu dương rốt cuộc có ma lực gì lại có thể khiến con gái bảo bối của hắn thành ra bộ dạng bây giờ được rồi phụ hoàng hiểu rõ sẽ không làm khó dễ cho con cảm ơn phụ hoàng phụ hoàng người thật sự quá tốt họa liên nhi lập tức vui vẻ ra mặt rất nhanh liền có người đến trường nhà cung tên u y tiêu dương đến ngựa thư phòng yết kiến tiêu dương đi theo người hầu đi vào ngự thư phòng tiêu dương vốn nghĩ gặp hoàng đế có phải nên bái một cái hay không bất quá không đợi hắn mở miệng liền nghe hỏa hoàng nói nơi này không có người ngoài không cần câu nệ ngồi đi điều này làm tiêu dương thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc khuôn mặt của hỏa hoàng uy nghiêm trên người tản ra một luồng khí thế không giận tự bi nhưng giọng nói lại rất ôn hòa tựa như một vị trưởng bối bình dị gần gũi không khỏi tiêu dương đối với hỏa hoàng sinh ra mấy phần hảo cảm hóa ra cường giả địa vị như vậy cũng không phải cao cao tại thượng coi trời bằng vung hỏa linh nhi ở một bên lộ ra một nụ cười tinh nghịch gia hiệu tiêu dương không cần quá câu nệ phụ hoàng của nàng là một người vô cùng dễ gần lần này tiểu nữ có thể bình an trở về cũng may có tiểu hữu trợ giúp hỏa hoàng nói chỉ là tiện tay thôi không đáng nhắc đến tiêu dương thản nhiên nói sau đó sau khi khách sáo vài câu hỏa hoàng bắt đầu vào vấn đề chính nghe linh nhi nói trên người tiểu hữu i có vật t à ma quấy phá cần mượn thiên hỏa t r í bảo của thiên hỏa quốc ta để loại trừ không biết có việc này không quả thật là có việc này tiêu dương thần sắc ngưng trọng nói trong lòng tiêu dương vô cùng rõ r à n g nếu thiên hỏa là t r í bảo của thiên hỏa quốc vậy khẳng định là không thể tùy ý cho một ngoại nhân sử dụng mà lời tiếp theo của hỏa hoàng cũng xác thực như hắn suy nghĩ chỉ nghe hỏa hoàng trịnh trọng nói thiên hỏa chính là trí bảo của thiên hỏa quốc ta cho dù là người trong hoàng tộc ta cũng không thể t ù y ý sử dụng nghe đến đây tiêu dương vốn tưởng rằng chuyện này đến đây liền có thể dừng lại nhưng không ngờ hỏa hoàng đột nhiên đổi giọng cười nhạt nói nhưng mà ngươi đã cứu mạng con gái ta vậy cũng không phải là không thể phá lệ một lần hỏa linh nhi ở bên cạnh nghe vậy vui vẻ ra mặt nàng biết phụ hoàng nàng là tốt nhất tiêu dương cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn hỏa h o à n g lúc trước ở trường n h à c u n g nói chuyện phiếm với những cung nữ thái giám kia đã nghe bọn họ nói hoàng đế thiên hỏa quốc cực kỳ sủng ái công chúa hỏa linh nhi này bây giờ nhìn như vậy há chỉ là sủng ái quả thực là muốn sủng lên trời cũng bởi vì hắn cứu hỏa linh nhi một lần thậm chí ngay cả trí bảo thiên hỏa của thiên hỏa quốc cũng có thể phá lệ cho hắn sử dụng một lần tiêu dương ở đây đà tạ hỏa h o à n g bệ hạ nhân đức tiêu dương chắp tay thành khẩn bái tả trước tiên ngươi đừng vội cảm ơn ta vẫn còn điều kiện nữa mà hỏa hoàng giơ tay ngăn lại không biết là điều kiện gì tiêu dương hỏi chỉ cần không phải chuyện trái với nhân nghĩa đạo đức hắn đều có thể tiếp nhận ngươi không cần khẩn trương cũng không phải chuyện gì khó xử hỏa hoàng cười nhạt nói thiên hỏa này ta quả thật có thể phá lệ cho ngươi sử dụng một lần nhưng thiên hỏa chính là trí chí bảo của thiên hỏa quốc ta vô luận thế nào cũng không thể cho người ngoài sử dụng nghe vậy tiêu dương cảm thấy có chút mê man g còn nói có thể phá lệ một lần còn nói không thể cho người ngoài sử dụng vậy rốt cuộc là có thể cho hắn dùng hay không nhìn vẻ mờ mịt của tiêu dương hỏa hoàng cười nói được rồi ta cũng không thừa nước đục thả câu ta sẽ nói thẳng ta quả thật có thể phá lệ cho ngươi sử dụng một lần nhưng từ nay về sau ngươi phải ở lại hoàng thành cống hiến cho hoàng tộc ta vì niệm tình ngươi và linh nhi có danh phận sư đồ từ nay về sau ngươi lấy thân phận sư phụ của linh nhi lưu lại trong hoàng thành không biết ngươi có bằng lòng hay không hỏa hoàng cười nhàn nhạt điều kiện này nói là điều kiện chẳng bằng nói là ban thưởng ngoài việc nhất định phải để tiêu dương ở lại hoàn thành cơ hồ không có bất kỳ hạn chế nào đối với tiêu dương hơn nữa thân phận sư phụ của hỏa linh nhi này của tiêu dương còn là do chính miệng hỏa hoàng ngự ban thân phận địa vị kia tự nhiên là được phía chính phủ chứng nhận dù người khác nhìn tiêu dương tu vì thấp kém đức không xứng vị cũng không dám nói lời khinh thị nhục nhã rõ ràng là đang bảo vệ tiêu dương vì con gái hỏa linh nhi có thể nói hỏa hoàng đã hao tổn tâm huyết hoả linh nhi ở bên cạnh cảm động muốn khóc mặc dù nàng vẫn luôn biết phụ hoàng mình rất tốt nhưng không ngờ lại tốt như vậy suy nghĩ chú đáo cho nàng như vậy vốn dĩ nàng còn có chút lo lắng nếu như tiêu dương loại trừ ý thức ma tính trong cơ thể thì sẽ rời đi hiện tại có điều kiện này vậy thì không cần lo lắng tiêu dương sẽ rời đi hơn nữa còn có lý do danh chính ngôn thuận để cho nàng và tiêu dương mỗi ngày đều ở cùng một chỗ như vậy có thể lâu ngày sinh tình phụ hoàng con thật sự yêu chết người hỏa linh nhi ở trong lòng hò hét thành thật mà nói tiêu dương sau khi nghe được điều kiện này của hỏa hoàng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn không tin lấy tu vi của hỏa hoàng sẽ không nhìn ra hắn chỉ là một tu hành giả nhỏ bé tu vi chỉ có luyện khí cảnh mà thôi nhưng dù vậy thái độ và lời nói của hỏa hoàng đối với hắn đều không có bất kỳ sự khinh thị nào hơn nữa điều kiện này căn bản cũng không tính là điều kiện ngược lại là ban thưởng thân phận cùng địa vị của hắn hơn nữa hắn có thể cảm giác được hỏa hoàng đang cố ý tác hợp hắn và hỏa linh nhi đây là điều khiến hắn càng khó hiểu và kinh ngạc hơn trên đường tới đây hắn từng vì thân phận giữa mình và hỏa linh nhi cách xa mà cảm thấy lo lắng cảm thấy hỏa hoàng khẳng định không thể đồng ý con gái bảo bối của mình ở cùng một chỗ với một người bình thường thân phận cùng thực lực đều thấp kém nhưng bây giờ hắn phát hiện hắn sai rồi hỏa hoàng khai sáng và nhân đức hơn xa hắn nghĩ một vị hoàng đế hiền minh như thế làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy tôn kính ít nhất giờ phút này tiêu dương đối với hỏa hoàng là cực kỳ kính trọng linh nhi con ra ngoài trước đi ta có mấy lời muốn nói riêng với tiêu dương hỏa hoàng nói à phụ hoàng có lời gì mà con không thể nghe được sao hỏa linh nhi có chút lo lắng sợ phụ thân mình nói ra tâm sự của nàng yên tâm phụ hoàng hiểu rõ trong lòng hỏa hoàng cưng chiều xoa đầu hỏa linh nhi dạ hỏa linh nhi yên tâm nàng vẫn rất tin tưởng phụ hoàng của mình đợi hỏa linh nhi rời khỏi ngựa thư phòng hỏa hoàng cười nhạt nói linh n h i lần này đi ra ngoài một chuyến thay đổi rất nhiều tờ giờ cờ kia ta luôn lo lắng con bé không trải qua khó khăn nội tâm không đủ cứng cỏi một khi gặp phải đà kích gì sẽ không thể gượng dậy nổi nhưng bây giờ ta không cần phải lo lắng chuyện này nữa trong lúc nói hỏa h o à n g nhìn về phía tiêu dương nói ra thì tờ a vẫn nên cảm ơn ngươi hỏa h o à n g bệ hạ ngài nói quá lời tiêu dương chắp tay nói tiêu dương ngươi không cần khách giáo như vậy về sau không có ai ngươi cứ gọi ta là bá phụ là được trên mặt hỏa hoàng lộ ra vẻ tươi cười hoa ái rất giống một trưởng bố hiền lành chuyện này t i ê u dương chấn động trong lòng ngước mắt nhìn hỏa hoàng trước mắt trên người hỏa hoàng hắn không cảm nhận được bất kỳ sự giả dối hay khách sáo nào không phải vì thân phận tranh lệch mà sinh ra cảm giác xa cách giai cấp hắn có thể cảm nhận được thái độ bình đẳng khi hỏa hoàng đối đãi với mình điều này khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc quả thật hắn có ơn cứu mạng với hỏa linh nhi nhưng hỏa hoàng là hoàng đế của thiên h ỏ a quốc khi đối đãi với một người bình thường như hắn lại có thể lễ độ như vậy thật sự là điều mà người bình thường không thể làm được những hoàng thân quốc thích kia hắn cũng không phải chưa từng gặp qua ai nấy con mắt đều như muốn bay lên trời rồi tiện dân luôn miệng là sâu kiến mà hỏa hoàng thân là hoàng đế của thiên hòa quốc lại có thể dễ gần như vậy đúng là hiếm thấy cho dù là xuất phát từ hỏa linh nhi hay là bản thân hỏa hoàng chính là một vị hoàng đế bình dị gần gũi đều tăng thêm hảo cảm của tiêu dương khiến hắn càng thêm kính trọng hỏa hoang bá phụ tiêu dương nhẹ nhàng gọi một tiếng ừ hỏa hoang mỉm cười gật đầu tiêu dương ngươi đã gọi ta một tiếng bá phụ vậy khối lạnh bài này coi như là lễ gặp mặt ta tặng cho ngươi nói xong chỉ thấy hỏa hoang xe bàn tay phải ra trong tay xuất hiện một khối lạnh bài màu vàng đây là lạnh bài thông hành của tàng kinh các hoàng thất ngươi có thể tự do ra vào tàng kinh các đọc tất cả điển tịch chân tàng của hoàng thất cái này lễ vật này của bá phụ thật sự quá quý giá tiêu dương khó tin nhìn hỏa hoang không cần nghĩ cũng biết lạnh bài thông hành có thể tự do tiến vào tàng kinh các của hoàng thất quý giá đến mức nào khó tin được hỏa hoàng lại dễ dàng tặng cho hắn đồ vật quý giá như vậy cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy đừng khách sáo hỏa hoàng có chút phóng khoáng ném lạnh bài vào trong ngực tiêu dương tiêu dương bất đắc dĩ đành phải nhận lấy nhưng đã ghi nhớ ân tình này ở trong lòng thấy tiêu dương nhận lấy hỏa hoàng lại cười nói ngoài ra ta sẽ cho người mỗi tháng đưa cho ngươi một phần tài nguyên tu luyện xem như bổng lộc mỗi tháng ngươi làm sư phụ của linh nhi nói đến đây hỏa hoàng nghiêm túc nhìn tiêu dương ngươi bây giờ là lão sư của linh nhi phải cố gắng tăng tu vi lên đừng để linh nhi mất mặt trước mặt người ngoài rất rõ ràng hỏa hoàng làm tất cả cũng là vì để tiêu dương có thể xứng đôi với thân phận sư phụ của hỏa linh nhi hoặc nói là để thu hẹp khoảng cách giữa tiêu dương và hỏa linh nhi không thể không nói hỏa hoàng có thể nói là dụng tâm lương khổ mặc dù tiêu dương biết mình có thể nhận được nhiều ưu đãi như vậy đều là vì h ỏ a linh nhi nhưng ân tình này là thật sự dành cho hắn cho nên hắn vẫn ghi nhớ ân tình này trong lòng tốt rồi không còn việc gì vậy ngươi cũng ra ngoài trước đi về chuyện thiên hỏa ta sẽ an bài ổn thỏa ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được hỏa hoàng nói vâng vậy làm phiền hỏa b á phụ dứt lời tiêu dương cũng rời khỏi ngựa thư p h o n g sau khi tiêu dương rời đi hỏa hoàng khẽ thở dài một tiếng sau đó nhìn những tấu trương đang phê duyệt lông mày nhíu chặt lại với nhau tiêu dương vừa bước ra khỏi ngự thư phong hỏa linh nhi liền tiến lên vẻ mặt lo lắng hỏi tiêu dương phụ hoàng ta đã nói với ngươi những gì tiêu dương không giấu giếm lấy ra l ệ n h bài thông hành của tàng kinh các hoàng thất kể lại cho hỏa linh nhi những lời hỏa h o à n g đã nói nghe tiêu dương nói xong hỏa linh nhi cũng vô cùng kinh ngạc nếu không phải lạnh bài thông hành của tàng kinh các hoàng thất đang ở trong tay tiêu dương nàng vạn vạn không thể tin được phụ hoàng lại thật sự ban cho tiêu dương lạnh bài thông hành của tàng kinh các hoàng thất phải biết rằng ngay cả trong hoàng tộc cũng chỉ có những đệ tử hạch tâm nhất mới có thể có được lạnh bài thông hành của tàng kinh các mà phụ hoàng lại không chút do dự ban lạnh bài thông hành tàng kinh các cho tiêu dương còn hứa hẹn mỗi tháng đều sẽ đưa tài nguyên tu luyện cho tiêu dương làm tất cả những điều này là có mục đích gì trong lòng hỏa linh nhi đã hiểu rõ giờ k h ắ c này trong lòng hỏa linh nhi cảm động không thôi nàng đã từng đánh đá tử hứng tỉ được cưng chiều mà kiêu ngạo hoàn toàn không cảm nhận được hết tất cả cho đến bây giờ nàng mới thật sự cảm nhận được phụ hoàng sủng ái nàng đến nhường nào bên ngoài hạo thiên kính đôi mắt thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi rưng rưng ánh mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt tự ái của hỏa hoàng thời gian qua đi mấy ngàn năm lần nữa nhìn thấy phụ hoàng trong trí nhớ tâm tình của nàng như sóng lớn c u ộ n cuộn phụ hoàng nữ nhi bất hiếu là nữ nhi hại chết người phụ hoàng linh nhi rất nhớ người tâm trạng của thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi lúc này gần như sụp đổ trong đôi mắt đỏ hoe chứa đầy nước mắt dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết bởi vì nàng biết rõ hỏa hoàng đã chết những gì nàng đang thấy bây giờ chẳng qua chỉ là hình ảnh trong ký ức của tiêu dương nhìn tiêu dương đã là một người chết sống ở nguyên thủy đế thành hai tay thiên hỏa nữ đế h ỏ a linh nhi nắm chặt bóp đến trắng bạch dù móng tay in hằn vào da thịt cũng không có phản ứng gì một chút lưu luyến duy nhất đối với tiêu dương cũng vào giờ k h ắ c này hoàn toàn biến mất gần như không còn phụ hoàng của nàng vốn nhân đức khoan hậu càng là vì nàng mà đối với tiêu dương lễ ngộ có thừa mà tiêu dương lại vì lợi ích mà đánh mất lương tâm lấy oán báo ân vì mưu đồ thiên hỏa mà hạ i chết một nửa phụ hoàng cùng một nửa dân chúng vô tội của nàng tội ác tài trời chết cũng chưa hết tội bây giờ nàng còn có chút lưu luyến tiêu dương đó là sự tổn thương lớn nhất đối với phụ hoàng và một nửa dân chúng vô tội đã bị hại của hoàng thành giờ khác này nàng triệt để kiên định tín niệm của mình không còn bất kỳ lưu luyến nào đối với tiêu dương tiêu dương ta nhất định sẽ dùng mạng của ngươi để an ủ i linh hồn phụ hoàng ta trên trời thiên hỏa vương nhìn ánh mắt kiên định của thiên h ỏ a nữ đế họa linh nhi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra xem ra hoàng tỷ cuối cùng cũng đã kiên định tín niệm sẽ không bao giờ dao động nữa lập tức thiên hỏa vương đưa mắt nhìn về phía tiêu dương kẻ đã là một người chết sống bên trong nguyên thủy đế thành hai con n g ư ờ i như hai vầng mặt trời thiêu đốt hừng hực tiêu dương nhân quả tuần hoàn báo ứng khó tránh ta nhất định sẽ tự tay băm thây ngươi thành vạn mảnh tế cho phụ hoàng ta cùng một nửa dân chúng vô tội đã bị hại của hoàng thanh ngay cả những người tu hành vây xem bên ngoài đế thành nguyên thủy kia khi nhìn thấy một mặt nhân đức khoan hậu như thế của hỏa hoàng cũng xin h lòng kính nể đây là một vị quân chủ hiền minh càng là một vị phụ thân sủng ái nữ nhi cũng khó trách lúc này tâm tình của thiên hỏa nữ đế lại kích động như thế nhưng mà mọi người cũng vô cùng tò mò chẳng lẽ hỏa hoàng hậu này đến bị u minh ma đế tiêu dương hãm hại sao đối với ân oán giữa thiên hỏa nữ đế hoặc là nói thiên hỏa q u ố c cùng u minh ma đế mọi người cũng không quá rõ ràng dù sao thiên hỏa nữ đế cũng chưa từng nói thù hận với u minh ma đế tiêu dương chẳng qua là nhìn thái độ của thiên hỏa nữ đế cùng thiên hỏa vương tất nhiên là có thủ không đội trời chung với u minh ma đế tiêu dương rất nhanh trong đám người bắt đầu nghị luận u minh ma đế tiêu dương cùng thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi giữa đến tột cùng có thù hận gì thiên hỏa vương nghe mọi người nghị luận lần này hắn cũng không có ngăn lại mà là trấn thanh nói năm đó ta đối xử với tiêu dương như huynh đệ ruột thịt mà tiêu dương lại ngấp n g é trí bảo thiên hỏa của thiên hỏa quốc ta lợi ích là mơ mắt trong quá trình mưu đoạt thiên hỏa dẫn đến thiên hỏa mất khống chế dẫn phát đại tai nạn hại chết hơn phân nửa dân chúng vô tội của phụ hoàng ta cùng hoàng thành thì ra là thế vậy xem ra tiêu dương này quả thực là tội lỗi trồng chất tội không thể tha đúng vậy đúng vậy tiêu dương tội đáng chết vạn lần chết chưa hết tội một số người tu hành vì lấy l ò n g thiên hỏa vương và muốn gia nhập thiên hỏa vương triều đều nhao nhao phụ họa nhưng không ít người đều đang nghĩ từ trước tới giờ tiêu dương nhìn thấy là một chính nhân quân tử tuyệt đối thiện lương nhân hậu ngay cả những nhân sĩ chính đạo như bọn họ cũng có chút mặc cảm nhìn thế nào cũng không giống người sẽ làm ra loại chuyện này có phải thiên hỏa căn bản là không cách nào triệt để loại trừ ma tính ý thức trong cơ thể tiêu dương tiêu dương phía sau đã triệt để bị ma tính ý thức khống chế hay không đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán của bọn họ còn chuyện rốt cuộc là thế nào vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn về phía sau trong hạo thiên kính tiêu dương cùng h ỏ a linh nhi trở về trường nhạc cung tiêu dương tự nhiên không thể ở trong tẩm cung của h ỏ a linh nhi vì vậy liền an bài một chỗ thiên điện ở lại gần hoàng tỷ ngươi xem như đã trở về rồi dương nhi rất nhớ ngươi ngay khi h ỏ a linh nhi dẫn tiêu dương tham quan trong hoàng cung một cậu bé phấn điêu ngọc chắc nhào vào trong ngực của h ỏ a linh nhi h ỏ a linh nhi cương chiều vuốt đầu năm hai hướng tiêu dương giới thiệu đây là đệ đệ ta hỏa dương tiêu dương gật đầu trên đường đi hỏa Linh n h i đã giới thiệu tình hình của toàn bộ hoàng thất cho hắn hỏa hoàng là một vị hoàng đế cực kỳ suy tình cho đến nay chỉ có một nữ nhân đó chính là mẫu thân của hỏa linh nhi hoàng hậu đã qua đời tuy rằng hỏa linh nhi là tam công chúa nhưng kỳ thật đại hoàng tử và nhị công chúa đều bởi vì ngoài ý muốn mà chết kiểu đây cũng là nguyên nhân hỏa hoàng sủng ái nữ nhi hỏa linh nhi như thế chỉ t i ế p mẫu thân hỏa linh nhi sau khi sinh ra hỏa dương không bao lâu liền qua đời sau đó hỏa hoàng liền không còn thân cận nữ sắc sau khi biết được hỏa hoàng là một vị hoàng đế chuyên tình như thế trong lòng tiêu dương lại tăng thêm mấy phần kính nể hoàng tỷ hắn là ai hỏa dương dùng đôi mắt đen lái nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu dương có thể thấy được mang theo một tia địch ý tiêu dương cảm thấy có chút buồn cười rất rõ ràng tiểu tử này đang ghen với hắn không được vô lễ đây là sư phụ của hoàng tỷ hỏa linh như trịnh trọng nói sư phụ Hỏa、dương、dùng ư ơ n g d cặp mắt to tròn mang theo nghi hoặc hoàng tỷ n g ư ờ i gạt ta t u vi của hắn còn không bằng ta làm sao có thể là sư phụ của hoàng tỷ tiêu dương lập tức không cười nổi thật sự là quá xấu hổ trẻ con nói không sai đừng để trong lòng hoả linh nhi an ủi tiêu dương nhng ờ ờ ờ k h o e miệng lại đang nghẹn cười tiêu dương xác thực không quá để ở trong lòng dù sao hắn đã sớm dự đoán qua khẳng định sẽ phát sinh loại chuyện này xem ra chờ sau khi mượn thiên hỏa loại trừ ma tính ý thức trong cơ thể hắn nhất định phải siêng năng tu luyện tăng lên tu vi mới được bằng không sau này sẽ chỉ càng thêm mất mặt chính hắn mất mặt cũng không sao cả chủ yếu là không thể để cho hỏa linh nhi mất mặt an ủi tiêu dương xong hỏa linh nhi nghiêm túc nhìn hỏa dương chân thành nói dương nhi về sau không được vô lễ với sư phụ ta bằng không sau này hoàng tỷ sẽ không dẫn ngươi đi chơi cùng a hỏa dương méo miệng lộ ra bộ dáng quỷ khuất sau đó hỏa linh nhi mang theo tiêu dương cùng hỏa dương cùng nhau tham quan hoàng cung đêm hôm đó tiêu dương vốn chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng lúc này lại có người đến t r u y ề n lời hỏa h o à n g muốn chịu kiến hắn mà hỏa linh nhi lúc này cũng đã ở cửa thiên điện chờ hắn chắc là hỏa linh nhi chờ không kịp thúc giục hỏa h o à n g dùng thiên hỏa giúp hắn loại bỏ ý thức ma tính trong cơ thể sự thật cũng đúng như hắn nghĩ hỏa linh nhi một ngày cũng không đợi được dù sao chỉ cần ma tính ý thức kia còn ở trong cơ thể tiêu dương một ngày liền sẽ có tai họa ngầm nàng cũng không hy vọng nhìn thấy tiêu dương lấy phương thức tự mình hãm hại mình để áp chế khống chế ý thức m à tính tiêu dương đi theo hỏa linh nhi vào sâu trong hoàng cung bốn phía hiện đầy cấm vệ quân trên người những cấm vệ quân này tản ra khí thức lạnh lùng uy nghiêm không khỏi là cường giả vạn dạm mới tìm được một tiêu dương và hỏa linh nhi cuối cùng đi tới một gian mật thất cực kỳ nghiêm mật mà hỏa hoàng lúc này đã ở trong mật thất chờ đợi bọn họ tiêu dương vừa đi vào mật thất chỉ cảm thấy nhiệt độ bốn phía đột nhiên tăng lên trong nháy mắt cũng đã mồ hôi đầm đìa hô hấp khó khăn khó khăn tới gần một bước mà trên tế đàn trong mật thất đang có một ngọn lửa màu vang hừng hực thiêu đốt chắc hẳn đó chính là t r í bảo thiên hỏa của thiên hỏa quốc họa linh nhi cao hứng bừng bừng đi lên phía trước xem xét thiên hỏa nàng cũng là khó có thể nhìn thấy thiên hỏa một lần lúc này trong đầu nàng đều là suy nghĩ rốt cục có thể loại trừ ma tính ý thức trong cơ thể tiêu dương tiêu dương rốt cục không cần bị ma tính ý thức quấy nhiễu hoàn toàn không chú ý tới tình huống tiêu dương lúc này cuối cùng vẫn là hỏa h o à n g chậm rãi đi đến bên người tiêu dương thì triển một c ỗ lực lượng bao phủ cả trên người tiêu dương tiêu dương chợt cảm thấy hô hấp thông suốt hơn rất nhiều cũng không còn nóng bỏng như trước nữa đa tạ bá phụ vẻ mặt tiêu dương có chút chán nản xem ra thực lực của hắn thật sự là quá yếu không sao nếu như người của hoàng tộc ta tới gần thiên h ỏ a này thì sẽ cảm thấy khô nóng khó nhịn khó mà tiếp cận được cũng không phải do bản thân ngươi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình hỏa hoàng an ủi nhìn hỏa hoàng ôn hòa từ thiện trước mắt trong lòng tiêu dương dâng lên một tiệm áp sự quan tâm của hỏa hoàng đối với hắn thật sự giống như một vị trưởng bối thân thiết nhất của hắn mà lúc này hỏa linh nhi rốt cục cũng phản ứng lại vội vàng chạy trở lại bên người tiêu dương quan tâm nói tiêu dương thế nào n g ư ờ i không sao chứ hỏa hoàng nhìn thấy hỏa linh nhi đang nóng nảy thì cũng lắc đầu bất đắc dĩ được rồi linh nhi n g ư ờ i qua một bên trước đi tờ a muốn dùng thiên hỏa để loại trừ ý thức ma tính trong cơ thể tiêu dương hỏa hoàng chậm rãi đi tới trước mặt thiên hỏa được họa linh nhi cũng biết tầm quan trọng của sự việc nên ngoan ngoãn đứng qua một bên tiêu dương chuẩn bị sẵn sàng quá trình có lẽ sẽ có chút thống khổ ngươi hơi nhẫn nại một chút hỏa hoàng nhắc nhở tốt bá phụ ngươi yên tâm ta có thể chịu đựng thần sắc tiêu dương kiên định đáp hắn đã từng chịu đựng thống khổ vô tận kia bây giờ chút thống khổ ấy căn bản không tính là cái gì chỉ thấy hỏa hoàng thúc giục thiên hỏa đem lực lượng thiên hỏa chiếu dọi lên thân tiêu dương một bước này hắn phải cực kỳ cẩn thận hơi không cẩn thận liền có thể thiêu đốt tiêu dương đến mức thần hình câu diệt vì vậy sắc mặt hỏa hoang lúc này lộ ra cực kỳ ngưng trọng và chuyên chú tiêu dương tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này cho nên mặc dù cảm thấy một cỗ lực lượng hủy diệt đập vào mặt hắn cũng không hề lùi bước hắn lựa chọn tin tưởng hỏa hoang rất nhanh thân thể của hắn liền giống như bị lửa thiêu đốt vô cùng đau đớn thân thể tiêu dương rất nhanh liền bị đốt cháy đảo bừng nhưng ánh mắt tiêu dương kiên định c k hờ ng ờ hè có chút sợ hãi hay lùi bước nào nếu ngay cả chút đau đớn này cũng không chịu được hắn cũng không thể kiên trì đến hôm nay họa linh nhi ở bên cạnh vừa lo lắng vừa đau lòng nhìn bộ dạng thống khổ của tiêu dương nàng hận không thể lập tức chạy lên thay thế tiêu dương a ý thức ma tính trong cơ thể tiêu dương phát ra tiếng kêu d e n tiêu dương còn chịu đựng được nhưng nó đã không chịu nổi dù sao lực lượng chủ yếu của thiên hỏa này đều hướng nó mà đến tiêu dương chỉ bị thương tổn gián tiếp rất nhanh ý thức ma tính liền không chịu nổi thiên hỏa thiêu đốt chạy trốn ra khỏi cơ thể tiêu dương khoảnh khắc xuất hiện hỏa hoàng không chút do dự thôi động thiên hỏa đốt cháy ý thức ma tính kia thành cho bụi nhưng mà ngay khi hỏa linh nhi đang vui mừng cho rằng tất cả mọi chuyện đã kết thúc lại thấy phụ hoàng của mình không hề dừng lại việc thôi động thiên hỏa mà còn tiếp tục dùng thiên hỏa chiếu dọi thân thể tiêu dương mà khuôn mặt tiêu dương lúc này ngược lại còn thống khổ hơn vừa rồi phụ hoàng người muốn làm gì hỏa linh nhi lập tức nóng nảy sợ tiêu dương sẽ bị thương tổn linh nhi chẳng lẽ ngươi còn lo lắng phụ hoàng sẽ làm hại hắn sao trong giọng nói của hỏa hoàng mang theo m ộ t tiêu ủy khuất khó hiểu ai thật sự là có tình lang quên phụ hoàng mà tiêu dương là người trong cuộc mở miệng giải thích linh nhì ngươi hiểu lầm rồi bá phụ bây giờ đang dùng lực lượng thiên hỏa giúp ta tẩy kinh phạt tủy lúc này trong lòng tiêu dương cảm động vô cùng tư chất của bản thân hắn bình thường cho dù có nhiều tài nguyên hơn nữa cũng sẽ không có thành tựu quá cao nhưng trải qua thiên hỏa g i n luyện hắn có thể cảm giác rõ ràng thân thể mình đã xảy ra biến chất thoát thai hoán cốt chỉ sợ tư chất của hắn đã tăng lên mấy cấp bậc hỏa linh như nghe thấy thế thì ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hỏa hoang giờ khắc này nàng cũng sắp cảm động khóc bởi vì nàng biết rõ hỏa hoàng sở dĩ nguyện ý hao hết công phu giúp tiêu dương tăng tư chất toàn bộ đều là vì nàng sau một lúc hỏa hoàng mệt mỏi thúc giục thiên hỏa quay về nguyên vị tiêu dương có thể thấy được thiên hỏa màu vàng óng kia trở nên ảm đạm rất nhiều xem ra hỏa hoàng vì giúp hắn tẩy kinh phạt tùy tăng lên tư chất đối với thiên hỏa này đã gây ra hao tổn cực lớn mà lúc này khuôn mặt của hỏa hoàng đầy mệt mỏi khí tức hỗn loạn hiển nhiên bản thân hỏa hoàng cũng đã hao tổn rất nhiều bá phụ ngài lúc này đã không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể diễn tả sự cảm kích trong lòng tiêu dương không sao thiên hỏa này chính là tiên thiên linh vật thêm thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu hỏa hoàng giơ tay lên ra hiệu tiêu dương không cần nói những lời cảm kích hắn chỉ cần ngươi có thể một mực ở bên cạnh linh nhi bảo hộ nàng bảo vệ nàng là đủ rồi phụ hoàng trong giọng nói của hỏa linh nhi mang theo tiếng nức nở nàng chạy tới bên cạnh đỡ lấy hắn cho đến giờ phút này nàng mới biết được phụ hoàng của mình yêu mình cỡ nào nhớ lại trước kia mình t ù y ý làm b ậ y luôn khiến phụ hoàng tức giận nàng hận không thể hung hăng tát mình hai cái nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của hỏa linh nhi trước mặt hỏa hoàng vui mừng cười nói xem ra linh nhi của ta rốt cục đã trưởng thành rồi cô phụ hoàng sau này ta sẽ không lại chọc người tức giận nữa nhìn hình ảnh cha con ấm áp trước mặt tiêu dương không hề quấy dày sau khi cảm nhận được cơ thể hiện tại của mình ngoại trừ cảm giác khí huyết thông suốt tâm niệm thông suốt tư chất có sự biến hóa nhảy vọt hắn có thể chắc chắn rằng uy thức ma tính trong cơ thể đã bị loại trừ hoàn toàn giờ k h ắ c này hắn rốt cục triệt để tự do không hề có bất kỳ trói buộc nào trên mặt tiêu dương mang theo vui sướng cùng kích động cuối cùng hắn cũng có thể sống cho mình một lần bên ngoài hạo thiên kính mọi người có thể cảm nhận được sự vui vẻ phát ra từ nội tâm của tiêu dương ngẫm lại cũng đúng từ trước đến nay trên người tiêu dương đều gánh trọng trách nặng nề từ đầu đến cuối đều sống vì người khác cân nhắc cho người khác giờ phút này rốt cục không có bất kỳ trói buộc nào có thể vì chính mình sống một lần cũng khó trách hắn ta sẽ hưng phấn như vậy chỉ có điều ý thức ma tính kia dễ dàng loại trừ như vậy sao điều này khiến không ít người đều cảm thấy hết sức kinh ngạc dù sao theo họ nghĩ sở dĩ tiêu dương biến thành u minh ma đế sau này chính là bị ma tính ý thức này khống chế nhưng bây giờ lại nói cho bọn họ biết ý thức ma tính đã sớm không còn tồn tại nói như thế chẳng phải là nói sau này tiêu dương trở thành u minh ma đế làm hại thương sinh hoàn toàn là lựa chọn của chính hắn liên tưởng đến những tội trạng tiêu dương mà thiên hòa vương kể ra lúc trước có người suy đoán nói xem ra tiêu dương hẳn là vào lúc này kiến thức được lực lượng thiên hòa sau đó sinh lòng tham lam nghĩ đến hẳn là như vậy chỉ sợ hỏa hoàng lúc đó cũng không nghĩ tới hắn hảo tâm dùng thiên hỏa giúp tiêu dương tẩy tinh p h ả t tủy tăng lên từ chất cuối cùng đổi lại là một trận tai họa thật sự là không ngờ tiêu dương vốn lương thiện nhân hậu sau khi thu được lực lượng lại không chịu đựng được dụ hoặc cuối cùng từng bước một đi vào vực sâu rơi vào ma đạo trở thành u minh ma đế làm hại thương sinh tội ác trồng chất kia có người cảm thán cảm thấy tiếc nuối và thất vọng đối với tiêu dương thật ra cũng không khó lý giải tiêu dương trước kia chẳng qua là một mực bị trói buộc không có cơ hội giải phóng bản tính thật mà thôi có đạo lý một người chỉ có ở dưới tình huống không có chút nào hạn chế mới có thể thật sự bộc lộ một mặt chân thật của hắn lần này dự án xong mọi người vô cùng xác định tiêu dương hẳn là sau đó bắt đầu tâm tính đại biến từng bước một trở thành u minh ma đế nghiệp chứng nặng nề về sau sau khi làm rõ mọi chuyện mọi người lại nhìn tiêu dương trong hạo thiên kính lúc này vui sướng cùng với nụ cười hưng phấn cảm giác kia lập tức không giống nụ cười này hẳn là khởi đầu sự thay đổi tâm tính của tiêu dương thiên hòa nữ đế hỏa l i n h nhi nhìn tiêu dương cười trong hạo thiên kính trong hai chòng mắt đều là ảo não và hối hận nàng chỉ hận chính mình lúc trước hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng và cảm động hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của tiêu dương biến hóa nếu như lúc đó nàng có thể ý thức được tâm tính của tiêu dương thay đổi có lẽ nàng liến có thể ngăn cản hết thảy phát sinh chỉ tiếc bây giờ nói những điều này đã hoàn toàn không có ý nghĩa nhìn tiêu dương đã là một xác chết sống trong nguyên thủy đế thành hai con ngươi của thiên hòa nữ đế h ỏ a linh như lạnh như băng phóng thích xác ý nàng đã từng càng ngây thơ giờ phút này nàng lại càng kiên định giao trì nữ đế nhìn tiêu dương vui sướng và kích động trong hạo thiên kính k h ó e miệng lộ ra một tia cười lạnh tiêu dương ngươi cái tên ngụy quân tử này xem như lộ ra chân diện mục rồi nhớ tới dáng vẻ tiêu dương ra vẻ đạo mạo trước mặt nàng giao trì nữ đế đã muốn buồn nôn nàng tốn công tốn sức dùng vô thượng thần thông của hạo thiên kính để thế nhân đều có thể nhìn thấy ký ức của tiêu dương chính là vì để cho thế nhân nhìn thật kỹ tiêu dương đến t ộ t cùng là một cái đại ma đầu dối trá hèn hạ vô sỉ tội ác trồng chất như thế nào để tiêu dương có thể để tiến xấu muôn đời lúc trước tiêu dương một mực biểu hiện ra đều là một mặt tốt đã khiến cho nàng cảm nhận được cực độ biệt khuất cùng tức giận nếu không phải vì tránh bỏ sót một ít chi tiết quan trọng để tránh cho nàng bỏ lỡ manh mối có liên quan đến phu quân nàng dưỡng hồn bình nàng đã sớm thôi động hạo thiên kính nhảy qua những hình ảnh kia nhưng cũng may cuối cùng nàng cũng chịu đựng được tiêu dương rốt cục muốn bại lộ bản tính của mình bây giờ hãy để thế nhân thưởng thức cuộc đời của tiêu dương một chút ngoài vạn dặm ánh mắt của bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết kiên định nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính nàng kiên định tin tưởng sư phụ tiêu dương tuyệt đối sẽ không biến thành một người xấu theo nàng sư phụ tiêu dương lúc này hương phấn cùng vui sướng tươi cười càng nhiều hơn chính là một loại giải thoát thái âm nữ đế ôn nhã nhàn nghĩ giống như bác minh nữ đế lạnh như tuyết nụ cười của tiêu dương lúc này càng nhiều hơn chính là hòa giải với bản thân trong quá khứ không còn trói buộc trong quá khứ hồi ức cùng ràng buộc giờ k h ắ c này nàng cũng cảm thấy cao hứng vì tiêu dương giải thoát cho dù vị trí của nàng ở trong lòng tiêu dương đã dần dần bị h ỏ a linh nhi đuổi kịp và vượt qua nàng cũng không có bất kỳ lời oán hận nào gương mặt của thái âm nữ đế ôn nhã nhàn vô tình rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt nàng chỉ hy vọng tiêu dương có thể hạnh phúc vui vẻ sống sót trong hạo thiên kính hỏa hoàng cùng hỏa linh nhi hai cha con trao đổi xong liền mang theo tiêu dương cùng nhau rời đi mật thất nhưng mà vừa đi ra ngoài mật thất liền thấy một nam tử uy vũ bất phàm chờ ở bên ngoài đã lâu hoàng huynh ta nghe nói đêm nay ngươi vận dụng thiên hỏa không biết có chuyện gì trong giọng nói của nam tử uy vũ mang theo một cố ý vị chất vấn tiêu dương cảm thấy có chút kinh ngạc nam tử này lại dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hỏa hoàng tuy rằng hắn gọi hỏa hoàng hoàng huynh nhưng quân thần khác biệt mặc dù hắn là hỏa hoàng đồng bào huynh đệ dùng loại này ngữ khí cùng hỏa hoàng nói chuyện cũng quá không quy củ hoặc là nói người đàn ông này căn bản cũng không có chút kính trọng nào đối với hỏa hoàng hỏa hoàng hai mắt hiếp lại hướng nam tử nhàn nhạt cười nói hỏa vũ vương tin tức thật đúng là linh thông vậy mà nhanh như vậy liền biết trẫm vận dụng thiên hỏa sự tình hỏa hoàng huynh hiểu lầm rồi thần đệ chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi nam tử không lạnh không nhạt cười cười hư hỏa vũ vương ngươi chớ quên ta là quân ngươi là thần ngươi quá giới khi thế trên người hỏa hoàng chợt tăng vọt trẫm làm việc không cần nhiều lời với ngươi hoàng huynh nghiêm trọng rồi thần đệ chẳng qua là sợ có hạng người đạo trích sẽ gây dối với trí bảo thiên hỏa quốc ta trong lúc nói chuyện nam tử nhắm ngay vào tiêu dương ra thịt đỏ bừng còn chưa khôi phục giờ khắc này tiêu dương chỉ cảm thấy mình giống như bị một con rắn độc vô cùng hung mãnh theo dõi hoàng thúc đã lâu không gặp hình như ngài trở nên càng tuấn tú hơn rồi hỏa linh nhi ngăn ở trước mặt tiêu dương cười k h e n k h á c h nhìn nam tử trước mắt nhìn như là đang hàn huyên cùng nam tử kỳ thực là đang giúp tiêu dương giải vây À, phải không k h ó e miệng nam tử lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường nha đầu ngươi ngược lại càng ngày càng biết nói chuyện hỏa h o à n g và lúc này mở miệng nói linh nhi ngươi trước tiên mang tiêu dương trở về ta có việc muốn thương lượng với hoàng thúc ngươi ồ hỏa linh nhi lên tiếng sau đó thể lưỡi với nam tử hoàng thúc vậy con đi trước đây dứt lời hỏa linh nhi liền lôi kéo tiêu dương rời khỏi hiện trường trên đường trở về hỏa linh nhi nói với tiêu dương người vừa rồi là hoàng thúc hỏa vũ vương của ta trên cơ bản tất cả mọi người đều sợ hắn chỉ có ta không sợ hắn nhưng ta ghét nhất hắn nhưng ngươi yên tâm đi có phụ hoàng ta ở đây hắn không dám làm gì ngươi đâu hỏa linh nhi dương dương đắc ý trong lòng nàng phụ hoàng của nàng chính là người lợi hại nhất trên thế giới này hỏa vũ vương tiêu dương nhíu mày thần s ắ c có vẻ hơi lo lắng hắn nhìn vấn đề còn sâu sắc hơn cả hỏa liên nhi rất rõ ràng hỏa vũ vương này không hề sợ hãi hỏa hoàng thân là hoàng đế thiên hỏa quốc điều này nói rõ hỏa vũ vương lực lượng mười phần ngay cả hỏa hoàng cũng không thể làm gì được hắn hơn nữa thông qua cuộc đối thoại vừa rồi giữa hỏa vũ vương và hỏa hoàng rất rõ ràng chuyện đêm nay hỏa hoàng vận dụng thiên hỏa cũng không có để cho người ngoài biết được nhưng hỏa vũ vương lại xuất hiện ở cửa chờ bọn họ điều này nói rõ bên cạnh hỏa hoàng đã ẩn giấu người của hỏa vũ vương tình huống có chút không ổn hỏa hoàng trợ giúp hắn nhiều như vậy đối với hắn có ân tình lớn như vậy hắn tự nhiên là vì hỏa hoàng cảm thấy lo lắng chỉ có điều đây là tranh đấu giữa hoàng tộc một người ngoài như hắn cũng không giúp được gì hơn nữa với tu vi hiện tại của hắn chỉ sợ cũng h i ể u tâm vô lực đúng rồi bây giờ hắn đã thoát thai hoán cốt xưa đ â u bằng nay cũng là thời điểm nên đem chuyện tu hành để ở trong lòng hỏa hoàng giúp hắn nhiều như vậy vô luận như thế nào hắn cũng không thể để cho hỏa hoàng thất vọng chờ ngày mai hắn sẽ đi tàng kinh các hoàng thất chọn một môn công pháp tu luyện thích hợp hỏa linh nhi sau khi biết được ý nghĩ cờ a hắn liền ước định ngày mai cùng hắn đi buổi sáng ngày thứ hai tiêu dương vốn chuẩn bị cùng hỏa linh nhi đi tàng kinh các hoàng thất chọn lựa một bản công pháp tu luyện thích hợp nhưng không nghĩ tới tiểu tử hỏa dương này cũng dựa vào muốn đi cùng tiêu dương tự nhiên là không có ý kiến gì vốn trên danh nghĩa hắn là sư phụ của hỏa linh nhi nhưng tất cả những thứ có liên quan đến tu luyện đều cần hỏa linh nhi chỉ đạo hắn nói thật hắn cảm thấy có chút khó mở miệng hỏa dương tuy nhỏ tuổi nhưng thiên phú hơn người trước đó hỏa linh nhi đã nói nàng tám tuổi đã trúc cơ mà hỏa dương bây giờ chỉ có bảy tuổi đã có tu vi trúc cơ cảnh thiên phú chỉ có hơn chứ không kém hỏa linh nhi hoàn toàn có thể làm lão sư của tiêu dương tiêu dương cũng rất vui vẻ khi học tập và tu luyện những tri thức liên quan đến tiểu gia hỏa đáng yêu này mà hỏa dương vì có thể tránh cho tiêu dương cùng hoàng tử hắn tiếp xúc đối với tiêu dương cũng là phá lệ nhiệt tình chỉ sợ trong ba người cũng chỉ có hỏa linh nhi là không cao hứng vốn nàng có thể ở cùng một chỗ với tiêu dương đến lúc đó nàng tự mình chỉ đạo tiêu dương tu luyện vậy tình cảm còn không phải từ từ tăng lên sao chỉ có điều hiện tại xuất hiện bóng đèn hỏa dương này lập tức làm rối loạn kế hoạch của nàng nhưng nhìn thấy tiêu dương cùng hỏa dương ở chung không khí hòa hợp như vậy hỏa linh nhi trong lúc nhất thời lại không biết nên chia rẽ bọn họ như thế nào chỉ có thể lẩm bẩm d ầ u dĩ không vui đi theo phía sau hai người đi vào tàng kinh các hoàng thất hỏa dương vô cùng nhiệt tình đề cử tiêu dương cùng hắn tu luyện cùng một bản công pháp môn công pháp này tên là hỏa thần kinh nghe tên liền biết là một môn công pháp có liên quan đến thuộc tính hỏa tiêu dương không hề nghĩ ngợi liền biết môn công pháp này khẳng định không thích hợp hắn bởi vì môn công pháp này hoàn toàn là chế tạo cho người có thể chất thuộc tính hỏa trời sinh như hỏa dương và hỏa linh nhi sau c ạ i h á t một từ chối hạo ý của hỏa dương tiêu dương bắt đầu tìm kiếm công pháp tu luyện thích hợp với mình thẳng đến khi tiêu dương ở nơi cực kỳ hẻo lánh thấy được một quyển công pháp tên là thiên đạo kinh thiên tri đạo tổn hại chỗ thừa mà bổ chỗ không đủ tiêu dương lật xem quyển thiên đạo kinh này trong cõi u minh tiến vào một loại trạng thái cực kỳ huyền diệu tiêu dương ngươi đang nhìn cái gì hỏa linh nhi thấy tiêu dương đột nhiên đứng bất động hiếu kỳ tiến lên vỗ vỗ vai hắn tiêu dương thất thân mê man nhìn hỏa linh nhi vừa rồi ta làm sao vậy hả h o a linh nhi nghi hoặc nhìn tiêu dương ta vừa mới nói chuyện với ngươi mà ngươi không trả lời sau đó liền thấy ngươi ở đây ngẩn người vậy ta ngẩn người bao lâu tiêu dương lại hỏi h o a linh nhi mặc dù nghi hoặc tiêu dương vì sao hỏi như vậy nhưng vẫn nghiêm túc trả lời đại khái thời gian nửa nén hương đi chỉ có thời gian nửa nén hương sao trong lòng tiêu dương dâng lên vài phần kinh ngạc ngay vừa rồi hắn đắm chìm trong thiên đạo kinh cảng mộ thiên địa đại đạo giống như đã trải qua mấy ngày tiêu dương vận chuyển chân k h í một phen kinh hãi phát hiện tu vi của mình vậy mà thật sự tăng trưởng mấy phần sau khi ý thức được điều này tiêu dương lần nữa nhìn thiên đạo kinh trong tay một chút ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi trở nên cực kỳ thận trọng nếu chỉ vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ tương đương với tu luyện mấy ngày vậy thiên đạo kinh này tuyệt đối là bảo vật vô giá trong mắt tiêu dương hiện lên vài phần nghi hoặc thiên đạo kinh này chân quý như vậy vì sao lại cứ không chút che giấu b à y ở trên một góc không chút thu hút tiêu dương cẩn thận quan sát quyển thiên đạo kinh này phát hiện chất liệu giấy của nó cực kỳ đặc thù mặc dù bị bụi bặm phủ bụi đã lâu trang giấy đã áo vàng nhưng không hề hư hao nhìn cái gì vậy mê mẩn như thế h o a linh nhi thấy tiêu dương lại bắt đầu ngẩn người tò mò thò đầu qua nhìn kinh văn trong tay tiêu dương thiên đạo kinh tiêu dương người xem xét nát này làm gì x é c h é t tiêu dương nghe vậy có chút ngạc nhiên nếu thiên đạo kinh này cũng chỉ là một quyển x é c h é t nát vậy thế gian này cũng không có bất kỳ vật gì có thể được xưng tụng là bảo vật tiêu dương khép lại thiên đạo kinh trong tay thận trọng hỏi hỏa linh nhi linh nhi thiên đạo kinh này có l a lịch gì không l a lịch chỉ một quyển sách nát thì có l a lịch gì hỏa linh nhi có chút không kiên nhẫn thúc giục nói tiêu dương đừng xem quyển sách nát này nữa ta tìm mấy quyển công pháp thích hợp cho người tu luyện người mau nhìn xem có thích hay không tiêu dương nghe vậy có chút bất đắc dĩ xem ra hỏa linh nhi đối với l a lịch của thiên đạo kinh này cũng không rõ ràng lắm bây giờ có thiên đạo kinh này hắn nào còn để ý tới công pháp tu luyện khác không cần ta chỉ tu luyện bản thiên đạo kinh này tiêu dương trịnh trọng nói hả hỏa linh nhi cho là mình nghe lầm lập tức lần nữa hỏi tiêu dương người xác định muốn tu luyện bản thiên đạo kinh này không sai tiêu dương gật đầu nhưng đây căn bản không phải là công pháp tu luyện nha hỏa linh nhi bó tay rồi ngươi đừng nhìn nó phía trên đánh dấu hai chữ thiên đạo giống như rất lợi hại kỳ thực chính là một bản cố lộng huyền hư phá thư nếu không phải chất liệu giấy của nó tương đối đặc thù lịch sử tương đối xa xưa có ý nghĩa cất giữ nếu không căn bản là không cách nào cất giữ ở trong tàng kinh các hoàng thất h o a linh nhi khuyên bảo nàng không hy vọng tiêu dương lãng phí thời gian vào thiên đạo kinh hư vô mờ mịt này sau khi lĩnh hội sự huyền diệu của thiên đạo kinh cách nhìn của tiêu dương tự nhiên là không giống với h o a linh nhi người khác đều không thể nhìn thấu huyền diệu của thiên đạo kinh này mà hắn vừa nhìn đã hãm sâu trong đó điều này nói rõ hắn và thiên đạo kinh này nhất định có duyên nhìn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của hỏa linh nhi tiêu dương không giấu dếm nói cho hỏa linh nhi biết những chuyện huyền diệu vừa mới trải qua hắn tin tưởng hỏa linh nhi đồng thời thiên đạo kinh này vốn là vật của hoàng thất thiên hỏa quốc hắn chẳng qua chỉ mượn đọc mà thôi chưa bao giờ nghĩ tới việc nuốt riêng nghe tiêu dương kể xong hỏa linh nhi một mặt mộng bức thật người không có gạt ta hỏa linh nhi vẫn còn có chút không thể tin được ngay cả quyển sách rắt nát thiên đạo kinh này từ khi thiên hỏa quốc kiến quốc đến nay cũng không biết đã bị bao nhiêu người lật xem qua đánh giá của mỗi người đều là cố lộng huyền hư không đáng một đồng làm sao đến tiêu dương cái này liền biến thành bảo vật vô giá h ỏ a linh nhi cầm lấy thiên đạo kinh lật qua lật lại nhìn xem đều có chút căm tức nhưng thủy trung đều nhìn không ra có chỗ nào huyền diệu nếu không phải thấy vẻ mặt tiêu dương ngương trọng như vậy không giống như là đang nói đùa nàng hận không thể xé nát bản thiên đạo kinh này thấy tiêu dương kiên quyết muốn chọn quyển thiên đạo kinh này như vậy h ỏ a linh nhi cũng không tiện ngăn cản xem ra chỉ có thể quay đầu lại hỏi phụ hoàng một chút thiên đạo kinh này đến tột cùng có là lịch gì bên ngoài hạo thiên kính thiên h ỏ a nữ đế h ỏ a lên nhi nhìn quyển thiên đạo kinh trong hạo thiên kính nhíu mày cho đến ngày nay nàng đã thành tựu đế vị nhưng vẫn không cách nào hiểu thấu đáo huyền diệu của thiên đạo kinh này nếu không phải nàng biết rõ tiêu dương chính là sau khi tu luyện thiên đạo kinh này mới hoàn toàn hoàn thành thuế biến nàng tuyệt đối sẽ còn coi quyển thiên đạo kinh này như một quyển sách nát cố lộng huyền hư mau m à u chép lại những kinh văn này bí mật cường đại của u minh ma đế tất nhiên nằm trong quyển thiên đạo kinh này bất kể là những người tu hành vây xem bên ngoài nguyên thủy đế thành hay là tất cả mọi người trong chư thiên vạn giới đều có thể nhìn thấy hình ảnh thế nhân hiện ra từ hạo thiên kính đều nhao nhao sao chép lấy kinh văn trong thiên đạo kinh nhưng mà sao chép lại xong mỗi người đều vắt hết óc muốn tìm hiểu huyền diệu của thiên đạo kinh này lại phát hiện thiên đạo kinh này giống như cái gì cũng không phải giống như trong hình ảnh của hạo thiên kính hỏa linh nhi nói chính là một quyển sách nát cố lộng huyền hư mọi người sụp đổ thật vất vả mới chờ được bí mật u minh ma đế c ư ờ n g đại như thế lại phát hiện đối với bọn họ mà nói một chút tác dụng cũng không có chỉ có u minh ma đế tiêu dương mới là tồn tại độc nhất vô nhị kia ngoại trừ u minh ma đế tiêu dương ra cho dù đặt thiên đạo kinh ở trước mặt bọn họ bọn họ cũng không cách nào lĩnh hội đối với u minh ma tiêu dương mà nói thiên đạo kinh này là trí bảo vô thượng nhưng đối với bọn họ mà nói thật sự chính là một quyển xét nát ngay cả giao trì nữ đế lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào quyển thiên đạo kinh trong hình ảnh hạo thiên kính bởi vì nàng phát hiện thậm chí ngay cả nàng cũng không thể lĩnh hội huyền diệu của thiên đạo kinh này đây chẳng phải là nói nàng không bằng tiêu dương lúc này trong lòng giao trì nữ đế tức giận không thôi nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân trong lòng thiên đế kinh mà nàng tu luyện hơn xa thiên đạo kinh này thiên đạo kinh cho má này không lĩnh hội cũng được ngoài vạn dặm bác minh nữ đế lạnh lùng nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính chợt cảm thấy trong lòng thở phào một hơi trên mặt lộ vẻ t í c h động hưng phấn nàng biết sư phụ tiêu dương không phải phàm p h ù tục tử gì chỉ tiếc sau khi nàng gặp lại sư phụ tiêu dương sư phụ tiêu dương đã là ư u minh ma đế huy danh hiển hách không tự mình trải qua quá trình quật khởi của sư phụ tiêu dương không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối bây giờ xem như có thể tận mắt chứng kiến phong thái tuyệt thế của sư phụ tiêu dương giờ khắp này nàng giống như là tiểu mê muội của sư phụ tiêu dương cổ vũ trợ uy cho sư phụ tiêu dương sau khi thấy vẻ hưng phấn của bắc minh nữ đế ôn nhã nhàn nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ đối với cơ duyên như tiêu dương gặp được thiên đạo kinh nàng tự nhiên là cao hứng nhưng mà sau khi tiêu dương bị gán cho danh hiệu u minh ma đế tội ác mà hắn phạm phải thật sự quá nhiều chẳng lẽ mỗi chuyện đều có ẩn tình sao nàng rất khó không nghi ngờ có thể tất cả những điều này có liên quan đến thiên đạo kinh hay không dù sao ý thức ma tính trong cơ thể tiêu dương lúc này đã bị loại trừ hoàn toàn hay là nói về sau tiêu dương thật sự lạc mất chính mình rất nhiều chuyện nàng không dám nghĩ cũng không muốn suy nghĩ chỉ dựa vào đ i ể m này nàng đã không kiên định như bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết nhưng mặc kệ chân tướng như thế nào tiêu dương bây giờ cũng chỉ là một phế nhân nàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cứu tiêu dương ra cho dù chỉ là vì báo đáp ân tình trước đây của tiêu dương nghĩ đến đây thái âm nữ đế ôn nhã nhàn kiên định tín niệm toàn lực phụ trợ bắc minh nữ đ ế l ã i nhược tuyết khôi phục tu vi trong hạo thiên kính vì biết rõ ràng lai lịch thiên đạo kinh này hỏa linh nhi đầu tiên đem hỏa dương đưa trở về sau đó kéo tiêu dương lại chạy đi tìm hỏa hoàng hỏa hoàng nghe tiêu dương lựa chọn q u y ề n thiên đạo kinh này xong cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc vốn còn muốn khuyên tiêu dương lại đi chọn một môn công pháp tu luyện khác nhưng sau khi nghe xong những chuyện huyền diệu mà tiêu dương đã trải qua trong hai t r ò n g mắt hỏa hoàng hiện lên vẻ khiếp sợ thời gian nửa nén hương ngắn ngủi tương đương với tu luyện mấy ngày có t h ừ a những việc huyền diệu như thế nghe g i ậ n cả người nếu như tuyên dương ra ngoài còn không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu dù là thiên đạo kinh này chỉ có một mình tiêu dương có thể lĩnh hội tiêu dương cũng chắc chắn sẽ bị những kẻ lòng mang ý xấu kia bắt đi nghiên cứu hỏa hoàng biết tính nghiêm trọng của chuyện này lập tức trịnh trọng khuyên bảo tiêu dương cùng hỏa linh nhi trừ ba người bọn họ ra tuyệt đối không thể để người khác biết được về phần lai lịch của thiên đạo kinh hỏa hoàng suy tư một lát Trọng rãi nói lai lịch của thiên đạo kinh này đã không thể tìm tòi nghiên cứu chỉ biết là từ thiên h ỏ a quốc mới bắt đầu sinh ra đã tồn tại tiêu dương nếu thiên đạo kinh này chỉ có một mình ngươi có thể lĩnh hội huyền diệu trong đó điều này nói rõ ngươi chính là người định mệnh của thiên đạo kinh này nếu như trong quá trình tu luyện sau này gặp phải khó khăn gì ngươi có thể tới tìm ta ta tất sẽ dốc túi truyền thụ hỏa h o à n g nhìn tiêu dương nói thấm t h i ế như đối đãi hậu bố nhà mình đa tạ bá phụ tiêu dương vô cùng cảm kích trong lòng tiêu dương tràn đầy cảm ơn ở trên người hỏa h o à n g hắn lại lần nữa tìm được cảm giác thân nhân chỉ có điều nhìn thân xác hỏa h o à n g hơi có vẻ mỏi mệt tiêu dương không khỏi nhớ tới vị hỏa vũ vương tối hôm qua kia cũng không biết về s a o hỏa h o à n g cùng hỏa vũ vương đã nói gì vốn tiêu dương muốn hỏi thăm mình có thể giúp được gì không nhưng há miệng lại nuốt lời muốn nói trở về dù sao hiện tại t u vi của hắn thấp kém cho dù hỏa h o à n g thật sự cần trợ thủ hắn hiện tại cũng không giúp đỡ được gì đợi sau khi tu vi của hắn tăng cao lại mở miệng cũng không muộn nghĩ đến đây trong lòng tiêu dương âm thầm hạ quyết tâm hắn nhất định phải cố gắng tu luyện không cô phụ hỏa hoàng chiếu cố hắn như thế sau khi trở về tiêu dương bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện có thiên đạo kinh này tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh hỏa linh nghi thì lại buồn bực từ sau khi tiêu dương trở về liên tiếp mấy ngày đều không ra cửa nàng muốn gặp tiêu dương một lần cũng khó khăn thật vất vả chờ tiêu dương đi ra hỏa linh nhi vốn định mang tiêu dương đến hoàng thành du ngoạn một phen lại phát hiện tiêu dương sau khi đi ra căn bản không phải vì gặp nàng mà là đi tìm hỏa hoàng chỉ đạo nghi vấn trong tu luyện đa tạ bá phụ chỉ điểm những vấn đề quấy nhiễu ta đã lâu trong nháy mắt liền rộng mở sáng tỏ tiêu dương thành tâm biểu đạt lòng cảm kích với hỏa hoàng tiến bộ mấy ngày nay của ngươi đã vượt xa dự liệu của ta ngươi cũng không cần quá mức nóng vội con đường tu luyện vốn là một quá trình tiến hành theo chất lượng không có khả năng một lần là xong hỏa hoàng không hề giữ lại giảng thuật kinh nghiệm cùng tâm đắc của mình chỉ rõ phương hướng tu luyện chính xác cho tiêu dương hai người mặc dù không có g i a n sư đô nhưng tiêu dương ở trong lòng đã đem hỏa hoàng coi là sư phụ cùng thân nhân của mình hỏa linh nhi nhìn hai người hoàn toàn không để ý tới bộ dáng của mình trong lòng tuy có chút tức giận nhưng nàng cũng biết lúc này không nên quấy dày cho nên chỉ có thể tự mình h ờ n rỗi trong lòng bên ngoài hạo thiên kính lúc này khuôn mặt của thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi có vẻ hơi phức tạp những hình ảnh trước đây bây giờ nhìn tốt đẹp biết bao phụ hoàng của hắn lúc ấy thật sự coi tiêu dương trở thành hậu bối chân thành đối đãi dốc túi truyền thụ không giữ lại chút nào nếu tất cả đều có thể tiếp tục tốt đẹp như vậy thì tốt biết bao chỉ tiếc tất cả những điều này đều bị tiêu dương làm hỏng nhìn tiêu dương đã là một người chết sống trong nguyên thủy đế thành trong lòng thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi đau đớn không nói ra được tiêu dương ngươi thật sự nên mở to mắt nhìn xem phụ hoàng ta đã từng đối với ngươi tốt c ỡ nào mà ngươi lại là như thế nào hồi báo hắn nói đến đây h o a linh nhi nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt tràn đầy kiều hận vô tận giống như thiên hỏa nữ đế h o a linh nhi hai con ngươi thiên hỏa vương h ỏ a dương như hai vầng mặt trời thiêu đốt hừng hực trên người tản mát ra khí tức khủng bố khiến người chung quanh cũng không dám tới gần hắn đã từng nhỏ tuổi ngay từ đầu xác thực bởi vì hoàng tỷ cùng tiêu dương đi tương đối gần mà sinh ra ghen tuông nhưng mà cùng tiêu dương ngày càng ở chung quan hệ cũng ngày càng thân mật dù sao dưới tình huống không â n nhắc cái khác nam hải tử vẫn là càng thích chơi cùng nam hải tử hơn sau này hắn gần như đối đãi tiêu dương như huynh trưởng của mình thậm chí một lần vượt qua địa vị của hoàng tỷ trong lòng hắn thế nhưng tất cả những thứ này đổi lại là cái gì là phụ hoàng chết thảm là hơn nửa dân chúng hoàng thành vô tội bị hại đã từng yêu sâu bao nhiêu bây giờ liền hận bấy nhiêu nhìn hình ảnh hiển hiện trong hạo thiên kính Cho dù là những người vây xem kia cũng kìm lòng không được cảm thán nói hỏa hoàng đối đãi tiêu dương thật sự quá tốt đúng là như thế nếu như lúc ta mới bắt đầu tu hành cũng có một vị tiền bối như hỏa hoàng chỉ đạo nói không chừng ta có thể có thành tựu cao hơn ở tu tiên giới một người tu hành muốn có thành tựu tu luyện công pháp cùng tài nguyên tu luyện tất nhiên quan trọng nhưng còn kém x a một vị tiền bối dốc lòng chỉ đạo con đường tu luyện vốn như đi trên vách núi hơi vô ý đi nhầm đường sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng vạn kiếp bất phục nếu có một vị tiền bối d ố c lòng chỉ đạo có thể tránh được rất nhiều đường vòng đây cũng là nguyên nhân vì sao ở tu tiên giới bái một vị danh sư quan trọng như vậy địa vị giữa hỏa hoàng cùng tiêu dương cách xa quả thật có nguyên nhân vì hỏa linh nghi nhưng có thể toàn tâm toàn ý dốc túi tương thụ đối với tiêu dương như thế cũng tuyệt không phải dễ dàng có thể làm được như vậy nếu thật như thiên hỏa vương lúc trước nói tiêu dương cuối cùng lấy oán báo ân hại chết hỏa hoàng vậy tiêu dương tuyệt đối là tội đáng chết vạn lần tội không thể tha cho dù tiêu dưng ơ lúc trước làm nhiều chuyện tốt như vậy cũng không đáng đồng tình một chút nào trong hạo thiên kính xuân qua thu đến thời gian nhanh chóng trôi đi c h ợ p mắt đã ba năm tiêu dưng ơ từ sau khi tu luyện thiên đạo kinh tu vi đột nhiên tăng mạnh bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến hóa long cảnh đỉnh phong chỉ còn một bước ngắn ngủi liền có thể đạt tới thông thiên cảnh phải biết dù là tu vi của hỏa hoàng cũng chỉ mới là thông thiên cảnh đỉnh phong thực lực của hắn đã vượt xa hỏa l i n nhi thân phận sư phụ hỏa linh nhi của hắn trước đây gần như hữu danh vô thực khiến hỏa linh nhi bị không ít người lén lút cười nhạo nhưng bây giờ hắn cũng coi như có thể gánh vác được thân phận sư phụ hỏa linh nhi này linh nhi gần đây người tu luyện càng lười biếng tiêu dương nhíu mày có chút hận s á t không thành thép gian dạy hỏa linh nhi hỏa hoàng cẩn thận chỉ đạo hắn như vậy không t i ế t tài nguyên bồi dưỡng hắn hắn tự nhiên cũng phải có chỗ hồi báo chỉ là hỏa hoàng cũng không cần hắn hồi báo cái gì vậy hắn ít nhất phải xứng đáng với thân phận sư phụ hỏa linh nhi do hỏa h o à n g ngự ban cho này đã biết sư phụ vẻ mặt của hỏa linh nhi có chút bất đắc dĩ trong lòng muốn khóc từ khi tu vi tiêu dương dần dần vượt qua nàng tiêu dương dần dần bắt đầu bày ra phong thái của một người sư phụ mỗi ngày đều nghiêm khắc đốc thúc nàng tu luyện hoàn toàn đắm chìm trong vai trò của sư phụ hỏa linh nhi có chút dở khóc dở cười rõ ràng lúc trước nàng mang tiêu dương về là muốn chiêu tiêu dương làm phò mã sao lại thật sự trở thành sư phụ của nàng ta cuộc sống như thế này đến khi nào mới kết thúc đây tiêu dương sư phụ tu vi của ta giống như lại đột phá hỏa dương cao hứng bừng bừng bổ nhào tới trước mặt tiêu dương tìm kiếm lời khen ngợi ba năm trôi qua hỏa dương cũng trưởng thành thành một tiểu thiếu niên non nớt bây giờ quan hệ giữa hắn với tiêu dương như t a i chân bởi vì tiêu dương mỗi ngày đều dạy hỏa linh nhi hỏa dương mỗi ngày cũng cùng bọn hắn tu luyện đồng thời cũng gọi tiêu dương là sư phụ giống như hỏa linh nhi nhìn thấy tu vi hỏa dương tinh tiến lông mày tiêu dương nhíu chặt lúc này mới hơi giãn ra dương nhi thật giỏi tiếp theo phải cố gắng không ngừng tranh thủ tiến thêm một bước ư ta nhất định sẽ sớm vượt qua hoàng tỷ hỏa dương cười ha ha gật đầu đáp hà hà hỏa linh nhi nghe vậy cười khẽ một tiếng hiển nhiên theo nàng thấy cho dù nàng có vô dụng cũng không có khả năng bị hỏa dương vượt qua chỉ là nhìn tên phản đồ hỏa dương này trong lòng hỏa linh nhi cảm thấy có chút khó chịu trước kia cái đuôi hỏa dương này vẫn luôn đi theo phía sau nàng nhưng không biết từ lúc nào hỏa dương liền bắt đầu đi theo sau mông tiêu d ư n g hoàng tử này của nàng xem như hoàn toàn thất sủng thấy h ỏ a linh nhi không muốn phát triển còn đang âm dương quái khí mặt tiêu dương lập tức cứng lại nếu ngươi lại l ờ i b i ế n như vậy chỉ sợ không bao lâu nữa thật sự sẽ bị h ỏ a dương vượt qua biết rồi phiền chết đi được h ỏ a linh nhi bực bội vung tay nói ở trong lòng tiêu dương chỉ sợ địa vị của h ỏ a dương bây giờ đều đã vượt qua nàng điều này làm nàng cảm thấy tương đối phiền muộn thấy thế tiêu dương bất đắc dĩ lắc đầu có đôi khi một mực cưỡng bức cũng không phải là phương pháp tốt vẫn l à nên hơi buông lỏng một chút suy nghĩ một lát tiêu dương nói hôm nay trong thành có miếu hội các n g ư ờ i muốn đi dạo không ta muốn đi ta muốn đi hỏa dương hưng phấn hô được tiêu dương sờ lên đầu hỏa dương hỏa dương sẽ hưng phấn như vậy vốn là trong dự liệu của hắn những lời này chủ yếu vẫn là muốn nói cho hỏa linh nhi nghe tiêu dương lập tức dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía hỏa linh nhi hỏa linh bây giờ có chút xấu hổ dù sao nàng mới vừa cùng tiêu dương nổi giận nhưng mà trong lòng nàng điên cuồng muốn đi dạo hội chùa nhất là đi cùng tiêu dương h ụ họa linh nhi ngạo kiều nói bản công chúa liền miễn cưỡng cùng các người đi dạo một vòng nghe vậy k h ó e miệng tiêu dương lộ ra một nụ cười vậy các ngươi chờ ta một lát ta đi nói với bá phụ một tiếng dù sao cũng là muốn đưa hoàng tử cùng công chúa ra khỏi cung vậy vẫn là phải thông báo hỏa hoàng một tiếng tiêu dương một đường thông suốt đi tới bên ngoài ngựa thư phòng nhưng mà sau khi nội thị thông truyền hồi lâu tiêu dương đều không nhận được hồi âm nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của hỏa hoàng trong ngựa thư phòng rốt cuộc sau khi chờ đợi hồi lâu nội thị thông thông báo hắn có thể đi vào tiêu dương mang theo một chút nghi hoặc đi vào trong ngựa thư phòng hỏa hoàng giống như thường ngày ngồi trước án phê sửa tấu trương nhìn thấy tiêu dương đi vào còn cười chào hỏi một tiếng nhưng mà tiêu dương vẫn nhạy cảm mà nhận ra khí tức của hỏa hoàng lúc này có chút hỗn loạn bá phụ ngài tiêu dương còn chưa nói ra khỏi miệng liền bị hỏa h o à n g ngắt lời nói không sao chẳng qua là lúc tu luyện xảy ra chút vấn đề nhỏ không có gì đáng ngại tiêu dương im lặng không nói gì bởi vì rất rõ ràng hắn có thể cảm nhận được việc tu luyện của hỏa h o à n g hẳn là xảy ra vấn đề tương đối lớn cũng không hề đơn giản như hắn nói chỉ có điều mặc dù hắn biết những thứ này cũng không giúp được hỏa hoàng cái gì hỏa hoàng thân là đế vương có tô n nghiêm của mình nếu hỏa hoàng không muốn nói vậy hắn không hỏi hỏa hoàng có chút vui mừng nhìn tiêu dương hắn biết tiêu dương là một người phi thường thông tuệ bây giờ tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh tình huống của mình như thế nào khẳng định là không gạt được tiêu dương nhưng tiêu dương lại không hỏi gì lựa chọn bảo vệ mặt mũi của hắn cũng không uổng công hắn tài bồi tiêu dương như thế lúc trước hắn dốc lòng bồi dưỡng tiêu dương như vậy ngoại trừ bởi vì hỏa linh nhi ưa thích tiêu dương muốn tiêu dương có thể trở thành người xứng đôi với nữ nhi của mình ra cũng bởi vì hắn nhìn ra được tiêu dương là một người lương thiện nhân hậu đương nhiên tiêu dương có thể tìm hiểu huyền diệu của thiên đạo kinh t ù vì bây giờ có thể tấn thăng đến hàng ngũ cường giả đ ỉ n h cấp hoàn toàn thuộc về niềm vui ngoài ý muốn chỉ cần tiêu dương ở bên cạnh hỏa linh nhi và hỏa dương hắn cũng có thể yên tâm hỏa hoàng hỏi tiếp hôm nay người tới tìm ta là có chuyện gì sao tiêu dương lập tức báo cho hỏa hoàng chuyện xuất cung tham gia hội chùa của hỏa linh nhi cùng hỏa dương hỏa hoàng nghe vậy gật đầu tu hành vốn là chuyện buồn tẻ nhạt nhẽo cũng khó trách linh nhi bây giờ trở nên càng ngày càng lười biếng quả thật nên đi ra ngoài thư giãn một chút vậy làm phiền ngươi chiếu cố hai người bọn họ sau khi được hỏa hoang đồng ý tiêu dương liền chuẩn bị rời đi chẳng qua trước khi rời đi tiêu dương ngữ khí trịnh trọng nói với hỏa hoang bá phụ nếu như có bất kỳ chuyện gì cần đến ta ngài cứ mở lời nghe vậy hỏa hoang khẽ giật mình lập tức lộ ra một nụ cười vui mừng ngươi có lòng là được rồi đi đi hai người bọn họ hẳn là đang chở sốt ruột lần này tiêu dương không dừng lại trực tiếp rời khỏi ngựa thư phòng chỉ có điều trong lòng tiêu dương vẫn có chút lo lắng trong tối t â m hắn có một loại dự cảm không tốt đến mức khi mang hỏa linh nhi và hỏa dương đi dạo hội chùa hắn đều có chút không yên lòng sư phụ ngươi thấy ta đeo mặt nạ này có đẹp không hỏa linh nhi đeo một cái mặt nạ hồ ly cười khanh khách hỏi tiêu dương nhưng mà tâm tư tiêu dương căn bản không ở đây căn bản không nghe thấy nàng nói chuyện hỏa linh nhi lập tức nổi giận nếu đã dẫn bọn họ ra ngoài chơi vậy thì để tâm vào một chút được không chuyện này là sao đây qua loa vậy sao h ỏ a linh nhi hùng hổ phẫn nộ quát này tiêu dương người điếc sao tiêu dương khẽ động thần hồn lúc này mới để ý thấy h ỏ a linh nhi đang tức giận chừng mình nhưng hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra cẩn thận do hỏi làm sao vậy còn sao nữa h ỏ a linh nhi giận dữ rõ ràng tiêu dương căn bản không để ý đến nàng nghĩ đi nghĩ lại h ỏ a linh nhi từ giận chuyển sang bi đột nhiên t u ổ i thân khóc nấc lên lúc trước vốn tưởng sau khi đưa tiêu dương về hoàng thành hai người dần dần ở chung sẽ có thể tăng tiến tình cảm nhưng hiện giờ đã qua ba năm quan hệ giữa nàng và tiêu dương ngược lại còn không bằng ba năm trước lúc này tiêu dương thật sự không hiểu ra sao không biết tại sao hỏa linh nhi lại đột nhiên khóc muốn an ủi cũng không biết nói gì dù sao nếu như hắn nói sai ngược lại sẽ khiến hỏa linh nhi càng thêm tức giận bất đắc dĩ tiêu dương chỉ có thể xin hỏa dương bên cạnh giúp đỡ chỉ tiếc hỏa dương tuổi con nhỏ đã sớm bị cái chợ náo nhiệt này thu hút hết sự chú ý căn bản không thấy chuyện vừa rồi xảy ra giữa hai người lần này hết cắt rồi ngay khi tiêu dương không biết làm thế nào hỏa dương kéo mạnh góc áo của hắn hồ tiêu dương sư phụ mau nhìn người kia thật đáng thương bị n ố t trong l ò n g nghe vậy tiêu dương lập tức nhìn theo ánh mắt của hỏa dương vậy mà thật sự là một thân ảnh nhỏ gầy bị giam trong một cái lồng sắt hình như đang bị bán đấu giá xung quanh lồng sắt đã có không ít người vây xem náo nhiệt nhìn cảnh trước mắt này tiêu dương không khỏi nhớ lại chuyện lúc trước bị lừa bán đến thanh vân tông hai tay không tự chủ siết chặt nhưng còn chưa đợi hắn có động tác hỏa linh nhi đã xông lên trước lớn mật ta thấy các ngươi tan hùm ậ t gấu dám công khai buôn người trong hoàng thành gọi ông chủ của các ngươi ra đây cho ta nhìn hỏa linh nhi căm ghét kẻ ác như t h ù tiêu dương không khỏi nở nụ cười vui vẻ sau đó mang theo hỏa dương cũng đi theo đến gần nhìn trong lồng sắt giam giữ một cô bé trên đầu buộc vải tuổi chừng mười một mười hai tuy còn nhỏ nhưng làn da trắng n õ m ngũ quan tinh xảo tuyệt đối là một mỹ nhân tương lai chỉ thấy cô bé này rụt người lại rụt rè nhìn những người xung quanh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi tiêu dương không khỏi trầm mặt dám ở trong hoàng thành trắng trợn buôn bán người những người này quá không coi ai ra gì một nam tử trung niên bụng phệ đi đến trước mặt hỏa linh nhi cười t ủ g tỉm nói vị cô nương này ngươi không thể nói bừa ta đâu có buôn người ta nói bừa hoả linh nhi tức đến bật cười chứng cứ rành rành trước mắt mà ngươi còn dám ngụy biện nhưng đối mặt với sự nghi ngờ nam tử trung niên vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ nhìn thiếu nữ trong lồng sắt hướng t h ủ hạ bên cạnh hô tháo mảnh vải trên đầu nàng xuống hoả linh nhi nhíu mày không biết người đàn ông trung niên này tự tin không hề sợ hãi từ đâu ra hơn nữa tháo vải thì có thể thế nào chẳng lẽ trên đầu nàng có thể mọc x ư ơ n g sao một giây sau hoả linh nhi liền ngây dại bởi vì nàng vậy mà thật sự thấy hai cái sừng như hư trên đầu thiếu nữ trong lồng sắt nhìn thấy họa liên nhi đang kinh ngạc nam tử trung niên dương dương đắc ý cười nói cô nương nhìn cho rõ ta bán không phải người người vây xem xung quanh cũng phát ra tiếng thán phục rõ ràng thiếu nữ bị giam trong lồng sắt này quả thật không phải là người nhìn đặc thù thì hẳn là yêu tộc mặc dù không biết là thuộc loài yêu nào nhưng yêu tộc xưa nay và nhân tộc là thấy đối đầu yêu tộc này lại là một tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn không ít người lập tức có ý định vốn là người không dám ra giá sau khi xác định thiếu nữ này là yêu tộc cũng bắt đầu dục dịch lúc này tiêu dương chăm chú nhìn thiếu nữ trong lồng sắt ba năm qua nàng ngoài việc tu luyện thiên đạo kinh còn xem không ít điển tịch trong t à n g t i n h các của hoàng thất xem đặc thù hai sừng trên đầu thiếu nữ này chỉ sợ không phải yêu tộc đơn giản như vậy tiêu dương suy đoán thiếu nữ này rất có thể thuộc về long tộc đương nhiên không thể là chân long đã sớm biến mất trong truyền thuyết xác suất có lẽ là chi nhánh huyết mạch long tộc giống như giao long l o n g tộc là tồn tại cao xa hơn yêu tộc không x ế p vào hàng ngũ yêu tộc hơn nữa long tộc tính tình cao ngạo gần như không tham dự vào chuyện thế tục tuy rằng không thân cận với nhân tộc nhưng cũng không phải quan hệ đối địch long tộc là đại danh từ của sự cường đại hơn nữa giờ này cực kỳ bao che nếu thiếu nữ này thật sự là long tộc dù không biết tại sao lại lưu lạc đến nơi này nhưng nếu quả thật có chuyện gì dẫn đến long tộc trả thù chỉ sợ đối với thiên h ỏ a quốc mà nói sẽ là tai họa diệt vong nhìn vẻ tham lam trong mắt những người xung quanh không cần nghĩ cũng biết nếu thiếu nữ này bị bọn họ mua về sẽ gặp phải đối đãi như thế nào nghĩ đến đây tiêu dương vô luận thế nào cũng không thể khoan tay đứng nhìn bên ngoài hạo thiên kính không ít người cũng phát giác ra thiếu nữ này không phải yêu tộc đơn giản thiếu nữ này không phải là long tộc chứ ta thấy giống chỉ có sừng của long tộc mới dạng như vậy ô chao nếu thiếu nữ này thật sự là long tộc nếu bị những người xấu xa này mua về chỉ sợ sẽ bị long tộc trả thù không biết thế nào trên hư không thiên hỏa nữ đế hoạ linh nhi nhìn thiếu nữ trong hạo thiên kính cắn chặt răng hai tay không tự chủ nắm chặt kim nén oán khí trong lòng thiếu nữ này đúng là long tộc không sai hơn nữa lúc đó cứu thiếu nữ này không phải là tiêu dương mà là nàng trong những năm tháng sau đó nàng từng vô số lần hối hận vì đã cứu thiếu nữ long tộc này nếu như nàng không cứu thiếu nữ long tộc này chỉ sợ nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn tiêu dương chạy trốn dưới mí mắt mình năm đó tiêu dương ý đầu mưu đoạt thiên hỏa gây ra đại tai nạn hại chết phụ hoàng và một nửa dân chúng vô tội của hoàng thành nhưng bản thân tiêu dương cũng bị trọng thương chỉ dựa vào tiêu dương thì không cách nào đào tẩu nhưng ngay khi tiêu dương chỉ còn cách thúc thủ chịu trói thiếu nữ long tộc này hiện chân thân cứu tiêu dương đi đến giờ nhớ lại nàng vẫn không thể nào quên nếu lại gặp phải thiếu nữ long tộc này nàng nhất định phải rút gân lột ra đối phương để xảo án khí bao năm qua ông trong lúc đó hư không chấn động một bóng người khoác áo bào đen xuất hiện trên hư không ánh mắt của mọi người đều bị thân ảnh áo đen này thu hút đó là nữ đề áo đen rất nhiều người hô lên thân phận của người mặc áo đen vị nữ đế này là người có thân phận thần bí nhất trong bảy vị nữ đế không ai biết l a lịch và hình dáng của nàng chỉ biết mỗi lần nàng xuất hiện đều khoác một thân áo bào đen do vậy thế gian đều tôn x ư n g nàng là nữ đề áo đen sao nữ đề áo đen lại đột nhiên hiện ra thiên hòa nữ đế họa linh nhi cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía nữ đế áo đen vị nữ đế áo đen này xưa nay luôn thần bí ít khi xuất hiện trước mặt mọi người lúc này đột nhiên xuất hiện thực sự khiến người ta thấy có chút kinh ngạc một giây sau nữ đế áo đen chậm rãi đặt tay lên áo bào đen động tác kia giống như muốn cởi áo bào đen ra sau khi chú ý hành động của nữ đế áo đen tất cả mọi người đều kích động chẳng lẽ họ may mắn có thể nhìn thấy hình dáng thật của nữ đế áo đen mọi người nín thở thời khắc này dường như ngừng lại chỉ thấy nữ đề áo đen chậm rãi vén áo bảo đen đang che trên người lên sau đó một giây khi tất cả mọi người thấy rõ hình dáng của nữ đề áo đen hai mắt trợn tròn miệng há hốc như thể nghẹt thở chuyện này làm sao có thể vô số người không dám tin kinh hô nàng nàng một số người đã quá kinh hãi không nói nên lời giống như những gì họ mong đợi lúc đầu từ đầu đến cuối nữ đề áo đen đều mặc một thân áo bảo đen không để lộ hình dáng chắc chắn không phải vì khuôn mặt xấu xí dù sao chỉ cần là người tu hành sau khi tẩy kinh phạt tủy thoát thai hoán cốt về cơ bản sẽ không có ai xấu nhất là nữ tu còn đặc biệt chú trọng bảo dưỡng dung mạo dung nhan của hắc b à o nữ đế đương nhiên là đẹp khuynh nước khuynh thành không thể chê vào đâu được nhưng dung mạo kia lại giống hệt với thiếu nữ long tộc trong hạo thiên kính vừa nhìn thấy nếu chỉ là dung mạo tương tự thì cũng thôi nhưng trên trán nữ đế áo đen lại có một cặp sừng giống hệt thiếu nữ long tộc kia mà thời gian nữ đế áo đen hiện nguyên hình lại cố tình như vậy tất cả mọi thứ đều nói cho họ biết nữ đế áo đen chính là thiếu nữ long tộc hiện ra trong hình ảnh hạo thiên kính lúc này có lẽ gọi nữ đế áo đen là nữ đế long tộc thì càng chính xác hơn một chút thật sự làm cho người ta trấn kinh thiếu nữ long tộc đã từng bị giam trong lòng giam kia bây giờ lại trở thành một vị nữ đế được thế nhân tôn sùng khoảng cách đó giống như là khác nhau một trời một vực quả thực làm cho người cảm thấy khó có thể tin mọi người cũng không biết sau đó giữa long tộc nữ đế với tiêu dương và hỏa linh nhi đã xảy ra chuyện gì cho nên chỉ là đơn thuần cảm thấy t h í c h động mà thôi mà tâm cảnh của thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi lúc này lại không giống vừa rồi trong lòng nàng nghĩ nếu để nàng gặp lại thiếu nữ long tộc ngày xưa nhất định phải rút gân lột ra nàng để chút hết oan khí tích góp từng chút trong nhiều năm qua nhưng mà khiến nàng không ngờ tới chính là ý nghĩ này của nàng vừa mới xuất hiện thiếu nữ long tộc trước kia lại thật sự xuất hiện trước mắt của nàng chỉ có điều thiếu nữ long tộc đã từng mặc người chém giết kia bây giờ đã là cường giả cấp đế ngang hàng với nàng ta một trong bảy đại nữ đế đặc biệt long tộc còn nổi danh về thân thể cường đại trong sáu vị nữ đế còn lại cho dù là giao chỉ nữ đế cao cao tại thượng nếu như không có hạo thiên kính trợ giúp nàng cũng không sợ chút nào nhưng mà nữ đế long tộc này n h ụ c thân cường hãn vô cùng lực phòng ngựa cực mạnh hơn nữa nghe nói đỉnh cấp long tộc sẽ xây tổ ở miệng núi lửa tắm trong nham thạch như tắm trời sinh cực kỳ chịu được nhiệt độ cao mà công pháp nàng tu luyện lại là hỏa thuộc tính nếu thật sự động thủ chỉ sợ đối với nàng cực kỳ bất lợi trước khi chuẩn bị chu đáo nàng không thể tùy tiện ra tay chỉ là nữ đế long tộc này đột nhiên xuất hiện muốn làm gì chẳng lẽ lại muốn giống như lúc trước cứu tiêu dương đi nhưng mà lúc này trong lòng thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi cũng có một chút nghi hoặc nếu như mục đích của long tộc nữ đế là muốn cứu tiêu dương đi vậy tại sao trước đó lại cùng sáu vị nữ đế liên thủ chấn áp tiêu dương nói tóm lại trước khi xác định được ý đ ồ của nữ đế long tộc này là gì nàng không thể tùy tiện ra tay chỉ có thể đề phòng trước thiên h ỏ a nữ đế bất động thanh s ắ c lít nhìn thiên h ỏ a vương thiên h ỏ a vương hiểu ý âm thầm truyền lạnh cho toàn bộ hỏa sát quân thời khắc nhìn chằm chằm nhất cửa nhất động của long tộc nữ đế trên hư không nữ đế giao trì vốn cũng không quá để ý đến sự xuất hiện đột ngột của nữ đế long tộc nhưng khi nàng biết được long tộc nữ đế chính là thiếu nữ long tộc bị nhốt trong lồng sắt ở hạo thiên kính kia tâm tình liền trở nên có chút bực bội khó hiểu làm sao một tồn tại ti tiện nào đó cũng có thể đứng ngang hàng cùng nàng trở thành một trong bảy đại nữ đế thiên đình từ khi trời đất mới sinh ra đã truyền thừa đến nay trải qua vô số năm tháng thống ngự c h ư thiên vạn giới được thế nhân sùng bái mà nàng thân là nữ nhi của thiên đế xuất thân tôn quý thiên phú siêu nhiên lại được hưởng vô số tài nguyên mới có thể trở thành nữ đế như bây giờ vậy mà những kẻ xuất thân thấp hèn thân phận ti tiện này hôm nay lại có thể ngang hàng với nàng được xưng là bảy đại nữ đế quả thực làm nàng cảm thấy vô cùng bực bội đừng nói là bắc minh nữ đế thái âm nữ đế long tộc nữ đế cùng hai vị nữ đế không hiện thân kia cho dù là thiên hòa nữ đế hiện giờ đang nổi bật theo nàng thấy cũng không xứng ngang hàng với nàng thế gian này chỉ có một nữ đế đó chính là giao trì nữ đế của nàng cái tên nữ đế chỉ nên thuộc về thiên đình chỉ thuộc về giao trì nữ đế nàng hơn nữa giao chỉ nữ đế còn phát hiện một vấn đề rất quan trọng đó chính là giống như bắc minh nữ đế thái ầm nữ đế cùng thiên h ỏ a nữ đế đều cùng tiêu dương sinh ra giao thoa hoặc nói rõ ràng hơn một chút đó là đều bái tiêu dương làm sư hơn nữa ngay cả nàng cũng từng bị ép bái tiêu dương làm sư phụ nếu nói chỉ là đơn thuần trùng hợp vậy không khỏi quá kinh người đồ đệ mà tiêu dương từng thu nhận vậy mà đều trở thành nữ đế được thế nhân tôn sùng trên người tiêu dương đến tột cùng có loại lực lượng gì lại có thể khiến đồ đệ cũ trở thành nữ đế như hiện giờ không khỏi lúc này nữ đế giao trì ngoại trừ muốn thu được tin tức phu quân nàng dưỡng hồn bình từ trí nhớ của tiêu dương còn muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật tiêu dương có thể làm đồ đệ thành tựu nữ đế tri vị nữ đế giao trì lập tức đưa mắt nhìn về phía nữ đế long tộc không biết nữ đế long tộc này có cùng tiêu dương cũng từng có danh phận sư đồ hay không sau khi nữ đế long tộc vén áo bào đen trên người xuống chỉ là mặt không biểu cảm nhìn thiên hòa nữ đế một chút sau đó thì không có nhiều phản ứng nữa ngẩng mắt nhìn hạo thiên kính phía trên trời trong hai tròng mắt không có bất kỳ tâm tình dao động trong hạo thiên kính tiêu dương đang chuẩn bị ra tay cứu thiếu nữ long tộc nhưng khi hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên bị bọn buôn người chọc g i ậ n đến phát run thì liền im lặng đứng bên cạnh xem ra cũng không cần hắn ra tay nhìn người đàn ông trung niên đang dương dương tự đắc trước mặt hỏa linh nhi như bốc lửa hai con người như muốn phun ra lửa nàng cũng không phải thật sự muốn cứu thiếu nữ này chỉ là không quen nhìn bộ dáng đắc ý của nam tử trung niên bụng phệ này trước mặt nàng lúc trước nàng cũng bởi vì chuyện của tiêu dương mà nghẹn một bụng tức giận không có chỗ phát tiết lần này rốt cục tìm được đối tượng c h ú t giận yêu t ộ c này ta muốn nam tử trung niên còn chưa nhận thấy tính nghiêm trọng của sự tình vẻ mặt đắc ý cười nói cô nương muốn tự nhiên là có thể nhưng mà phải theo quy củ ai trả giá cao thì được người muốn đòi tiền ta trên mặt h o a linh như lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp nữa sao vẻ mặt của nam tử trung niên biến đổi lộ ra ánh mắt ngoan lệ ngươi đoán đúng rồi h ỏ a linh nhi trực tiếp lộ rõ ý định hư cô nương nhìn quần áo của ngươi không tầm thường chắc hẳn không phải là nhà bình thường nhưng hoàng thành này cũng không phải là hậu hoa viên của ngươi muốn thế nào thì thế đó nam tử trung niên buông lời ngoan lướt thủ hạ bên cạnh một cái tiêu dương thấy thế trực tiếp dùng uy áp chấn áp thủ hạ của nam tử trung niên thấy tiêu dương ra tay giúp mình hoả linh nhi lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái hơn không ít sau đó nganh ngang đi tới trước mặt nam tử trung niên cười đùa nói lời vừa rồi của ngươi nói sai rồi hoàng thành này chính là hậu hoa viên của ta nhớ kỹ tên của ta ta tên là h ỏ a linh nhi h ỏ a linh nhi người đàn ông trung niên mở to hai mắt vẻ mặt sợ hãi nhìn h ỏ a linh nhi trước mặt người vây xem xung quanh nghe được cái tên này cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ h ỏ a linh nhi là tên thật của tam công chúa nổi tiếng lừng lẫy trong hoàng thành tam công chúa h ỏ a linh nhi nổi danh là hoành hành bá đạo bởi vì hỏa hoàng cực kỳ sủng ái tờ am công chúa h ỏ a linh nhi tam công chúa h ỏ a linh nhi sủng mà k ê u trên cơ bản không sợ trời không sợ đất làm cho cả hoàng thành náo loạn đến gà bay chó s ù a trên cơ bản là người người nghe được cái tên này đều sợ mất mật nếu như nữ tử trước mắt này thật sự là tam công chúa h ỏ a linh nhi vậy tên buôn người trung niên này sợ là sẽ ăn không nổi có thể giữ được hơi thở đã coi như gặp may mắn rồi nhưng mà ba năm nay danh tiếng của tam công chúa h ỏ a linh nhi đã tốt hơn nhiều hiếm khi nghe nói chuyện tam công chúa h ỏ a linh nhi gây sự chỉ là trong hoàng thành lưu truyền không ít tin tức bên lề về tam công chúa h ỏ a linh nhi nghe nói tam công chúa h ỏ a linh nhi sở dĩ đột nhiên yên tĩnh là bởi vì ở ba năm trước đây nuôi nam sủng mỗi ngày trầm mi ở trong cung trường nhạc đ i ê n loan đ ả o phượng không biết thiên địa là vật gì nghe được ba chữ h ỏ a linh nhi nam tử trung niên đều bị dọa b ể mật hắn không hề hoài nghi tính chân thực về thân phận của linh nhi dù sao ở trong hoàng thành còn không có người dám giả mạo tam công chúa h ỏ a linh nhi tam công chúa tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn vừa rồi có nhiều mạo phạm kính x i n ngài thứ tội tên buôn người trung niên vội vàng hướng thủ hạ của mình hô còn không mau đem yêu tập này trói ra chẳng lẽ các người muốn tam công chúa tự mình động thủ hay sao sau khi làm xong hết thảy trung niên buôn người tươi cười nịnh nọt h ỏ a linh nhi nói tam công chúa có thể thích là vinh hạnh của tiểu nhân đối với khuôn mặt đầy mỡ của tên buôn người trung niên họa linh nhi muốn nôn ra lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời đi nàng sợ nếu như nàng không đi nàng sẽ nhịn không được một cước đạp đến trên mặt tên buôn người trung niên này mà điều này có thể sẽ tổn hại đến hình tượng của nàng ở trong lòng tiêu dương mặc dù trong lòng tiêu dương nàng giống như đã không có hình tượng gì đáng nói bớt nói nhảm đi bản công chúa không có thời gian đâu họa linh nhi không kiên nhẫn nói tên buôn người trung niên thấy thế nào dám có một chút oán hận hắn còn ước gì họa linh nhi mau mau rời đi lập tức thúc giục thủ hạ của mình các ngươi đám phế vật này còn không mau lên chậm trễ thời gian của tam công chúa các ngươi gánh vác nổi s a o rất nhanh thiếu nữ long tộc này bị kéo ra khỏi lồng gian người buôn bán trung niên cung kính đem chìa khóa xiềng xích trên người thiếu nữ long tộc giao cho hỏa linh nhi được rồi cút đi hỏa linh nhi không kiên nhẫn mà hô một tiếng tên buôn người trung niên kia tính cả thủ hạ của hắn lập tức liền xám xịt chạy đi mà những người vây xem ban đầu đã sớm chạy tứ tán nói đùa cái gì đây chính là hỗn thế nữ mà đầu tiếng tăm l ư ờ n g lẫy tam công chúa hỏa linh nhi nói không chừng nhìn nhiều một chút cũng có thể chọc giận thân trên cho nên bọn họ không dám tham gia náo nhiệt nhìn đường phố xung quanh không có một bóng người tiêu dương có vẻ g i ờ khóc g i ờ cười hắn xem như đã thấy được cái tên hỏa linh nhi này đến tột cùng là dọa người đến cỡ nào xem ra hôm nay không thể đi dạo cái miếu này được hỏa dương thấy thế lộ ra vẻ thất vọng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức kéo một cái ánh mắt ô u á n nhìn chằm chằm hỏa linh nhi hỏa linh nhi cũng cảm giác mình giống như xúc động quan trọng nhất là nàng vốn cũng không muốn cứu thiếu nữ yêu t ộ c này lần này thì hay rồi không chỉ không đi dạo được hội miếu còn không biết nên xử lý yêu t ộ c này như thế nào mới tốt nếu là yêu t ộ c vậy thì trực tiếp giết là được rồi nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt khiếp đảm của thiếu nữ yêu t ộ c này nàng thật đúng là có chút không xuống tay được nhưng nàng lại không thể mang yêu t ộ c này về hoàng cung dù sao giữa nhân tộc và yêu tộc thế như nước với lửa cho dù nàng có đục cỡ nào thì vẫn phải có chút ít bất đắc dĩ h ỏ a linh nhi chỉ có thể đem cái vấn đề khó khăn này giao cho tiêu dương dù sao ai bảo tiêu dương là sư phụ của nàng không hố sư phụ thì hãm hại ai chỉ tiếc đối với tiêu dương mà nói ngược lại cũng không phải là vấn đề khó khăn gì tiêu dương nhận lấy chìa khóa từ trong tay h ỏ a linh nhi sau đó trực tiếp mở gông xiềng trên người thiếu nữ long tộc ra chậm rãi ngồi s ổ m xuống nhìn thiếu nữ long tộc trước mắt trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khiếp đảm tiêu dương ôn nhu an ủi không cần sợ hãi chúng ta sẽ không tổn thương ngươi có lẽ cảm nhận được cỗ lực tương tác khác với tất cả mọi người trên người tiêu dương cảm xúc khẩn trương trên người thiếu nữ long tộc đã dịu đi không ít sau khi chấn an được thiếu nữ long tộc này tiêu dương đứng lên nhìn hỏa linh nhi tiêu tộc tự nhiên không thể mang về trong hoàng cung nhưng nếu như là long tộc vậy thì không giống nếu như mang thiếu nữ long tộc này về trong hoàng cung chăm sóc cho tốt tương lai nói không chừng có thể dùng cái này thành lập quan hệ tốt đẹp với long tộc điều này đối với toàn bộ thiên hỏa quốc đối với hỏa hoang mà nói đều sẽ là một lợi ích lớn nghĩ đến đây tiêu dương lập tức nói suy đoán của long tộc thiếu nữ này không phải là yêu tộc mà là long tộc cho hỏa linh nhi hỏa linh nhi nghe vậy sững sờ sau đó lại cẩn thận đánh giá thiếu nữ này một phen xác thực hai cái sừng trên đầu này cùng đặc thù của long tộc vô cùng giống nhau nhưng theo nàng biết khi còn nhỏ long tộc không thể hóa thành hình người l o n g tộc có thể hóa thành hình người đó đều là tồn tại cực kỳ cường đại dù sao l o n g tộc cường đại nhất chính là thân thể vô cùng cường hãn kia đây là biểu tượng lực lng của bọn họ là kiêu ngạo của bọn họ trước khi có được thực lực tuyệt đối l o n g tộc sẽ không dễ dàng hóa thành hình người hơn nữa l o n g tộc cũng không thích hóa thành hình người dù sao theo l o n g tộc thân thể nhân loại yếu ớt không chịu nổi hoàn toàn không thể so sánh với l o n g tộc mà thiếu nữ trước mắt này có thể bị người cầm t u ở trong lòng rất rõ ràng không liên quan gì đến sự cương đại sau khi h o a linh nhi nói ý nghĩ của mình cho tiêu dương tiêu dương nhàn nhạt cười nói ngươi nói không sai những lời ngươi nói đều giống như đúc những gì vi lại trong điển tịch tàng kinh các nhưng mà n g ư ờ i bỏ sót một phần nội dung nội dung gì h o a linh nhi cảm thấy có chút nghi hoặc mặc dù nàng thường xuyên lật xem điển tịch trong tàng kinh các hoàng thất nhưng mà kém xa tiêu dương đắm chìm trong đó trong ba năm này tiêu dương sợ là đều sắp lật xem tất cả điển tịch trong tàng kinh các của hoàng thất một lần tiêu dương cũng không thừa nước đục thả câu trầm giọng nói nếu nàng là hỗn huyết giữa nhân tộc cùng long tộc vậy nàng từ nhỏ liền sẽ là hình người phải đợi sau khi long tộc huyết mạch trong cơ thể nàng thức tỉnh nàng mới có thể chân chính hóa thân thành hình rồng người nói nàng là con lai của nhân tộc và long tộc họa linh nhi có chút khiếp sợ nếu như đây là sự thật vậy thì quá kinh người bản thân long tộc chính là chủng tộc có tỷ lệ sinh sản cực thấp huống chi là chủng hỗn huyết với nhân tộc đó càng là tồn tại như phượng mau lân giác tiểu tử hỏa dương vừa nghe thiếu nữ này là hỗn huyết chủng của long tộc cùng nhân tộc trong đôi mắt thật to tràn đầy ngạc nhiên vừa hưng phấn vừa tò mò vây quanh thiếu nữ long tộc đánh giá mà thiếu nữ long tộc này tuy rằng lớn hơn hỏa dương mấy tuổi nhưng có lẽ là đã từng trải qua chuyện này khiến nàng trở nên vô cùng nhát gan co người lại ánh mắt sợ hãi trốn ở sau lưng tiêu dương bên ngoài hạo thiên kính mọi người nhìn cảnh tượng trong hình đều lộ ra vẻ kinh ngạc không ngờ giữa nữ đế long tộc và thiên hòa nữ đế lại có mối gốc gác sâu xa như vậy nói ra nếu như không có thiên hòa nữ đế ra tay cứu giúp nữ đế long tộc này còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì nói không hề khoa trương nếu như không có sự giúp đỡ của thiên hòa nữ đế e rằng cũng sẽ không có nữ đế long tộc hiện giờ đã vậy quan hệ giữa nữ đế long tộc và thiên hòa nữ đế hẳn là vô cùng thân cận mới đúng nhưng nhìn vào khoảng cách giữa nữ đế long tộc và thiên hòa nữ đế lúc này hiển nhiên quan hệ giữa hai người không phải như những gì họ tưởng tượng sau khi nữ đế long tộc hiện thân chỉ thản h i ê n l i c nhìn thiên h ỏ a nữ đế một cái cũng không có bất kỳ biểu hiện nào hiển nhiên quan hệ giữa các nàng cũng không tốt đẹp cho lắm không nên như vậy chứ ân cứu mạng lớn như thế chẳng lẽ không thể kéo gần khoảng cách giữa hai người hay là sau đó đã xảy ra một số chuyện khiến quan hệ giữa nữ đế long tộc và thiên h ỏ a nữ đế trở nên xa cách mọi người đều tò mò chuyện này huống chi đây là chuyện liên quan đến hai vị nữ đế lúc này mọi người đều vô cùng muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi lạnh lùng nhìn về phía nữ đế long tộc lúc trước là nàng ra tay cứu thiếu nữ long tộc nhưng thiếu nữ long tộc này lại vô cùng mâu thuẫn với nàng ngược lại mỗi ngày đều quấn lấy tiêu dương lúc ấy nàng còn từng ghen không ít với thiếu nữ long tộc này bây giờ nghĩ lại nàng thật là một kẻ quá lãng phí không những không nhận được báo đáp từ thiếu nữ long tộc còn dẫn đến việc tiêu dương được thiếu nữ long tộc này cứu đi nhưng chuyện tương tự không có khả năng xảy ra hai lần dù là thiếu nữ long tộc trước kia hay là nữ đế long tộc bây giờ đều đừng hòng cứu tiêu dương đi dưới mí mắt nàng trong hạo thiên kính không biết có phải tiêu dương trời sinh đã có được năng lực tương tác bẩm sinh hay không thiếu nữ long tộc này ngoài đối diện với tiêu dương ra đối mặt với những người khác đều vô cùng e dè và sợ sệt thấy vậy tiêu dương chỉ có thể mang theo thiếu nữ long tộc này ở bên cạnh mình trở lại hoàng cung tiêu dương muốn bẩm báo chuyện này cho hoàng thất nhưng thiếu nữ long tộc lại nắm chặt lấy vạt áo hắn không cho hắn rời đi trong đôi mắt kia tràn đầy sợ hãi sợ tiêu dương bỏ rơi nàng bất đắc dĩ tiêu dương chỉ có thể tạm thời ở lại chấn an thiếu nữ long tộc này đến khi thiếu nữ long tộc này mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc này hắn mới tìm được cơ hội đi bẩm báo với hỏa hoàng linh nhi làm phiền ngươi chăm sóc dùng một chút trước khi rời đi tiêu dương dặn d ò hỏa linh nhi một câu ừng hỏa linh nhi miễn cưỡng lên tiếng nhìn tiêu dương dốc lòng chăm sóc thiếu nữ long t ậ p như vậy trong lòng nàng ít nhiều cũng có chút ven tị nhưng thiếu nữ long t ậ p này trung quy chỉ là một cô bé mười một mười hai tuổi tiêu dương đối với nàng càng nhiều hiển nhiên là yêu mến nếu như nàng so đo tính toán sẽ lộ ra mình quá hẹp hoi hơn nữa còn tương đương với đang nghi ngờ phẩm hạnh của tiêu dương là một người phụ nữ trưởng thành cô biết mình nên làm gì tiêu dương vừa đi đến ngự thư phòng vừa vạn chạm mặt hỏa vũ vương từ ngự thư phòng đi ra tiêu dương không khỏi nhíu mày hắn ở trong hoàng cung cũng đã sống ba năm đối với hỏa vũ vương cũng đã hiểu biết sâu hơn hỏa vũ vương là em trai ruột cùng cha khác mẹ với hỏa hoàng cả văn thao võ l ư ợ c đều không thua hỏa hoàng chỉ là không phải dòng chính nên cuối cùng đã thua hỏa hoàng trong cuộc tranh đoạt hoàng vị nhưng cho dù thua trong việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hỏa vũ vương vẫn mang g i ã tâm lớn không ngừng lôi kéo các thị tộc thế gia và đại thần trong triều những năm gần đây uy tín của ông ta ở thiên hỏa quốc thậm chí không hề thua kém hỏa hoang cũng chỉ có hỏa hoàng nhân đức không muốn huynh đệ tương tàn nên một mực nhường nhịn hỏa vũ vương hơn nữa theo như những gì hắn biết nếu không có chuyện gì trọng đại hỏa vũ vương rất hiếm khi tiến vào hoàng cung lúc này gặp hỏa vũ vương bên ngoài ngựa thư phòng lẽ nào đã xảy ra chuyện gì hơn nữa lúc này giữa hàng lông mày của hỏa vũ vương còn lộ ra một tia lo lắng điều này tiêu dương thấy là vô cùng hiếm thấy tiêu dương dừng bước tiêu dương bái kiến hỏa vũ vương hỏa vũ vương cũng dừng bước nhìn về phía tiêu dương hỏa vũ vương cẩn thận quan sát tiêu dương một lượt trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc tiêu dương ta tự nhận mắt nhìn người rất độc đáo vậy mà chỉ duy nhất nhìn sai về ngươi xem ra hoàng huynh lúc trước không tiếc dùng thiên hỏa giúp ngươi tẩy kinh phạt tủy là đúng ngươi quả thật là một người có thể tạo thành tài đa tạ hỏa vũ vương khen ngợi tiêu dương thẹn không dám nhận tiêu dương không kiêu ngạo không l ị n h hót chắp tay nói sau khi tán dương tiêu dương xong hỏa vũ vương không hiểu sao đột nhiên ung dung thở dài tiêu dương ta biết hoàng huynh rất coi trọng ngươi ta hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ hoàng huynh đừng để hoàng huynh gây ra sai lầm lớn dứt lời hỏa vũ vương phất tay áo trực tiếp rời đi tiêu dương có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra bảo hắn khuyên nhủ hỏa hoàng đừng để hỏa hoàng gây ra sai lầm lớn hắn không rõ đây rốt cuộc có ý gì dù sao trong lòng hắn hỏa hoàng là một vị quân vương cực kỳ hiền minh nhân đức nếu hỏa hoàng hiền minh như thế mà trong tình huống biết rõ sai lầm vẫn muốn làm vậy thì hắn khuyên được gì chứ hơn nữa so với hỏa vũ vương hắn hiển nhiên là càng tin tưởng phẩm hạnh của hỏa hoàng hơn không chừng đây là hỏa vũ vương đang ly r á n lắc đầu tiêu dương liền không suy nghĩ lời này của hỏa vũ vương đến tột cùng là có ý gì nữa sau khi được thông báo tiêu dương liền đi vào ngự thư phòng tiêu dương không phải ngươi mang linh n h i và dương n h i đi dạo hộ chùa sao sao nhanh như vậy đã trở lại hỏa hoàng có chút nghi hoặc nhìn tiêu dương tiêu dương không lập tức trả lời mà là lặng lẽ quan sát hỏa hoàng một lượt trạng thái của hỏa hoàng lúc này cũng không có gì khác so với ngày thường trạng thái hỗn loạn lúc trước cũng đã biến mất xem ra hỏa hoàng cũng không có vấn đề gì tuy rằng hắn không tin tưởng hỏa vũ vương cho lắm nhưng hắn cũng lo lắng hỏa hoàng thật sẽ xảy ra chuyện gì lúc này thấy hỏa hoàng cũng không có bất kỳ dị thường nào trái tim treo lơ lửng của hắn cũng đã buông xuống lập tức tiêu dương báo cho hỏa hoàng biết chuyện liên quan đến thiếu nữ long tộc hỏa h o à n g nghe vậy cũng lộ vẻ thận trọng long tộc chính là đại danh từ của sự cường đại cho dù không tu luyện long tộc trưởng thành cũng có thể sánh ngang với thực lực hóa long cảnh của tu hành giả loài người dù sao ý nghĩa của hóa long cảnh chính là nhục thân có thể sánh ngang với long tộc mà người ta vốn chính là long tộc chân chính người nổi bật trong long tộc sau khi trưởng thành thực lực thậm chí có thể đạt đến thánh nhân cảnh thánh nhân cảnh từ thời xa xưa đến nay đều là tồn tại trong truyền thuyết từ khi thiên hỏa quốc được thành lập đến nay người mạnh nhất trong đó cũng chỉ là thông thiên cảnh đ ỉ n h phong từ đầu đến cuối đều không thể chạm đến ngưỡng cửa thánh nhân cảnh mà hắn theo đuổi nhiều năm cũng mới mơ hồ tìm được một tia cơ hội đột phá lên thánh nhân cảnh đối với tiêu dương hỏa hoàng vẫn khá tin tưởng nếu tiêu dương nói thiếu nữ kia là long tộc hơn nữa còn là hỗn huyết cực kỳ hiếm thấy vậy dĩ nhiên phải chiếu cố thật tốt nếu đến lúc đó long tộc thật sự tìm đến cũng có lời giải thích tiêu dương nếu thiếu nữ long tộc ghi lại ngươi như vậy vậy thì làm phiền ngươi chăm sóc cẩn thận bá phụ yên tâm tiêu dương nhất định không làm nhục sứ m ệ n h tiêu dương trịnh trọng nói được rồi nếu không có chuyện gì khác vậy ngươi về trước đi hỏa h o à n g nói tiêu dương gật đầu lập tức cáo lui rời đi sau khi tiêu dương rời đi sát mặt hỏa h o à n g trắng bạch khí tức có vẻ cực kỳ hỗn loạn thánh nhân cảnh khó khăn như vậy sao hỏa h o à n g lẩm bẩm trong miệng ánh mắt có vẻ cô đơn nhưng đột nhiên ánh mắt của hỏa hoang đột nhiên trở nên có chút điên cuồng không ta không tin những ngày sau đó tất cả đều có vẻ vô cùng bình lặng tiêu dương cũng đã sớm quên những lời hỏa vũ vương nói mỗi ngày đều dạy hỏa linh nhi và hỏa dương tu hành còn trạng thái của thiếu nữ long tộc kia cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp mặc dù vẫn vô cùng khiếp đảm sợ người ngoài tiêu dương ra thì không dám tới gần bất kỳ ai khác nhưng gần đây đã dần dần có thể mở miệng nói chuyện sư phụ vì mỗi ngày nghe hỏa linh nhi cùng hỏa dương gọi tiêu dương là sư phụ thiếu nữ long tộc cũng bập bẹ tập nói học bọn họ gọi tiêu dương là sư phụ mặc dù có chút mơ hồ không rõ nhưng cũng coi như đã thành công bước ra bước đầu tiên với điều này tiêu dương thật sự rất vui mừng sau đó càng thêm tích cực dạy thiếu nữ long tộc này nói chuyện h ỏ a linh n h i nhìn thiếu nữ long tộc này cả ngày quấn lấy tiêu dương trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu mặc dù nàng không phải không nghĩ tới việc mình thay thế tiêu dương đi dạy thiếu nữ long tộc này nói chuyện nhưng thiếu nữ long tộc này khi đối mặt với người bên ngoài tiêu dương liền sẽ rụt người lạ trốn sau lưng tiêu dương người bên ngoài căn bản không có cách nào giao tiếp với nàng việc này làm h ỏ a linh nhi tức giận xin lỗi ân nhân cứu mạng của ngươi rõ ràng là ta cả ngày ngươi quấn quýt lấy tiêu dương là chuyện gì xảy ra nếu cứ tiếp tục như vậy ai là tiêu dương cũng sẽ bị thiếu nữ long tộc này cướp mất không được nàng nhất định phải làm gì đó mới được nhân lúc hôm nay tiêu dương không có ở đây h ỏ a linh nhi cưỡng ép mang thiếu nữ long tộc này ra khỏi cung nàng cũng không phải muốn làm hại thiếu nữ long tộc này chỉ là nếu thiếu nữ long tộc này sợ người như vậy vậy nàng phải để thiếu nữ long tộc này cưỡng ép đối mặt với càng nhiều người lạ hơn chờ sau khi quen thuộc tật xấu sợ người này sẽ khỏi thôi gần đây tiêu dương mơ hồ cảm giác được một tia huyền diệu khi được phá tới thông thiên cảnh về việc này hắn dự định đi tìm hỏa hoàng xin một ít kinh nghiệm đi gặp hỏa hoang đương nhiên là không thể mang theo thiếu nữ long tộc bên người này cũng may tình hình gần đây của thiếu nữ long tộc này tốt hơn rất nhiều dưới sự chấn an của tiêu dương đã có thể một mình ở lại trong thiên điện của tiêu dương ta đi ra ngoài một lát sẽ lập tức trở lại người ngoan ngoãn ở lại chỗ này chờ ta trở về được không trong ánh mắt của thiếu nữ long tộc t u y tràn đầy không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu sau khi chấn an xong thiếu nữ long tộc tiêu dương liền đi tới ngự thư phong tiêu dương rời đi không bao lâu h ỏ a linh n h i liền lặng lẽ đi tới thiên điện của tiêu dương ngoan ta dẫn người xuất cung đi chơi h ỏ a linh nhi muốn mang thiếu nữ long tộc này đi nhưng biểu tình và cơ thể của thiếu nữ long tộc này đều tràn đầy mâu thuẫn chỉ là cuối cùng nàng cũng không thể lai chuyển được h ỏ a linh nhi bị h ỏ a linh nhi cưỡng ép mang ra khỏi cung đi vào ngự thư phong tiêu dương lại được cho biết hôm nay hỏa hoàng không gặp ai cả tiêu dương mặc dù hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ có thể quay về trước nhưng còn chưa đi được bao xa đã đụng phải h ỏ a vũ vương chỉ thấy h ỏ a vũ vương vội vàng thần sắc có vẻ cực kỳ ngưng trọng thấy tiêu dương xuất hiện ở đây vẻ mặt ngẩn ra một chút lập tức trầm giọng nói vừa lúc người theo ta cùng đi tiêu dương vừa muốn hỏi là chuyện gì xảy ra hỏa vũ vương liền ngắt lời chậm nữa là không kịp rồi đi thôi hỏa vũ vương vừa nói vừa nắm tay áo tiêu dương thân hình biến ảo trong nháy mắt đã đến trước cửa một mật thất chỗ mật thất này tiêu dương hết sức quen thuộc chính là mật thất hắn đã từng tới nơi cất giữ thiên hỏa tiêu dương không hiểu hỏa vũ vương đột nhiên dẫn hắn tới đây có ý gì bệ hạ có lạnh bất kỳ ai cũng không được vào thị vệ bên ngoài mật thất lập tức ngăn cản dù thấy người trước mắt là hỏa vũ vương cũng không có chút ý lùi bước c ú t ngay hỏa vũ vương vung tay lên thị vệ xung quanh lập tức bị đánh bay ra ngoài hỏa vũ vương không do dự nữa một trưởng đánh mở cửa mật thất tiêu dương theo ta cùng vào hỏa vũ vương hô một tiếng sau đó lao vào t r o n g mật thất tiêu dương tuy không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của thiên hỏa đối với thiên h ỏ a quốc lo lắng phát sinh chuyện ngoài ý muốn không do dự quá nhiều cũng lao vào theo nhưng sau khi vào trong mật thất tiêu dương đột nhiên phát hiện hỏa hoàng lúc này cũng ở trong mật thất chỉ thấy hỏa hoàng hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt vô cùng dãy dội ngồi xếp bằng trong mật thất trên đỉnh đầu hỏa h o à n g xích kim sắc thiên hỏa đang hừng hực thiêu đốt lớn mạnh tiêu dương nhạy bén nhận thấy trạng thái của thiên hỏa có vẻ cực kỳ không ổn định nó đang không ngừng bành trướng nhiệt độ chung quanh cũng càng ngày càng cao thấy cảnh trước mắt trong mắt hỏa vũ vương tràn đầy kinh hãi nghiêm nghị quát hoàng huynh mau dừng tay hỏa hoàng chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt như cho tàn không kịp nữa rồi thiên hỏa trên đầu hỏa hoàng đột nhiên mất khống chế lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng mà bành trướng cực nhanh hoàng huynh mắt hỏa vũ vương như muốn nước ra một trưởng đánh tiêu dương ra ngoài mật thất sau đó thân hình khẽ động lao tới vị trí hỏa h o à n g trong hoàng thành hỏa linh nhi dẫn theo thiếu nữ long tộc đi lại trong đám người muốn giúp thiếu nữ long tộc khắc phục tật xấu sợ người này nhưng việc này ngoài việc làm tăng thêm sự sợ hãi của thiếu nữ long tộc thì cũng không có tác dụng gì hiệu quả trong mắt thiếu nữ long tộc tràn đầy sợ hãi cơ thể lộ vẻ vô cùng bàng hoàng luống cuống đừng sợ những người này đều không có gì đáng sợ ngươi phải dũng cảm lên một chút họa linh nhi vừa nói lời cổ vũ vừa đẩy thiếu nữ long tộc tiếp xúc với người khác nhưng điều này với thiếu nữ long tộc mà nói không những không có chút tác dụng nào ngược lại còn khiến thiếu nữ long tộc sinh ra phản ứng k ị c h liệt đột nhiên thiếu nữ long tộc như nổ i điên bỏ chạy ơ đừng chạy mà hỏa linh nghi đang muốn đuổi theo nhưng đúng lúc này một luồng năng lượng mạnh mẽ trong hoàng cung nháy mắt b ộ c phát ra oành soạt một dòng nhiệt lưu cường đại quét qua toàn bộ hoàng thành nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao bùng nổ liệt hỏa hừng hực thiên địa chấn động phòng ốc sụp đổ lửa lớn tàn phá bừa bãi hỏa diễm bao phủ toàn bộ hoàng thành tiếng kêu rên thống khổ không dứt bên tai đám người trên đường phố t r o n g nháy mắt hóa thành than cốc trong chớp mắt toàn bộ h o a n g thành liền biến thành một mảnh địa ngục trần gian mà ở trung tâm vụ nổ hỏa hoàng đang thoi thóp trên người hỏa hoàng chính là thi thể của hỏa vũ vương chính là khi nãy thiên hỏa mất khống chế bộc phát hỏa vũ vương đã xông lên dùng thân thể giúp hắn đỡ phần lớn lực lượng lúc này mới khiến hắn còn có thể giữ lại một hơi thở nhìn hỏa vũ vương đã không còn t i ế n động vẻ mặt hỏa hoàng bi thương khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt trong đầu hắn không khỏi nhớ lại lời hứa lúc nhỏ với hỏa vũ vương t a ca nếu sau này ta kế thừa ngôi vị hoàng đế ngươi phải phụ tá ta thật tốt vậy nếu ta kế thừa ngôi vị hoàng đế thì sao ca ca nếu sau này ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế ta nhất định sẽ giám sát ngươi thật tốt không cho ngươi phạm sai lầm để ngươi là một hoàng đế tốt ha ha ha vậy chúng ta một lời đã định không biết từ khi nào quan hệ giữa hắn và hỏa vũ vương dần trở nên xa cách nhưng hỏa vũ vương đối với lời hứa giữa hai người cho tới giờ chưa bao giờ quên người ngoài nhìn vào hỏa vũ vương quyền thế ngập trời không coi hoàng đế như hắn ra gì rất có ý thay thế nhưng chỉ có trong lòng hắn rõ ràng hỏa vũ vương chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mưu đoạt ngôi vị hoàng đế quyền thế ngập trời chỉ là để có thể giám sát hắn là một hoàng đế tốt mà hắn cuối cùng vẫn là phụ lòng hỏa vũ vương bên ngoài hạo thiên kính không ít người cảm thấy có chút tê dại rất rõ ràng tiêu dương lại bị oan uổng hại chết hơn phân nửa dân chúng hỏa hoàng cùng hoàng thành cũng không phải tiêu dương mà là chính hỏa hoàng hỏa hoàng anh minh một đời cuối cùng vẫn là vì một ý nghĩ sai lầm ủ thành đại họa nhưng suy bụng ta ra bụng người nếu đổi lại là bọn họ rơi vào tình cảnh của hỏa hoàng kia bọn họ cũng sẽ lựa chọn liều một phen dù sao từ khi người tu hành bước vào con đường tu hành khát vọng đối với thành tiên chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ nếu như bày ra trước mặt bọn họ có một cơ hội có thể khiến bọn họ đột phá thánh nhân cảnh chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được loại dụ hoặc này nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc để cảm khá những thứ này không ít người đã đưa ánh mắt đều hội tụ đến trên người thiên h ỏ a nữ đế bây giờ chân tướng đã rõ ràng cũng không biết lúc này thiên h ỏ a nữ đế sẽ có cảm tưởng gì làm không tốt thiên h ỏ a nữ đế cũng sẽ quay đầu về phía u minh ma đế phụ hoàng lúc này con ngươi của thiên h ỏ a nữ đế hoả linh nhi dương như đang chấn động nàng khó mà tin được tất cả những gì mình nhìn thấy lúc này trận tai nạn kia lại bắt nguồn từ một ý nghĩ sai lầm của phụ hoàng nàng chân tướng khiến nàng có chút khó có thể tiếp nhận phụ hoàng của nàng hiến minh nhân đức như vậy nếu không phải lúc này tận mắt nhìn thấy chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng không thể tin được phụ hoàng của nàng sẽ vì dục vọng cá nhân mà gây thành đại họa như thế phụ hoàng tại sao người phải làm như vậy thật sự đáng giá sao đột phá thánh nhân cảnh thật sự quan trọng như vậy sao đến mức khiến ngài mạo hiểm thân đạo tiêu vong cũng phải liều một phen nếu ngài biết ý nghĩ sai lầm này của ngài không chỉ hại chết chính ngài còn có hoàng thúc và một nửa dân chúng vô tội toàn thành ngài còn có thể làm như vậy sao trong hai t r ò n g mắt của thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi đã tràn đầy nước mắt thần sắc lộ ra hết sức thề lương đột nhiên nàng cảm giác mình vô cùng buồn cười phụ hoàng hiền đức nhân hậu trong lòng nàng mới là kẻ cầm đầu tai họa kia là tội nhân của toàn bộ thiên hòa quốc mà nàng là nữ nhi tội nhân có tư cách gì ngồi trên hoàng vị phụt thiên hỏa nữ đế h ỏ a linh nhi đẫm máu máu t ư ơ i nhuộm đỏ k h ó e miệng của nàng ánh mắt nàng cô đơn trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười thê lương khí tức của nàng trong lúc đó c ấ p tóc hạ xuống dần dần ánh mắt của nàng trở nên như cho tàn không hề tức giận hoàng tỷ thiên hỏa vương hỏa dương hô lớn một tiếng lúc này trong lòng hắn lo lắng cho hoàng tỷ của mình không thôi hắn có thể cảm ứng được hoàng tỷ lúc này đã mất đi tín niệm sống sót chân tướng tuy tàn khốc trong lúc nhất thời hắn cũng khó có thể tiếp nhận nhưng mà không có hoàng tỷ của hắn thiên hòa quốc trước kia cũng sẽ không trở thành thiên hòa thân triều như bây giờ phụ hoàng tất nhiên phạm phải sai lầm lớn nhưng công tích của hoàng tỷ thiên hòa nữ đế của hắn đã sớm đủ để triệt tiêu những tội nghiệt này tuy sinh mạnh của những dân chúng vô tội bị hại không thể dùng những công tích này để cân nhắc nhưng đối với dân chúng của thiên hòa thân triều mà nói bọn họ cần thiên hòa nữ đế thiên hòa nữ đế là tín ngưỡng trong lòng bọn họ là cuộc sống hạnh phúc an bình mà thiên hòa nữ đế dành cho bọn họ nếu hoàng tỷ muốn chuộc tội vậy càng phải sống thật tốt mới đúng nhưng mà mặc kệ thiên hỏa vương hỏa dương khuyên bảo như thế nào thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi đều thờ ơ không có một chút tiếng động thậm chí hắn muốn mang hoàng tỷ của mình về cũng không làm được lúc này mặc dù trong lòng thiên hỏa vương hỏa dương lo lắng nhưng cũng vô kế khả thi nhìn về phía tiêu dương đã là một người chết sống bên trong nguyên thủy đế thanh ánh mắt thiên hỏa vương hỏa dương có vẻ có chút q uể u ả i bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ tiêu dương có thể khuyên hoàng tỷ chỉ tiếc điều này không khác gì người sư、si、nói mộng mặc dù hắn rất muốn dùng sư phụ tiêu dương để khuyên bảo hoàng tỷ Tỉ tỉnh lại tin tưởng hoàng tỷ chỉ cần nghe được hai chữ tiêu dương nhất định sẽ có phản ứng nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực chú ý của giao chỉ nữ đế lúc này đang ở trên người hắn và hoàng tỷ rất rõ ràng giao chỉ nữ đế đã đề phòng bọn họ đào ngũ nếu hắn có bất kỳ cử động nào có liên quan đến tiêu dương chỉ sợ sẽ nganh đ ó lơi đỉnh chi kích nếu như hoàng tỷ của hắn vẫn hăng hái như ngày thường hai người bọn họ liên thủ đương nhiên sẽ không sợ nữ đế giao trì cho dù giao trì nữ đế hạo thiên kính trong tay bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra nhưng mà lấy trạng thái hoàng tỷ hắn lúc này căn bản là ngăn không được giao trì nữ đế bất đắc dĩ lúc này hắn cũng chỉ có thể kiềm chế ý đồ trong lòng yên lặng chờ cơ hội hư thấy thiên hỏa vương thành thật r u ộ t trở về giao trì nữ đế khinh thường hừ lạnh một tiếng sau đó đảo mắt nhìn về phía thiên hỏa nữ đế đã lòng như cho nguội không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh đạo tâm không chịu nổi một kích như thế làm sao xứng cùng nàng đánh đồng vốn tưởng rằng thiên hòa nữ đế miễn cưỡng xem như đối thủ của nàng bây giờ xem ra cũng chỉ như thế với trạng thái hiện giờ của thiên hòa nữ đế đã không phải là đối thủ của nàng chỉ bằng một chiêu không đủ gây sợ chỉ bất quá không nghĩ tới tiêu dương lại bị oan uổng nghĩ đến đây nội tâm của nàng liền bực bội không thôi tiêu dương ta liền xem ngươi có thể ngụy trang đến bao giờ thần sắc giao chỉ nữ đế lạnh lùng nhìn về phía tiêu dương đã là một người chết sống trong nguyên thủy đế thành ngoài vạn dặm bắc minh nữ đế lạnh lùng như tuyết và thái âm nữ đế ôn nhã nhàn sau khi nhìn thấy chân tướng trong hình ảnh hạo thiên kính hai người liếc nhau một cái sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn quả nhiên sư phụ tiêu dương căn bản cũng không có khả năng làm ra loại sự tình diệt tuyệt nhân tính kia tuy bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết nhìn thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi vô cùng khó chịu nhưng nàng cũng biết hiện tại cần trước tiên đem ân oán cá nhân để qua một bên nếu có thể lôi kéo thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi tới vậy cơ hội cứu sư phụ tiêu dương ra cũng lớn hơn chỉ tiếc tu vi của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục chỉ có thể thúc giục thái âm nữ đế ôn nhã nhàn tốc độ nhanh hơn một chút trong hạo thiên kính tiêu dương từ trong phế tích chậm rãi b ò lên một khắc trước khi tai nạn phát sinh hắn bị hỏa vũ vương đánh bay ra khỏi mật thất mật thất cất giữ thiên hỏa chính là dùng vật liệu đặc thù chế thành cực kỳ chịu nhiệt cao cho nên ngăn cản một bộ phận năng lượng vô cùng lớn khi thiên hỏa mất khống chế hơn nữa hắn không ở trung tâm vụ nổ cộng thêm t u vi của hắn cao thâm lúc này mới miễn cưỡng sống sót chỉ tiếc những thị vệ xung quanh hắn không có may mắn như vậy nhìn những thi thể đã hóa thành than cốc xung quanh uy lực lớn như thế chỉ sợ ngay cả dân chúng trong hoàng thành cũng không thể may mắn thoát khỏi thần sắc tiêu dương thương cảm trong lòng lại u sầu không nói ra được bởi vì trong lòng hắn biết rất rõ c k i t â m đầu tạo thành tất cả những chuyện này là ai hắn không muốn tin tưởng nhưng lại không thể không tin tưởng tất cả những gì mình nhìn thấy lúc này mật thất đã bị nổ nát tiêu dương mạnh mẽ chống đỡ thân thể của mình từng bước một hướng về vị trí của hỏa hoàng đi đến nhìn sắc mặt sâu thảm của hỏa hoàng trong lòng tiêu dương mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi thăm hỏa hoàng nhưng khi hắn nhìn thấy gương mặt đột nhiên trở nên g i ả nuôi bi thương của hỏa hoàng tất cả lời nói đều không thể nói ra khỏ một miệng chỉ sợ hỏa hoang lúc này so với bất luận kẻ nào đều phải hối hận cùng thốn khổ bởi vì hỏa hoàng vốn là một vị hoàng đế hiển đức yêu dân như con nhìn tiêu dương trầm mặc không nói nhìn mình hỏa hoàng cười thảm nói có phải rất thất vọng đối với ta hay không tiêu dương không biết nên trả lời như thế nào cứ như vậy một mực trầm mặc nhưng mà trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất hỏa hoàng cười khổ nói tiêu dương ngươi có biết vì sao ta coi trọng ngươi như vậy không vì sao trong lòng tiêu dương cũng có chút tò mò ba năm qua chỉ cần hắn có bất kỳ nghi vấn gì trong tu hành hỏa hoàng đều sẽ không giữ lại chút nào chỉ điểm hắn quan hệ giữa hắn và hỏa hoàng không phải là thầy trò nhưng lại còn hơn thầy trò nếu chỉ có hỏa linh nhi thích hắn hỏa hoàng cũng không cần tận tâm tận lực với hắn như thế ban thưởng cho hắn một chút vinh hoa phú quý cũng là được rồi nhưng hỏa hoàng đối với hắn tốt như vậy tuyệt không phải bởi vì hỏa linh nhi đơn giản như vậy nhìn ánh mắt nghi hoặc trong mắt tiêu dương hỏa hoàng cười nhạt nói tiêu dương có đôi khi ta thật sự rất hâm mộ ngươi hâm mộ ngươi từ đầu đến cuối đều duy trì một trái tim son vượt ngoài mọi thứ là người sẽ có dục vọng tuy rằng ngươi t u luyện vô cùng khắc khổ thậm chí đến trạng thái điên cuồng nhưng ngươi chưa từng vì vậy mà đánh mất bản tâm của mình mà ta lại không làm được như ngươi hoặc là nói gần như không ai có thể làm được như ngươi ta nghĩ đây có lẽ chính là nguyên nhân ngươi có thể lĩnh hội thiên đạo kinh huyền diệu đi nói đến đây trong ánh mắt hỏa hoàng dần dần hiện ra một tia hướng tới tiêu dương ta thật muốn nhìn n g ư ờ i từng bước một trưởng thành trưởng thành đến tình trạng ta không thể chạm tới chỉ tiếc ta đã không nhìn thấy ngày đó rồi hỏa hoàng t h ầ n s á c trở nên có chút cô đơn hắn biết rõ tình huống hiện tại của mình như thế nào hơn nữa gây ra sai lầm lớn như thế hắn cũng không còn mặt mũi nào để sống tiếp tiêu dương chấn động trong lòng t h ầ n s á c có chút phức tạp giờ phút này tâm tình không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả hắn chưa bao giờ nghĩ tới hỏa hoàng lại gửi gắm chờ mong lớn như vậy ở trên người hắn khí tức của hỏa h o à n g dần dần trở nên yếu ớt mà giờ k h ắ c này ở khoé mắt của hắn lại rơi xuống hai hàng nước mắt một ý nghĩ sai lầm gây ra đại họa như thế hắn không mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông càng thêm thẹn với những người vô tội bị hại chỉ sợ sau tai nạn này thiên h ỏ a quốc sẽ đại thương nguyên khí từ đó không gượng dậy nổi hơn nữa nếu dân chúng thiên h ỏ a quốc biết được là do hoàng đế hắn dẫn phát trận tai nạn này chỉ sợ sẽ khiến cho trên dưới cả nước dung chuyển tâm tính của hỏa linh nhi chưa ổn định hỏa dương lại con nhỏ tuổi để lại cục diện gian nan như vậy cho bọn họ hắn thẹn với việc làm ộ t người cha ta tin tưởng linh nhi và dương nhi nhất định sẽ quản lý thiên hỏa quốc càng ngày càng tốt tiêu dương đột nhiên mở miệng nói hỏa hoàng nghe vậy sửng sốt một chút nhưng lập tức lại rũ mắt xuống đúng vậy tiêu dương vốn là một người thông tuệ như thế làm sao đoán không được hắn đang sầu lo điều gì nghe được tiêu dương nói như vậy huyễn tưởng lấy hình ảnh hỏa linh nhi cùng hỏa dương thống trị quốc gia khóe miệng hỏa hoàng không tự giác lộ ra nụ cười tiêu dương ngươi nói linh nhi và dương nhi thật sự có thể quản lý tốt thiên hỏa quốc sao nhất định có thể giọng điệu của tiêu dương vừa nghiêm túc vừa kiên định ha ha ha ta rất hy vọng có thể nhìn thấy ngày đó tuy rằng hỏa h o à n g mở to mắt thế nhưng hai mắt đã mất đi tiêu cự tiêu dương thần sắc ảm đạm cúi đầu nhìn hỏa h o à n g chậm rãi đưa tay giúp hỏa h o à n g khép hai mắt lại bên ngoài hạo thiên kính thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi vốn đã tâm như cho tàn khi nhìn thấy cảnh này khóe mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt mà lúc này tất cả bách tính thiên hỏa thần triều ở trung châu xa xôi đều nhìn hỏa hoàng đã chết đi trong hạo thiên kính hỏa hoàng bệ hạ ngài thấy không dưới sự thống trị của thiên hỏa nữ đế thiên hỏa quốc đã sớm trở thành thiên hỏa thần triều nhận vạn triều bái lạnh hỏa hoàng bệ hạ thiên hỏa nữ đế hùng tài đại lược chăm lo việc nước hiện giờ thiên hỏa thần triều quốc phú dân mạnh bách tính an cư lạc nghiệp hỏa hoàng bệ hạ thiên hỏa nữ đế là một vị quân chủ hiền minh rất được dân chúng kính yêu hỏa hoàng bệ hạ dân chúng thiên hỏa thần triều không ngừng ca tụng công tích của thiên hỏa nữ đế giống như đang nói cho hỏa hoàng bây giờ thiên hỏa thần triều giống như hắn mong đợi quả thật hỏa hoàng quả thật bởi vì một ý nghĩ sai lầm mà gây ra đại họa nhưng hỏa hoàng từ đầu đến cuối đều là quân vương hiền minh nhân đức kia trung quy là công lớn hơn tội chuyện quá khứ cứ để nó bụi bặm trở về với cát bụi tiêu tán trong bụi bặm lịch sử đi mà bách tính thiên hỏa quốc ca tụng những công tích của thiên hòa nữ đế kia cũng chuyển hóa thành công đức nguyện lực rót vào trong cơ thể thiên hoàng nữ đế sau khi cảm nhận được những công đức nguyện lực này trong nháy mắt thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi giống như s ớ m lại trong đôi mắt một lần nữa tỏa sáng thần thái thiên hòa vương hỏa dương nhìn thấy cảnh này cũng kích động nói không ra lời mà người nên cản tạ nhất tất cả những điều này là tiêu dương nhìn về phía tiêu dương đã là một người chết sống bên trong nguyên thủy đế thành thần sắc thiên hòa vương h ỏ a dương khẽ động phảng phất lại nhớ lại những quá khứ kia khi đó chỉ cần hắn và hoàng tỷ có khó khăn gì tiêu dương đều sẽ kiên nhẫn trợ giúp bọn họ khuyên bảo bọn họ lần này cũng bởi vì tiêu dương để hoàng tỷ sống lại lần nữa thiên hỏa vương h ỏ a dương trịnh trọng đáp tạ trong lòng tiêu dương sư phụ cảm ơn ngươi lập tức thiên hỏa vương h ỏ a dương cùng thiên h ỏ a nữ đế h ỏ a linh nhi lướt nhau một cái tất cả đều không cần phải nói thiên h ỏ a nữ đế h ỏ a linh nhi dẫn đầu xuất thủ xông thẳng đến giao chỉ nữ đế trên hư không hư muốn chết giao chỉ nữ đế cũng không cam lòng yếu thế trở tay nhanh đón chỉ cần hạo thiên kính trong tay nàng sẽ đứng ở thế bất bại chẳng qua nàng cũng muốn xem xem không mượn nhờ lực lượng của hạo thiên kính giữa nàng và thiên hòa nữ đế rốt cuộc ai hơn ai đến rồi đến rồi quả nhiên đến rồi thiên hòa nữ đế quả nhiên vẫn là đảo hướng về phía ô minh ma đế tiêu dương đám người vây xem bên dưới vẻ mặt hưng phấn cùng kích động đây chính là quyết đấu chính diện giữa hai vị nữ đế tuyệt đối là cảnh tượng lớn khó gặp đại đạo nổ vang hư không vỡ nát mỗi một lần ra tay đều giống như thiên băng địa liệt mọi người phía dưới không khỏi hết sâu một hơi cường giả đế cấp quả nhiên khủng bố như vậy ngay khi thiên hỏa nữ đế và giao trì nữ đế đang đánh nhau đến mức khó có thể phân thắng bại thiên hỏa vương hỏa dương đang chỉ huy hỏa sát quân công kích chu tiên trận ở bên ngoài đế thành nguyên thủy có người thế cảnh này không khỏi lo lắng nói chu tiên trận này sẽ không bị phá chứ nếu u minh ma đế thật sự bị bọn họ cứu đi vậy phải làm sao mới ổn đây vị đạo hữu này người cứ yên tâm đi chu tiên trận do bảy vị nữ đế liên thủ bày ra lại có hạo thiên kính làm mắt trận há có thể dễ dàng lai động được kết quả cũng xác thực như thế cho dù thiên hỏa vương hỏa dương có tu vi cấp chuẩn đế hơn nữa hơn vạn tên hỏa sát quân hợp lực cũng không cách nào chạm đến chu tiên trận mảy may xem ra phải phá được chu tiên trận này đầu tiên phải phá trận nhãn của nó cũng chính là hỗn độn thần khí hạo thiên kính kia mà chủ nhân của hạo thiên kính kia là giao chỉ nữ đế cũng có nghĩa là bắt giao chỉ nữ đế là có thể điều khiển hạo thiên kính thiên hỏa vương hỏa dương có thể nghĩ đến điểm này bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết và thái âm nữ đế ôn nhã nhàn ở xa vạn dặm đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này lúc này cảm ứng được thiên hỏa nữ đế và giao chỉ nữ đế đã đánh nhau bắc minh nữ đế lạnh lùng buồn bực bởi vì tu vi của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục không tham dự được chiến đấu giữa các cường giả đ ề cấp lãnh nhược tuyết bất đắc dĩ nói với ôn nhã nhàn trước đừng để ý tới ta ngươi đi giúp nàng ta trước được ôn nhã nhàn đáp lại nhưng mà đang lúc nàng chuẩn bị khởi hành chiến trường chỗ thiên hỏa nữ đế cùng giao trì nữ đế lại xảy ra d ị biến ngay khi thiên hỏa nữ đế và giao trì nữ đế đang đánh đến khó phân thắng bại nữ đế long tập từ sau khi hiện thân vẫn chưa nói bất cứ lời nào đột nhiên xuất hiện trong trận chiến của hai người trên mặt nàng không có bất kỳ biểu lộ gì khiến người ta khó nắm bắt một vị cường giả đế cấp nhúng tay tự nhiên không thể xem thường thiên h ỏ a nữ đế và giao trì nữ đế đang giao chiến đồng thời còn phải dè chừng nữ đế của thần long tộc bởi vì các nàng cũng không biết nữ đế long tộc đến tột cùng là muốn giúp bên nào cuối cùng nữ đế long tộc cũng ra tay mà mục tiêu của nàng là nữ đế giao trì hờ muốn chết giao trì nữ đế hở lạnh một tiếng không cảm thấy bất ngờ chút nào dù sao lúc trước thông qua hạo thiên kính nàng cũng nhìn thấy khi còn nhỏ long tộc nữ đế một mực kỷ lại vào tiêu dương lúc này sẽ lựa chọn trợ giúp thiên hỏa nữ đế cùng nhau vây công năng cũng không phải là chuyện khó có thể đoán trước đám quần chúng hóng hớt phía dưới cũng nghĩ như vậy chỉ là khiến bọn họ vô cùng khó hiểu chính là nếu như nữ đế long tộc ngay từ đầu đã muốn cứu u minh ma đế tiêu dương vậy lúc trước tại sao lại liên thủ với sáu vị nữ đế chấn áp tiêu dương nếu như nữ đế long tộc muốn cứu tiêu dương cũng không cần liên thủ với sáu vị nữ đế khác mặc dù bây giờ thiên hỏa nữ đế đã lâm trận phản chiến với bắc minh nữ đế và thái âm nữ đế lúc trước nhưng đó cũng là tại u minh ma đế tiêu dương trí nhớ bị phơi bày các nàng biết được chân tướng năm đó về sau mới hướng về u minh ma đế tiêu dương bên kia mặc dù không biết năm đó nữ đế long tộc này cùng u minh ma đế tiêu dương có phát sinh chuyện gì khác hay không nhưng cách làm mâu thuẫn trước sau của nữ đế long tộc quả thực khiến bọn họ nghi hoặc khó hiểu lúc này chiến sự trên hư không kịch liệt thiên hòa nữ đế h ỏ a linh n h i thấy long tộc nữ đế giúp chính là mình bên này trong lòng mặc dù có chỗ nghi ngờ nhưng lúc này cũng không bận tâm được nhiều như vậy nếu có thể nhất cổ tác khí thành công bắt giao chỉ nữ đế vậy liền có thể điều khiển hạo thiên kính cứu tiêu dương gặp phải hai người vây công cho dù là giao chỉ nữ đế cũng dần dần rơi vào thế yếu nếu thiên hỏa nữ đế và long tộc nữ đế ngay cả mặt mũi cũng không cần vậy nàng cũng không cần phải bận tâm mặt mũi hai người vây công nàng thì như thế nào chỉ cần có hạo thiên kính trong tay cho dù là đến nhiều người hơn nữa nàng cũng không sợ chút nào thiên hòa nữ đế h ỏ a linh n h i nhìn ra ý đồ của giao trì nữ đế nếu thành công để giao trì nữ đế thôi động hạo thiên kính vậy các nàng sẽ không có cơ hội nhất định phải ngăn cản nữ đế giao trì thôi động hạo thiên kính thiên hòa nữ đế h ỏ a linh n h i hướng long tộc nữ đế gấp gáp hô một tiếng sau đó hướng về phía giao trì nữ đế ép sát tới thấy thế trong lòng giao trì nữ đế cũng có chút g ấ p bách thần s ắ c cũng không còn ung dung bình tĩnh khí định thần nhà như lúc trước mặc dù không kịp chờ đợi muốn thôi động hạo thiên kính nhưng thiên hỏa nữ đế đã ép tới nàng chỉ có thể đi trước tránh đi công kích của thiên hỏa nữ đế một bên lại có một long tộc nữ đế nhìn chằm chằm nếu như tiếp tục kéo dài chiến sự đối với nàng cực kỳ bất lợi có cơ hội trong lòng thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi mừng rỡ nàng cảm nhận được một tia bối rối từ trên người giao trì nữ đế mau tới giúp ta một tay thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi vội vàng gọi với long tộc nữ đế nhưng mà đúng lúc này nữ đế long tộc lại đột nhiên đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác gì sau đó chỉ thấy long tộc nữ đế mặt không biểu tình nói lúc trước giúp ngươi chỉ vì báo ân cứu mạng năm đó của ngươi bây giờ chúng ta hai bên không thiếu nợ nhau nghe vậy thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi suýt chút nữa tức giận đến hộc máu đây là báo ân gì ngươi nếu không giúp muốn giúp liên giúp đến cùng bây giờ giúp được một nửa thì im bặt mà không giúp nữa đó đâu phải báo ân rõ ràng là đang lừa người ngay trong nháy mắt thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi hoảng hôn bị giao chỉ nữ đế bắt lấy cơ hội hạo thiên kính chấn áp cho ta trên hư không hạo thiên kính tản ra thần uy vô thượng không ngừng áp bức thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi bất đắc dĩ thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi chỉ có thể lập tức vận chuyển toàn bộ lực lượng đi chống lại hạo thiên kính nhưng đối mặt với hỗn độn thần k h í trong truyền thuyết này nàng cũng chỉ có thể bị động chống cự đau khổ chống đỡ bị chấn áp triệt để chỉ sợ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn hoàng tỷ thiên hỏa vương hỏa dương thấy thế làm bộ muốn xông lên g i ú p thiên h ỏ a nữ đế hỏa linh nhi cùng nhau chống cự hạo thiên kính thần uy đừng làm chuyện ngu ngốc đi mau thiên h ỏ a nữ đế hỏa linh nhi lớn tiếng quát thiên h ỏ a vương hỏa dương tuy có tu v i cấp chuẩn đế nhưng tranh lệch với cường giả cấp đế chân chính như là vực sâu thiên h ỏ a vương hỏa dương xông lên cũng chẳng qua là chịu chết trong lòng nàng rất rõ r à n g bỏ lỡ cơ hội lần này giao trì nữ đế tất nhiên sẽ không lại sợ ý như vậy h ậ nếu chỉ hận cái tộc hận tên long tộc nữ đ hố người này. n ế như một mình nàng đối mặt với nữ đế giao trì tất nhiên sẽ lưu lại đường lui sẽ không liều lĩnh xông lên cho dù không thành công cũng có thể toàn thân trở ra nhưng bởi vì có sự gia nhập của nữ đế long tộc lúc trước khiến nàng nhìn thấy cơ hội liều lĩnh muốn hoàn toàn bắt lấy nữ đế giao trì chỉ, chỉ tiếc bị long tộc nữ đế lừa gạt bằng không nàng cũng không đến mức như thế không thiên hỏa vương hỏa dương k h à n giọng gào thét diễn biến chiến sự phát sinh quá nhanh quần c h ố n g ăn dưa phía dưới đều có chút phản ứng không kịp điều khiến bọn họ không hiểu nhất vẫn là nữ đế long t ậ p cái này không khỏi cũng quá hố nhưng đối với bọn họ mà nói đây cũng là chuyện tốt giao chỉ nữ đế thắng sau này tất nhiên cũng sẽ càng thêm cẩn thận sẽ không kéo dài thêm nữa điều này cũng có nghĩa là u minh ma đế tiêu dương gần như không có khả năng được cứu đi đây là chuyện mà tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy hơn quả thật nhìn thấy u minh ma đế tiêu dương cho tới bây giờ đều không có làm qua bất luận chuyện gì thương thiên hại lý thậm chí những chuyện u minh ma đế tiêu dương làm khiến bọn hắn đều cảm thấy có chút mặc cảm cho dù xưng một câu thánh hiền trên đời cũng không quá chút nào nhưng ngươi phải biết u minh ma đế tiêu dương sống gần vạn năm mà bọn hắn bây giờ nhìn thấy chẳng qua là tiêu dương hai ba mươi năm thời gian mà thôi cho tới bây giờ tiêu dương là một người tốt không sai nhưng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn đều là một người tốt chẳng lẽ mấy ngàn năm sau u minh ma đế tiêu dương phạm phải tội ác ngập trời những hoan hồn vô tội bị hại kia cũng đều có ẩn tình khác s a o ngẫm lại cũng biết không có khả năng bọn họ không thể bởi vì nhìn thấy những việc thiện u minh ma đế tiêu dương làm trong hai ba mươi năm trước liền không để mắt đến những tội ác người người oán u minh ma đế tiêu dương phạm vào sau đó cho nên cho dù trong lớp nhất thời bọn họ sinh ra một tia đồng tình cùng tôn kính đối với những gì u minh ma đế tiêu dương đã trải qua nhưng cũng không thể mất lý trí và phán đoán cho dù u minh ma đế tiêu dương bây giờ đã là một phế nhân không có khả năng xoay người vậy cũng phải chết chỉ có như vậy mới xứng đáng với vô số sinh linh đã từng bị u minh ma đế tiêu dương hãm hại chỉ tiếc một đạo lý đơn giản như vậy thiên hỏa nữ đế cùng với bắc minh nữ đế và thái âm nữ đế lúc trước lại không hiểu vẫn là cảm tính ngả về phía u minh ma đế tiêu dương điều này làm vô số người tu hành và phàm nhân đã từng kính ngưỡng nữ đế đều cảm thấy vô cùng đau đớn bi thống không thôi chỉ hy vọng s a u chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa nếu sau này lại có vị nữ đế nào trắng đen không phân biệt cảm tính đảo hướng về phía ô minh ma đế tiêu dương không khác gì lại hung hăng đâm một đao vào ngực tất cả bọn họ nữ đế long tộc im lặng nhìn chăm chú vào thiên hòa nữ đế sắp bị hạo thiên kính chấn áp trên mặt không có bất kỳ cảm xúc dao động nào giống như là đang nhìn một chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến mình trên người nàng tỏa ra một loại khí tức lạnh lùng cực độ tựa như một khối băng không chút tình cảm nàng cũng không có bất kỳ ý muốn hãm hại thiên hỏa nữ đế lúc trước ra tay giúp thiên hỏa nữ đế vây công giao trì nữ đế cũng chỉ là vì báo đáp ân cứu mạng năm đó nhưng theo nàng thấy sau khi giúp thiên hỏa nữ đế đẩy nữ đế giao trì vào đường cùng ân tình này cũng coi như đã hoàn toàn trả hết về phần tiếp theo đó là ân oán cá nhân giữa thiên hỏa nữ đế và giao trì nữ đế lúc này thiên hỏa nữ đế rơi xuống phía dưới chỉ có thể nói rõ bản lĩnh nàng không bằng người nếu lúc này thiên h ỏ a nữ đế biết cái logic kỳ lạ này của long tộc nữ đế thật sự phải h ọ c máu mất làm ơn đi ân này ta tình nguyện không báo đáp lúc này thiên h ỏ a nữ đế hỏa linh nhi đau khổ chống đỡ mắt thấy sát bị hạo thiên kính triệt để chấn áp thái âm nữ đế ôn nhã nhàn lén lút chạy tới thừa dịp giao trì nữ đế hết sức tập trung muốn chấn áp thiên h ỏ a nữ đế đánh lén nữ đế giao trì người dám nữ đế giao trì giận dữ mỗi người đều không biết xấu hổ còn may các nàng dám cùng mình xưng là bảy đại nữ đế Giờ cho ám toán không phải vây công thì chính là đánh lén may mà hiện tại hạo thiên kính thần uy của nàng gia chi thái âm nữ đế ôn nhã nhàn không gây ra bất cứ tổn thương thực chất nào với đòn đánh lén của nàng nhưng điều này lại cho thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi cơ hội trốn thoát thừa dịp giao trì nữ đế bị thái âm nữ đế đánh lén làm giật mình thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi tìm được sơ hở để trốn thoát trốn ra khỏi phạm vi thần uy của hạo thiên kính thấy thế giao trì nữ đế tức giận không thôi nghiến g i n g nghiến lợi ngón tay cũng bóp đến trắng bạch thực lực của thiên hòa nữ đế chỉ sàn sàn với nàng bên cạnh lại có lão âm nữ đế thái âm này quấy nhiễu cùng với nhân tố không ổn định mà nữ đế long tộc không đoán ra y đô cho dù hạo thiên kính của nàng gia trì cũng chỉ có thể đứng ở thế bất bại mà không thể t r ấ n áp hoàn toàn các nàng kết quả là lúc này các nàng cũng chỉ có thể r ằ n g co như vậy sau khi chạy thoát ra ngoài trong lòng thiên hòa nữ đế họa linh nhi cũng còn sợ hãi cũng may bây giờ nàng cũng không phải là một mình chiến đấu thái âm nữ đế ôn nhã nhàn xuất hiện bên cạnh thiên h ỏ a nữ đế hỏa linh nhi thiên h ỏ a nữ đế hỏa linh nhi c ả n tạ nàng nói đa tả thái âm nữ đế ôn nhã nhàn gật đầu không nói những lời khách sáo lúc này các nàng đều có chung một mục đích đó chính là cứu tiêu dương ra thêm một người thì thêm một phần lực lượng nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn loại bỏ nhân tố mà nữ đế long tộc khó đoán ý đồ cùng với bắc minh nữ đế còn chưa hoàn toàn khôi phục tu vi lạnh như băng các nàng cũng là hai c h ọ n một cho dù các nàng không làm gì được sự gia trì của hạo thiên kính của giao trì nữ đế nhưng ít ra về mặt khí thế vẫn là các nàng thắng giao trì nữ đế tự nhiên cũng ý thức được điều này tuy chỉ cần có hạo thiên kính gia trì nàng sẽ ở thế bất bại nhưng ở trên khí thế rơi vào thế yếu cũng là điều nàng không thể dễ dàng tha thứ trước mắt bất kể là nữ đế long tộc và bắc minh nữ đế tu vi còn chưa hồi phục kia đều lạnh lùng như băng chỉ dựa vào một mình nàng muốn triệt để chấn áp thiên h ỏ a nữ đế h ỏ a linh nhi cùng thái âm nữ đế ôn nhã nhàn cũng cần có sự giúp đỡ mới được nghĩ đến đây hư không xung quanh giao trì nữ đế dung chuyển nói các n g ư ờ i còn muốn nhìn bao lâu còn không mau hiện thân nàng đang gọi hai vị nữ đế còn lại chưa xuất hiện nhưng mà không gian không có bất kỳ dao động nào hiển nhiên hai vị nữ đế khác cũng không đáp lại lời của nàng mà hiện thân đối với hành động lúc này của giao trì nữ đế thiên h ỏ a nữ đế h ỏ a linh nhi và thái âm nữ đế ôn nhã nhàn không hề hoảng hốt bởi vì các nàng biết hai vị nữ đế còn lại chưa lộ mặt tuyệt đối sẽ không đáp lại lời nói của giao trì nữ đế cũng không phải nói hai vị nữ đế khác cũng đứng về phía các nàng mà là vì những kẻ có thể thành nữ đế tự nhiên đều có kiêu ngạo của mình quả thật nữ đế giao trì quả thực đứng đầu trong bảy nữ đế nhưng điều này không có nghĩa là giao trì nữ đế có tư cách vanh váo tự đắc ra lạnh cho các nàng lúc trước các nàng còn không biết chân tướng vì chấn áp tiêu dương cho nên mới nhẫn nhịn bây giờ tiêu dương đã bị chu tiên trận triệt để c h ấ n áp biến thành một phế nhân các nàng đã không cần nghe mạnh l ệ n h của nữ đế giao trì nữa hai vị nữ đế khác còn chưa xuất hiện có lẽ cũng không mong tiêu dương được các nàng cứu đi nhưng khi nào các nàng xuất hiện thì các nàng tự quyết định mà không phải giao trì nữ đế định đoạt hai vị nữ đế khác chậm chạp không xuất hiện sắc mặt của giao trì nữ đế cũng trở nên càng khó coi lập tức giao trì nữ đế lần nữa nghiêm nghị quát lên ta lấy danh nghĩa thiên đình c h i chủ lạnh cho các ngươi lập tức xuất hiện giúp ta t r ấ n áp phản nghịch nhưng mà cho dù giao trì nữ đế lấy ra cái danh thiên đình chi chủ này vẫn là không một ai đáp lời thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi và thái âm nữ đế ôn nhã n h à n không khỏi liếc nhìn nhau một cái sau đó nở nụ cười trào phúng với giao trì nữ đế lúc này giao trì nữ đế cũng sắp tức nổ tung nàng vẫn luôn chứng mắt sáu vị nữ đế của nàng cảm thấy các nàng không có tư cách cùng mình ngang hàng nhưng trong lòng sáu vị nữ đế như nàng lại không phải là không để ý đến giao trì nữ đế vẫn luôn k ê u căng đắc ý này theo các nàng nữ đế giao chỉ có thể đứng đầu trong bảy nữ đế hoàn toàn là vì nàng có xuất thân tốt nếu không phải giao trì nữ đế là con gái của thiên đế tiền nhiệm với tính cách cao cao tại thượng kiêu ngạo của nàng có tư cách gì kế thừa vị trí thiên đình c h i chủ này lại có tư cách gì ra lệnh cho các nàng cho dù là đám người đứng xem ở phía dưới thấy giao trì nữ đế ra lệnh không ai đáp lại trong khi hai vị nữ đế còn chưa xuất hiện cũng cảm thấy vô cùng bình thường dù sao theo bọn họ thấy thứ hạng có cao thấp nhưng địa vị của bảy đại nữ đế đều bình đẳng nếu là ở quá khứ thiên đình k h i chủ cũng chính là cái gọi là thiên đế đây tuyệt đối là tồn tại trí cao vô thượng quyền uy tuyệt đối được thế nhân sùng bái nhưng bây giờ sáu vị nữ đế của nàng đã phân tán sự tín ngưỡng của thế nhân vị nữ đế giao trì này gọi là chủ nhân thiên đình đã sớm không còn huy hoàng như xưa nếu như giao trì nữ đế còn không nhận rõ hiện thực này cảm thấy thiên đình vẫn là tồn tại tuyệt đối trí cao vô thượng vậy nàng có thể sẽ phải đối mặt với đả k í c h còn lớn hơn nữa đương nhiên bọn họ vẫn đứng về phía nữ đế giao trì dù sao vô luận thế nào bọn hắn cũng không mong ư u minh m à đế tư dương được cứu đi chỉ là nếu như giao trì nữ đế vẫn không thể lý trí mà nhìn nhận hết thảy dùng thái đ ộ thành khẩn đi thỉnh cầu hai vị nữ đế còn chưa hiện thân kia hỗ trợ chỉ sợ tình huống sẽ nguy hiểm chỉ có điều với tính cách của nữ đế giao trì muốn nàng cúi đầu khẩn cầu hai vị nữ đế chưa xuất hiện khác giúp đỡ chỉ sợ c ò n khó hơn lên trời trong lòng mọi người đều có chút lo lắng nếu thật sự để thái âm nữ đế và thiên hỏa nữ đế cứu u minh ma đế tiêu dương đi vậy thế gian này còn có công đạo gì đáng nói cuối cùng có một ông lão không nhìn nổi hành vi của thiên hỏa nữ đế và thái âm nữ đế hắn đứng ra lớn tiếng quát mắng thiên hỏa nữ đế thái âm nữ đế các người thân là nữ đế nhân tộc được thế nhân tôn sùng và sùng bái chớ có chấp mê bất ngộ tiếp tục sai lầm nữa u minh ma đế tiêu dương làm h ạ i muôn dân c h ă m họ tội ác sâu nặng dù chết cũng không thể chuộc tội lỗi của hắn năm đó mấy vị đại nho của thiên đạo thư viện ta cứu thế tế dân coi cứu vớt thiên hạ thương sinh là nhiệm vụ của mình không biết cứu vớt bao nhiêu bách tính nhưng cuối cùng lại bị u minh ma đế tiêu dương vô tình chấn giết mấy ngàn năm qua u minh ma đế tiêu dương phạm phải tội nhiệt trồng chất thế nhân đều biết căn bản cũng không cần ta miêu tả quả thật u minh ma đế tiêu dương đã từng có ân với các ngươi nhưng các người thân là nữ đế nhân tộc lại xử trí theo cảm tính đặt đại nghĩa ở nơi nào coi công bằng là gì để những thế nhân tôn sùng các ngươi kia tự xử như thế nào lão giả thần tình kích động ngôn từ kịch liệt chất vấn thiên h ỏ a nữ đế và thái âm nữ đế thân phận của lão giả cũng rất nhanh bị người nhận ra đây là một vị đại nho của thiên đạo thư viện quả nhiên người đọc sách càng có thể hiểu rõ đạo lý trên thực tế bọn họ cũng không phải không nghĩ như vậy chỉ là không dám nói mà thôi lúc này thấy có chim đầu đàn lập tức q u ầ n tình kích động nhao nhao chỉ trích hành vi xử trí theo cảm tính của thiên hòa nữ đế và thái âm nữ đế giao chỉ nữ đế thấy thế nhân đều đứng về phía mình nhìn thiên hòa nữ đế và thái âm nữ đế bị thế nhân chỉ trích tâm tình lập tức tốt hơn nhiều thiên hòa nữ đế hỏa linh n h i thấy thế tính tình nóng lại lập tức liền nổi lên muốn giáo huấn tên đại nho nhiều chuyện kia một chút nhưng bị thái âm nữ đế ôn nhã nhản ở bên cạnh ngăn lại không được thái âm nữ đế ôn nhã nhản lắc đầu nếu như thiên h ỏ a nữ đế hỏa linh nhi thật sự động thủ vậy thì hoàn toàn đứng ở phía đối lập với thế nhân nàng ngược lại không quan trọng cùng lắm thì đến lúc đó tìm một chỗ không người ẩn cư thì cũng thôi nhưng mà thiên h ỏ a nữ đế hỏa linh nhi thì khác sau lưng nàng còn có một thiên h ỏ a thân triều nếu như thiên h ỏ a nữ đế là địch với thế nhân cũng có nghĩa là thiên h ỏ a thân triều là địch với thế nhân bách tính của thiên h ỏ a thân triều kia sợ rằng sẽ không còn cuộc sống yên ổn nữa thiên h ỏ a vương h ỏ a dư nhìn thấy thái âm nữ đế ngăn cản hoàng tỷ của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm tính tình hoàng tỷ của hắn có đôi khi thật sự quá nóng nảy lúc này thiên h ỏ a nữ đế h ỏ a linh nhi cũng phản ứng lại chính nàng xúc động có thể nhưng không thể liên lụy toàn bộ thiên h ỏ a thần triều ngay lúc nàng đang tức giận không thôi xa xa đột nhiên truyền đến tiếng cười to ha ha ha quả nhiên thế gian vẫn có khá nhiều người hiểu chuyện sau đó chỉ thấy hư không chấn động vô số bóng người khổng lồ hiện ra hình dáng không gian dường như sắp bị đè sập đây là long tộc dốc toàn bộ lực lượng sao mọi người kinh hãi ngàn vạn con cự long xuất hiện trước mặt mọi người tùy tiện một cái cũng có lực lượng dao động sánh ngang người tu hành thánh nhân cảnh mấy con cự long cầm đầu càng có lực lượng dao động của c ư ờ n g giả c ấ p chuẩn đế không thể tưởng tượng vậy mà có thể đồng thời nhìn thấy nhiều long tộc xuất hiện như vậy mặc dù long tộc là biểu tượng c ư ờ n g đại nhưng năng lực sinh sản của bọn họ cực kém số lượng cực kỳ có hạn hơn nữa nghe nói mấy ngàn năm trước giữa long tộc và yêu tộc đã xảy ra một trận chiến thảm thiết dẫn đến long tộc tổn thất nặng nề sau đó long tộc liền một mực ẩn nấp nghỉ ngơi lấy lại sức ngày bình thường muốn gặp một long tộc cũng vô cùng hiếm thấy huống chi là giờ phút này lại có chiến trận lớn như vậy không nghĩ tới long tộc này sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngàn năm vậy mà đã phát triển lớn mạnh đến tình trạng như bây giờ lúc này dấp toàn bộ lực lượng không ít người đã đoán được nguyên do chắc chắn là nữ đế long tộc hiện thân dẫn tới những long tộc này chỉ thấy mấy con c ự long cầm đầu đi tới trước mặt nữ đế long tộc thần phục dưới thân nàng long quảng dẫn theo toàn thể long tộc bái kiến nữ đế đại nhân toàn thể long tộc ta nguyện phụng nữ đế đại nhân làm chủ nhân long tộc là ngươi hai con ngươi của nữ đế long tộc hơi nheo lại nhận ra long tộc tên long quảng nữ đế đại nhân ngài vẫn còn nhớ ta sao long quảng cảm thấy vừa mừng vừa sợ năm đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy long tộc nữ đế còn mười phần tuổi nhỏ hơn nữa cũng chỉ là ngắn ngủi vài lần gặp mặt mà thôi không ngờ nữ đế đại nhân lại còn nhớ đến hắn nghĩ đến đây long quảng lập tức phấn chấn nói năm đó u minh ma đế tiêu dương cấu kết với thánh nữ yêu tộc không chỉ đả thương ngài càng làm toàn bộ long tộc tổn thất nặng nề khẩn cầu nữ đế trở về chấn hương long tộc ta chu diệt u minh ma đế tiêu dương khẩn cầu nữ đế trở về chấn hương long tộc ta chu diệt u minh ma đế tiêu dương ngàn vạ n long tộc không ngừng gầm rú trong lúc nhất thời thanh âm này phảng phất như muốn đánh vỡ trời nữ đế long tộc vốn vẫn luôn mặt không biểu cảm cảm xúc không có bất kỳ dao động nào sau khi nghe lòng quảng nói xong cuối cùng trong ánh mắt cũng sinh ra một tiêu biến hóa đó là hồi ức mà nàng vĩnh viễn không muốn nhớ tới cô không quan tâm tiêu dương đả thương cô điều cô quan tâm là tiêu dương vi phạm lời thế giữa hai người tiêu dương đã từng đáp ứng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi nàng nhưng cuối cùng tiêu dương vẫn bị yêu nữ kia mê hoặc từ bỏ nàng nàng vốn cho là mình đã trở nên máu lạnh vô tình nhưng giờ phút này hồi tưởng lại một màn tiêu dương vứt bỏ nàng cùng yêu nữ kia rời đi trái tim của nàng vẫn khó có thể chịu đựng giống như bị xé nát xem ra nàng cũng không có chân chính làm được lãnh huyết vô tình nhìn tiêu dương đã có người chết sống trong nguyên thủy đế thành ánh mắt của nữ đế long tộc trở nên lạnh lùng nguyên bản nàng cũng không q u để ý tiêu dương sống hay chết hoặc là chết ở trong tay ai nhưng hiện tại có lẽ chỉ có tự tay giết tiêu dương nàng mới có thể chân chính làm được lãnh huyết vô tình không còn phải chịu sự dày vò thống khổ này nữa mọi người xung quanh nghe long quảng nói xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không ngờ giữa u minh ma đế tiêu dương và long tộc lại còn có loại ân bán này trận chiến mấy ngàn năm trước giữa long tộc cùng yêu tộc người khởi xướng lại là tiêu dương đây là điều mà tất cả mọi người không nghĩ tới tất cả mọi người vô cùng tò mò tiêu dương là như thế nào cùng long tộc cùng yêu tộc sinh ra quan hệ nếu có thể tiếp tục nhìn lại ký ức của tiêu dương thì tốt rồi chỉ có điều bây giờ giao chỉ nữ đế đang thao tống hạo thiên kính giằng co với thiên hỏa nữ đế và thái âm nữ đế loại cục diện răng co này nếu như không cách nào đánh vỡ vậy bọn họ chỉ sợ cũng không cách nào biết tiêu dương là như thế nào cùng long tộc cùng yêu tộc sinh ra gút mắt giao chỉ nữ đế liếc qua nữ đế long tộc nếu như giữa nữ đế long tộc và tiêu dương thật sự có ân hoán nói không chừng có thể lôi kéo được long tộc nữ đế như vậy các nàng chính là hai trọi hai lúc này nữ đế long tộc cũng nhìn về phía giao chỉ nữ đế liếc mắt một cái liền đoán được suy nghĩ trong lòng nàng trực tiếp mở miệng nói muốn ta giúp ngươi cũng được bất quá ta có một điều kiện đó chính là mạnh tiêu dương nhất định phải do ta tự mình tới lấy nghe vậy giao chỉ nữ đế không có lập tức trả lời nàng có chút do dự lúc trước sau khi được chứng kiến cái gọi là báo ân của nữ đế long tộc nàng cảm thấy nữ đế long tộc này có chút không đáng tin cậy lỡ như nữ đế long tộc này lừa nàng một chút vậy thì anh danh một đời của nàng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát hai mắt thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi sáng như đuốc nhìn về phía long tộc nữ đế trong ánh mắt tràn đầy lửa giận lúc trước nàng suýt chút nữa bị nữ đế long tộc này lừa chết bây giờ nữ đế long tộc lại ngả về phía giao chỉ nữ đế càng làm cho nàng giận không kềm được mặc dù nàng không biết năm đó sau khi nữ đế long tộc cứu tiêu dương đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng năm đó tốt xấu gì cũng là nàng và tiêu dương cứu nữ đế long tộc này nếu không có nàng và tiêu dương sẽ không có nữ đế long tộc bây giờ nhưng nữ đế long tộc này lại muốn tự tay giết chết tiêu dương cái này chẳng khác nào lấy oán trả ơn được rồi nàng lúc trước xác thực cũng giống như long tộc nữ đế hận không thể tự tay chém tiêu dương thành môn mảnh nhưng đó chẳng phải là hiểu lầm sao nghĩ đến đây thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi không khỏi suy nghĩ giữa nữ đế long tộc cùng tiêu dương có phải cũng có ẩn tình và hiểu lầm gì hay không đương nhiên muốn biết chân tướng nhất định phải để giao trì nữ đế tiếp tục thôi động hạo thiên kính phát ra trí nhớ của tiêu dương nghĩ đến đây thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi cao r ộ n g quát nữ đế long tộc lúc trước ta cũng giống như ngươi nhận định tiêu dương là một tội nhân tội ác tài trời nhưng sự thật chứng minh hết thảy đều là ta sai tiêu dương yên lặng gánh vác hết thảy tội nghiệt chúng ta đều hiểu lầm hắn ta khuyên ngươi chớ có làm ra chuyện khiến mình tiếc nuối cả đời trước khi hiểu rõ chân tướng sự việc thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi nhẫn lại tính tình lời nói thấm t h i ế nhưng mà đối với chuyện này nữ đế long tộc ngoảnh mặt làm ngơ vẫn nhìn chăm chú và nữ đế giao trì chờ đợi câu trả lời của nàng nhìn thấy cái bộ dạng chết tiệt này của nữ đế long tộc lửa giận của thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi đều muốn phun trào ra ngoài quả nhiên long tộc này chính là cái ngu xuẩn đầu óc ngu xuẩn tứ trì phát triển nữ đế long tộc không trả lời trông có vẻ không quan tâm chút nào nhưng không có nghĩa là những long tộc bên cạnh nàng cũng không quan tâm long tộc cấp chuẩn đế long quảng kia lập tức phản bác thiên hòa nữ đế ngươi đừng có mê hoặc long tộc nữ đế ta ở chỗ này u minh ma đế tiêu dương tội không thể tha tội ác tài trời người người đều phải chu diệt năm đó long tộc ta nhiệt tình mời tiêu dương làm khách nhưng hắn lại lấy oán báo ân mưu đồ cấu kết với long tộc tinh huyết và long nguyên cấu kết với yêu tộc hại chết vô số trưởng lão và c ư ờ n g giả long tộc ta suýt nữa khiến long tộc ta diệt sạch nói đến đây hai mắt long quảng đỏ tươi trên người tản ra khí tức cuồng bạo suýt nữa mất đi khống chế năm đó phụ thân của hắn chính là chết trong trận đại chiến tiêu dương cấu kết cùng yêu tộc kia trận đại chiến kia cường giả long tộc gần như t ử thương hầu như không còn suýt nữa diệt sạch mấy tên cường giả long tộc còn sót lại mang theo những long tộc còn nhỏ bọn họ ẩn nấp nghỉ ngơi lấy lại sức bây giờ qua mấy ngàn năm bọn họ mới khôi phục nguyên khí thu này bọn họ đã ghi nhớ mấy ngàn năm bây giờ thiên hòa nữ đế lại nhẹ nhàng nói một câu có thể có hiểu lầm buồn cười quả thực buồn cười hiểu lầm long tộc ta suýt nữa bị diệt sạch người lại nói cho ta biết là hiểu lầm cũng may bây giờ không chỉ có long tộc bọn họ đã phát triển lớn mạnh còn có một vị nữ đế long tộc cho nên bọn họ không e ngại thiên h ỏ a nữ đế chút nào có can đảm đứng ra phản bác lời nói của thiên h ỏ a nữ đế xem ra ông trời vẫn là công đạo long tộc bọn họ nhất định sẽ phục hưng dưới sự dẫn dắt của nữ đế long tộc mà bước đầu tiên phục hưng chính là t r u sát u minh ma đế tiêu dương báo mối huyết hải thâm kiều mấy ngàn năm qua của long tộc mọi người phía dưới nghe vậy cũng cảm thấy có chút khiếp sợ mặc dù toàn thân long tộc đều là bảo vật huyết nhục có thể cường đại thân thể gần cốt có thể tăng cường thể phách lân phiến có thể rèn đúc hộ giáp mà tinh huyết và long nguyên của long tộc lại càng là trí bảo trong trí bảo nói tóm lại tờ giờ nờ người long tộc gần như không có thứ gì vô dụng nhưng đó là long tộc đó một đại danh từ cường đại không người dám trêu chọc cho dù cả người là bảo vật t h ế như thế nào có người dám có ý đồ sao thật sự là không nghĩ tới tiêu dương năm đó cũng dám đánh chủ ý lên toàn bộ long tộc không thể không nói can đảm này quả thực không phải người thường có khả năng làm được nhưng mà thiên hòa nữ đế hỏa linh n h i căn bản không nghe long quảng nói cái gì mặc dù long quảng này có tu vi cấp chuẩn đế nhưng ở trước mặt gương giả cấp đế chân chính gần như không chịu nổi một kích cho nên trong lòng thiên hòa nữ đế hỏa linh n h i long quảng và tiểu lâu la là ngang hàng một lời nói của tiểu lâu la không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc cũng liền không cần nghe người thật sự có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục vẫn là nữ đế long tộc khi long quảng kể ra những cái gọi là tội nghiệt mà tiêu dương mưu hại long tộc thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi phát hiện long tộc nữ đế trên cơ bản một chút phản ứng cũng không có điều này nói rõ long quảng nói nhiều như vậy đối với long tộc nữ đế mà nói cũng là nói nhảm căn bản không thèm để ý xem ra long tộc nữ đế đối với tiêu dương k i ề u hận còn có ẩn tình khác nếu không làm rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho nữ đế long tộc k i ề u hận tiêu dương như vậy vậy chuyện này liền có chút không dễ làm muốn làm rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì biện pháp duy nhất chính là để giao trì nữ đế tiếp tục thôi động hạo thiên kính phát ra trí nhớ của tiêu dương nhưng hiện tại rằng c o lại không có cách nào đánh vỡ cục diện bế tắc hơn nữa một khi nữ đế giao trì tiếp nhận yêu cầu của nữ đế long tộc tình huống kia sẽ bất lợi đối với các nàng một đầu khác nữ đế giao trì thấy long quảng kia đã nói nhiều tội n h i ệ t của tiêu dương như vậy nữ đế long tộc lại một chút phản ứng cũng không có nhìn cũng không hận tiêu dương nhiều lắm sau khi suy nghĩ một chút giao trì nữ đế vẫn cảm thấy long tộc nữ đế này không đáng tin cậy ngộ nhỡ đến lúc đó nữ đế long tộc này lại đánh được một nửa đột nhiên bất động khiến cho nàng rơi vào trong vòng vây công của nữ đế thiên hỏa và nữ đế thái âm vậy nàng liền thật sự thành kẻ ngốc cho dù bây giờ nàng không có cách nào với thái âm nữ đế và thiên hỏa nữ đế nhưng các nàng cũng không có cách nào làm gì nàng vẫn nên ổn thỏa một chút không nên mạo hiểm bị lừa thì tốt hơn kết quả là chàng diện cứ như vậy một mực rằng co lúc trước đại nho kia thấy long tộc đều là đi ra kể ra tội nghiệt của tiêu dương thiên hỏa nữ đế cùng thái âm nữ đế vẫn không có chút ý tứ nhượng bộ nào cảm thấy vô cùng đau đớn lập tức tiếp tục bắt đầu thuyết phục các nàng quay đầu là bờ thiên hỏa nữ đế thái âm nữ đế cờ cờ ngươi chớ có lại ngu xuẩn mất khôn im ngay các ngươi đúng là lỗ ngu xuẩn ngu n g u ộ i chỉ thấy bác minh nữ đế lãnh nhược tuyết lúc này cũng đã chạy tới tuy rằng tu vi của nàng còn chưa triệt để khôi phục nhưng cũng có thực lực cấp chuẩn đế bác minh nữ đế lạnh lùng như tuyết vừa xuất hiện liền hướng về phía đại nho kia trời ầm lên nói người lão bất tử này nói xấu sư phụ ta ta sẽ náp niệm ngươi ngươi ngươi cái gì mà ngươi ép ép cái gì mà bắt nạt mỗi khi đại nho mở miệng muốn nói điều gì đều sẽ bị bác minh nữ đế lạnh lùng như tuyết sớm s u ố i g ụ c trở về đến mức bị tức đến mức d â u dựng ngược mắt t r ư ờ n g đỏ bừng đối với việc này bác minh nữ đế lạnh lùng vô cùng hài lòng đối phó với lão đầu miệng đầy đạo lý này chính là muốn s u ố i g ụ c hắn nói không ra lời thái âm nữ đế ôn nhã nhản t h ế thế bất đắc dĩ lắc đầu tuy rằng ngang ngược một chút nhưng quả thật vẫn là một biện pháp tốt thiên h ỏ a nữ đế h ỏ a linh n h i nhìn nàng điều cảm là lạ vốn tưởng rằng tính tình của nàng đã đủ táo bạo nhưng so với bắc minh nữ đế lạnh như tuyết nàng vẫn không đủ không nói lý thấy đại nho của nguyễn cung nói ra những người khác cũng giữ miệng không dám đối mặt với nàng bắc minh nữ đế lạnh nhược tuyết lúc này mới thu liễm một chút sau đó trầm ngâm một lát ánh mắt kiên định nói ta biết các ngươi đều cho rằng sư phụ ta tiêu dương là một ma đầu tội ác trồng chất ta ban đầu cũng giống như các ngươi nhưng cho đến bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy tất cả mọi thứ đều không giống như chúng ta nghĩ sư phụ tiêu dương của ta vì mấy đồ đệ chúng ta mà có thể sống sót yên lặng gánh vác hết thảy tội n h i ệ t nói đến đây hai mắt của b á c minh nữ đế lãnh nhược tuyết đã đấm lệ mông lung nước mắt nói bất kể các ngươi nói ta xúc động cũng tốt không lý trí cũng tốt ta hiện tại kiên định tin tưởng sư phụ tiêu dương của ta tuyệt đối không làm ác tất cả tội ác nhất định có ẩn tình khác ta nguyện ý dùng tính mạng của ta làm đảm bảo thay vì cứ rằng coi như vậy không bằng để cho chúng ta tiếp tục xem xem sư phụ ta tiêu dương đến tột cùng có phải một cái ma đầu hay không nếu như sư phụ tiêu dương ta thật rơi vào ma đạo những tội ác tài trời kia đều là hắn phạm phải bắc minh nữ đế ta nguyện cùng hắn lấy cái chết tạ tội bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết lúc này cảm tình chân thành tha thiết ngôn ngữ thành khẩn cho dù là vị đại n h ò lúc trước bị thương nói không ra lời kia cũng cảm thấy có chút xúc động chỉ có điều ngươi rõ ràng có thể nói chuyện đàng hoàng vì sao lúc trước vẫn luôn đối đầu với ta những người khác sau khi nghe xong lời nói của bắc minh nữ đế l ạ n h nhược tuyết mặc dù bọn hắn đều cảm thấy tất cả tội ác u minh ma đế tiêu dương đều có ẩn tình tương đối nói bậy nhưng bọn hắn vẫn bị đả động dù sao đường đường là bắc minh nữ đế cũng đã dùng tính mạng đảm bảo hơn nữa cũng không phải yêu cầu gì quá đáng nếu đến lúc đó thật sự lộ ra những tội nghiệt u minh ma đế tiểu dương phạm phải vậy bắc minh nữ đế cũng không còn lời nào để nói thay vì rằng coi như bây giờ còn không bằng để bọn họ tiếp tục xem cho thế nhân một chân tướng rõ ràng bắc minh nữ đế l ạ i nhược tuyết nói những lời này không chỉ là nói cho những người này nghe đồng dạng là nói cho giao chỉ nữ đế nghe nàng đây là đang cho nữ đế giao chỉ một bậc thang đương nhiên cái này còn cần thái âm nữ đế ôn nhã nhàn cùng thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi phối hợp các nàng cũng không cam lòng yếu thế nếu bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết có thể dùng tính mạng đảm bảo vậy các nàng cũng có thể như vậy ai cũng không muốn thua ai thiên hỏa nữ đế ta dùng tính mạng đảm bảo nếu sư phụ ta tiêu dương thật phạm vào tội ác tài chơi ta nguyện ý cùng hắn lấy cái chết tạ tội thái âm nữ đế ta cũng dùng tính mạng đảm bảo nếu sư phụ ta tiêu dương thật sự phạm phải tội ác tài chơi ta nguyện ý cùng hắn lấy cái chết tạ tội lời này của các nàng cũng là nói cho giao trì nữ đế nghe giao trì nữ đế đã trải qua ba lần bốn lượt đả kích cũng không còn loại ngạo khí lúc trước lúc này thấy có bậc thang cho nàng xuống nàng cũng không cứng nhắc nữa t h ử lạnh nói đã như vậy ta đây liền để cho các ngươi chết tâm phục khẩu phục dứt lời liền thôi động hạo thiên kính tiếp tục hiện ra ký ức của tiêu dương thái âm nữ đế ôn nhã nhàn và thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi lúc này đều đi tới bên cạnh bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết thái âm nữ đế ôn nhã nhàn tiếp tục giúp bắc minh nữ đế khôi phục tu vi thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi thì là cảm thấy bắc minh nữ đế lạnh như tuyết phá giải cục diện rằng co muốn cùng nàng lấy lòng nhưng mà khi nàng tới gần bắc minh nữ đế lạnh như tuyết lại phát hiện đối phương chẳng thèm để ý nàng mặt nóng r á n mông lạnh thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi tức giận nhến răng nếu không phải nghĩ đến các nàng hiện tại cùng thuộc một trận doanh không đánh một trận cũng không được đồng thời nàng cũng ý thức được tuy rằng các nàng bây giờ là cùng một trận doanh nhưng không có nghĩa là tương lai vẫn luôn là như vậy dù sao tiêu dương chỉ có một chỉ sợ không có người nguyện ý cùng hưởng c h ỉ ít nàng không nguyện ý rất rõ ràng bắc minh nữ đ ế lạnh như tuyết cũng giống như thế cho nên nói các nàng nhìn như là cùng một trận doanh nhưng giữa lẫn nhau cũng là tồn tại quan hệ cạnh tranh nhưng bây giờ nghĩ những chuyện này còn quá sớm vẫn là chờ sau khi chân tướng rõ ràng cứu sư phụ tiêu dương ra lại cân nhắc những chuyện này ba người cùng nhìn về phía hạo thiên kính lúc này các nàng tin chắc sư phụ tiêu dương nhất định là bị hiểu lầm mà nữ đế long tộc ở bên cạnh tuy là vẻ mặt lạnh lùng nhìn hạo thiên kính nhưng tay lại không tự giác cảm thấy che ở trên ngực vừa nghĩ tới m u ố n lần nữa nhìn lại hình ảnh năm đó tiêu d ư ơ n g vứt bỏ nàng đi theo yêu nữ kia trong lòng của nàng lại có chút đau nhói trong hạo thiên kính trên phế tích hoàng cung sau khi tai nạn phát sinh những người sống sót rốt cuộc hội tụ lại với nhau bệ hạ, bệ hạ bốn phía có hoàng tộc cùng các đại thần dẫn theo các tướng sĩ xông tới có thể gây nên hỏa hoạn to lớn như thế một số người trong hoàng tộc lập tức ý thức được là thiên hỏa xảy ra vấn đề lập tức triệu tập các tướng sĩ may mắn còn sống sót đến t r u y tra chân tướng hoàng tộc thiên hỏa quốc đa số có thể chất hỏa thuộc tính tu luyện công pháp hỏa thuộc tính chỉ cần khoảng cách xa hơn phần lớn đều chỉ bị một ít vết thương nhẹ trong đó bao gồm cả vị hoàng tử hỏa dương này phụ hoàng khi nhìn thấy thi thể của hỏa hoàng thì hỏa dương nhỏ tuổi vội vàng chạy tới tuy rằng tuổi hắn không lớn lắm nhưng dù sao thân là hoàng tộc rất nhiều chuyện đã sớm biết được nhìn hỏa hoang đã không còn tiếng động trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi run run rẩy rẩy hỏi tiêu dương bên cạnh tiêu dương sư phụ phụ hoàng ta làm sao vậy nhìn đôi mắt thật của hỏa dương tâm tiêu dương phảng phất lập tức liền trống rỗng tiêu dương thất thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mặc dù hắn biết hỏa dương muốn nghe được đáp án gì nhưng sự tình đã phát sinh nói nhiều lời nói dối hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì luôn nên có người nói cho hỏa dương cái này tàn khốc sự thực tiêu dương phục hồi tinh thần lại hai con ngươi như là vô nhìn về phía hỏa dương chết rồi phụ hoàng của ngươi đã chết không phụ hoàng của ta là người lợi hại nhất trên đời này hắn không thể nào chết được thân thể nhỏ bé của hỏa dương đột nhiên nhào tới trên thi thể của hỏa h o à n g không ngừng đẩy thi thể của hỏa h o à n g phụ hoàng ngươi mau tỉnh lại ta là dương nhi phụ hoàng ngươi mau tỉnh lại ta là dương nhi nhìn qua một màn này tiêu dương lại há không phải là tim như bị dao cắt đau đến không muốn sống hỏa hoàng là trưởng bối duy nhất cho hắn ẩm áp ngoại trừ cha mẹ ruột hắn đã sớm coi hỏa hoàng là trí thân của mình thống khổ của hắn giờ phút này tuyệt không yếu hơn hỏa dương nhưng hắn còn có chuyện quan trọng hơn chờ đợi hắn hoàn thành tiêu dương sớm đã chú ý tới các tướng sĩ chung quanh đã vây quanh hắn những hoàng tộc và các đại thần kia đều cẩn thận theo dõi hắn đúng vậy hỏa hoàng và hỏa vũ vương quan trọng nhất thiên hỏa quốc đều chết dưới sự bộc phát của thiên hỏa vương mà hắn lại may mắn còn sống sót nếu không khiến người ta hoài nghi đó mới là một chuyện lạ tiêu dương xin ngươi giải thích một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì thiên hỏa sẽ mất khống chế bộc phát bệ hạ cùng hỏa vũ vương là chết như thế nào người nói chuyện là một vị trưởng lão hoàng tộc của thiên hỏa quốc bình thường hỏa hoàng đều tôn sưng hắn một tiếng t h ú c phụ trong giọng nói của hắn mang theo chất vấn hai con người tinh quang nhấp nháy như một con diều hâu nhìn chằm chằm tiêu dương tiêu dương khẽ thở dài một hơi nhìn thi thể hỏa hoàng lại nhìn ánh mặt trời nước mắt giàn ruộng nếu nói ra chân tướng sự tình trước không nói bọn họ sẽ không tin tưởng những hoàng tộc này sợ rằng sẽ làm khó dễ đôi t ỷ đệ hỏa linh nhi và hỏa dương này chỉ cần có thể bảo toàn thanh danh hỏa hoang lấy hy u vọng hỏa hoang khi còn sống cùng dòng chính ủng hộ liền không người có thể dung chuyển địa vị t ỷ đệ các nàng nghĩ đến đây trong lòng tiêu dương làm ra quyết định hỏa hoang cho hắn tất cả mọi thứ hiện tại hôm nay hắn trả lại tất cả cho hắn coi như là giải quyết xong ân tình của hỏa hoàng đối với hắn là một ý nghĩ sai lầm của ta gây thành đại họa như thế là ta bởi vì thật lâu không cách nào đột phá bình cảnh liền ý đồ thông qua thiên hỏa để đột phá không nghĩ tới dẫn đến thiên hỏa triệt để không khống chế được hại chết hỏa hoàng cùng hỏa vũ vương đến đây ngăn lại tất cả mọi chuyện đều do ta trách tiêu dương ngữ khí nặng nề nói lời vừa nói ra hỏa dương mở to cặp mắt tràn đầy nước mắt không dám tin nhìn tiêu dương sư phụ người đang lừa gạt ta đúng không giọng của hỏa dương cũng run rẩy hắn không thể tin được rằng người sư phụ đã sớm chịu ở chung như người thân suốt ba năm nay lại là người hạ chết phụ hoàng hắn tiêu dương im lặng nhìn hắn trong ánh mắt lộ ra vẻ gào thét khuôn mặt non nớt của hỏa dương lập tức cứng đờ cho dù hắn không muốn tin nhưng sự thật đã bày ra trước mặt liên tiếp những đả kích lớn như vậy không phải là thứ tâm lý nhỏ bé của hắn có thể chịu đựng được hắn vẻ mặt dại ra ngồi phịch xuống đất giống như đã mất đi hồn phách người đâu lập tức bắt tiêu dương lại cho ta vị trưởng lão hoàng tộc kia ra lệnh cho các tướng sĩ xung quanh tiêu dương lúc này đang bị trọng thương chính là cơ hội tốt nhất để bắt hắn tiêu dương không phản kháng từ khi đưa ra quyết định hắn đã chọn con đường này dừng tay các n g ư ờ i đang làm gì vậy từ xa hỏa linh nhi đang chạy tới sau khi tai nạn xảy ra ở hoàng thành nàng lập tức ý thức được là thiên hỏa có vấn đề liền lập tức chạy về vừa mới tới nơi liền thấy các tướng sĩ này muốn giam giữ tiêu dương buông hắn ra cho ta hỏa linh nhi đi tới bên người tiêu dương đ ể các tướng sĩ xung quanh ra các n g ư ờ i muốn làm gì muốn tạo phản sao họa linh nhi lớn tiếng quát mắng các tướng sĩ xung quanh tam công chúa cô có biết mình đang làm gì không trưởng lão hoàng tộc kia đi lên trước cao giọng quát họa linh nhi tiêu dương ngư đồ thiên hỏa hại chết thánh thượng cùng hỏa vũ vương càng làm vô số dân chúng vô tội trong hoàng thành bị hại tội ác tài trời lẽ ra nên lập tức xử tử oanh phảng phất như có một đạo kinh lôi nổ tung trong đầu họa linh nhi nàng vừa nghe được cái gì phụ hoàng của nàng đã chết lúc này h ỏ a linh nhi rốt cục chú ý tới h ỏ a dương cách đó không xa đang thần s á c dại ra quỳ dạp trước một cỗ thi thể giống như mất đi hôn phách thân thể h ỏ a linh nhi run lên lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào xuống đất trong lòng nàng tràn đầy sợ hãi mạnh mẽ chống đỡ thân thể run r ờ i hướng về phía h ỏ a dương một bước hai bước ba bước rõ ràng gần trong găng tấc nhưng lại cảm giác giống như thâm uyên khi khoảng cách càng ngày càng gân sắc mặt của nàng cũng càng lúc càng tái nhợt rốt cuộc Sau khi nàng nhìn rõ khuôn mặt thi thể trước mặt hỏa dương bất kể là thân thể hay tinh thần của nàng đều sụp đổ trong nháy mắt phụ hoàng h ỏ a linh nhi vô lực ngồi bệt xuống đất mặt không còn chút máu giờ khắc này đầu óc của nàng trống rỗng không thể nói thành lời lão giả hoàng tộc ở bên cạnh thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy ngũ vị tạp trần một đà kích lớn như vậy chỉ sợ hỏa linh nhi và hỏa dương hai chị em không thể nhanh chóng vượt qua lập tức nhìn về phía tiêu dương ở bên c ạ n h trong ánh mắt tràn ngập sát ý và lửa giận người đâu lập tức đem tiêu dương ra chỗ hành quyết an ủi bệ hạ trên trời trận tai họa hôm nay nhất định phải có người gánh chịu nếu tiêu dương đã tự mình thừa nhận vậy cũng không có gì phải nói nhảm s ừ n g tay h o a linh nhi chậm rãi đứng lên thần sắt run rẩy nhìn tiêu dương ta không tin hắn sẽ làm ra loại chuyện này trưởng lão hoàng tộc nghe vậy lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn chuyện đến nước này h o a linh nhi thân là công chúa lại vẫn còn sự trí theo cảm tính nhưng chưa chờ hắn mở miệng hỏa dương vốn đang thần s á c n g â y dại đột nhiên đứng dậy trong mắt ngậm nước mắt chỉ vào tiêu dương thống khổ khóc lóc kể lể hoàng tử là hắn chính là hắn đã hại chết phụ hoàng nghe vậy thân thể hỏa linh nhi mềm nhũn trong ánh mắt nhìn về phía tiêu dương đồng tử phảng phất đang run rẩy thật sao âm thanh của hỏa linh nhi run rẩy trong lòng tràn ngập vẻ sợ hãi nàng sợ nghe được câu trả lời tiêu dương d ư ơ n g mắt nhìn bầu trời vô biên hắn không dám đối diện với hỏa linh nhi không dám nhìn thấy cặp mắt đau thương của nàng vâng tiêu dương chậm rãi phun ra một chữ đơn giản rõ ràng lại đánh thẳng vào linh hồn sắc mặt h ỏ a linh nhi lập tức trở nên trắng bạch giờ phút này trái tim của nàng phảng phất như bị người bóp lấy không thở nổi trưởng lão hoàng tộc ở bên cạnh không đành lòng để h ỏ a linh nhi bị đả kích quyết định lập tức xử tử tiêu dương để tránh phát sinh biến cố người đâu lập tức xử tử tiêu dương nhưng vừa dứt lời h ỏ a linh nhi lần nữa quát lên chậm đã tam công chúa cô hoàng tộc trưởng lão cho rằng sau khi h ỏ a linh n h i biết được chân tướng vẫn còn muốn xử trí theo tình cảm có chút tiếc nuối vì nàng quá nhu nhược nhưng may mắn sự thật không phải như hắn nghĩ chỉ thấy h ỏ a linh n h i mặt xám như cho tàn nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ gò má nàng nàng chậm rãi rút bội kiếm ra từng bước một đi về phía tiêu dương lúc trước là ta mang hắn đến hoàng thành muốn giết cũng phải do chính ta tự mình động thủ tiêu dương bình tĩnh nhìn về phía h ỏ a linh n h i đang đi tới k h ó e miệng hắn nở một nụ cười thoải mái ba năm qua ở thiên hoả quốc hắn sống rất vui vẻ rất vui vẻ không chỉ học được rất nhiều tri thức tăng trưởng kiến thức được trải nghiệm tất cả những gì chưa từng trải qua còn cảm nhận được tình thân ấm áp và cả tình yêu ngọt ngào nếu không có hỏa linh nghi mang hắn đến thiên hỏa quốc chỉ sợ hắn sẽ cô độc sống cô độc trong núi rừng cát biệt với đời kia đủ rồi vậy là đủ rồi hắn đã rất thỏa mãn tiếc n ú i duy nhất chính là có một câu hắn còn chưa kịp nói ra chỉ sợ cũng không còn cơ hội để nói tiêu dương ngẩng đầu nhìn bầu trời vô biên môi khẽ nhúc nhích không tiếng động nói ra mấy chữ kia bên ngoài hạo thiên kính thiên hòa nữ đế họa linh nhi không dám tin bưng lấy miệng của mình nước mắt tràn đầy nhìn tiêu dương trong hạo thiên kính nàng xem hiểu hiểu rõ mấy chữ tiêu dương đã im lặng nói kia ba năm tiêu dương ở hoàng cung nàng vốn cho rằng tiêu dương đối với nàng càng ngày càng coi nhẹ đối với nàng càng ngày càng hà khắc là đã không còn để ý đến nàng nhưng đến giờ phút này mấy ngàn năm trôi qua nàng mới cuối cùng hiểu được dụng tâm của tiêu dương tiêu dương nào có không để ý nàng rõ ràng là đã yêu nàng đến tận xương tủy vì sao vì sao đến tận bây giờ ta mới hiểu được tất cả những thứ này thiên hòa nữ đế h o a linh nhi giờ khác này đã hoàn toàn rơi lệ nước mát như suối không ngừng tuôn rơi nàng mặc kệ sự thất thố giống như nổi điên muốn chạy về phía tiêu dương đã là một người đã chết trong nguyên thủy đế thành vì sao vì sao ngươi không nói cho ta biết sớm hơn lúc này nàng không còn là thiên hòa nữ đế tính tình nóng nảy ngang ngược kia nữa chỉ là một nữ nhân đáng thương đau khổ hối hận mà thôi thái âm nữ đế ôn nhã n h à n ngăn cản nàng nhìn thấy thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi đau khổ hối hận trong lòng nàng lại không cảm thấy tràn đầy khổ sở sao mấy chữ vô thanh kia của tiêu dương nàng làm sao có thể không hiểu tiêu dương từng yêu nàng cũng không sai nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ biến thành quá khứ của tiêu dương thành một đoạn hồi ức thống khổ giờ phút này trong lòng nàng không có ghen tuông hay oán trách tiêu dương chỉ cần tiêu dương có thể vui vẻ dù người bên cạnh không phải là nàng thì có sao về phần bắc minh nữ đế lạnh như tuyết lúc này cũng sắp tức nổ tung chỉ có nàng là chưa từng được sư phụ yêu từ đầu đến cuối đều đối đãi với nàng như đồ đệ phản ứng sắc hà của thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi lúc này không nghi ngờ gì là đang k h i ê u khích nàng bắc minh nữ đế l ạ n h nhược tuyết lập tức châm chọc khiêu khích còn vì sao nữa còn không phải là vì ngươi quá ngu xuẩn sao thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi vốn đang chìm đắm trong tình cảm phát tiết sau khi nghe được bắc minh nữ đế lạnh lùng âm dương quái khí trào phúng chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt chuyện đã qua đã xảy ra không thể thay đổi bây giờ phải cân nhắc chuyện tương lai bác minh nữ đế lạnh lùng nói những lời này đơn giản chính là không ăn được nho thì nói nho chua nếu như nàng mắc bẫy vậy thì thật sự là ngu xuẩn thiên hòa nữ đế họa linh nhi cười dịu dàng với bác minh nữ đế xin lỗi nhất thời thất thố ta cũng không ngờ sư phụ yêu ta sâu như vậy khi nói đến chữ yêu thiên hòa nữ đế họa linh nhi cố ý tăng cường ngữ khí đánh rắm ngươi đừng thối không biết xấu hổ tự mình đa tình bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết tuy rằng trong lòng hiểu rõ nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận chút nào ta tự mình đa tình ta thấy người tự mình đa tình chính là ngươi thiên hòa nữ đế họa linh nhi cười lạnh nói với cái tính cách ngang ngược ngang ngược không nói lý của ngươi sư phụ làm sao có thể vừa ý ngươi bắc minh nữ đế lạnh lùng như tuyết không c a m lòng yếu thế đáp trả ta ngang ngược không nói lý ta thấy đây là đang nói chính ngươi đi tiện nhân muốn ăn đ à n phải không bản đế sợ ngươi sao đến đây hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu nhao nhao không ngừng thái âm nữ đế ôn nhã nhàn chỉ có thể bất đắc dĩ hòa giải ở giữa đám quần chúng ăn dưa phía dưới thấy một màn như vậy đều kinh hãi rất cằm thì ra cho dù là nữ đế cao cao tại thượng cãi nhau cũng không khác gì người đàn bà tranh chua chửi đồng tuy nói có chút tiêu tan nhưng n g ư ờ i muốn nói hâm mộ sao đó thật sự là hâm mộ chết nếu có hai vị nữ đế ghen tuông vì bọn họ vậy bọn họ thật sự là chết cũng đáng trên thư không giao chỉ nữ đế nhìn hai người đang ghen tuông trong lòng có chút khinh thường quả nhiên là nữ nhân đê tiện xuất thân hèn mọn vậy mà sẽ vì một nam nhân tranh giành tình nhân cùng các nàng đặt song song là bảy đại nữ đế đều cảm thấy xỉn đục lúc này cũng chỉ có nữ đế long tộc là không có bất kỳ phản ứng gì từ đầu đến cuối đều lạnh lùng nhìn chăm chú và tiêu dương trong hạo thiên kính nàng biết tiếp theo chính là đoạn thời gian nàng cùng tiêu dương ở chung nhớ lại đoạn thời gian kia lòng của nàng lại không khỏi đau nhói trong hạo thiên kính h ỏ a linh nhi giơ trường kiếm lên đối với tiêu dương tay của nàng đang run rẩy trong lòng tràn đầy thống khổ vì sao là tiêu dương vì sao động thủ đi tiêu dương bình tĩnh nói h ỏ a linh nhi chậm rãi nhắm hai mắt lại nước mắt từ k h ó e mắt nàng chảy xuống ầm ầm đại điện nổ vang như có quái vật khổng lồ nào đó đang bay nhanh đến đó là giông có người trong đám người kinh ngạc thốt lên trong giọng nói tràn ngập vẻ khiếp sợ mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy xa xa một con cự long cao mấy chục trượng toàn thân trải rộng lân giáp màu bạc trắng đang nhanh chóng chạy về phía bọn họ chỉ thấy con cự long này hình như còn chưa thích ứng với thân thể của mình mỗi một lần tập kích thân thể đều sẽ nghiêng đụng ngã phòng ốc chung quanh nhưng tốc độ của nó lại trở nên càng lúc càng nhanh thân thể cũng càng ngày càng vững vàng cuối cùng vậy mà trực tiếp bay lên trời mọi người hoảng hốt chạy bừa tránh né nguyên bản bọn họ ngay tại lúc trước trận thiên hỏa kia bộc phát đã đại thương nguyên khí lúc này đột nhiên nhìn thấy loại sinh linh cường đại trong truyền thuyết này theo bản năng liền lựa chọn tránh đi mũi nhọn dù sao chỉ cần thân thể khổng lồ này hơi đụng một chút sợ rằng cũng sẽ bị trọng thương mà lúc này tiêu dương đã nhận ra thân phận chân thật của con cự long này nếu như hắn đoán không sai cọ n cự long màu trắng bạc này chính là thiếu nữ long tộc kia chỉ có điều bây giờ n à n g giống như mất khống chế hơn nữa hình như còn là hướng về phía hắn nghĩ đến đây tiêu dương không khỏi nhìn về phía h o a linh nhi trước mặt đây tuyệt đối không phải là thứ mà h o a linh nhi có thể ngăn cản được mà h o a linh nhi lúc này cũng nhận ra con cự lăng màu trắng bạc này chính là thiếu nữ long tộc kia sau đó còn không kịp đợi nàng làm ra phản ứng liền bỗng nhiên cảm giác bị một cỗ lực lượng c h ấ n khai mà ngay trong nháy mắt này con cự lăng màu trắng bạc này đã lao tới trước mặt nàng ngay trước mặt nàng một ngụm nuốt tiêu dương vào trong miệng sau đó bay lên không hướng về nơi xa bay đi không hoả linh như ngựa kiếm muốn đuổi theo nhưng bị vị trưởng lão hoàng tộc kia ngăn lại trên thân con cự long này tản ra lực lượng cực kỳ cường đại hiển nhiên các bậc huyết mạch cực cao Trước không bàn đến tột cùng có thể đuổi kịp hay không mặc dù đuổi kịp chỉ sợ cũng sẽ lâm vào nguy hiểm bây giờ tai nạn qua đi bách phế đã không thể lại chịu đựng bất cứ tổn thất gì vì đại cục suy nghĩ cũng chỉ có thể coi như thôi cự long ngậm tiêu dương vào trong miệng không biết bay được bao xa cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực không thể giữ nguyên hình thái rồng nữa sau khi phun tiêu dương ra khỏi miệng liền một lần nữa huyễn hóa thành thiếu nữ long tộc k i a n ngủ mê man tiêu dương cẩn thận đỡ nàng vào trong ngực trong lòng tràn đầy nghi hoặc theo lý thuyết thực lực của thiếu nữ long tộc này hẳn là còn chưa thể hóa thành hình rồng chẳng lẽ là lúc trước thiên hỏa bộc phát kích thích đến huyết mạch long tộc trong cơ thể nàng để thân thể nàng bị động hóa hình để bảo vệ mình nếu quả thật là như vậy tình huống kia liền hỏng bét bởi vì thiếu nữ long tộc này chính là hỗn huyết của long tộc và nhân tộc nếu như ở thời điểm thực lực còn chưa đạt tới đã bị ép biến thành hình rồng chỉ sợ ý thức sẽ sinh ra hỗn loạn biến thành một quái vật không có ý thức tự chủ hoàn toàn dựa vào bản năng thú tính ban đầu thiếu nữ long tộc này vô cùng ỉ lại hắn chở hắn ra thì không ai có thể tiếp cận sau khi hóa thành hình rồng mất khống chế còn có thể cứu hắn đi điều này nói rõ trong tiềm thức của nàng vẫn nhận ra hắn nếu như nói còn có ai có thể cứu vớt thiếu nữ long tộc này gọi ý thức của nàng trở về chỉ sợ t r ừ hắn ra thì không còn ai khác nghĩ đến đây tiêu dương quyết định tạm thời đưa thiếu nữ long tộc này đến một nơi ít ai lui tới để tránh nàng ta lại mất khống chế làm bị thương người vô tội mấy chục ngày sau trong một sơn cóc vắng vẻ cuối cùng thiếu nữ long tộc cũng tỉnh lại bởi vì huyễn hóa thành hình rồng cần hao phí tinh k h í thật lớn cho nên nàng mới mê man thời gian dài như vậy nhưng lúc này ý thức của nàng đã hỗn loạn hai mắt đỏ tươi giống như một con dã thú phát cuồng cũng may tiêu dương sớm có chuẩn bị sớm đem nàng trói lại a thiếu nữ long tộc dùng cặp mắt khát máu nhìn chằm chằm tiêu dương không ngừng k ê u to ngươi còn nhận ra ta không tiêu dương ôn nhu hỏi ta a mặc dù không quen biết trong lòng tiêu dương đã sớm có chuẩn bị hắn cũng biết đây cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy đã chuẩn bị xong để đánh lâu dài ăn một chút gì trước đi tiêu dương đem thịt rừng và rau dại đã làm xong bưng đến trước mặt thiếu nữ long tộc sau đó thiếu nữ long tộc d ã d dỗ đánh đổ những thứ này trong ánh mắt nàng phóng thích ra một loại thú tính nàng muốn ăn thịt ăn loại huyết nhục tươi sống kia tiêu d ư ơ n g tự nhiên là biết nhưng hắn không thể cho thiếu nữ long tộc những thứ này bởi vì như vậy chỉ có thể cổ vũ giã tính và thú tính của nàng ý thức gọi nàng về không chỉ không có một chút trợ giúp còn có thể càng ngày càng hỏng bét nhưng nếu để nàng hoàn toàn không thấy được máu chỉ sợ cũng không có cách nào làm cho tâm tình của nàng ăn ổn lại giai đoạn trước vẫn cần cho nàng một chút hấp dẫn thích hợp nghĩ đến đây tiêu dương chậm rãi lấy ra dao găm tiêu dương dùng thủy thủ từ từ rạch một đường trên bàn tay mình khi cô gái long tộc nhìn thấy máu đỏ tươi trong đôi mắt đỏ rực lộ ra một sự thèm khát muốn không tiêu dương nghiêm túc nhìn nàng nếu không phải tình thế ép buộc hắn cũng sẽ không dùng đến hạ sách này a long chờ thiếu nữ liều mạng dãy dựa muốn nhào tới vũng máu trên tay tiêu dương thấy vậy tiêu dương quát lớn nghiêm nghị muốn thì ngoan ngoãn ngồi xuống khà a dường như hết sức bất mãn với giọng điệu nghiêm khắc của tiêu dương thiếu nữ long tộc tỏ ra vô cùng hung hăng tiêu dương không nể nang nàng trực tiếp x o a y người rời đi a a thiếu nữ long tộc liều mạng kêu gào với bóng lưng tiêu dương trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ đối với điều này tiêu dương xem như không nghe thấy muốn giúp thiếu nữ long tộc này gọi là ý thức vốn có trước hết phải tìm cách thuần phục bản tính hoang dã của nàng đợi đến khi nàng kêu mệt lả không còn sức lực âm thanh dần yếu đi tiêu dương mới bưng một bát thức ăn và một bát nước sạch đi vào thiếu nữ long tộc vốn đã không còn sức dãy dựa sau khi thấy tiêu dương bước vào lại một lần nữa kêu lớn chỉ là lần này không còn khí thế như lúc trước giọng cũng trở nên khàn đặc hơn rất nhiều tiêu dương nhìn đôi môi trắng bạch của cô bưng bát nước lên đưa tới nhưng thiếu nữ long tộc không hề tỏ vẻ cảm kích không chỉ lắc đầu hất đổ bát nước mà còn muốn cắn bàn tay tiêu dương tiêu dương trực tiếp nắm lấy cảm nàng nhìn đôi mắt đỏ rực ngập tràn thú tính này hắn nhíu mày xem ra còn thiếu một chút nữa chờ nàng thật sự đói đến không còn chút sức lực nào chắc là sẽ nghe lời hơn nhiều ngay lập tức tiêu dương lại lần nữa quay người rời khỏi phòng à thiếu nữ long tộc lại tiếp tục gào về phía bóng l ư n g tiêu dương nhưng lần này trong đôi mắt đỏ ngầu của nàng ngoài sự phẫn nộ còn ẩn chứa một tia tuyệt vọng lần này tiêu dương đợi một thời gian rất lâu sau mới quay lại mà lúc này thiếu nữ long tộc gần như đã kiệt sức dù đã thấy tiêu dương nàng cũng chỉ gắng hết sức há miệng ra mà thôi tiêu dương bưng bát nước sạch đặt trước mặt nàng lần này thiếu nữ long tộc cuối cùng cũng không hất đổ bát nước nữa mà là lè lưỡi liếm lấy cảm nhận được vị ngọt mát nơi đầu lưỡi đột nhiên nàng nhào cả khuôn mặt và bát nước liều mạng uống tiêu dương hơi vui mừng nhìn cảnh này dù vẫn còn cách xa việc khôi phục ý thức của thiếu nữ long tộc nhưng ít ra cũng đã thành công bước một bước đầu tiên bên ngoài hạo thiên kính nàng ta trông hệt như một con chó bác minh nữ đế lạnh lùng nói với giọng điệu cực kỳ độc địa thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi nghe vậy hiếm thế không hề phản bác mà đáp lời vẫn là một con chó không nghe lời với loại chó không nghe lời này phải hung hăng dạy dỗ cho nó mới được hai người bọn họ kẻ s ư ớ n g người họa nghe như chỉ đang lẩm bẩm nhưng thực chất là cố tình muốn chế giễu long tộc nữ đế dù sao ai bảo nữ đế long tộc này muốn đối nghịch với họ nếu hiện giờ không tiện động thủ vậy chỉ có thể động miệng vậy thái âm nữ đế ôn nhã nhàn thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu tính tình của hai người này thật đúng là n h ư u tầm n h ư u mã tầm mã đối với sự c h â m trọng của bắc minh nữ đế và thiên hòa nữ đế long tộc nữ đế ngoài mặt tuy không có phản ứng gì nhưng vẫn là bất giác nắm chặt hai tay về phần chuẩn đế long quảng của long tộc đứng sau lưng nàng làm sao cam tâm để nữ đế nhà mình bị người ta khi nhục như thế sau đó hắn vừa định lên tiếng mắng lại liền đối diện với ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh lùng của thiên hòa nữ đế họa linh nhi và bắc minh nữ đế một bên như mặt trời chói t r a n g một bên như hàn băng trong chốc lát liền cảm thấy vừa lạnh vừa nóng một hồi khắp người phát lạnh một hồi lại đau đớn như bị thiêu đốt đây là băng hỏa lưỡng trọng thiên sao lời nói của hắn chỉ có thể nốt ngược vào không thể trêu vào không thể trêu vào chiến tranh giữa các nữ đế không phải những người ngoài như bọn họ có thể tham dự đường đường là nữ đế của long tộc mà lại bị nuôi nhốt như heo chó chuyện này quá biến thái có người kinh hãi nói vị đạo hiệu kia lời này sai rồi tuy phương thức tiêu dương áp dụng hơi khó chấp nhận nhưng trung quy là tiêu dương muốn giúp long tộc nữ đế gọi là ý thức vốn có đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ quả thật là hành động bất đắc dĩ dù u minh ma đế tiêu dương nghiệp chướng nặng nề nhưng cũng không thể vì thế mà mọi tội danh đều t r ụ c lên đầu hắn được có lý có lý quần chúng ăn dưa xung quanh nhao nhao đồng ý nhưng vẫn khiến người ta khó mà tiếp nhận đó là một vị nữ đê đó người kia tức giận nói vị đạo hiểu này người cũng đừng có mà nói nhảm đừng tưởng rằng ta không biết cái ý nghĩ biến thái trong lòng ngươi ta thấy ngươi là muốn đổ chỗ với tiêu dương đấy có phải không lời này vừa thốt ra cả hội trường xôn xao nghĩ lại dường như đúng là như vậy thật người kia nói nhiều như vậy chẳng phải đều vì ghen tị hay sao đừng nói là quần chúng ăn dưa xung quanh ngay cả đám người long tộc lúc này cũng nhìn lại là ai ai dám khinh nhờn nữ đế long tộc ta long quảng giận dữ quát bắc minh nữ đế và thiên hòa nữ đế hắn không làm gì được nhưng mấy tên tép siêu này chẳng lẽ hắn còn không trị được ta không phải ta không có ngươi đừng có vu oan cho ta người n ạ o kinh hãi liều mạng giải thích đây đều là vu oan ta là chính nhân quân tử người n ạ o ngoài miệng nói vậy nhưng sau khi trà trộn vào trong đám người thì không dám nói thêm gì sợ đám long tộc kia chú ý tới mình trong hạo thiên kính thiếu nữ long tộc sau khi uống nước xong khôi phục được chút sức lực lập tức lại kiên cường lên nàng lại tiếp tục hung hăng kêu gào với tiêu dương tiêu dương cũng chẳng bận tâm chuyện này hắn đã sớm liệu trước rồi dù sao cũng là long tộc muốn thuần phục hoàn toàn g i ã tính của nàng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều tiêu dương hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu gào của nàng trực tiếp rời đi những ngày sau đó tiêu dương vẫn cứ lặp đi lặp lại cuộc sống thường nhật như vậy cứ hễ thiếu nữ long tộc không nghe lời thì sẽ để nàng đói khát đến khi nàng sắp không chịu nổi nữa mới cho ăn chút gì đó và nước uống thông qua sự khống chế lặp đi lặp lại này bản tính hoang dã của thiếu nữ long tộc rốt cuộc cũng bị hắn thuần phục được một chút ít nhất không còn thấy hắn là liền nổi nóng la hét nữa một ngày nọ tiêu dương lại một lần nữa bưng đồ ăn và nước đi đến trước mặt thiếu nữ long tộc lần này thiếu nữ long tộc cũng không hất đổ những thứ này cũng không la hét chỉ quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của nàng tiêu dương nhàn nhạt cười xem ra có thể bắt đầu giai đoạn thứ hai rồi tiêu dương lại lấy dao găm ra da rạch vào bàn tay của mình thiếu nữ long tộc vốn còn khinh thường tiêu dương nhưng khi thấy máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ tay hắn trong đôi mắt đỏ rực lại toát lên sự thèm khát và thú tính thân thể nàng cũng như mất kiểm soát l i ề u m ạ n g muốn nhào tới bàn tay của tiêu dương thấy cảnh này tiêu dương khẽ thở dài chỉ cần thiếu nữ long tộc không thể nào đè nén được dục vọng đối với máu thịt tươi sống thì vĩnh viễn cũng không có khả năng kìm i hãm thú tính gọi là ý thức vốn có được để cho thiếu nữ long tộc học được cách khống chế dục vọng đối với máu thịt tiêu dương cố ý vẫy vẫy tay trước mặt thiếu nữ long tộc nói muốn ăn thì ngoan ngoãn nghe lời trước tiên ăn những thứ này đi thân thể thiếu nữ long tộc hơi khựng lại một chút rất rõ ràng là đã hiểu lời tiêu dương nói nhưng nàng căn bản là không khống chế được dục vọng bản năng trong đôi mắt đỏ tươi tràn đầy thú tính nguyên thủy tham lam nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chảy máu của tiêu dương cổ nghiêng về phía trước l i ề u mạng thể lưỡi ra muốn liếm máu tươi trên bàn tay tiêu dương không nghe lời thì đừng hòng tiêu dương vô tình rụt tay về thiếu nữ long tộc thấy thế tức giận đánh đổ đồ ăn thức uống trước mặt a a thiếu nữ long tộc trợn đôi mắt đỏ tươi kia mặt đỏ bừng gầm rú về phía tiêu dương tiêu dương cũng không tức giận hắn biết muốn để cho thiếu nữ long tộc đè nén khát vọng đối với huyết nhục cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy chuyện này không vội được sau khi lặng lẽ thu dọn xong đồ ăn bị đánh đổ trên mặt đất tiêu dương liền không để ý đến thiếu nữ long tộc nữa trực tiếp rời đi a a thiếu nữ long tộc bất mãn t r ừ n mắt nhìn bóng lưng của hắn liều mạng kêu to trong một khoảng thời gian sau đó tiêu dương vẫn lặp lại chuyện tương tự dùng máu của mình để dụ dỗ thiếu nữ long tộc để cho nàng học được cách khống chế thu tính bản năng không biết qua bao lâu xuân qua thu đến hôm nay thiếu nữ long tộc rốt cục bắt đầu cố gắng đẻ nén khát vọng đối với máu của tiêu dương ép buộc bản thân không nhìn bàn tay đang chảy máu của tiêu dương trước tiên đi ăn đồ ăn mà tiêu dương đã bưng tới nhìn thấy cảnh này tiêu dương cũng thở ra một hơi thật dài cuối cùng cũng có hiệu quả t ư ớ n g ăn của thiếu nữ long tộc rất khó coi hiển nhiên đối với nàng mà nói việc muốn khống chế sự thèm khát máu là vô cùng gian nan cho nên c ô chỉ có thể nuốt từng ngụm từng ngụm muốn mau chóng ăn hết đồ ăn tiêu dương mang đến nói như vậy nàng coi như đã hoàn thành mệnh lệnh của tiêu dương đợi sau khi ăn xong đồ ăn tiêu dương đưa tới thiếu nữ long tộc hưng phấn lại thích động nhìn chằm chằm vào bàn tay chảy máu của tiêu dương không tự giác liếm liếm đầu lưỡi tiêu dương bất đắc dĩ cười, cười. cứ muốn như vậy sao tuy rằng cho thiếu nữ long tộc huyết nhục tươi sống có thể sẽ cổ vũ thú tính của nàng nhưng nếu như hán lật lọng cũng sẽ chọc giận thiếu nữ long tộc cứ như vậy tất cả cố gắng lúc trước đều sẽ đổ sông đổ biển cho nên phải cho nhưng phải khống chế số lượng cho tốt chỉ cần khống chế tốt số lượng không chỉ sẽ không làm tăng thêm thú tính cho thiếu nữ long tộc ngược lại có thể để cho nàng nếm được ngon ngọt càng dễ dàng nghe lời hơn nghĩ vậy tiêu dương chậm rãi đưa bàn tay đang chảy máu đến trước mặt thiếu nữ long tộc ngươi làm rất tốt đây là thứ đã hứa cho ngươi nhưng chỉ được liếm không được cắn ngươi nghe rõ chưa tiêu dương vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nàng thiếu nữ long tộc nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chảy máu của tiêu dương cng ờ ờ mặc kệ tiêu dương rốt cuộc đang nói cái gì chỉ lo liều mạng gật đầu hiển nhiên mặc kệ hiện tại tiêu dương nói cái gì nàng đều nhất định sẽ gật đầu thấy thế trong lòng tiêu dương đã hiểu rõ đối với một người đã sắp chết khát trong sa mạc ngươi đưa cho hắn một chén nước nói với hắn chỉ được liếm một cái điều này hiển nhiên là ép buộc gần như không thể làm được cùng một lý thiếu nữ long tộc này chỉ sợ hiện tại cũng hận không thể nuốt chửng cả người hắn sao có thể còn khống chế được bản thân nhưng dù vậy tiêu dương vẫn đưa tay đến trước mặt thiếu nữ long tộc g i a đoạn này nhất định phải trải qua thiếu nữ long tộc đầu tiên là lè lưỡi liếm liếm máu trên bàn tay tiêu dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưởng thụ ngay lập tức trong đôi mắt đỏ tư lộ ra thú tính khát máu đột nhiên cắn một cái giật tiêu dương không chút lưu t ì n h gõ một cái vào đầu thiếu nữ long tộc chỉ cho liếm không cho phép cắn tiêu dương giận dữ nói thiếu nữ long tộc bị đau há miệng ra mà tiêu dương cũng lập tức rột tay về lần sau nếu còn dám không nghe lời ngay cả liếm cũng không cho người liếm dứt lời tiêu dương quay người tuyệt tình rời khỏi phòng ô à thiếu nữ long tộc tội nghiệp nhìn bóng lưng tiêu dương rời đi trong miệng thống khổ gào thét nhưng mà mặc kệ nàng gào thét như thế nào tiêu dương ngay cả đầu cũng không quay lại một cái tiêu dương hành động như thế chính là vì muốn cho thiếu nữ long tộc nhớ kỹ không nghe lời thì cái gì cũng không có thoáng một cái đã không biết qua bao nhiêu mùa xuân bây giờ thiếu nữ long tộc đã không cần phải bị nhốt ở trong phòng nữa tiếu tiếu xem hôm nay sư phụ mang về cho ngươi cái gì này tiêu dương s á t theo hai con thỏ hoang trở về phòng ốc trong sân c ố c lòng tiếu tiếu là tên mà hắn đặt cho thiếu nữ long tộc hy vọng sau này nàng có thể thường xuyên nở nụ cười vui vẻ vô ưu vô lo tiểu thỏ thỏ lòng tiếu tiếu nhanh chân đến đón trực tiếp nhào vào trong ngực tiêu dương muốn không tiêu dương giơ hai con thỏ hoang lên c u a qua c u a lại trước mặt lòng tiếu tiếu không muốn trong mắt lòng tiếu tiếu hiện lên vẻ dãy ruộng nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng quay đầu không nhìn hai con thỏ hoang này đối với chuyện này mặt mũi tiêu dương tràn đầy vui mừng lòng tiếu tiếu tuy rằng dưới sự giúp đỡ không ngừng của hắn dần, dần gọi về ý thức tự chủ nhưng thú tính theo bản năng của nàng vẫn luôn âm ỉ cũng không hoàn toàn biến mất chẳng qua bây giờ xem ra lòng tiếu tiếu đã có thể triệt để ngăn chặn thú tính trong cơ thể đây tuyệt đối là một chuyện đáng để cao hứng lòng tiếu tiếu cọ đầu vào trong ngực tiêu dương sư cha xấu cố ý dụ dỗ người ta không lâu trước đây tiêu dương mới một lần nữa dạy lòng tiếu tiếu nói chuyện cho nên hiện tại nói chuyện vẫn còn chưa được lưu loát được được được đều là sư phụ không tốt sau này sư phụ sẽ không thử con nữa tiêu dương dịu dàng s o đầu long tiếu tiếu trên mặt lộ ra nụ cười như cha hiền những năm gần đây vì ý thức gọi long tiếu tiếu về hắn vẫn luôn hao tâm tổn trí hết lòng chăm sóc nàng nhìn long tiếu tiếu từng chút từng chút chuyển biến tốt đẹp hồi phục thật sự có loại cảm giác làm cha già dù sao long tiếu tiếu chính là đứa nhỏ mà hắn tự tay nuôi lớn bên ngoài hạo thiên kính nhìn thấy nụ cười hiền từ trên mặt sư phụ tiêu dương bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết thở phào nhẹ nhõm k h o e miệng không tự giác nở một nụ cười xem ra nữ đế long tộc này không đáng sợ cũng không phải là đối thủ cạnh tranh của nàng biểu cảm trên mặt thiên hòa nữ đế họa linh n h i cũng không khác gì nàng liếc thoáng qua vẻ mặt âm trầm của nữ đế long tộc ở phía xa tuy rằng nữ đế long tộc vẫn là quan hệ đối địch với các nàng nhưng ít nhất không phải là quan hệ đối địch ở phương diện kia ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít thái âm nữ đế ôn nhã nhàn ở bên cạnh g i ở khóc g i ở cười nhìn phản ứng của hai người xin lỗi bây giờ là lúc nghĩ đến những thứ này sao nhìn nụ cười từ phụ trên mặt tiêu dương trong hạo thiên kính long tộc nữ đ ế long cười nhưng không cười nổi ngón tay bóp đến trắng bạch cánh tay run n h ẹ nhẹ nụ cười từ ái này của tiêu dương làm nàng đau đớn thật sâu có một số việc nàng lừa dối mình cả đời nhưng giờ phút này lại bị vô tình xé toạc trong hạo thiên kính tiêu dương mỗi ngày cùng long tiếu tiếu sớm triệu ở bên nhau không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng cuộc sống yên bình và ấm áp long tộc vốn là một chủng tộc có tuổi thọ cực kỳ dài Cho dù đã trải qua mấy chục năm long tiếu tiếu vẫn là một thiếu nữ giữ được sự ngây thơ đơn thuần nhưng dù đã mấy chục năm trôi qua long tiếu tiếu vẫn vô cùng sợ hãi sợ gặp người lạ đối với chuyện này tiêu dương cũng không ép buộc bởi vậy mỗi khi ra ngoài mua sắm đồ dùng hàng ngày tiêu dương đều để long tiếu tiếu ở lại một mình trong sơn cốc lúc đầu long tiếu tiếu thực sự sẽ kéo áo của hắn không cho hắn đi trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và lo lắng đồng thời không ngừng hỏi hắn có bỏ rơi mình hay không đối với long tiếu tiếu vô cùng thiếu cảm giác an toàn này tiêu dương đều vô cùng kiên nhẫn an ủi nàng sau đó hẹn với nàng một thời gian cố định mình nhất định sẽ trở về mà hắn cũng chưa từng nuốt lời mỗi lần đều chắc chắn sẽ quay về vào thời gian đã hẹn bởi vì hắn biết chỉ có như vậy mới có thể xây dựng được cảm giác an toàn trong lòng long tiếu tiếu lần sau khi hắn muốn ra ngoài long tiếu tiếu sẽ không sợ hãi lo lắng như vậy nhưng hôm nay tiêu dương ra ngoài mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày vì trên đường gặp phải một chút chuyện nên về trễ hơn so với thường ngày nửa ngày mà cũng chính vì về trễ nửa ngày long tiếu tiếu có vẻ vô cùng lo lắng bất an trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi khi thân ảnh tiêu dương cuối cùng xuất hiện nàng vội vang nhào vào trong ngực tiêu dương sư phụ c ò n biết người nhất định sẽ không bỏ rơi con gương mặt tươi cười của long tiếu đã đầy nước mắt tiêu dương có chút áy náy s o đầu nàng an ủi tiếu tiếu yên tâm sư phụ vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi con sau khi giúp long tiếu tiếu lao đi nước mắt trên mặt tiêu dương từ trong túi đồ lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô kẹo hồ lô hai mắt long tiếu tiếu sáng lên đã không chờ được mà cắn một miếng sư phụ ngọt long tiếu cười vui vẻ nhìn tiêu dương trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn trên mặt tiêu dương lộ ra một nụ cười cưng chiều thật đúng là một đứa trẻ dễ dàng dỗ dành như vậy nhưng mà ngay khi hai người đang tận hưởng khoảng thời gian ấm áp này một vị khách không mời mà đến đã phá vỡ tất cả điều này ai tiêu dương bảo vệ long tiếu tiếu ở phía sau cảnh giác nhìn về một hướng trong s ơ n cốc long tiếu tiếu không hiểu chuyện gì nắm chặt lấy tay áo tiêu dương trốn ở sau lưng tiêu dương để lộ ra một đôi mắt như nai con cẩn thận nhìn về phía mà tiêu dương đang nhìn chỉ thấy không gian phía s ơ n cốc đột nhiên chấn động một hồi hiện ra thân ảnh của một người đàn ông trung niên chỉ thấy người nọ vóc dáng khôn ngô khuôn mặt uy nghiêm hai con ngươi của tiêu dương khẽ nhíu lại như có điều suy nghĩ nhìn người đó trầm giọng nói là ngươi hắn nhận ra người đàn ông trung niên này hôm nay sở dĩ về trễ nửa ngày chính là vì gặp phải người có hành tung khả nghi này để không bị chú ý hắn thu liễm khí tức khi ở trong thành phố chọn mua đồ vật đây là chỗ huyền diệu của thiên đạo kinh chỉ cần thu liễm toàn bộ khí tức cho dù là người tu hành có thực lực cao hơn hắn hắn cũng không khác gì một người phàm nhưng không biết vì sao sau khi người đàn ông trung niên này nhìn thấy hắn lại đặc biệt chú ý tới hắn hắn có thể cảm nhận được đối phương là một người tu hành có tu vi khá cao thực lực e rằng không kém hắn phải biết rằng trong mấy chục năm sớm chiều ở chung với long tiếu tiếu tu vi của hắn đã đạt tới thông thiên cảnh đ ỉ n h phong cách thánh nhân cảnh cũng chỉ một bước ngắn mà thôi ở trong giới tu tiên này đã thuộc hàng cương giả đ ỉ n h cấp như lông phượng lân lại không ngờ ở trong một thành phố p h à m nhân lại gặp phải một người tu hành khác không kém gì hắn xác suất này thật sự là quá thấp hắn cũng không biết rốt cuộc đối phương có mục đích gì cho nên vẫn là cẩn thận thì hơn vì muốn tránh mặt đối phương hắn cố ý đi vòng vèo mấy vòng lúc này mới chậm trễ mất nửa ngày vốn tưởng rằng đã bỏ rơi đối phương nhưng không ngờ đối phương lại tìm được nơi này vị huynh đài này không biết việc cứ theo dõi ta là có ý gì tiêu dương thần sắc bình tĩnh nhìn hắn đối với vị khách không mời mà đến này trong lòng hắn tuy có không vui nhưng trước khi biết rõ ý đồ của đối phương hắn cũng không biểu lộ bất cứ định ý nào nhưng mà đối với câu hỏi của tiêu dương người đàn ông trung niên dường như không nghe thấy sau khi xuất hiện ánh mắt người này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lòng tiếu tiếu phía sau tiêu dương trong ánh mắt đều là vẻ kích động cực nóng quả nhiên khí tức lúc trước ta cảm nhận được quả nhiên không sai sắc mặt của tiêu dương trong nháy mắt liền lạnh xuống đối phương không chỉ hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn hơn nữa hình như còn có ý đô với lòng tiếu tiếu ở phía sau hắn xem ra lúc trước sở dĩ đối phương chú ý tới hắn hiển nhiên là bởi vì trên người hắn có dính khí tức của lòng tiếu tiếu đối phương không phải nhắm vào hắn mà là nhắm vào lòng tiếu đối với ánh mắt không chút che giấu của người đàn ông trung niên lòng tiếu tiếu có vẻ vô cùng mâu thuẫn và sợ hãi nắm chặt góc áo của tiêu dương núp thân thể ở phía sau tiêu dương tránh đi tầm mắt của người đàn ông trung niên không cần sợ cờ sư phụ ở đây tiêu dương đầu tiên là c h ấ n an lòng tiếu tiếu sau đó mới lại nhìn về phía người đàn ông trung niên kia lần này tiêu dương không còn thu liễm khí tức trên người đem thực lực của mình không chút che giấu biểu hiện ra trước mặt đối phương rất rõ ràng muốn có được sự tôn trọng đầu tiên ngươi phải biểu hiện ra đủ thực lực quả nhiên khi tiêu dương thể hiện ra đầy đủ thực lực người đàn ông trung niên có chút khiếp sợ chuyển r i i ánh mắt lên người tiêu dương lúc trước hắn vậy mà không cảm nhận được trên người đối phương có bất kỳ linh lực dao động nào không hề nghi ngờ công pháp mà đối phương tu luyện chắc chắn cực kỳ huyền diệu tuyệt không phải hạng người phàm tục vì thế cho dù là hắn cũng không thể không một lần nữa xem xét đối phương trên mặt người đàn ông trung niên lập tức lộ ra một nụ cười ấm áp lúc trước có chút thất lễ kính xin đạo hữu thứ lỗi tại hạ long khiếu không biết tôn danh của đạo hữu người đàn ông trung niên cháp tay nói với tiêu dương có vẻ cực kỳ lễ phép tiêu dương tiêu dương đưa tay đáp lại một chút đối phương lúc này nhìn như n h ơ nhã lễ độ trên thực tế vẫn là nhìn vào thực lực mà hắn đã thể hiện ra để đối đãi nếu như hắn thật sự chỉ là một người phàm bình thường hoặc là một người tu hành có thực lực thấp kém đối phương hiển nhiên vẫn có thể giống như lúc trước hoàn toàn coi hắn như không tồn tại điều này ở trong giới t u tiên tàn khốc có lẽ là lẽ đương nhiên nhưng theo hắn thấy thế giới không nên như vậy có lẽ là bị thiên đạo kinh ảnh hưởng trong lòng hắn vạn vật trên thế gian đều bình đẳng không nên phân cao thấp quý tiện chỉ có điều nếu như người ngoài biết được ý nghĩ này của hắn e rằng sẽ cảm thấy hắn quá ngầy thơ tiêu dương cẩn thận đánh giá long khiếu đối phương mang họ long bình thường chỉ có long tộc mới có thể mang họ long cũng không biết có phải là trùng hợp hay không hay là hắn cũng là long tộc dù sao từ sau khi long khiếu này xuất hiện sự chú ý vẫn luôn ở trên người long tiếu tiếu hiển nhiên là cảm giác đưa khí tức đặc hữu của long tộc trên người long tiếu tiếu hơn nữa thần sắc lúc trước còn lộ ra vẻ kích động như vậy chẳng lẽ long khiếu là tộc nhân của long tiếu tiếu long khiếu huynh không biết vì sao ngươi lại để ý đôi nhi của ta đến vậy tiêu dương nghiêm túc nhìn long khiếu sư đồ sao long khiếu nghe vậy cẩn thận đánh giá cách hai người tiêu dương và long tiếu tiếu ở chung một phen quả thực long tiếu tiếu trông rất tỉ lại tiêu dương gần như lúc nào cũng không rời tiêu dương được về việc này long khiếu vô cùng trịnh trọng nói với tiêu dương tiêu dương huynh thật không dám giấu dếm đồ nhi này chính là con gái ruột của em trai ta khi nói chuyện long khiếu khẽ thở dài nói ra thì ta vẫn là bác ruột của đứa nhỏ này long khiếu có chút cảm khái nói năm đó em trai và em dâu ta bị yêu tộc giết hại con của bọn họ vẫn lưu lạc bên ngoài những năm gần đây ta vẫn luôn tìm kiếm cháu gái này trời không phụ lòng người rốt cuộc ta cũng tìm được tiêu dương huynh người có thể nói là ân nhân của long tộc ta nếu không có ngươi chỉ sợ chất nữ của ta sớm lành ít d ữ nhiều long khiếu vẻ mặt chân thành nhìn tiêu dương nghe vậy tiêu dương nhíu mày nếu long khiếu nói là thật vậy đương nhiên là một chuyện tốt nhưng không thể tùy tiện nói một người tới là người thân của long tiếu tiếu hắn liền chọn tin tưởng vô điều kiện long khiếu như nhìn thấu sự cẩn thận trong lòng tiêu dương bất đắc dĩ cười nói tiêu dương huynh nếu ngươi không tin không ngại để ta cùng cháu gái này làm cảm ứng huyết mạch tương liên huyết mạch long tộc ta vô cùng đặc thù nếu là trí thân chỉ cần bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể chạm vào nhau liền có thể sinh ra cảm ứng huyết mạch tương liên đối với lời long khiếu nói tiêu dương đã từng thấy trong điển tịch quả thực là một biện pháp đơn giản rõ ràng nhất được vậy theo lời ngươi nói tiêu dương đáp lập tức thân ảnh long khiếu lưới lên đi tới trước mặt tiêu dương cùng long tiếu tiếu nhìn long tiếu tiếu trước mắt trong mắt lòng khiếu khó giấu vẻ kích động hướng tiêu dương hỏi tiêu dương huynh không biết cháu gái của ta đã đặt tên chưa lòng tiếu tiếu tiêu dương gọn gàng dứt khoát đáp tiếu tiếu lòng tiếu tiếu lòng khiếu trong miệng đọc rồi cười lên tên rất hay xem ra tiêu dương huynh đối với cháu gái ta thật sự rất mực sủng ái lòng khiếu huynh quá khen tiếu tiếu là đồ đệ của ta ta thương nàng vốn là chuyện đương nhiên tiêu dương nhàn nhạt, nhạt cười nói hắn luôn cảm thấy lòng khiếu này có chút quá nhiệt tình phải biết rằng long tộc nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng đương nhiên cũng không nhất định không có ngoại lệ cho nên tiêu dương cũng không quá xoan suýt vấn đề này dù sao nếu long khiếu thật sự là người thân nhất của long tiếu tiếu biểu hiện nhiệt tình một chút cũng không có gì sai trở lại chuyện chính long khiếu huynh còn phiền ngươi duỗi một ngón tay ra tiêu dương ra hiệu nói được long khiếu không chút do dự trực tiếp đưa một ngón tay ra trước mặt long Tiếu tiếu đối với cảm ứng huyết mạch tương liên sắp làm long tiếu tiếu có vẻ rất mâu thuẫn Rất lâu sau vẫn không muốn duỗi ngón tay chạm vào ngón tay của long khiếu về điều này tiêu dương sớm đã đoán trước từ khi hắn quen biết long tiếu tiếu ngoài hắn ra long tiếu tiếu đối với bất kỳ ai khác đều rất mâu thuẫn vì thế tiêu dương không thể không ôm long tiếu tiếu vào trong lòng ôn nhu an ủi bên tai nàng không phải sợ s ư phụ sẽ ở bên cạnh ngươi sau khi có tiêu dương an ủi lòng tiếu tiếu lúc này mới miễn cưỡng đồng ý duỗi ngón tay ra chỉ có điều trong quá trình này lòng tiếu tiếu vẫn luôn vùi đầu vào lòng tiêu dương tiêu dương bất đắc dĩ đành phải tự mình nắm tay lòng tiếu tiếu để ngón tay của nàng cùng ngón tay của long khiếu nhẹ nhàng chạm vào một cái ôm khoảnh khắc hai ngón tay chạm vào nhau tiêu dương rõ ràng cảm giác được thân thể long tiếu tiếu trong lòng khẽ run lên không hề nghi ngờ đây chính là cảm ứng huyết mạch tương liên lần này không còn nghi vấn gì nữa long khiếu vẻ mặt kích động nhìn long tiếu cười cười trong lòng tiêu dương hưng phấn cười nói ta biết ngay mà tớ a biết cảm ứng của ta nhất định không sai tiếu tiếu chính là cháu gái ruột của ta hưng phấn kích động qua đi long khiếu cũng dần bình tĩnh lại mặt nghiêm trọng nhìn tiêu dương tiêu dương huynh ta có một yêu cầu quá đáng nghe vậy tiêu dương đã đoán được long khiếu muốn nói gì n g ư ờ i muốn mang tiếu tiếu trở về đúng tiếu tiếu chính là huyết mạch của long tộc ta chỉ có trở về long tộc mới có thể chân chính trưởng thành tiêu dương huynh ngươi đã là sư phụ của tiếu tiếu tất nhiên cũng hy vọng tiếu tiếu có thể chân chính trưởng thành cường đại lên mà long khiếu vẻ mặt chắc chắn nói mà sau khi nghe long khiếu nói thân thể long tiếu tiếu trong lòng tiêu dương đột nhiên run lên lập tức ôm thật chặt tiêu dương tiêu dương đã cùng long tiếu tiếu ở chung mấy chục năm tự nhiên hiểu rõ long tiếu tiếu đang sợ hãi sợ sư phụ mình sẽ vứt bỏ nàng về điều này tiêu dương đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt lưng long tiếu tiếu sau đó ôn nhu c h ấ n an bên tai nàng tiếu tiếu yên tâm sư phụ sẽ không rời khỏi ngươi làm xong hết thảy tiêu dương mới nhìn về phía long khiếu không lạnh không nhạt nói ta cũng không hy vọng tiếu tiếu sau này cường đại đến mức nào ta chỉ mong nàng mỗi ngày đều có thể sống thật vui vẻ vô yêu vô lo nếu tiếu tiếu không muốn ta sẽ không ép buộc nàng đi bất kỳ đâu làm bất cứ chuyện gì ánh mắt tiêu dương cực kỳ kiên định ai cũng không được lời này của hắn không những nói cho lòng tiếu tiếu trong lòng nghe đồng thời cũng là cảnh cáo cho long khiếu bởi vì sắc mặt long khiếu lúc này dần dần trở nên âm trầm Về điều này tiêu dương sớm đã đoán trước dù sao long tộc cũng là chủng tộc nổi tiếng cao ngạo bá đạo nếu không thể thuận theo ý bọn họ trực tiếp trở mặt cũng là chuyện bình thường nhưng như vậy thì sao chỉ cần long tiếu tiếu không muốn chỉ cần hắn còn sống cũng không có bất kỳ ai có thể ép buộc long tiếu tiếu làm chuyện nàng không muốn bên ngoài hạo thiên kính không ai được cả khi thấy khuôn mặt kiên định kia của tiêu dương cùng với nghe được ngữ khí không thể nghi ngờ của tiêu dương thân thể cười cười của long tộc nữ đế long đột nhiên run lên trên mặt cũng không còn giữ được vẻ thong dong tuy rằng nàng đã tự mình trải nghiệm cảnh này nhưng lúc đó tâm trí của nàng còn chưa hoàn toàn trưởng thành căn bản là không cảm nhận được sự nặng nề ẩn chứa trong lời nói của tiêu dương lúc này lấy góc nhìn của người ngoài lại một lần nữa thấy cảnh này trong lòng nàng như dâng lên sóng to gió lớn rất lâu không cách nào bình phục sư phụ hắn thật sự nghĩ như vậy sao đôi môi cười của long tộc nữ đế long đang run rẩy trong miệng tự lẩm bẩm trong ánh mắt tràn đầy đau xót giờ phút này trái tim của nàng thật sự rất đau rất đau vì sao rõ ràng lúc này sư phụ kiên định như vậy vì sao sau đó vẫn tàn nhẫn vô tình vứt bỏ ta biểu cảm cười của long tộc nữ đế long trở nên cực kỳ thống khổ lúc này nhìn thấy cảnh tượng này đối với nàng mà nói không khác gì lại bị vứt bỏ nỗi đau xót tiềm ẩn sâu trong đáy lòng nàng bị vô tình khơi dậy nàng đã từng thống khổ không thể không lần nữa trải nghiệm một lần tê tâm liệt phế ruột gan đứt từng khúc đau đến không muốn sống h ự c đáng đời bác minh nữ đế lạnh lùng nhìn thấy dáng vẻ long tộc nữ đế cười cười như vậy không khỏi h ơ lạnh một tiếng bây giờ nhớ tới sư phụ thì tốt rồi cả khi thế lãnh huyết vô tình vừa rồi của ngươi đi đâu rồi bác minh nữ đế lạnh lùng như tuyết đang c h â m trọc long tộc nữ đế long cười cười nhưng kỳ thực giọng điệu của nàng có chút chua sót nhìn hình ảnh hạo thiên kính hiện ra lòng tiếu tiếu vẫn luôn nhào vào trong lồng ngực sư phụ tiêu dương giả bộ đáng thương sư phụ tiêu dương còn ôn nhu an ủi nàng nàng ta cũng sắp hâm mộ ghen tị chết rồi hận chỉ hận tính cách của mình lúc trước vẫn quá rụt rè một chút mười năm ở chung với sư phụ tiêu dương lại tương kính như tân c k hờ ng ờ h ề biết làm nũng giả bộ đáng thương hiện tại chỉ có thể chơi mắt nhìn hâm mộ người khác nàng hận quả nhiên chim chóc vẫn sẽ kêu chim có sâu ăn đồ đệ biết làm nũng giả đáng thương mới có sư phụ sủng á i người còn đừng nói lúc này ngay cả thiên hỏa nữ đế họa linh nhi cũng nghĩ như vậy nàng cũng vô cùng hối hận tính cách lúc trước của mình quá mức cường thế cùng tiêu dương chính là một mực đấu võ mồm không có chút cảm giác được tiêu dương ôm vào trong lồng ngực an ủi nào nàng hối hận về phần thái âm nữ đế ôn nhã nhàn không biết nghĩ đến điều gì đột nhiên mặt đỏ lên trên hư không giao trì nữ đế nhìn ba người thần thái khác nhau lập tức liền im lặng có một số lời nàng cũng lời nói tiếp hiểu đều hiểu ánh mắt lập tức phóng tới trên người long tộc nữ đế long cười cười có chút may mắn lúc trước mình không lựa chọn liên thủ với long tộc nữ đế tiêu dương chỉ tùy tiện nói một câu nữ đế long tộc này liền không tìm được hiển nhiên ý chí của nàng căn bản cũng không có kiên định như nàng biểu hiện ra làm không tốt lúc nào sẽ lâm trận phản chiến cùng với giao chỉ nữ đế có sầu lo còn có những người của long tộc kia l o n g q u ả n g thấy tâm tình cười cười của long tộc nữ đế long có chút không khống chế được trong lòng lo lắng vạn phân vội vàng khuyên giải nói nữ đế đại nhân ngài chớ bị lời ngon tiếng ngọt kia của tiêu dương lừa gạt tiêu dương nói cho dù êm tai hắn cuối cùng không phải đã đả thương ngài cùng yêu tộc thánh nữ kia rời đi sao nghe vậy nữ đế long tộc cười cười lấy lại tinh thần gắt gao che ngực của mình trong ánh mắt toát ra vẻ kiên định đúng vậy lời hứa đã từng nói có dễ nghe hơn nữa thì có ích lợi gì cuối cùng tiêu dương không phải vẫn vi phạm hứa hẹn của hắn vô tình từ bỏ nàng lúc này tiêu dương biểu hiện càng kiên định nàng càng bị thương sâu hơn nàng đã từng ỉ lại tiêu dương như vậy trong thế giới của nàng chỉ có tiêu dương tồn tại khoảnh khắc tiêu dương vứt bỏ nàng thế giới của nàng dường như hoàn toàn sụp đổ mấy ngàn năm sau đó nàng đều không ngừng muốn thoát khỏi bóng ma bị tiêu dương vứt bỏ nhưng nàng không làm được thật sự không làm được chỉ cần tiêu dương còn sống một ngày nàng đều vĩnh viễn không cách nào chạy ra khỏi bóng ma bị tiêu dương vứt bỏ chỉ sợ cũng chỉ có tự tay giết chết tiêu dương nàng mới có thể chân chính đi ra nghĩ đến đây lòng tộc nữ đế long tiếu tiếu phiên định tín niệm của mình mặt không biểu tình nhìn về phía hạo thiên kính sau đó cho dù có nhìn thấy hay nghe thấy gì nội tâm của cô ta cũng tuyệt đối sẽ không dao động nữa trong hạo thiên kính theo tiêu dương không chút lưu tình cự tuyệt đề nghị của long khiếu bầu không khí lập tức trở nên có chút dương cung bạt kiếm tiêu dương bảo vệ long tiếu tiếu ở sau lưng thần s ắ c bình tĩnh đối mặt với vị c ư ờ n g giả long t ậ p long khiếu này mặc dù long t ậ p nổi danh cường đại mà từ khi hắn tu luyện tới nay lại chưa bao giờ phát sinh tranh đấu với người khác nhưng trong lòng hắn lại không có chút sợ hãi và khiếp đảm nào đối với hắn mà nói tu hành cũng không phải là vì tranh cường háo thắng mà là vì bảo vệ người muốn bảo vệ đây cũng là ý nghĩa tu hành của hắn chỉ có điều không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn động thủ với long khiếu dù sao lòng khiếu nói cái gì cũng là đại bá long tiếu tiếu ngay khi bầu không khí ngưng kết tới cực điểm nhìn vẻ mặt tiêu dương không có chút lùi bước nguyên bản sắc mặt lòng khiếu âm trầm toàn thân tản ra sát khí đột nhiên biến đổi biểu tình phá lên cười ha ha ha tiêu dương huynh cháu gái này của ta có một vị sư phụ tận tâm tận lực bảo hộ nàng như ngươi thật sự là phúc phận trăm đời tu luyện của nàng tiêu dương huynh ngươi đã cứu cháu gái ta chính là ân nhân của long tộc ta không biết có may mắn mời ngươi đến long tập ta làm khách hay không nghe vậy tiêu dương trầm ngâm một lát l o n g khiếu hành động lần này đã là nhượng bộ một bước nếu hắn không đáp ứng chỉ sợ thật sự trở mặt nhìn long tiếu tiếu nắm thật chặt góc áo của mình tiêu dương kỳ thật cũng muốn giúp long tiếu tiếu thay đổi long tiếu tiếu cực kỳ lại vào hắn lại cực kỳ mâu thuẫn với những người khác trong thế giới của long tiếu tiếu gần như chỉ có một mình sư phụ là hắn mà thôi nếu là ngày nào đó hắn không còn nữa long tiếu tiếu nên làm gì bây giờ hắn cũng không muốn nói phải rời khỏi long tiếu tiếu nhưng luôn phải cân nhắc tình huống ngoài ý muốn cho nên hắn phải giúp long tiếu tiếu thay đổi mới được ít nhất khiến long tiếu tiếu có thể có thêm mấy người bạn có lẽ sau khi trở lại trong long tộc cảm nhận được khí tức của đồng loại xung quanh có thể giúp long tiếu tiếu khắc phục tình huống hiện tại đương nhiên hiện tại long tiếu tiếu hoàn toàn không thể rời bỏ hắn cho nên hắn cũng không thể không cùng long tiếu, tiếu trở về long tộc sau khi suy nghĩ rõ ràng tiêu dương chắp tay nói với long khiếu vậy liền quấy dày long khiếu huynh sau khi nhận được đáp án tiêu dương khẳng định long khiếu cười to nói có thể mời được một vị khách nhân tôn quý như tiêu dương huynh là vinh hạnh của long tộc ta sau đó đơn giản thu thập một chút tiêu dương liền mang theo long tiếu tiếu đi theo long khiếu cùng nhau trở về long tộc khi long khiếu mang theo bọn hắn đi tới một miệng núi lửa tiêu dương vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc tuy rằng hắn từng nhìn thấy nơi sinh sống của long tộc trong điển tịch thông thường là ở miệng núi lửa nhưng thực tế khi nhìn thấy vẫn rất chấn động dù sao hoàn cảnh xung quanh núi lửa cũng rất ác liệt thật sự không giống như một chỗ ở tốt cho dù long tộc không e ngại dung nham cực nóng nhưng hoàn cảnh này xác thực không thích hợp cư trú song khi long khiếu mang theo bọn họ đi vào một chỗ bình chướng bí mật trong miệng núi lửa hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lạch đất đập vào mắt là c ả n h lá rậm rạp cỏ xanh như đệm có núi cao có nước chảy có thiên địa rộng lớn manh mông vô ngần thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cự long đang nằm nghỉ ngơi trên đồng cỏ thì ra chỗ long tộc này có động thiên k h á c bình chướng trong miệng núi lửa chỉ là cửa vào bí cảnh long tộc này thực tế chỗ long tộc ở chính là tiểu thế giới trong bí cảnh này nhìn thấy bí cảnh long tộc giống hệt thế giới bên ngoài tiêu dương không khỏi cảm thán trong lòng long tộc không hổ là chủng tộc cương đại có thể mở ra một tiểu thế giới hoàn mỹ như thế tuyệt đối không phải chỉ dựa vào sức một mình là có thể hoàn thành tất nhiên là dưới sự hoàn thiện không ngừng của mỗi một thế hệ c ư ờ n g giả long tộc mới tạo ra được tiểu thế giới hiện giờ tiêu dương huynh không biết n g ư ờ i có ý kiến gì với bí cảnh long tộc này không lòng khiếu có chút kiêu ngạo hỏi tiêu dương long tộc bí cảnh này chính là căn cơ sinh tồn sinh sôi của long tộc bọn họ là kiêu ngạo trong lòng mỗi long tộc cho nên hắn cũng không kìm lòng được muốn khoe khoang một chút tiêu dương cũng không keo thiệt lời ca ngợi rất là cảm thán vĩ lực vô thượng quỷ phủ thần công thật sự là mở rộng tầm mắt bên ngoài hạo thiên kính vô số người nhìn thấy tiểu thế giới hoàn mỹ không tì vết của bí cảnh long tộc này cũng cảm thấy vô cùng chấn động bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nơi ở chân chính của long tộc thật sự là mở rộng tầm mắt bọn họ có thể cam đoan lời ca ngợi của tiêu dương tuyệt đối không có ẩn chứa bất kỳ ý tứ lấy lòng nào bởi vì tiểu thế giới của bí cảnh long tộc này bất kỳ lời ca ngợi nào tuyệt đối đều chỉ có hơn chứ không kém lúc này sau lưng long tộc nữ đế long tiếu, tiếu những cường giả cấp chuẩn đế long tộc càng cảm động đến lệ nóng gian trồng có lẽ người ngoài cảm thấy có chút khoa trương nhưng đối với bọn họ mà nói giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy cố hương trong trí nhớ tình cảm bộc phát ra trong nội tâm là khó có thể nói rõ bây giờ mặc dù bọn họ đã có được thực lực cường đại là những lãnh tụ long tộc phía sau này nhưng khi bọn họ còn nhỏ chính là sinh hoạt vô ưu vô lự trong bí cảnh long tộc mà bọn họ nhìn thấy vào lúc này đây là quê hương của bọn họ là nơi ký thác tâm linh của bọn họ là nơi long tộc bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh sống nhưng tất cả những thứ này đều bị hủy hoại trong chốc lát trong trận đại chiến giữa long tộc và yêu tộc bây giờ mọi người nhìn thấy long tộc bí cảnh này đã sớm không còn tồn tại biến mất trong bụi bặm lịch sử mà tất cả kẻ cầm đầu chính là tiêu dương giờ phút này đang ca ngợi bí cảnh long tộc trong hạo thiên kính u minh ma đế tiêu dương tội ác ngập trời hại tộc nhân ta hủy nhà của ta thù này không đội trời chung mỗi một con cháu long tộc chúng ta đều phải luôn ghi nhớ chu sát u minh ma đế tiêu dương phục hưng long tộc long quảng lửa giận ngập trời hướng về phía sau những hậu bối long tộc này lên án tội của tiêu dương hắn muốn cho mỗi một con cháu long tộc đều phải nhớ kỹ tiêu dương là kẻ địch của long tộc bọn họ chu sát u minh ma đế tiêu dương phục hưng long tộc tiếng hô giết dung trời ngàn vạn long tộc dõng g ạ c giống giận sát khí dường như đã ngưng luyện thành thực chất dường như muốn chọc thủng cả bầu trời đám tu hành giả xung quanh đều tránh ra thật xa trong lòng tràn đầy khiếp đảm ngàn vạn long tộc ngưng luyện ra sát khí thật sự là quá dọa người nếu tu hành giả thực lực thấp đến gần một chút chỉ sợ sẽ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu nguyên khí đại thương cho dù là đứng xa xa quan sát cũng có thể cảm nhận được long tộc này thù hận u minh ma đế tiêu dương sâu cỡ nào đối với việc này thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi chấn động nói ầm ĩ chết đi được ai dám la to ta sẽ đốt nó thành cá i chạch nướng bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết và thái âm nữ đế ôn nhã n h à n tuy không nói gì nhưng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo ba người các nàng còn chưa chết đâu lòng tộc này dám không kiêng nể gì hô to muốn giết sư phụ của các nàng như vậy chẳng lẽ cảm thấy ba người các nàng đều là quả hồng mềm hay sao k h i n g ư ờ i quá đáng lòng quảng tức giận không thôi thiên hỏa nữ đến này lại châm chọc lòng tộc bọn họ là cá chạch sĩ khả nhẫn ai khả nhẫn chẳng lẽ bắt nạt lòng tộc không có nữ đến nào khác sao chắc hẳn k h i nhục lòng tộc ta như thế nữ đế long tộc ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ long quảng lập tức nhìn về phía long tộc nữ đế long tiếu tiếu sau đó hắn đột nhiên phát hiện vị nữ đế long tộc bọn họ này căn bản một chút phản ứng cũng không có đối với tất cả những chuyện phát sinh xung quanh đều ngoảnh mặt làm ngơ từ đầu đến cuối lực chú ý đều ở trong hình ảnh hạo thiên kính hiện ra nữ đế đại nhân ngài xem long quảng cẩn thận từng l y từng tý muốn mời long tộc nữ đế long tiếu tiếu ra mặt cho long tộc bọn họ nhưng mà hắn vừa mới mở miệng nữ đế long tộc tiếu tiếu liền co a mày lại không kiên nhẫn nói ầm ĩ chết mất ách s ắ c mặt long quảng lập tức cứng đờ cái này mẹ nó liền lúng túng vị long tộc nữ đế này của ta không hề có ý muốn ra mặt vì long tộc ngay sau đó một vị c ư ờ n g giả long tộc khác bên cạnh long quảng nhỏ r ộ n g ghé vào lỗ tai hắn nói tộc trưởng ngươi hồ đô rồi ba vị nữ đế đối diện với một mình nữ đế long tộc chúng ta nữ đế long tộc chúng ta tất nhiên là rơi xuống hạ phong người cưỡng ép nữ đế long tộc chúng ta ra mặt cho long tộc chúng ta không phải là khiến nữ đế long tộc chúng ta khó xử sao long q u ả n g nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ lập tức rất là ảo não hắn cũng thật sự là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc vậy mà suýt chút nữa đặt long tộc nữ đế bọn họ vào vị trí cực kỳ khó khăn may mà nữ đế đại nhân thông minh cơ chí làm bộ không nghe thấy lúc này mới hóa giải xấu hổ có một vị nữ đế long tộc anh minh thần võ như vậy dẫn đầu long tộc bọn họ chắc chắn sẽ đi về hướng phục hưng phồn vinh nhưng mà trên thực tế long tộc nữ đế long tiếu tiếu quả thật không có nghe chung quanh bọn họ đang hô cái gì mà là thật sự cảm thấy có chút â m ý. về phần long tộc như thế nào nàng căn bản không thèm để ý chút nào lúc trước long quảng nói muốn phụng nàng làm chủ long tộc nàng cũng chưa nói qua muốn đáp ứng tất cả chẳng qua là long quảng và những long tộc này một bên tình nguyện mà thôi nàng muốn giết tiêu dương hoàn toàn là bởi vì chính nàng không có quan hệ gì với long tộc trong hạo thiên kính lòng khiếu hiển nhiên đối với lời ca ngợi của tiêu dương thập phần hài lòng trên mặt không che giấu được nụ cười đ á p ý khách giáo qua đi lòng khiếu mang theo tiêu dương đi tới khu vực trung tâm bí cảnh long tộc đình đài lầu cát cung điện vũ tạ quần thể kiến trúc trước mắt nhìn thấy lại không có khác biệt quá lớn với phong cách kiến trúc của n h â n tộc đây quả thật là ngoài dự liệu của tiêu dương tiêu dương vốn tưởng rằng chỗ ở của long tộc hẳn là đều giống như hang động gì đó nhìn bộ dáng kinh ngạc của tiêu dương long khiếu cười to nói tiêu dương huynh chớ có câu thúc nhân tộc lần đầu tiên tới phần lớn đều phản ứng giống như ngươi bây giờ đều cảm thấy long tộc ta thô bỉ không chịu nổi không biết hưởng thụ tiêu dương khẽ gật đầu nhưng vẫn đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của long khiếu nghe ý tứ của long khiếu chẳng lẽ trong long tộc bí cảnh này còn có không ít nhân tộc tới mang theo nghi vấn này tiêu dương đi theo long khiếu tới phủ đệ của hắn phủ đệ long khiếu là một lâm viên cực lớn chiếm diện tích vô cùng rộng lớn sợ là có thể so sánh với hoàng cung của thiên h ỏ a quốc sau khi giàn xếp tiêu dương và long tiếu tiếu ở trong phủ đệ long khiếu liền rời đi trước nói là muốn đi báo cáo chuyện long tiếu tiếu trở về long tộc với trưởng lão của long tộc trước khi đi còn cố y an bài quản gia dẫn tiêu dương và long tiếu tiếu đi thăm quan toàn bộ phủ đệ người là nhân tộc tiêu dương có chút kinh ngạc nhìn quản gia này đúng vậy tiêu công tử quản gia gật đầu đáp sau đó quản gia còn giới thiệu tình huống trong phủ cho hắn toàn bộ phủ đệ ngoại trừ long khiếu là chủ nhân đám tôi tớ i còn lại đều là nhân tộc hơn nữa l o n g khiếu còn có ba trăm tám mươi lăm vị phu nhân đều là nhân tộc đây không đơn thuần là tình huống chỉ có trong long khiếu phủ mà là toàn bộ long tộc bí cảnh cơ hồ đều là tình huống này số lượng nhân tộc trong bí cảnh long tộc vượt xa long tộc nhưng mà nhiệm vụ chủ yếu của những nhân tộc này chính là phụng dưỡng những long tộc này nhân tộc được mời tới làm khách giống như tiêu dương là cực kỳ hiếm thấy ít nhất theo như lời vị quản gia này nói hắn chưa bao giờ thấy long khiếu mời bất kỳ một vị nhân tộc nào đến bí cảnh long tộc làm khách nghe vậy tiêu dương không khỏi trầm tư một lát tình huống bên trong bí cảnh long tộc này thật đúng là vượt xa dự liệu của hắn sau đó tiêu dương còn hỏi quản gia quan hệ giữa long tộc và nhân tộc trong bí cảnh long tộc thế nào quản gia trả lời ngữ khí có vẻ vô cùng nhẹ nhõm theo lời quản gia nhân tộc ở trong bí cảnh long tộc tuy rằng thấp hơn long tộc một bậc nhưng long tộc đối đãi nhân tộc cũng không hề có bất kỳ ngược đãi hoặc là trách móc nặng nề ở đâu cả có lẽ là vì bảo đảm bí mật bên trong bí cảnh long tộc không bị người ngoài biết được nơi duy nhất tương đối hà khắc chính là chỉ cần vào trong bí cảnh long tộc liền vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi bí cảnh long tộc trừ điều đó ra thì cũng không có chỗ nào không tốt hơn nữa đối với những người phàm lựa chọn tiến vào bí cảnh long tộc trở thành tôi tớ của long tộc mà nói phần lớn không phải là cô nhi thì cũng là những người nghèo khổ không có nhà để về ở thế giới bên ngoài ăn không đủ no mặc không đủ ấm lăng bạt kỳ h ồ không có chỗ ở cố định lúc nào chết đói chết rét cũng không biết bây giờ ở trong lãnh địa long tộc không chỉ không lo ăn mặc mà còn không lo cuộc sống hơn nữa trên thực tế nhân tộc bọn họ và long tộc tuy rằng đều sinh hoạt trong bí cảnh long tộc này nhưng ngoại trừ chủ nhân nhà mình ra gần như có rất ít giao tiếp với long tộc khác về cơ bản cũng không khác biệt quá lớn so với cuộc sống bên ngoài mỗi ngày vẫn giao tiếp với nhân tộc không gian bên trong bí cảnh long tộc này cực kỳ rộng lớn giống như thế giới bên ngoài cũng có rất nhiều thành c h ấ n những người phàm bình thường như bọn họ cả đời cũng chỉ sống cho một thành trấn mà thôi sau khi nghe quản gia miêu tả xong tiêu dương đối với bí cảnh long tộc này có nhận thức hoàn toàn mới tổng thể mà nói những nhân tộc bên trong bí cảnh long tộc hiện tại hoặc là tự nguyện tiến vào bên trong bí cảnh long tộc hoặc là hậu duệ của những nhân tộc này hơn nữa bởi vì long tộc là một chủng tộc có năng lực sinh sôi cực kém trên thực tế số lượng nhân tộc trong bí cảnh long tộc gấp ngà n lần vạn lần số lượng long tộc giống như những long tộc nhỏ tuổi kia còn không cách nào hóa thành hình người về cơ bản đều là sinh hoạt ở giữa núi rừng hoang dã rất ít khi giao du với nhân tộc mà sau khi long tộc trưởng thành có thể hóa thành hình người sẽ ở trong bí cảnh long tộc khai phá ra một mảnh thành trấn làm lãnh chúa tương tự như ở khu vực này hơn nữa về cơ bản địa vị trong long tộc càng cao vị trí lãnh địa cũng càng gần vị trí trung tâm của bí cảnh long tộc giống như khu vực long khiếu quản lý này thuộc về vị trí tốt gần với khu vực hạch tâm trong bí cảnh long tộc nói tóm lại những nhân tộc bên trong bí cảnh long tộc này làm phong phú thêm sinh hoạt của long tộc long tộc thì là cung cấp nơi sinh sống cho những nhân tộc này hai bên về cơ bản là đôi bên cùng có lợi không thể không nói sau khi hiểu rõ những điều này đã lật đổ nhận thức của tiêu dương đối với long tộc sau đó cũng không hỏi thêm nữa chẳng qua đối với việc trước đó quản gia nói l o n g khiếu có ba trăm tám mươi lăm vị phu nhân tiêu dương vẫn cảm thấy hiếu kỳ l o n g khiếu có nhiều phu nhân như vậy chẳng lẽ không có con nối dõi sao vẫn chưa từng nghe quản gia giới thiệu l o n g khiếu có con cái gì nếu l o n g khiếu cũng có con nối dõi có lẽ có thể trở thành bạn bè với l o n g t i ế u tiếu nghe được nghi vấn này của tiêu dương quản gia giải thích tiêu công tử có chỗ không biết chủ nhân nhà ta mấy trăm năm qua quả thật có mấy người con nhưng đều bất hạnh chết yểu thì ra là thế tiêu dương gật đầu cũng không suy nghĩ nhiều dù sao năng lực sinh sôi nảy nở của long tộc cực kém lại tranh lệch to lớn với huyết mạch của nhân tộc có thể sinh ra sinh mạnh vốn là chuyện hiếm có như lông phượng sừng lân c o i lai có thể thuận lợi sống sót như long tiếu tiếu càng cực kỳ hiếm thấy sau đó đi dạo trong phủ đệ một hồi long khiếu cũng đã trở về khi long khiếu trở về có vẻ vô cùng vui vẻ tiêu dương h u y n tộc trưởng long tộc ta biết được tiếu tiếu trở về long tộc ta long nhàn đại duyệt thế nhưng lại để cho ta chiêu đãi thật tốt vị đại ân nhân của long tộc ngươi dứt lời long khiếu liền cười lớn dặn do quản g i a tối nay phải tổ chức yến hội c h i ê u đãi tiêu dương và long tiếu tiếu thật tốt đối với điều này tiêu dương mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng luôn cảm thấy có một chút không thích hợp đầu tiên quả thật năng lực sinh sôi nảy nở của long tộc khá kém số lượng tương đối thừa thớt nhưng chỉ là long tiếu, tiếu trở về long tộc đã có thể kinh động đến tộc trưởng long tộc chuyện này không khỏi có chút chuyện bé xé ra to trừ phi trên người long tiếu tiếu có thứ gì đó đối với long tộc mà nói là vô cùng quan trọng hơn nữa hắn có thể nhìn ra được long khiếu từ sau khi trở về trên mặt liền không che giấu được vẻ hưng phấn đừng nói là mang long tiếu tiếu về có thể khiến cho hắn đạt được khen thưởng gì đó của long tộc hay sao đây đều là những chỗ dị thường mà hắn phát hiện ra trước mắt đương nhiên cũng có thể là hắn quá mức mẫn cảm nhưng bây giờ hắn đang ở trong bí cảnh long tộc mọi chuyện vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn vào đêm trong long khiếu phủ đệ đèn đuốc sáng trưng phòng yến hội lớn đến dọa người chỉ sợ chứa hơn ngàn người cũng không thành vấn đề ba trăm tám mươi lăm vị phu nhân của long khiếu đồng thời xuất hiện ở trong phủ long khiếu xem như là m ộ t chuyện cực kỳ hiếm thấy ba trăm tám mươi lăm vị phu nhân này vì đạt được sủng ái của long khiếu hiển nhiên đều đã trải qua trang điểm tỉ mỉ ba trăm tám mươi lăm vị mỹ nhân tranh nhau khoe sắc quả thực khiến người ta nhìn mà phải than thở phu quân xem hôm nay ta có đẹp không phu quân đây chính là món đầu người ta tự tay làm cho chàng phu quân long tiếu tiếu che lỗ tai trốn trong ngực tiêu dương hiển nhiên là cảm thấy quá ổn ao trên thực tế ngay cả tiêu dương cũng cảm thấy có chút ẩ m ý. nhưng long khiếu gọi ba trăm tám mươi lăm vị phu nhân của hắn ra hiển nhiên là vì thể hiện ra sự coi trọng của hắn đối với bữa tiệc này tiêu dương cũng không tiện nói gì để bác bỏ sự nhiệt tình của hắn ha ha ha tốt tốt, tốt. Vì phu đợi xem từng người một long khiếu hiển nhiên có chút hưởng thụ bầu không khí chúng tinh phủng nguyệt này lập tức nhìn về phía tiêu dương c h ầ m mặc ít nói cười to nói tiêu dương huynh không cần câu nệ cứ tùy tiện chọn coi trọng vị phu nhân nào của ta cứ việc mang đi nói đến đây trên mặt long khiếu lộ ra vẻ tức giận quát lớn với các phu nhân vây quanh mình những thứ không có nhãn lực như các ngươi còn không mau đi chiêu đãi tiêu dương huynh đệ ta nếu như thất lễ với tiêu dương huynh đệ ta ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi lời vừa nói ra không ít q u a n h q u a n h yến ý, ý liền hướng phía tiêu dương vây tới tiêu công tử tuấn tú quá nô ra tiểu danh phương phương để nô ra rót rượu cho tiêu công tử được không tiêu công tử nô ra tên là trong nháy mắt bên người tiêu dương liền vây đầy những nữ nhân trang điểm xinh đẹp lúc này trong lòng tiêu dương đã cực kỳ không vui hắn có thể nghe ra lời nói của long khiếu cũng không phải đang nói đùa với hắn những nữ nhân này thay vì nói là phu nhân của long khiếu chẳng bằng nói là một món đồ của long khiếu ngay khi tiêu dương đang giàu dĩ không biết nên làm thế nào để những nữ nhân này rời đi thì long tiếu tiếu vẫn luôn giúp trong ngực tiêu dương đột nhiên nổi giận à long tiếu nhai răng nhách miệng hướng những nữ nhân bên cạnh tiêu dương gầm rú những nữ nhân này thấy thế cũng không dám dựa vào tiêu dương gần như vậy nhìn thấy cảnh này long khiếu liền cất tiếng cười phá lên ha ha ha tiêu dương huynh xem ra cháu gái này của ta đối với sư phụ ngươi có tình cảm không tầm thường nha sau đó long khiếu nói với những phu nhân bị long tiếu tiếu dọa lui được rồi các ngươi đều trở về đi đừng để tiêu dương huynh đệ ta khó xử bên ngoài hạo thiên kính bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết cùng thiên h ỏ a nữ đế h ỏ a linh nhi nhìn tiêu dương bị những thứ xoan phấn tầm thường này g dây dưa đều sắp tức nổ tung long tộc tên long khiếu này vậy mà không biết xấu hổ để cho phu nhân của mình đi ôm ấp sư phụ tiêu dương của các nàng thế ra lại có người vô liêm s ỉ như vậy long tộc tên long khiếu này đã chết chưa nếu như không chết nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết nếu như đã chết vậy không ngại để cho hắn chết thêm một chút lúc này sắc mặt của thái âm nữ đê ôn nhã nhàn cũng có chút khó coi mặc dù nàng tin tưởng cách làm người của tiêu dương nhưng hành động này của long khiếu không khác gì là vũ nhục tiêu dương không tìm được long khiếu vậy chỉ có thể khai đao với tộc trưởng long tộc hiện tại b à ánh mắt lạnh như b ă n g hội tụ trên người long quảng long quảng bối rối làm ơn ta là long quảng không phải long khiếu nha tuy lòng khiếu kia quả thật xem như một vị thúc bối của hắn nhưng đã sớm vẫn lạc trong trận đại chiến với yêu tộc nam đó các ngươi nhìn ta cũng vô dụng thôi trong lòng hắn vẫn còn nghẹn khuất long tộc nhiệt tình chiêu đãi tiêu dương như thế tiêu dương cuối cùng còn lấy oán báo ân cấu kết yêu tộc khiến long tộc t ử thương vô số chẳng lẽ không có thiên lý sao nhưng cho dù bây giờ trong lòng hắn có biệt khuất thì có thể làm sao ba vị nữ đấy nhìn chằm chằm vào hắn ta đánh thì đánh không lại mắng lại mắng không lại chỉ có thể cắn nát hàm răng đem ủy khuất đều nuốt vào trong bụng nhưng mà sắp rồi chỉ cần đợi chút nữa hạo thiên kính lộ ra ngoài là tiêu dương sẽ báo thù gây họa cho long tộc nhìn ba nữ đế trợ trụ vi ngược này còn có lời gì để nói c h ờ xem các ngươi đắc ý không được bao lâu trong hạo thiên kính tiến hộ tràn ngập náo kịch này cuối cùng cũng kết thúc đợi sau khi trấn an long tiếu tiếu ngủ tiêu dương nhìn bầu trời đêm giống y hệt thế giới bên ngoài này trong lòng lại sinh ra sầu lo tất cả những thứ này nhìn như bình thường nhưng trong lòng hắn lại luôn có chút bất an hắn đột nhiên cảm thấy mang lòng tiếu tiếu về long tộc có lẽ là một quyết định sai lầm chẳng qua việc đã đến nước này chỉ có thể đi một bước tính một bước hy vọng là hắn lo lắng nhiều ngày kế tiếp long khiếu đi vào chỗ ở của tiêu dương nói là muốn mang lòng tiếu tiếu đi long tộc tới đàn thức tỉnh huyết mạch đây là một quá trình mà mỗi long tộc đều phải trải qua long tộc tu luyện khác với nhân tộc dựa vào chính là lực lượng huyết mạch chỉ có thức tỉnh huyết mạch sau đó mới có thể không ngừng lớn mạnh bản thân mặc dù tiêu dương biết rõ tế đàn long tộc tất nhiên là cấm địa trọng yếu nhất long tộc chắc chắn sẽ không tùy tiện để một nhân tộc bước vào trong đó nhưng long tiếu tiếu không thể rời bỏ hắn cho nên hắn vẫn muốn đi cùng nhưng mà để tiêu dương không nghĩ tới chính là long khiếu cơ hồ không trải qua bất kỳ suy nghĩ liền đáp ứng còn cười nói với tiêu dương hôm qua đã chào hỏi với tộc trưởng bây giờ tiêu dương là khách quý của long tộc tộc trưởng cũng muốn gặp tiêu dương một lần nói thật điều này thật sự có chút ngoài dự liệu của tiêu dương căn cứ những điển tịch hắn đã từng xem qua lòng tộc là chủng tộc cực kỳ cao ngạo tự đại đối với chủng tộc khác gần như là chẳng thèm ngó tới nhưng những gì nhìn thấy trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. mà càng như vậy trong lòng hắn ngược lại càng bất an dù sao sau khi tất cả mọi thứ đều vi phạm nhận thức của ngươi cũng có nghĩa là ngươi hoàn toàn không biết gì về tất cả mọi thứ đi theo long khiếu tiêu dương đi tới nơi trung tâm và thần thánh nhất trong bí cảnh long tộc thánh t h ả n h long tộc đập vào mắt đầu tiên là một quảng trường khổng lồ trên quảng trường có vô số cột đá khổng lồ mà ở trên cột đá khắp nơi đều có thể thấy được dòng con của bàn viên được long khiếu giới thiệu long tộc là một chủng tộc cực kỳ coi trọng huyết mạch chỉ có ấu long sau khi huyết mạch thức tỉnh đạt tới phẩm gia i nhất định mới có tư cách tu luyện ở trong thánh t h ả n h long tộc cũng có nghĩa là những ấu long trên quảng trường này mới thật sự đáng giá để long tộc bồi dưỡng đối với cái này tiêu dương không có phát biểu ý kiến gì chỉ là nhẹ gật đầu nhưng trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc chỉ có long tộc thuần huyết khi còn nhỏ mới luôn duy trì hình thái long tộc mà loại hỗn huyết như long tiếu tiếu trước khi thực lực vị thành niên không đủ dưới tình huống bình thường là không thể bảo trì hình thái long tộc nhưng phóng tầm mắt nhìn tới cũng không có một long tộc hỗn huyết nào tuy nói long tộc hỗn huyết cực kỳ khó có được nhưng theo hắn biết được tình huống giống được long tộc trưởng thành trong bí cảnh long tộc hầu như đều có ít nhất mấy trăm vị nữ tử nhân tộc làm bạn dựa theo số lượng khổng lồ như vậy không đến mức ngay cả một con lai đạt tiêu chuẩn cũng không có chứ là vì trùng hợp hay là có nguyên nhân khác tiêu dương không khỏi nghĩ đến lúc trước l o n g khiếu nói l o n g tộc là một chủng tộc cực kỳ coi trọng huyết mạch vậy đối với hỗn huyết chủng hỗn huyết của nhân tộc l o n g tộc lại đối đãi như thế nào đây tiêu dương không khỏi suy nghĩ rất nhiều lúc đi ngang qua quảng trường những ấu l o n g này đều mở to đôi mắt to lớn kia tò mò nhìn tiêu dương cùng long tiếu tiếu mà long tiếu tiếu cũng tràn ngập tò mò nhìn bọn họ có lẽ đây là lần đầu tiên long tiếu tiếu nhìn thấy đồng loại ở khoảng cách gần như vậy thậm chí còn muốn đưa tay sờ vào một trong những ấu long chẳng qua bàn tay nhỏ bé do dự xoắn suýt một phen trên không trung sau đó vẫn thu về thấy cảnh này k h o e miệng tiêu dương không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng bất luận cho tới bây giờ rốt cuộc có chỗ nào khác thường nhưng ít ra long tiếu tiếu khi nhìn thấy những con rồng con này đang dũng cảm bước ra bước đầu tiên điều này đáng giá một đường đi đến chỗ sâu nhất trong thánh t h ả n h long tộc rốt cục đi tới tế đàn long tộc mà long khiếu nói ở chính giữa tế đàn là một cột đá hình rồng khổng lồ xung quanh tế đàn có mười mấy lão giả tóc bạc mặt mũi tràn đầy khe rãnh đang ngồi xếp bằng tin rằng những lão giả này nhìn như tuổi già sức yếu dáng người cong xuống yếu đuối nhưng trên người lại tản ra khí thế không giận tự uy tiêu dương cẩn thận nhìn kỹ một chút nếu như hắn đoán không sai những lão giả này đều là cường giả thánh cảnh của long tộc nội tình chân chính của long tộc long khiếu bái kiến chưa vị trưởng lão long khiếu thập phần cung kính hướng phía hơn mười vị lão giả này bái một bái nhưng những lão giả này đều nhắm chặt hai mắt không trả lời hắn sau đó trên bầu trời xuất hiện một con cựa long màu đen hơn trăm trượng hóa thành một nam tử trung niên khí chàng lăng liệt xuất hiện ở trước mặt ba người long khiếu bái kiến tộc trưởng long khiếu ở trước mặt nam tử trung niên này tỏ ra thập phần cung kính thấy thế tiêu dương cũng chắp tay với tộc trưởng long tộc nhưng mà vị tộc trưởng long tộc này nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ một cái từ sau khi xuất hiện vẫn nhìn chằm chằm long tiếu tiếu ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén long tiếu tiếu sợ hãi trốn đến sau lưng tiêu dương lúc này mới khiến cho vị tộc trưởng long tộc này nhìn về phía tiêu dương sau khi tộc trưởng long tộc lạnh lùng nhìn tiêu dương một phen đột nhiên cười nói các hạ chính là sư phụ cười cười đi lần này tiếu tiếu có thể trở về long tộc ta cũng may là có các hạ các hạ chính là khách quý của long tộc ta không cần câu thúc như thế tiêu dương có chút cạn lời long tộc này nói chuyện đều thích thở hổn hề lớn như vậy sao tộc trưởng khách khí tiêu dương thẹn không dám nhận có câu là đưa tay không đánh người mặt cười đối phương kính hắn một phần tiêu dương tự nhiên cũng kính đối phương một phần khách sáo đơn giản qua đi tộc trưởng long tộc ra hiệu với tiêu dương nói tiêu dương huynh tiếu tiếu đã tin tưởng ngươi như vậy vậy làm phiền huynh đưa tiếu tiếu đến tế đ à n để tiến hành thức tỉnh huyết mạch tiêu dương không nói gì thức tỉnh huyết mạch đối với long tiếu tiếu mà nói là vô cùng quan trọng hắn làm sư phụ tự nhiên cũng muốn đi theo bên cạnh để tránh có chuyện bất chắc xảy ra chỉ có điều trước khi thức tỉnh huyết mạch trong lòng tiêu dương vẫn còn một nghi hoặc lớn nhất trước khi làm rõ hắn sẽ không tùy tiện để long tiếu tiếu tiến hành thức tỉnh huyết mạch tộc trưởng xin thứ lỗi cho ta mạo muội đồ nhi này của ta có chỗ nào đặc biệt mà khiến cho tộc trưởng đây coi trọng đến vậy tiêu dương hỏi dù sao trước khi huyết mạch thức tỉnh đến cuối cùng long tiếu tiếu có thiên phú gì cũng chưa ai biết vậy mà có thể khiến toàn bộ tộc trưởng long tộc đều tự mình xuất động chắc chắn trong đó có ẩn tình đối với nghi hoặc ngày của tiêu dương tộc trưởng long tộc cũng không quá bất ngờ ông ta cười lớn rồi nhìn về phía long khiếu bên cạnh long khiếu vẫn nên để ngươi giải quyết nghi ngờ này cho tiêu dương huynh đi nghe vậy long khiếu cũng không hề vòng vo vô cùng sảng khoái nói tiêu dương huynh thực không dám giấu g i ế m long tộc ta là một chủng tộc cực kỳ coi trọng thiên phú huyết mạch về cơ bản phẩm gia huyết mạch quyết định tương lai có thể đạt đến thành tựu nào còn bào đệ của ta chính là phụ thân tiếu tiếu thức tỉnh chính là huyết mạch chân long cao nhất của long tộc nói đến đây trên người long khiếu lộ rõ vẻ vô cùng kích động cùng phấn khởi nhưng sau đó thần sắc lại đột ngột trở nên ảm đạm bào đệ của ta vốn có thể dẫn dắt long tộc đi lên một tầm cao mới nhưng đáng tiếc còn chưa thực sự trưởng thành đã bị yêu tộc làm hại mà tiếu tiếu là đứa con duy nhất của em trai ta vô cùng có khả năng cũng được kế thừa huyết mạch chân long thì ra là thế tiêu dương nghe vậy liền khẽ gật đầu sự tình lần này đã rõ ràng tộc trưởng long tộc coi trọng long tiếu tiếu như vậy chính là vì cảm thấy long tiếu tiếu có khả năng cũng sẽ kế thừa huyết mạch chân long sau khi đã nói rõ tất cả tiêu dương cũng không còn gì nghi ngờ nữa nhưng đối với việc long tiếu tiếu được ký thác kỳ vọng mà nói ngược lại cũng không cảm thấy nhẹ nhõm như vậy thấy long tiếu tiếu vẫn luôn vùi mặt vào l ò n g ngực mình có chút lo sợ tiêu dương liền khẽ cười nói cười cười con không cần quá áp lực trong lòng sư phụ con vĩnh viễn là người giỏi nhất long tiếu tiếu gần như mỗi giây mỗi phút đều ôm lấy tiêu dương tựa như một vật trang sức trên người hắn đối với việc sắp tiến hành thức tỉnh huyết mạch ánh mắt long tiếu tiếu có vẻ hơi luống cuống t h ế vậy tiêu dương nhẹ nhàng s o a đầu long tiếu, tiếu cúi người xuống ở bên tai long tiếu tiếu ôn nhu nói tiếu tiếu đừng sợ sư phụ ở ngay bên cạnh con ừng dù trong lòng long tiếu tiếu vẫn còn lo sợ nhưng chỉ cần nhìn thấy sư phụ tiêu dương ở bên cạnh mình nàng liền có dũng khí lập tức tiêu dương mang theo long tiếu tiếu đi lên trên tế đàn đối diện với cây cột đá hình rồng to lớn kia tộc trưởng long tộc đi đến bên cạnh hai người nói cười cười đặt hai tay con lên cột đá lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì con cũng đừng sợ không sao đâu nói xong tộc trưởng long tộc nhìn về phía tiêu dương tiêu dương huynh làm phiền huynh tiêu dương khẽ gật đầu ý của tộc trưởng long tộc rất rõ ràng là lỡ như lát nữa khi huyết mạch thức tỉnh long tiếu tiếu xuất hiện phản ứng gì đó để hắn giúp trấn an một chút đối với chuyện này thật ra không cần tộc trưởng long tộc phải nhắc nhở là sư phụ của long tiếu tiếu hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn bắt đầu đi cười cười tiêu dương ôm long tiếu tiếu lên vai hy vọng có thể cho nàng thêm chút lòng tin và dũng khí long tiếu tiếu nhìn cây trụ đá hình rồng to lớn trước mắt trong ánh mắt tràn đầy kiên định nàng nhất định không thể làm sư phụ thất vọng ngay lập tức long tiếu tiếu đặt tay lên cây cột đá hình rồng to lớn này ông đột nhiên mặt đất như rung chuyển q u a n h cột đá hình rồng to lớn tựa như đang tỏa ra sinh cơ nở rộ ra thần quang màu vàng trói lọi dị thường cột sáng màu vàng phóng lên tận trời liên thông toàn bộ thiên địa trong bí cảnh long tộc trong nháy mắt không gian mờ mịt được chiếu sáng một đạo h ư ảnh kim lăng to lớn che khuất cả bầu trời quay quanh cột sáng màu vàng kim này giờ k h ắ c này bất kể là long tộc hay nhân tộc ở bên trong bí cảnh long tộc ánh mắt của bọn họ đều bị chấn động và hấp dẫn sâu sắc lúc này long tiếu tiếu nhắm chặt hai mắt biểu lộ có vẻ hơi đau khổ khí huyết trong cơ thể nàng cuồn cuộn dần dần biến thành màu vàng và trên da của nàng hiện ra phù văn màu vàng cực kỳ huyền diệu cổ xưa cười cười cố lên tiêu dưng ở bên cạnh cổ vũ cho dù trước giờ hắn chưa từng thấy cái gọi là huyết mạch chân long là dạng gì nhưng cũng cảm nhận được việc long tiếu tiếu thức tỉnh huyết mạch lúc này chắc chắn là hết sức phi thương là sư phụ hắn vô cùng vui mừng cho long tiếu tiếu mà hai người tộc trưởng long tộc và long khiếu quan sát ở khoảng cách gần lúc này sắc mặt đã kích động tột cùng hà hà hà huyết mạch chân long đây là huyết mạch chân long trời phù hộ long tộc ta tộc trưởng long tộc cất tiếng cười to đợi sau khi nghi thức thức tỉnh kết thúc tất cả đều khôi phục bình thường chỉ là long tiếu tiếu có vẻ hơi suy yếu lúc này nàng vẫn chưa thể khống chế được sức mạnh khổng lồ do huyết mạch thức tỉnh mang tới trong cơ thể vẻ mặt nàng có chút thống khổ nàng cần thời gian để hấp thu và tiêu hóa sức mạnh do huyết mạch thức tỉnh mang đến tiêu dương cẩn thận ôm long tiếu tiếu vào trong lồng ngực sau đó nhìn về phía tộc trưởng long tộc nói tộc trưởng ta muốn mang tiếu tiếu về nghỉ ngơi trước cũng tốt tiêu dương huynh tiếu tiếu ỉ lại vào huynh như vậy vậy làm phiền huynh rồi nói xong tộc trưởng long tộc trịnh trọng dặn dòi long khiếu long khiếu tiêu dương huynh là đại ân nhân và khách quý của long tộc ta ngươi phải tiếp đón cho thật chu đáo nếu có chút chậm trễ tờ a nhất định sẽ hỏi tội ngươi không biết vì sao ánh mắt của tộc trưởng long tộc nhìn long khiếu có vẻ có chút ý vị thâm sâu tộc trưởng cứ yên tâm ta nhất định sẽ chiêu đãi tiêu dương huynh thật tốt trong mắt long khiếu thoáng hiện lên một tia u quang với chuyện này tộc trưởng long tộc hết sức hài lòng và lộ ra một nụ cười lúc này lực chú ý của tiêu dương đều đặt trên người long tiếu tiếu nên không hề phát hiện trong ánh mắt hai người vừa lóe lên vẻ khác lạ đợi sau khi tiêu dương ôm long tiếu tiếu rời đi sắc mặt tập trưởng long tộc lập tức lạnh xuống mà mười mấy vị lão giả long tộc vẫn luôn ngồi xếp băng ở xung quanh tế đàn lúc này bỗng nhiên mở mắt trong đôi mắt đục ngầu nở ra một loại tinh quang khác thường một vị lão giả trong số đó hướng tập trưởng long tộc trầm giọng nói long thiên c h u y ệ n liên quan đến bá nghiệp của long tộc ta không thể có bất cứ sơ suất nào long thiên chính là tên của tộc trưởng long tộc c h ư vị tộc lão cứ yên tâm hóa long chỉ đã được chuẩn bị thỏa đáng đợi sau khi huyết mạch chân long trong cơ thể tiện chủng kia vững chắc liền có thể r ú t tinh huyết và long nguyên của nàng giúp long tộc ta đột phá bình cảnh có được thân thể chân long nghĩ đến đây giọng nói của long thiên trở nên kích động sắc mặt phấn khởi không thôi vì ngày nay long tộc đã mưu đồ trên vạn năm chân long trưởng thành đến cực hạn chính là sự tồn tại ngang hàng với gương giả cấp đế thông qua hóa long trì tất cả long tộc bọn họ đều có thể đột phá giới hạn phẩm dai huyết mạch có được thân thể chân long đến lúc đó long tộc bọn họ sẽ làm chủ toàn bộ thiên địa sẽ nói cho tất cả chủng tộc trên thế gian này biết ai mới là chủ nhân thực sự của vùng chơi này đến lúc đó chư thiên vạn giới sẽ đều giống như ở trong bí cảnh long tộc lúc này long tộc mới thật sự là chủ nhân tất cả các chủng tộc đều sẽ trở thành súc phật long tộc nuôi nhốt vạn năm trước long tộc trong di tích thái cổ đã phát hiện thần khí hóa long trì trong truyền thuyết chỉ cần dựa theo phương pháp kích hoạt hóa long trì liền có thể giúp long tộc đột phá phẩm giai huyết mạch thành tựu thân thể chân long mà trong đó mấu chốt nhất chính là cần có tinh huyết chân long cùng long nguyên để kích hoạt chuyện quan hệ trọng đại những bí mật về kế hoạch hóa long trì và long tộc chỉ có những cao tầng long tộc như bọn họ mới biết được vì chờ đợi một long tộc đã thức tỉnh chân long huyết mạch xuất hiện bọn họ đã đợi hơn vạn năm kế hoạch này vốn đã có thể thực hiện từ mấy chục năm trước bởi vì mấy chục năm trước long tộc rốt cục cũng xuất hiện một vị long tộc thức tỉnh chân long huyết mạch mà hắn chính là phụ thân của long tiếu tiếu để thực hiện sự nghiệp to lớn của long tộc tất nhiên là phải hy sinh hắn mà lúc ấy phụ thân long tiếu tiếu còn đắm chìm trong thức tỉnh huyết mạch chân long chuẩn bị dẫn dắt long tộc đi lên một tầm cao mới trong vui sướng không biết hắn đã trở thành vật hy sinh để long tộc chuẩn bị thực hiện bá nghiệp để thực hiện phục hưng của toàn bộ quân thể muốn bỏ qua một người tin tưởng phần lớn mọi người đều sẽ n h ấ t tay biểu thị đồng ý nhưng nếu người bị bỏ rơi kia là ngươi ngươi còn đồng ý sao cho nên những cao tầng long tộc này cũng không có ý định nói cho lòng tiếu tiếu biết trên tướng về phụ thân mà là tính toán vụng trộm giải quyết hắn nhưng mà phụ thân của long tiếu tiếu vẫn nhạy cảm phát giác được dị thương lén l ư t trốn đi vì để tránh bị long tộc tìm được phụ thân của long tiếu tiếu ẩn nấp ở quốc gia phàm nhân cưới một vị thê tử trải qua cuộc sống bình thường không có gì lạ thậm chí còn sinh ra một đứa con gái nhưng mà tiệc vu chóng tàn hắn vẫn bị long tộc tìm được vì ể m hộ vợ con mình đào t ẩ u hắn đã huyết tế chính mình làm cho kế hoạch của long tộc không thể thực hiện giữa người thân của long tộc có khả năng kế thừa thiên phú của bậc cha chú vì thế long tộc chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào nữ nhi của hắn bây giờ rốt cuộc cũng tìm được nữ nhi long tiếu tiếu của hắn đồng thời nữ nhi long tiếu tiếu của hắn cũng thành công thức tỉnh chân long huyết mạch lần này tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ s u ấ t nào đối với tất cả những điều này tiêu dương lúc này còn hoàn toàn không biết gì cả trong nhận thức của hắn long tiếu tiếu đã thức tỉnh huyết mạch chân long long tộc tất nhiên sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng long tiếu tiếu mới phải đây là ý nghĩ mà một người bình thường đều sẽ có trở lại phủ đệ long khiếu vừa vặn trong phủ có một đám tôi t ớ nhân tộc mới tới lão gia hai mươi người này đều là nha đầu mới tới trong phủ kính xin lão gia an bài quản gia bẩm báo với long khiếu long khiếu quét mắt nhìn một lượt trong hai mươi nha đầu này có khoảng bảy tám người có tư sắc cũng không tệ lắm long khiếu liếc mắt một cái liền nhìn chúng mấy người trong đó chẳng qua trước khi chọn lựa long khiếu đầu tiên là hướng tiêu dương hô tiêu dương huynh có vừa ý không tiêu dương bây giờ còn có chút tác dụng phải chiêu đãi thật tốt mới được không cần bình thường ta không thích người khác hầu hạ tiêu dương nghĩa chính từ chối ha ha ha long khiếu đột nhiên nở nụ cười sau đó chưa chọc nói tiêu dương huynh ta cũng không phải nói để các nàng tới hầu hạ ngươi mà là chất nữ này của ta tóm lại là nữ tử bên người luôn cần có nha hoàn hầu hạ nghe vậy mặt tiêu dương nhất quýnh xác thực long t i ế u tiếu quá mức kể lại hắn ngay cả tắm rửa cũng muốn hắn ở bên cạnh quả thật có chỗ không tiện nếu như bên cạnh có một nha hoàn hỗ trợ quả thật có thể thuận tiện hơn rất nhiều nghĩ đến đây tiêu dương cũng không từ chối nữa trong hai mươi nữ tử này chọn lựa một người có dung mạo tương đối bình thường nhìn thấy tiêu dương chọn một cái bình thường nhất long khiếu cảm thấy có chút không thú vị lập tức cũng không nói thêm gì nữa tự mình chọn lựa tân phu nhân cho mình mà tiêu dương ra hiệu một cái liền mang theo long tiếu tiếu cùng nha hoàn mới thu này cùng nhau trở về viện của bọn họ sau khi ô n long tiếu tiếu có chút suy yếu về phòng nghỉ ngơi tiêu dương hỏi nha hoàn mới thu này người tên là gì công tử nô gia tên là nhã nhu nhà hoàn dung mạo bình thường dịu dàng cười trong mắt hiện lên một tia u quang n h ã nhu đột nhiên cảnh tượng trước mắt tiêu dương đột nhiên biến đổi sư phụ người thấy con đẹp không lãnh nhược tuyết mặc một sợi xa mỏng trong đôi mắt phong tình vạn t r ủ n g sóng ánh sáng lưu chuyển sư phụ người nhìn kỹ ta đi ta có đẹp không ơn nhã nhàn cũng mặc một tấm lụa mỏng thần sắc quyến rũ động lòng người câu hồn đoạt khách sư phụ sư phụ tốt của ta họa linh nhi không biết từ nơi nào xông ra trực tiếp cưỡi trên người tiêu dương vặn vẹo thân thể uyển chuyển kích thích mỗi một lỗ chân lông trên người tiêu dương tiêu dương dường như có thể ngửi được mùi thơm cơ thể trên người nàng nhưng mà đối với những thực cốt này hấp dẫn tiêu dương sừng sững bất động trong lòng không có nhấc lên một tia gợn sóng hay tiêu dương khẽ quát một tiếng những ảo giác trước mắt lập tức tan thành mây khói mà lúc này ở trước mặt hắn trong ánh mắt nhà hoàn tên nhã nhu tràn đầy kinh ngạc người rốt cuộc là ai tiêu dương thần sắc nghiêm túc nói khanh khách thú vị thật sự là quá thú vị nha hoàn tên nhã nhu này giống như phát hiện món đồ chơi gì cực kỳ thú vị trong ánh mắt tràn ngập sung sướng tiêu dương nghiêm túc nhìn nàng một lần nữa nhìn kỹ nha hoàn bình thường mà hắn lựa chọn rất hiển nhiên đây cũng không phải là một nha hoàn đơn giản như vậy bên ngoài hạo thiên kính bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết cùng thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi khi nhìn thấy một màn tiêu dương bị huyễn thuật mê hoặc vừa rồi đều sắp tức chết rồi yêu nữ đáng chết này vậy mà biến các nàng thành không chịu nổi thật sự là tội đáng chết vạn lần ngay cả thái âm nữ đế ôn nhã nhàn luôn luôn tâm bình khí hoa lúc này trong lòng cũng có chút tức giận đối với nữ tử mà nói điều không muốn nhất chính là để cho người trong lòng nhìn thấy cảnh tượng không chịu nổi của các nàng cho dù chỉ là giả cũng không được nhưng khi nhìn thấy tiêu dương vậy mà không có một tia ba động hoàn toàn thờ ơ đáy lòng các nàng vẫn cảm thấy có chút mất mát, mát nhàn nhạt, nhạt khi nhìn thấy nha hoàn trong hình long tập nữ đế long vốn mặt không biểu tình cười cười hai tay không tự chủ run n h ẹ nhẹ đó là sự phẫn nộ bắt nguồn từ trong lòng chính là yêu nữ này cướp đi sư phụ tiêu dương của hắn nàng vĩnh viễn sẽ không quên khảnh khách khách trong hư không truyền ra một tiếng cười như t r u n g bạc nụ cười muội muội đã lâu không gặp đã lâu không gặp đã lâu không gặp sau đó chỉ thấy không gian bên cạnh long tập nữ đế long tiếu tiếu nổi lên một trận gợi sóng sau đó một bóng người hiện ra dưới mái tóc dài màu tím yêu dị là một dung nhan điên đảo chúng sinh trên thân thể mềm mại lồi lõng hấp dẫn chỉ có một thân váy mỏng vai thấp màu tím che chắn da thịt trắng nõn mềm mại như ẩn như hiện một đôi chân thon dài trắng nõn thẳng táp dưới ánh mặt trời t r ó i mắt không kiêng nề gì cả lóng lánh đẹp đến kinh tâm động phách lắc lư đến mức người có chút không nỡ rời mắt nữ tử yêu diễm này d ơ tay n h ấ t chân đều tràn đầy mị hoặc mị cốt thiên thành hồn nhiên nhất thể câu hồn đoạt phách đám quần chúng ăn g i a bên dưới đều ngơ ngác nhìn nàng nhưng mà ánh mắt của bọn họ đều một mảnh xám trắng há miệng chảy nước miếng trên mặt toát ra vẻ si mê sau đó ông nam tử cũng rơi vào si mê bên cạnh điên cuồng lăn trên mặt đất triền miên bọn họ cho rằng đã nhìn thấy hình dáng của nữ tử yêu diễm kia nhưng trên thực tế từ khi nữ tử xinh đẹp kia xuất hiện bọn họ đã rơi vào trong ảo giác nhìn thấy phía dưới xuất hiện cảnh tượng không thể chấp nhận được vị nữ đế giao trì người thống lĩnh trừ thiên vạn giới duy trì trật tự thế gian tự nhiên là lộ vẻ mặt giận dữ tức đến phát run phá chỉ nghe nữ đế giao chỉ quát một tiếng chói tay tất cả ảo ảnh đều tan thành mây khói và o khoảnh khắc ảo ảnh biến mất những người ở phía dưới đều ngơ ngác nhìn những người đang ôm ấp triền m i ê n với nhau trước mắt hình ảnh khó coi vừa rồi lập tức hiện ra trước mắt vẹ vẹ vẹ vẹ vẹ tất cả mọi người nôn mửa tờ a vừa mới vậy mà vẹ vẹ mọi người ép buộc bản thân quên đi tất cả những gì vừa xảy ra có người không tin ta con muốn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử yêu diễm kia nhưng mà không đợi hắn thấy rõ r á n g vẻ nữ tử liền lần nữa lại rơi vào trong ảo ảnh sau đó lại lần nữa trầm mê trong ảo ảnh một mặt si mê bắt đầu sờ soạng bộ ngực r ắ n chắc của người nam bên cạnh cũng may những người bên cạnh đã bị thiệt một lần nên không dám nhìn nữa lúc này vẫn còn tỉnh táo gặp người bên cạnh không sợ chết kia vậy mà sờ máu bộ ngực của mình một cách lả lơi còn muốn đưa tay luồn vào trong y phục của hắn thật sự là buồn nôn lập tức cũng không khách khí một quyền đánh vào mũi hắn đánh bay hắn ra ngoài chẳng qua cũng xem như giúp hắn phá vỡ ảo ảnh người kia sờ mũi b ò dậy vẻ mặt chưa hoàn hồn thật sự là quá đáng sợ nữ t ử yêu diễm này rốt cuộc là ai lúc này một người tu hành lớn tuổi lớn tiếng cảnh cáo mọi người tác vị đạo hữu nếu ta đoán không sai nữ tử này hẳn là yêu tộc nữ đế tiếng t â m lừng lẫy yêu tộc nữ đế mê hoặc ngàn vạn chỉ cần nhìn một cái liền sẽ lâm vào trong ảo ảnh nếu trầm l u ơ n trong đó không cách nào tự chủ cuối cùng sẽ biến thành nô lệ của yêu tộc nữ đế các vị đạo hữu tuyệt đối đừng nên nhìn yêu tộc nữ đế nữa đám người nghe vậy trong lòng đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ đã sớm nghe nói yêu tộc nữ đế mê hoặc c h ú n g sinh phàm là sinh linh từng gặp yêu tộc nữ đế mặc kệ là chủng tộc nào đều không thể thoát khỏi sự mê hoặc của yêu tộc nữ đế nghe danh không bằng gạt mặt lúc trước nếu không có nữ đế giao trì giúp bọn họ phá t r ừ ảo ảnh chỉ sợ bọn họ hiện tại đã biến thành nô lệ của yêu tộc nữ đế bây giờ bọn họ coi như đã lĩnh giáo được sự lợi hại của yêu tộc nữ đế cho dù bọn họ thật sự rất tò mò về dung nhan làm điên đảo chúng sinh của yêu tộc nữ đế nhưng cũng không dám đánh giá nữa ngay cả những người long tộc như l a m quảng lúc này cũng không dám dò xét yêu tộc nữ đế nhưng trong lòng bọn họ đều tràn đầy lửa giận dù sao long tộc và yêu tộc vốn có thủ không đội trời chung nhưng đối phương là nữ đế cao quý một khi động thủ sẽ là đại chiến kinh thiên động địa hiện tại chưa phải lúc tìm yêu tộc báo thù cho nên chỉ có thể tạm thời đè nén thù hận trong lòng chỉ cần có nữ đế của long tộc bọn họ ở đây bọn họ sớm muộn cũng có ngày báo thù rửa hận trước mắt điều quan trọng nhất chính là vạch t r ầ n tội ác của u minh ma đế tiêu dương chỉ cần sự thật u minh ma đế tiêu dương cấu kết với yêu tộc gây họa cho long tộc được đưa ra ánh sáng đến lúc đó long tộc bọn họ tìm yêu tộc báo thù sẽ đứng ở thế đạo đức cao hơn cho nên không cần phải nóng vội nhất thời nhìn thấy đám được phía dưới muốn nhìn lại không dám nhìn với vẻ sợ、xệt. yêu tộc nữ đế k h o e miệng lộ ra một nụ cười k h i ê n h miệt tất cả nam nhân trên thế gian này không ai dùng được ngoại trừ hắn ra yêu tộc nữ đế đưa mắt nhìn về phía tiêu dương người đã là một kẻ chết sống lại trong nguyên thủy đế thanh trong ánh mắt mê hoặc của nàng hiếm thấy lộ ra một chút vẻ cô đơn đã qua bao nhiêu năm tháng rồi cho đến ngày nay tiêu dương vẫn là người nam duy nhất lọt vào mắt nàng nhìn thấy dáng vẻ không kiên t h như vậy của yêu tộc nữ đế nữ đế giao chỉ đã nhịn rất lâu yêu t ộ c nữ đế này thật sự là quá coi thường nàng vị chủ nhân của thiên đình ngay trước mặt nàng mà dám mê hoặc trúng sinh lập tức nữ đế giao chỉ hướng phía yêu t ộ c nữ đế lớn tiếng nói yêu t ộ c nữ đế người thân là một trong bảy vị nữ đế lại hành xử vô pháp vô thiên như vậy tùy ý làm vậy đưa thiên quy vào đâu sau khi nữ đế giao chỉ quát lớn yêu t ộ c nữ đế không thèm đếm s ỉ a đến nàng một chút nào mà là khóe miệng ngậm một nụ cười đầy ý vị hai con người mê hoặc nhìn long tiếu tiếu vị nữ đế của long tộc có vẻ hơi nghi ngờ tiếu tiếu muội muội là tỉ tỉ sơ xuất nói rồi tử quang trên người yêu tộc nữ đế lóe lên biến thành một bộ dạng hết sức bình thường khác tiếu tiếu muội muội như vậy ít nhất muội cũng phải nhận ra tỉ tờ chứ. khi thấy yêu tộc nữ đế biến thành một dáng vẻ khác ánh mắt của nữ đế long tộc long tiếu tiếu t ừ nghi hoặc biến thành vô cùng tức giận bởi vì vị yêu tộc nữ đế trước mắt chính là yêu nữ từng bị sư phụ tiêu dương vứt bỏ cũng không trách lúc trước nàng không nhận ra dù sao ngay cả khi bảy vị nữ đế liên thủ thì triển chu tiên trận chấn áp tiêu dương lúc trước cả hai bên đều không hề hiện nguyên hình huống chi yêu nữ này từng hiện ra trước mặt nàng đều là dung mạo giả q u a n h không gian vỡ vụn gần như không hề báo hiệu trước long tiếu tiếu nữ đế của long tộc đã xuất thủ mà đối tượng công kích của nàng rõ ràng chính là yêu tộc nữ đế quyến rũ động lòng người này mội mội tốt của ta cũng không cần phải nhanh đón tỉ tỉ như thế chứ yêu tộc nữ đế hiển nhiên đã sớm dự liệu được long tiếu tiếu sẽ động thủ với mình dễ như t r ở bàn tay né được đòn công kích của long tiếu tiếu mà không biết từ khi nào nàng đã xuất hiện sau lưng long tiếu tiếu hai tay vòng qua eo nàng còn khẽ thở ra một hơi vào tai nàng muội muội tốt của ta chẳng lẽ muội không muốn biết năm đó tiêu dương vì sao lại bỏ muội mà đi sao nghe vậy long tiếu tiếu vốn còn định tiếp tục động thủ thân thể bỗng khựng lại người có ý gì long tiếu tiếu lạnh lùng nhìn cố gắng kiềm nén ngọn lửa giận trong lòng yêu nữ này còn có mặt hỏi nàng vì sao năm đó tiêu dương lại bỏ rơi nàng nhìn vẻ lãnh huyết vô tình của long tiếu tiếu bây giờ yêu t ộ c nữ đế co môi nở nụ cười đầy â n ý ánh mắt lóe lên một tia trơ tức ngẩng đầu nhìn lên hạo thiên kính trên bầu trời cười nhạt nói m ộ i m ộ i tốt của ta tiết mục hay sắp đến rồi chi bằng m ộ i hãy kiên nhẫn xem tiếp một chút biết đâu sẽ có bất ngờ thú vị đấy yêu nữ đừng mơ mê hoặc nữ đế của long tộc ta long quảng tức giận quát lớn không ngờ rằng tiêu tộc nữ đế này chính là yêu tộc thánh nữ năm xưa từng cấu kết với tiêu dương mặc dù hắn không dám ngước mắt nhìn yêu tộc nữ đế nờ hờ nờ g ờ miệng vẫn có thể mắng một tiếng tiêu tộc nữ đế nghe vậy cũng không tức giận chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía đám người long quảng c h ậ t chật thật là một đám lươn con đáng thương long quảng lập tức nổi trận lôi đình giận dữ mắng tiêu nữ ngươi đừng có lấn rồng quá đáng ông lá gan lớn thật các ngươi đám bùn thối này dám sỉ nhục nữ đế yêu tộc ta lần yêu tập ta không ai sao chỉ thấy không gian dung chuyển vô số thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người trong chốc lát bốn phía tràn ngập yêu khí kinh thiên những cái kia là yêu t ộ c không sai mà những người dẫn đầu đều là yêu thánh có yêu lực cực kỳ cường đại nhìn đám yêu tộc đông nghịt bốn phía lòng mọi người rung động không thôi đây có lẽ là toàn bộ cường giả yêu t ộ c dốc hết lực lượng lẽ nào giữa yêu tộc và long tộc sắp ở đây lại nổ ra một trận đại chiến kinh thiên động địa nữa sao trên thư không sắc mặt của giao trì nữ đế vô cùng âm trầm bất kể là yêu tộc hay là long tộc đều thực sự quá xem thường vị thiên đình c h i chủ thống lĩnh chưa thiên vạn giới như nàng nhất là hành động không để ý đến nàng của nữ đế yêu tộc lúc trước càng khiến nàng giận dữ nhưng nhìn yêu tộc và long tộc đang đối đầu g â y gắt trước mắt là chủ nhân thiên đình thống ngự chưa thiên vạn giới duy trì trật tự thế gian lúc này không thể không đứng ra để tránh xảy ra tranh chấp đây là trách nhiệm của nàng nữ đế yêu tộc nữ đế long tộc quản lý tốt những long tộc và yêu tộc thuộc hạ của các ngươi nơi đây không phải chiến trường của các ngươi nữ đế giao trì cảnh cáo nói đối với việc này cuối cùng nữ đế yêu tộc cũng đưa mắt nhìn về phía nữ đế giao trì g i a hy ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện của người khác ngươi cũng không muốn ta và ba người bọn họ cùng nhau vây công ngươi đúng không trong khi nói chuyện nữ đế yêu tộc cười khanh khách liếc nhìn thoáng qua ba người nữ đế bắc minh nữ đế thái âm và nữ đế thiên hỏa ba người cũng cảm thấy có chút kinh ngạc nữ đế yêu tộc này thật đúng là một yêu nữ làm người ta không thể đoán trước được nhưng nếu có thêm một vị nữ đế đứng về phía các nàng vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt làm c a n cơn giận trong lòng giao chỉ nữ đế đã dâng lên đến cực điểm nữ đế yêu tộc này không chỉ gọi thẳng tên thật của nàng còn không chút che giấu uy hiếp nàng g i a hy ta khuyên ngươi một câu đừng coi cái gọi là thiên đình c h i chủ của ngươi ra gì nếu không nói không chừng lúc nào ta hứng thú cũng muốn ngồi một chút vào vị trí thiên đình c h i chủ này của ngươi sắc mặt nữ đế yêu tộc vẫn cười khanh khách như trước trong ánh mắt không hề che giấu ý châm biếm thất đế cùng tồn tại thiên đình đã sớm không còn là thiên đình trước kia cái gọi là quyền uy cũng chỉ là một trò cười mà thôi cũng chỉ có giao chỉ nữ đế còn chưa nhận rõ hiện thực vẫn bày ra cái giá của thiên đình c h i chủ kia ngươi nữ đế giao chỉ tức giận đến mức thân thể run rẩy nhưng những lời này của nữ đế yêu tộc lại hung hăng đâm vào trong lòng nàng mấy lần kinh ngạc cũng làm cho nàng dần dần mất đi kiêu ngạo trước kia cuối cùng thiên đình từ lúc thiên địa mới sinh ra đã truyền thờ đến nay cũng không thể không đi về hướng cô đơn cái gọi là chủ nhân thiên đình của nàng đã là hữu danh vô thực thôi thôi nàng cũng không muốn làm cái gọi là thiên đình c h i chủ này nữa chờ tìm được dưỡng hồn bình của phu quân nàng nàng liền nghĩ cách phục sinh phu quân của nàng từ nay về sau l à một đôi thần tiên quyến lữ cũng không quản chuyện thế gian nữa sau khi giải quyết xong giao trì nữ đế nữ đế yêu tộc nhìn long quảng khí huyết không ngừng tăng lên cười chiêu thức nói tiểu nê thu người xác định lát nữa thật sự đánh nhau vị long tộc nữ đế này của các ngươi sẽ giúp long tộc các ngươi sao lời này vừa hỏi ngay tại chỗ đã làm long quảng ngây dại nữ đế long tộc không giúp long tộc bọn hắn chẳng lẽ còn giúp yêu tộc hay sao đây là ý nghĩ đương nhiên trong lòng của mỗi một long tộc ở đây chật chật thật sự là một đám cá chạch nhỏ đáng thương trên mặt nữ đế yêu tộc lộ ra vẻ thương hại xem các ngươi đáng thương bản đế không ngại nói trước cho các ngươi một chân tướng t à n nhẫn điêu nữ long tộc bọn ta sẽ không bị ngươi mê hoặc l o n g q u ả n g hết sức kiên cường gầm lên hiển nhiên là cảm thấy yêu tộc nữ đế muốn mê hoặc bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng m à kệ lát nữa nữ đế yêu tộc nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin tưởng nữ đế yêu tộc cười khanh khách nhìn những long tộc này chậm rãi mở miệng nói ta nói cho các ngươi biết nha năm đó khi yêu tộc chúng ta tấn công long tộc các ngươi những trưởng lão kia của các ngươi da dày thịt béo rất khó đối phó may mà có vị nữ đế long tộc các ngươi mở miệng đã nhai nát tất cả những trưởng lão kia lúc này yêu tộc chúng ta mới có thể dễ dàng toàn thắng lời vừa nói ra những long tộc ở đây đều t r ừ n g lớn hai mắt cho dù bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước sẽ không tin tưởng bất kỳ lời nào của nữ đế yêu tộc nhưng lúc này nữ đế yêu tộc nói ra những lời này thật sự là quá kinh ngạc trong lòng những long tộc ở đây đều nổi lên sóng gió động trời không thể nào yêu nữ người đường hòng ly dán mối quan hệ giữa long tộc chúng ta và nữ đế long quảng mở miệng trước ánh mắt có vẻ cực kỳ kiên định lập tức đám long tộc phía sau hắn cũng lần lượt bác bỏ những lời này của nữ đế yêu tộc các ngươi không tin sao nữ đế yêu tộc có vẻ hả hê hay là các ngươi hỏi vị nữ đế long tộc các ngươi đi nghe vậy long quảng không chút do dự nhìn về phía long tộc nữ đế đang cười cười trịnh trọng nói nữ đế đại nhân toàn thể long tộc chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngài tuyệt đối sẽ không bị kế ly i á n của yêu nữ này ảnh hưởng lòng quảng tội nghiệp nhìn nữ đế long tộc đang cười cười chỉ hy vọng vị nữ đế long tộc này có thể cho bọn họ một câu trả lời khẳng định để toàn thể long tộc đều có thể an tâm nhưng mà long tộc nữ đế nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái từ đầu đến cuối đều là những long tộc này tự mình đa tình mà thôi nàng chưa bao giờ muốn có bất kỳ liên quan nào với những long tộc này càng không nghĩ tới muốn dẫn dắt long tộc đi về hướng cái gọi là phục hưng lúc này nàng chỉ muốn làm rõ một chuyện đó chính là những lời lúc trước nữ đế yêu tộc nói là có ý gì vui mừng ngoài ý muốn lại là chỉ cái gì nhìn thấy nữ đế long tộc không có chút phản ứng nào trong lòng long quảng lạnh lẽo nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là hắn tin tưởng lời nữ đế yêu tộc nói nói không chừng long tộc nữ đế chính là tương đối trầm mặc ít nói không giỏi ăn nói đối với chuyện hoang đường như vậy căn b à n lời giải thích long quảng lập tức nói cho toàn thể long tộc biết sự lý giải này của mình chúng long nghe vậy cảm thấy vô cùng an ủi đúng vậy đúng vậy lời nói dối hoang đường như vậy nếu như nữ đế đại nhân để ý tới đó mới là thật sự bị yêu nữ k i a lừa đợi lát nữa chờ trí nhớ u minh m à đế tiêu dương bị lộ ra ánh sáng chân tướng rõ ràng tất cả lời nói dối đều sẽ tự sụp đổ nữ đế đại nhân uy vũ chắc chắn sẽ dẫn dắt long tộc ta phục hưng nữ đế đại nhân uy vũ chắc chắn chúng long phất cờ hò reo khí thế càng hơn lúc trước một mà nay là nữ đế yêu tộc tuyệt đối không nghĩ tới không thể không cảm khái một câu có đôi khi tứ chi phát triển đầu óc đơn giản cũng rất hạnh phúc chỉ là không biết đợi chút nữa sau khi chân tướng bị phơi bày đám cá trạch nhỏ này còn có thể vui vẻ nhảy nhót như vậy hay không trên mặt nữ đế yêu tộc không khỏi lộ ra vẻ chờ mong trong hạo thiên kính tiêu dương thận trọng nhìn nha hoàn nhã nhu trước mắt này ngay vừa rồi nha hoàn này kể cho hắn một bí mật kinh người một bí mật về mưu đồ trên vạn năm của long tộc mấy chục năm trước phụ thân của long tiếu tiếu thức tỉnh chân long huyết mạch nhưng lại bị yêu tộc giết hại vẫn lạc đây là một phiên bản được lan truyền rộng rãi ở bên ngoài dù sao quan hệ giữa yêu tộc và long tộc vẫn luôn như nước với lửa thấy long t ộ c thức tỉnh một thiên k ê u có được chân long huyết mạch nghĩ trong phương ngàn kế giết chết cũng hợp tình hợp lý nhưng nha hoàn trước mắt này lúc này lại nói cho hắn biết phụ thân của long tiếu, tiếu không phải bị yêu tộc hại chết mà là bị long tộc bức tử long tộc xuất hiện một vị thiên kiêu thức tỉnh huyết mạch chân long không bảo vệ bồi dưỡng thật tốt còn bức tử hắn điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường nhưng sau đó nhà hoàn này lại nói cho hắn một bí mật kinh người một bí mật liên quan đến việc tại sao phụ thân của long tiếu tiếu lại bị bức tử yêu tộc và long tộc vốn dĩ như nước với lửa chuyện bôi nhọ nhau đã quá quen thuộc nhưng việc long tộc có một vị thiên kiêu thức tỉnh huyết mạch chân long cuối cùng lại kỳ lạ ngã xuống khiến nội bộ yêu tộc cảm thấy có điều bất thường vì vậy những năm gần đây tiêu tộc luôn tìm hiểu nguyên nhân cái chết thật sự của cha long tiếu tiếu còn nha hoàn nhã nhu trước mắt này cũng không phải nhân tộc bình thường mà là thánh nữ yêu tộc công tôn nhã nhu rất giỏi n g u y trang và ảo thuật nàng đã lẻn vào bí cảnh long tộc này mấy chục năm liên tục điều tra bí mật của long tộc bây giờ nàng đã biết được bí mật đó long tộc muốn thông qua tinh huyết chân long và long nguyên để kích hoạt hóa long trì thực hiện việc lột xác toàn tộc cuối cùng trở thành chủng tộc thống trị cả thiên địa nếu long tộc thật sự lột xác thành công đối tượng đầu tiên mà họ nhắm đến để ra oai chắc chắn là yêu tộc nhưng dù đã biết được bí mật của long tộc vì vẫn luôn ở trong bí cảnh này nàng không thể truyền tin tức về yêu tộc bởi vậy sau khi nhận thấy sự đặc biệt của long tộc đối với tiêu dương một nhân tộc có lẽ nàng có thể lợi dụng tiêu dương này để chuyển tin tức về yêu tộc cho nên lần này cố ý và o phủ long khiếu thật ra là nàng có mục đích tiếp cận tiêu dương còn chuyện vừa hay được tiêu dương chọn chúng vậy thì hoàn toàn là do duyên phận sau khi nghe công tôn nhã nhu nói xong tiêu dương chấn động thật lâu không thể bình tĩnh nếu những lời công tôn nhã nhu nói là sự thật vậy long tiếu tiếu sẽ gặp nguy hiểm còn hắn một khi mất đi giá trị lợi dụng chắc chắn cũng bị long tộc thủ tiêu nhưng làm sao hắn xác định được những lời công tôn nhã nhu nói đều là thật hơn nữa việc công tôn nhã nhu kể cho hắn tất cả như vậy thật sự quá mức bất thường công tôn nhã nhu hoàn toàn không hề đề phòng hắn sao nghĩ đến đây tiêu dương không khỏi hiếu k ỳ hỏi công tôn nhã nhu sao ngươi có thể chắc chắn ta nhất định tin lời ngươi nói lỡ như ta không tin lời ngươi mà lại báo chuyện ngươi là yêu tộc cho long khiếu biết vậy chẳng phải ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao đối với câu hỏi của tiêu dương công tôn nhã nhu đột nhiên dịu dàng như nước nở nụ cười rõ ràng là một khuôn mặt hết sức bình thường nhưng lúc này lại không hiểu sao trở nên quyến rũ động lòng người tiêu dương ca ta ngươi đang lo lắng cho nô ra sao công tôn nhu nhu mắt đưa mày lại đầy ẩn tình nhìn tiêu dương vòng eo mềm mại như không có sưng xoay người một cái ngồi thẳng lên đùi tiêu dương hai cánh tay trắng nõn mềm mại vòng lên cổ tiêu dương hô công tôn nhã nhu mắt ngậm sưng thu phải nhẹ một hơi thơm vào chóp mũi tiêu dương tiêu dương ca ca lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ta đã yêu ngươi mất rồi nô gia đã móc hết cả tim gan cho ngươi rồi ngươi không được phụ lòng chân tình của nô gia nha tiêu dương co chặt mày cảm thấy hơi khó chịu bên ngoài hạo thiên kính đô không biết xấu hổ bắc minh nữ đế giận dữ mắng chửi vốn dĩ nàng cũng không có ấn tượng gì đặc biệt đối với nữ đế yêu tộc kia nhưng khi nhìn thấy nữ đế yêu tộc lại không biết xấu hổ mà đi quyến rũ sư phụ tiêu dương của mình như vậy nàng sắp tức chết rồi quả nhiên là yêu tộc đúng là không biết xấu hổ lúc này thiên hòa nữ đế họa linh nhi cũng giận tím mặt yêu nữ này thật là quá lẳng lơ về sau phải đặc biệt chú ý đến nàng không thể để nàng lại gần tiêu dương nữa tuy thái âm nữ đế ôn nhã nhàn cũng không vừa mắt với hành vi không biết xấu hổ của nữ đế yêu tộc nhưng nàng vẫn là người lý trí lúc này chuyện cần chú ý thật sự không phải hành vi vô liêm sỉ của nữ đế yêu tộc mà là bí mật liên quan đến long tộc mà nữ đế yêu tộc kia nhắc tới nếu những lời của nữ đế yêu tộc trong hạo thiên kính là thật vậy mưu đồ của long tộc thật sự quá lớn đám quần chúng đang hóng chuyện bên dưới cũng sợ ngây người long tộc lại có ý định thay đổi toàn tộc trở thành chúa tể thật sự của cả thiên đ ị a n này nuôi nhốt tất cả các chủng tộc trên thế gian làm súc vật nếu long tộc thật sự có dã tâm lớn như vậy vậy thì rõ ràng đang đối địch với tất cả chủng tộc trên thế gian vậy thì cái gọi là việc tiêu dương cấu kết với yêu tộc ngược lại còn cứu vớt thiên hạ thương sinh sao long q u ả n g nghe xong không thể nhịn được nữa liền lớn tiếng chửi ầm lên mạc phỉ phỉ toàn là lời vu khống long tộc ta xưa nay không màng danh lợi căn bản không có dã tâm lớn như vậy tất cả những điều này đều là yêu nữa này cố tình bôi nhọ long tộc ta nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu mặt đầy thương cảm nhìn hắn chật chật tiểu nê thu n g ư ờ i vội cái gì có phải ta đang bôi nhọ long tộc hay không ngươi xem tiếp chẳng phải sẽ biết không hiểu sao lòng quảng vừa còn t h ể son sắt đầy lòng tin giờ trong lòng không khỏi bắt đầu hoang mang dường như chính hắn cũng không có tự tin đến vậy nhưng dù thế nào hắn vẫn là tộc trưởng hiện tại của toàn bộ long tộc lúc này không thể tỏ ra chút nào trùn bước cho nên hắn chỉ có thể cố gắng chấn định xem tiếp trong hạo thiên kính tiêu dương có chút khó chịu với hành động của yêu nữ này vốn muốn đứng lên ném nàng ta ra ngoài nờ hờ nờ g hắn nhạy cảm cảm nhận được có người đang đến gần biệt viện này công tôn nhã nhu hiển nhiên cũng nhận ra đột nhiên ôm chặt cổ hắn dán chặt mặt vào ngực hắn tiêu dương ca ca nô ra sợ hãi tiêu dương tuy không vui nhưng lúc này không muốn làm gì khác thường trước mặt người đến để gây nghi ngờ úi xem ra ta đến không đúng lúc rồi nhìn cảnh tượng trước mắt long khiếu cười một tiếng mặt đầy chế nhạo hắn cứ tưởng tiêu dương thật sự là chính nhân quân tử gì đó hóa ra cũng chỉ là giả tạo mà thôi chỉ là không ngờ tiêu dương lại có gu kỳ lạ khó trách hắn không thích nhiều vị phu nhân xinh đẹp như vậy bây giờ huyết mạch chân long trên người long tiếu tiếu không thể mất chỉ cần long tiếu tiếu củng cố hoàn toàn huyết mạch chân long vừa thức tỉnh là có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch vĩ đại của long tộc bọn hắn long tiếu tiếu ỉ lại vào s ứ phụ tiêu dương như vậy cho nên để tránh bất chắc hắn tạm thời phải đối đãi tốt với tiêu dương tiêu dương huynh ta sẽ không quấy dày nhã hứng của huynh ở đây đây là linh dược giúp tiếu tiếu củng cố huyết mạch mong rằng tiêu dương huynh có thể quan tâm đến khi rảnh rỗi long khiếu mắt mờ ám không hề che giấu vẻ trêu chọc sau khi để lại linh dược long khiếu liền cười lớn rời đi lúc này sự chú ý của tiêu dương đều đặt trên những linh dược long khiếu đưa tới nếu những lời công tô nhã n nhu nói đều là thật vậy những linh dược được gọi là giúp long tiếu, tiếu củng cố huyết mạch ngược lại là thuốc độc đoạt mạng của long tiếu tiếu vì thế tiêu dương lộ vẻ lo lắng chuyện liên quan đến tính mạng của long tiếu tiếu hắn không thể có bất kỳ sơ suất nào cho nên mặc dù hắn không tin hoàn toàn lời công tôn nhã nhu nói nhưng đối với long tộc hắn cũng không thể không đề phòng muốn biết những lời công tôn nhã nhu nói có phải là thật hay không biện pháp tốt nhất chính là tìm được hóa long trì nếu thật sự có hóa long trì tồn tại vậy kế hoạch của long tộc cũng sẽ không khác là mấy không chút lưu tình đẩy công tôn nhã nhu trong ngực ra sau tiêu dương lạnh lùng nhìn nàng ngươi ẩn n ú p trong bí cảnh long tộc này mấy chục năm có biết hóa long chỉ ở nơi nào không công tôn nhã nhu không trả lời ngay mà là một mặt u á n nhìn tiêu dương tiêu dương ca ca ngươi làm đau nô ra rồi hai t r ò n g mắt công tôn nhã nhu nhu tình như nước điềm đạm đáng yêu nhưng trong lòng có chút tức giận tiêu dương người này cũng quá không hiểu phong tình nàng cũng không tin nàng nhất định phải để tiêu dương quỳ gối dưới váy của nàng là một m liếm cẩu bớt nói nhảm đi nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi truyền tin cho yêu tộc thì nói cho ta biết tất cả những gì người biết thần s á t tiêu dương lạnh lùng không hề bị yêu nữ này mê hoặc chút nào đối phó loại yêu nữ làm việc quỷ quyệt này không thể có bất cứ lòng thương hại nào công tôn nhã nhù tức giận đến nghiến rằng đây là lần đầu tiên nàng chịu thiệt như thế nhưng điều này cũng khơi dậy dục vọng thắng bại của nàng nàng nhất định phải triệt để bắt tiêu dương tiêu dương ca ca mông của nô gia đều bị ngươi ném đau ngươi trước giúp nô gia xoa bóp một chút nô gia lại nói cho ngươi bí mật liên quan tới hóa long chỉ có được hay không tiêu dương cảm thấy có chút buồn cười chẳng lẽ yêu nữ này không có một chút liêm sỉ nào sao hắn ngược lại muốn nhìn xem yêu nữ này có thể giả vờ tới khi nào được người qua đây nằm sấp tiêu dương vỗ vỗ đùi mình hành động này của tiêu dương ngược lại làm công tôn nhã nhu không biết vốn tưởng rằng tiêu dương tất nhiên sẽ vô tình quát nàng ai ngờ tiêu dương vậy mà thật đáp ứng lần này nàng cảm giác có chút đâm lao phải theo lao do dự một chút nàng liên hạ quyết tâm nếu như hiện tại nàng sợ vậy nàng liền thật thua tiêu dương càng nói gì đến để tiêu dương trở thành quần thần của nàng nàng cũng không tin tiêu dương thật dám giúp nàng xoa hay sao lập tức công tôn nhã nhu chậm rãi ghé vào trên đùi tiêu dương tiêu dương ca ca phải nhẹ một chút đừng làm nô ra đau công tôn nhã nhu đáng thương nói tiêu dương tâm như bàn thạch trong lòng không có nhấc lên bất kỳ một tia gợn sóng nào vận chuyển chân khí không lưu tình chút nào vỗ lên ba ba ba ba ba ba tiêu dương một trưởng lại một trưởng vỗ tới từ nông đến sâu dần dần gia tăng lực đạo hừ hừ a a a tiêu dương ca ca người nhẹ một chút nhẹ một chút nô da chịu không nổi công tôn nhã nhu t r i ể n niên kêu lên nhưng nước mắt trong mắt đã sắp trải ra thật sự rất đau tiêu dương người này thật sự là một chút cũng không hiểu được thương hương tiết ngọc vậy mà vận chuyển chân khí thực hiện nội k i n h tuy rằng sẽ không đả thương nàng nhưng sẽ thích phát cảm giác đau đớn của nàng khiến nàng đau đớn khó nhịn cử động lần này của tiêu dương không thể nghi ngờ là muốn nàng nhận thua cho nên cho dù nàng có đau hơn nữa cũng cắn răng kiên trì chết thỏa đáng thì phải chịu tội nhưng thù này sớm muộn có một ngày nàng phải báo trở về cuối cùng vẫn là tiêu dương dẫn đầu thỏa hiệp tiêu dương cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ nhưng không thể không bội phục tâm trí của yêu nữ này thật sự là quá mức cứng cỏi vậy mà không chịu nhận thua được rồi đứng lên đi là ta thua ngươi không cần giả bộ nữa tiêu dương khẽ thở dài một hơi công tôn nhã nhu trong lòng có chút đắc ý bất quá biểu hiện vẫn bất động thanh sắc chậm rãi đứng lên sau lưng lại trực tiếp ngồi ở trên đùi tiêu dương đem hai cánh tay trắng nõn bóng loáng lần nữa ô m cổ tiêu dương d ư ơ n g mắt nhìn tiêu dương ẩn tình mạch tiêu dương ca ca ngươi vừa mới đánh nô ra rất vui vẻ nô ra hình như càng yêu ngươi hơn công tôn nhã nhu cười lạnh trong lòng tiêu dương để cho nàng ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy một câu nhận thua liền xong rồi không nàng muốn nhiều hơn nàng nhất định phải để tiêu dương trở thành thần tử dưới váy nàng vì nàng mà mê muội vì nàng mà si cuồng tiêu dương đều bó tay rồi sao yêu nữ này lại diễn nhiều như vậy được rồi nhanh nói cho ta biết hóa long chỉ rốt cuộc ở nơi nào tiêu dương thần sắc ngưng trọng chuyện này căn hệ trọng đại hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi bồi công tôn nhã nhu ở đây lãng phí thời gian tiêu dương ca ca người thật bá đạo nô ra rất thích công tôn nhã nhu làm nũng trước khi tiêu dương biến sắc nói tiêu dương ca ca nếu như nô gia không có đoán sai chỉ sợ chúng ta bây giờ đã ở bên trong hóa long trì chúng ta đã ở trong hóa long trì rồi sao câu nói này làm tiêu dương kinh hãi ý của ngươi là bí cảnh long tộc này chính là hóa long trì kia tiêu dương có chút c h ấ n kinh nói đúng vậy tiêu dương ca ca công tôn nhã nhu vẻ mặt kiều mị nhưng trong lòng lại có chút đắc ý bí mật kinh thiên này nàng đã hao hết thiên tân vạn khổ mới đoán ra được tiêu dương ca ca n g ư ờ i có nghĩ tới mục đích thực sự ý của ngươi là những nhân tộc bên trong bí cảnh này là chuẩn bị chất dinh dưỡng cho hóa long trì tiêu dương đã cảm giác có chút nói không ra lời tính toán sơ bộ nhân tộc trong bí cảnh long tộc này ít nhất đạt đến mấy ngàn vạn nếu long tộc nuôi nhốt những nhân tộc này mục đích thật sự là muốn biến những nhân tộc này thành chất dinh dưỡng cho hóa long trì hành vi điên rồ như thế quả thực khiến người thần cộng phẫn tiêu dương không khỏi hồi tưởng lại phiến núi thây biển máu năm đó nhìn thấy ở thanh vân tông trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một ngọn lửa vô danh mạnh được yếu thua cường giả vi tôn cường giả không kiêng nể gì cả tan hại kẻ yếu đây chính là pháp t ắ c chân chính của thế giới này sao bệnh rồi thế giới này thật sự bị bệnh rồi giờ khác này phẫn nộ trong lòng tiêu dương thiêu đ ố t tới cực điểm nhưng mà đúng vào lúc này thiên đạo kinh mà hắn tu luyện từ trước tới nay đột nhiên diễn hóa ra một cỗ khí tức mát lạnh huyền diệu tức diệt lửa giận trong lòng hắn tiêu dương tâm tình một lần nữa khôi phục bình tĩnh trong lòng hình như có điều ngộ ra nếu là bất mãn đối với quy tắc hiện có vậy liền trở thành người chế định quy tắc lúc này cách tiêu dương gần nhất chính là công tôn nhã nhu nàng rất rõ ràng cảm giác được tiêu dương lúc này biến hóa giờ này khác này tiêu dương giống như trở nên có chút không giống lúc trước nhưng rốt cuộc là thay đổi cái gì lại không nói ra được tiêu dương nhân tộc này thật sự là càng ngày càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú tiêu dương cúi đầu thần s ắ c bình tĩnh nhìn công tôn nhã nhu được rồi nếu ta đã biết tất cả những điều này ta sẽ không để tất cả những chuyện này xảy ra nhưng dựa vào sức một mình ta quả thật có chút khó khăn không bằng chúng ta nên nói một chút chuyện hợp tác người thật tin tưởng những lời ta nói công tôn nhã nhu có chút kinh ngạc với chuyển biến đột nhiên giữa tiêu dương vâng tiêu dương gật đầu hắn cũng không biết tại sao vừa rồi thiên đạo kinh cảm n g ộ được cỗ thanh lương chi khí kia hắn liền tin tưởng hết thảy những lời công tôn nhã nhu nói công tôn nhã nhu thấy tiêu dương không phải đang nói đùa biết bây giờ là nên nói chính sự thần s á c cũng trở nên dần dần trịnh trọng sau khi cùng công tôn nhã nhu thương thảo một hồi tiêu dương cùng nàng đạt thành hiệp nghị công tôn nhã nhu cần hắn nghĩ biện pháp đưa tin cho yêu tộc bên ngoài để yêu tộc biết kế hoạch của long tộc sau đó vào một thời điểm thích hợp khi long tộc không hề phòng bị mở ra lối vào bí cảnh này để đại quân yêu tộc tấn công vào nếu giữa long tộc và yêu tộc phát sinh một trận đại chiến những nhân tộc trong bí cảnh này tất nhiên sẽ bị liên lụy đối với yêu tộc mà nói bọn họ không thèm để ý đến sống chết của những nhân tộc bên trong bí cảnh long tộc mục đích của bọn họ chỉ có một đó chính là ngăn cản kế hoạch của long tộc thừa cơ tiêu diệt long tộc tiêu dương đương nhiên sẽ không không quan tâm đến những nhân tộc bên trong bí cảnh này muốn hợp tác với hắn đầu tiên phải bảo đảm những nhân tộc trong bí cảnh này sẽ không xuất hiện thương vong quá lớn công tôn nhã nhu không do dự quá l â u sảng khoái đáp ứng nàng cam đoan sau khi yêu tộc tiến và o bí cảnh tuyệt đối sẽ không động thủ với nhân tộc về phần thực hành kế hoạch này còn có một cái mấu chốt vô cùng quan trọng đó chính là phải dùng long tiếu tiếu đi hấp dẫn lực chú ý của những cao tầng long tộc kia chỉ có khi long tộc chuẩn bị dùng tinh huyết của long tiếu tiếu và long nguyên kích hoạt hóa long trì đến lúc đó tất cả lực chú ý của cao tầng long tộc tất nhiên đều ở trên người long tiếu tiếu không rảnh bận tâm chuyện khác đây cũng là thời cơ tốt nhất để bọn họ mở ra cửa vào bí cảnh dẫn đại quân yêu tộc tiến công vào điều này đối với long tiếu tiếu mà nói tất nhiên là cực độ nguy hiểm tiêu dương vốn không muốn để long tiếu tiếu làm môi nhở nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất sau khi công tôn nhã nhu liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ bảo đảm long tiếu tiếu an toàn tiêu dương lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng sau khi tất cả đều đã bàn bạc xong tiếp theo nên nghĩ cách làm sao để không khiến cho long tộc nghi ngờ quang minh chính đại rời khỏi bí cảnh long tộc truyền tin tức cho yêu tộc tiêu dương phải suy nghĩ thật kỹ một chút sư phụ sư phụ trong phòng truyền đến tiếng long tiếu tiếu khủng hoảng ầm ý, hiển nhiên là sau khi long tiếu tiếu tỉnh lại phát hiện tiêu dương không ở bên cạnh đang tìm hắn khắp nơi cười cười không sợ sư phụ ở trong sân tiêu dương theo bản năng lên tiếng long tiếu tiếu vô cùng không có cảm giác an toàn chỉ cần không thấy hắn sẽ vô cùng lo âu cạch cửa phòng mở ra công tôn nhã nhu lúc này còn ngồi trên đùi tiêu dương hai tay ôm lấy cổ tiêu dương khi long tiếu tiếu thấy cảnh này thân thể dừng lại một chút lập tức vô cùng nôn nóng chạy tới một tay liền đem công tôn nhã nhu nhấc lên ai quy công tôn nhã nhu lại bị quẳng xuống đất mặc dù có thành phần diễn nhưng không thể không nói k h í lực của long tiếu tiếu tiểu long nghe con này thật đúng là lớn sau khi kéo công tôn tĩnh nhu ra long tiếu tiếu ngồi trên đùi tiêu dương cọn đầu vào ngực tiêu dương hiển nhiên là đang biểu thị chủ quyền nhìn dáng vẻ long tiếu tiếu ỉ lại vào mình như vậy tiêu dương khẽ thở dài có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu long tiếu tiếu tuy trong lòng công tôn nhã nhu tức giận nhưng cũng lười so đo với tiểu nha đầu đầu óc đơn giản này nhưng mà khi nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía long tiếu tiếu lại phát hiện long tiếu tiếu mặc dù đem đầu tư ở trên lồng ngực tiêu dương cỏ sát lộ ra nhu thuận lại ngây thơ nhưng đôi mắt kia lại đang nhìn chằm chằm vào nàng t r ọ n g ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn cùng s á t khí ai u tiểu nha đầu lừa đảo còn có hai gương mặt công tôn nhã nhu đột nhiên có chút hứng thú vốn tưởng rằng long tiếu tiếu chỉ là một thiếu nữ ngây thơ vô cùng ỷ lại tiêu dương nàng cũng lười so đo nhưng lúc này sau khi nhìn thấy một mặt khác của long tiếu tiếu hiển nhiên long tiếu tiếu cũng không đơn thuần như vẻ bề ngoài mà là tràn đầy dục vọng chiếm hữu đối với sư phụ tiêu dương này mà nàng bình sinh một đại yêu thích chính là đoạt đồ vật người khác ưa thích long tiếu tiếu càng thù hận nàng ta như vậy nàng ta lại càng hăng hái lập tức không c h u ộ t yếu thế trưởng mắt trở về tiêu dương cũng không có ý thức được hai người đang âm thầm phân cao thấp tự mình cùng long tiếu tiếu giới thiệu một chút thân phận của công tôn nhã nhu đương nhiên tiêu dương cũng không có giới thiệu thân phận chân thật của công tôn nhã nhu dù sao theo hắn long tiếu tiếu vẫn quá mức đơn thuần nếu đem kế hoạch đều nói cho long tiếu tiếu có thể sẽ lộ ra chân ngựa cho nên tạm thời vẫn nên giữ bí mật với long tiếu tiếu thì tốt hơn bởi vậy khi giới thiệu công tôn nhã nhu tiêu dương giới thiệu thân phận nha hoàn của công tôn nhã nhu về sau nàng chính là nha hoàn chuyên môn tới hầu hạ ngươi sau này các ngươi phải hảo hảo ở chung tiêu dương nói sư phụ con không muốn con không muốn người đến hầu hạ con người để người đi lòng tiếu tiếu biểu hiện vô cùng mâu thuẫn không chỉ bởi vì công tôn nhã nhu lúc trước ngồi ở trên đùi tiêu dương ngồi ở vị trí chỉ thuộc về nàng cũng bởi vì ánh mắt công tôn nhã nhu thỉnh thoảng lại ở trên người tiêu dương hơn nữa ánh mắt còn thập phần mập mờ hiển nhiên công tôn nhã nhu này muốn cướp đi sư phụ tiêu dương của nàng đây là điều nàng không thể dễ dàng tha thứ nhưng không nghĩ tới nàng dùng ánh mắt cảnh cáo không chỉ không khiến công tôn nhã nhu lui bước ngược lại còn được công tôn nhã nhu không cam lòng yếu thế đáp lại nghĩ đến lúc trước sư phụ tùy ý công tôn nhã nhu ngồi trên đùi hắn trong lòng long tiêu t i ế u không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ cho nên thái độ phi thường kiên định cự tuyệt để công tôn nhã nhu lưu lại hầu hạ nàng nhưng mà khiến nàng không nghĩ tới chính là cho tới nay đều vô cùng sủng ái nàng sư phụ cầu được ước thấy lần này lại không đồng ý với ý kiến của nàng không được cười ngươi đừng tùy hứng như vậy sắc mặt tiêu dương trầm trọng ngữ khí hết sức nghiêm túc công tôn nhã nhu có thân phận đặc thù vì tránh cho bất luận nguy hiểm gì bị bại lộ chỉ có thể lưu lại trong biệt viện này hốc mắt lòng tiếu tiếu lập tức ướt át nàng cảm giác trái tim mình sắp nát vụn sư phụ lại vì công tôn nhã nhu mà hung d ữ với nàng nhìn dáng vẻ đáng thương của long tiếu tiêu dương lúc này mới ý thức được lời mình vừa nói có chút quá nặng thần sắc nhất thời hoa hoãn lại sơ sơ đầu long tiếu tiếu ôn nhu nói tiếu tiếu ngoan sư phụ không nên hung dữ với ngươi nhưng lần này nghe sư phụ một lần được không sau khi được tiêu dương ôn nhu chấn ăn cảm xúc của long tiếu tiếu lúc này mới tốt hơn một chút nàng cũng sẽ không lại chọc sư phụ tức giận để công tôn nhã nhu có cơ hội có thể thừa dịp chỉ cần nàng ở đây tuyệt đối sẽ không để công tôn nhã nhu cướp đi sư phụ của nàng sau khi bất động thanh sắc chừng công tôn nhã nhu một cái long tiếu tiếu tựa đầu vào ngực tiêu dương như thuận đáp t ừ tiếu tiếu nghe lời sư phụ ngoan tiêu dương cảm thấy vui mừng vuốt ve cái đầu nhỏ đang cười của long tiếu nhìn một màn sư đồ hiếu trước mắt này k h ó e miệng công tôn nhã nhu lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường nàng giống như nhìn ra một chút manh mối rất rõ ràng tiêu dương đối với long tiếu tiếu đồ đệ này cũng chỉ có tình thầy cho nhưng lòng tiếu tiếu đồ đệ này đối với tiêu dương người sư phụ này nha tâm tư này không đơn thuần như vậy lòng tiếu tiếu bộ dáng ngây thơ ngây thơ này chỉ sợ đều là giả vờ vì chính là có thể lý lẽ hồng hồn mà được sư phụ tiêu dương này sụng ái khiến tiêu dương cho rằng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ có thể làm nũng và tiếp xúc thân mật không có giới hạn sau khi nhìn thấu điểm này công tôn n h ã nhu nhất thời cảm thấy thú vị hơn nhiều dù sao thật sự đi cướp nam nhân với một đứa nhỏ cũng không có ý nghĩa sư phụ t i ê u t i ê u muốn ăn kẹo hồ lô muốn ăn kẹo hồ lô của hàng đó từ trước tới giờ long tiếu cười l à nũng trong lồng ngực tiêu dương nói tiêu dương nghe vậy thì khựng lại một chút chẳng phải đây là một cái cớ tuyệt vời sao có thể để hắn tạm thời rời khỏi bí cảnh long tộc báo tin cho yêu tộc t i ê u t i ê u thật giỏi tiêu dương lập tức kích động hôn một cái lên gương mặt xinh đẹp của long t i ê u t i ê u thân thể long t i ê u t i ê u lập tức cứng đờ mấy chục năm nay đây là lần đầu tiên sư phụ hôn nàng hạnh phúc đến quá bất ngờ nàng còn chưa kịp phản ứng công tôn nhã nhu cũng nhất thời không kịp phản ứng nghĩ t h ầ m tiêu dương tự dưng kích động vậy để làm gì mà sau khi hắn nhận được ánh mắt tiêu dương ra hiệu lập tức bừng tỉnh ngộ ra với mức độ coi trọng của cao tầng long tộc hiện tại đối với long tiếu tiếu chỉ cần không phải yêu cầu gì quá đáng nhất định đều sẽ tận khả năng thỏa mãn nàng tiếu tiếu ngoan ngoan ngoãn chờ sư phụ trở về sư phụ đi mua kẹo hồ lô cho ngươi tiêu dương cưng chiều véo má long tiếu tiếu vốn tiêu dương còn tưởng long tiếu tiếu sẽ làm âm mỹ đòi đi cùng hắn nhưng lúc này long tiếu tiếu lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn ngoan ngoãn gật đầu điều này cũng giúp tiêu dương bớt phải tốn lời như vậy rất tốt bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng long tộc không thể nào để cho long tiếu tiếu rời khỏi bí cảnh long tộc cho nên hắn chỉ có thể một mình đi làm chuyện này tiếu tiếu ngoan vậy sư phụ đi trước trước khi đi tiêu dương c ò n cố ý lướt nhìn công tôn nhã nhu một chút đó là để công tôn nhã nhu chăm sóc tốt cho long tiếu tiếu công tôn nhã nhu ngầm hiểu cho tiêu dương một ánh mắt yên tâm trở huyết mạch chân long trong cơ thể long tiếu tiếu hoàn toàn vững chắc e rằng phải mất mấy tháng trong khoảng thời gian này những cao tầng long tộc kia sẽ không dễ dàng động tay động chân với long tiếu tiếu không hề khoa trương mà nói khoảng thời gian mấy tháng này ngược lại là quãng thời gian long tiếu tiếu an toàn nhất những cao tầng long tộc kia không những sẽ không ra tay với long tiếu tiếu, mà còn tận tâm tận lực bảo vệ n à n g sau khi tiêu dương rời đi long tiếu tiếu lập tức thay đổi sắc mặt không còn bộ dạng ngây thơ như lúc trước mà là vẻ mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m công tôn nhã nhu nàng để tiêu dương đi mua kẹo hồ lô chính là cố ý để tiêu dương đi cũng là một lời cảnh cáo cho nữ nhân không biết trời cao đất rộng công tôn nhã nhu ta cảnh cáo ngươi không được mơ tưởng hão huyền đối với sư phụ ta khanh khách cười muội muội ta thấy muội chẳng hiểu gì về đàn ông cả công tôn nhã nhu phong tình vạn chủng cười nói quả nhiên tiêu dương vừa rời đi lòng tiếu tiếu liền bộc lộ bộ mặt thật nhìn thấy sự tương phản trước sau như vậy trong mắt công tôn nhã nhu lộ ra một tia hài hước tiếu tiếu muội muội cảm thấy đàn ông sẽ thích loại tiểu cô nương yếu đuối vô tội như muội sao vậy thì muội sai hoàn toàn rồi hoàn toàn ngược lại đàn ông đối với loại tiểu cô nương yếu đuối vô tội như muội chỉ biết sinh ra c h i ề u mến chứ không sinh ra tình yêu nam nữ chân chính nói đơn giản một chút trước mặt một mỹ nhân gợi cảm tiểu nữ hài đơn thuần có vẻ không chịu nổi một đòn trong khi nói chuyện công tôn nhã n h u h u y ế t sáo đùa nghịch thân thể mềm mại quyến rũ động lòng người của mình tiếu tiếu muội muội không biết khi muội không có ở đây sư phụ muội đã vừa xoa vừa đánh với ta c k hng ờ ờ ờ hề biết thương hoa t i ế c ngọc gì cả đều làm ta đau rồi công tôn nhã như vẻ mặt ủy khuất sờ sờ mông mình đủ rồi ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời quỷ quái này của ngươi sao sư phụ ta không phải là người lỗ mãng như ngươi nói giọng điệu long tiếu tiếu hết sức kiên định về cách cư xử của tiêu dương nàng quá rõ ràng nghe vậy công tôn nhã nhu hai mắt hiếp lại một lần nữa nhìn long tiếu tiếu không thể không nói long tiếu tiếu thông minh hơn nàng tưởng một chút nhưng những lời nàng vừa nói cũng không hoàn toàn là dối trá tiêu dương thật sự làm đau nàng nhưng e là mặc kệ nàng nói gì l o n g tiếu tiếu cũng sẽ không tin vậy nàng nói nhiều nữa cũng vô nghĩa vì vậy nàng tạm thời cũng không muốn tiếp tục đấu khẩu với long tiếu tiếu dù sao vẫn còn mấy tháng còn nhiều cơ hội chuyện cướp đàn ông này không vội một sớm một chiều bên kia tiêu dương tìm được long khiếu nói muốn tạm thời rời khỏi bí cảnh long tộc để giúp long tiếu tiếu mua kẹo hồ lô lúc cửa và bí cảnh long tộc mở ra long tộc trong bí cảnh có thể phát giác được nên hắn không thể nào một mình lén lướt rời đi cho nên nhất định phải thông báo long khiếu trước một tiếng tiêu dương huynh cần gì phải tốn công tốn sức vậy bất kỳ một thành c h ấ n nào trong bí cảnh này cũng đều có kẹo hồ lô để mua mà long khiếu cũng không hề nghi ngờ mục đích của tiêu dương chỉ có điều vẫn là muốn cố gắng tránh để tiêu dương rời khỏi bí cảnh long tộc long khiếu huynh không biết đâu tiếu tiếu chỉ ăn kẹo hồ lâu của nhà mà ta hay mua thôi nếu không sẽ giận dỗi giận dỗi một chút là không nghe lời những linh dược củng cố huyết mạch mà huynh đưa tới cũng bị nàng ném xuống đất nói đến cùng cũng là do ta từ trước đến giờ quá cương triều nàng tiêu dương có vẻ bất đắc dĩ cười khổ nói long khiếu vừa nghe long tiếu tiếu ném hết cả linh dược đi cũng không dám tiếp tục giả ngu nữa suy nghĩ một lát nói với tiêu dương tiêu dương huynh nếu vậy ta đi cùng huynh cũng tốt tiêu dương nhẹ gạt đầu lúc trước khi hắn bàn kế hoạch với công tôn nhã nhu đã sớm đoán được long khiếu chắc chắn sẽ không để hắn đơn độc rời đi nên cũng đã tìm hiểu đặc biệt về thủ đoạn báo tin cũng không lo long khiếu sẽ phát hiện bất thường cứ như vậy hai người cùng nhau rời khỏi bí cảnh long tộc giống như hai phàm nhân đi lại trong thành trấn của phàm nhân long khiếu huynh tới rồi chính là lão giả đang bán kẹo hồ lô phía trước đó long khiếu huynh cứ chờ một lát ta đi một chút sẽ trở lại long khiếu nghe vậy có chút phóng khoáng cười to nói tiêu dương huynh vẫn là để ta đi đi để ta mời lão già kia vào trong bí cảnh long tộc ta cũng đỡ cho tiêu dương huynh sau này phải chạy tới chạy lui dù sao mỗi lần tiêu dương rời khỏi bí cảnh long tộc lại gia tăng một phần nguy hiểm trực tiếp mang lão già làm kẹo hồ l ô này về chẳng phải một lần vất vả cả đời nhà nhã sao nói xong cũng không đợi tiêu dương trả lời trực tiếp đi đến chỗ lão già kia nhìn cảnh này tiêu dương cũng không khuyên can mà là không một tiếng động bóp nát một khối ngọc giản đưa tin cuối cùng tiêu dương và long khiếu dẫn theo lão già bán kẹo hồ lô cùng nhau trở về bí cảnh long tộc không biết long khiếu hứa hẹn gì với lão già bán kẹo hồ lô lão ta tỏ ra hết sức kích động lúc tiêu dương cầm kẹo hồ lô trở lại phủ đệ của long khiếu long tiếu tiếu vẫn mang bộ dáng ngây thơ ngây thơ kia hơn nữa thoạt nhìn cô bé chung sống với công tôn nhã nhu cũng không tệ lắm kẹo hồ lô nhìn kẹo hồ lô trong tay tiêu dương long tiếu tiếu hương phấn n h ả o tới cầm lấy kẹo hồ lô trực tiếp cắn một cái sư phụ ngọt long tiếu tiếu vui vẻ đưa kẹo hồ lô tới bên miệng tiêu dưng ơ sư phụ người cũng ăn một quả được tiêu dương mỉm cười há miệng cắn một cái kẹo hồ lô sư phụ ngọt không ngọt tiêu dương cưng chiều véo má long tiếu đang cười long tiếu tiếu có chút ngại ngùng nghiêng đầu đi chỗ khác vừa vặn đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của công tôn nhã nhu long tiếu tiếu lập tức chậm dãi đi lên phía trước đưa sâu kẹo hồ lô tới bên miệng công tôn nhã nhu nhã nhu tỉ tỉ kẹo hồ lô này rất ngọt tỉ cũng ăn một quả đi giọng nói của long tiếu tiếu nghe ngây thơ đơn thuần nhưng gương mặt quay lưng về phía tiêu dương lúc này lại âm trầm đến sắp dỉ nước thấy thế k h ó e miệng công tôn nhã nhu nhách lên một nụ cười kỳ quái tiểu nha đầu dối trá xem ra những lời nàng nói lúc trước long tiếu tiếu cũng không phải là không để vào lòng không phải sao lập tức liền trước mặt tiêu dương giả vờ hiểu chuyện xem ra lòng tiếu tiếu cũng không muốn lại bị tiêu dương đối đãi như một đứa trẻ hành động lần này của lòng tiếu tiếu là điều tiêu dương không ngờ tới không ngờ lòng tiếu tiếu trước giờ không thể nào tiếp xúc với người ngoài lúc này lại có thể cùng công tôn nhã nhu sống hòa hợp như vậy tiêu dương cũng cảm thấy vô cùng vui mừng đứa trẻ rốt cuộc bắt đầu trưởng thành trong mấy tháng tiếp theo lòng tiếu tiếu và công tôn nhã nhu chung sống vô cùng hòa hợp nhưng sau lưng vẫn luôn đấu đá gay gắt đây là cuộc đọ sức giữa những người phụ nữ mỗi ngày ngoài mặt thì cùng long tiếu tiếu cười nói trong bóng tối lại quyến rũ tiêu dương công tôn nhã nhu cảm thấy cuộc sống trôi qua cực kỳ sung sướng thậm chí không phát hiện tâm tính của mình đã dần dần thay đổi tiêu dương đối với tất cả những điều này vẫn luôn không biết gì cả nhìn thấy long tiếu tiếu rốt cuộc bắt đầu lớn lên hiểu chuyện trong lòng tràn ngập an ủi về phần yêu nữ công tôn nhã nhu hắn không có cách nào bắt được nàng chỉ cần yêu nữ này không làm ra chuyện quá giới hạn hắn đều lựa chọn nhương nhịn mà theo thời gian trôi qua nỗi lo trong lòng tiêu dương cũng càng thêm sâu sắc bởi vì hắn biết rất nhanh những cao tầng long tập kia sẽ ra tay với long tiếu tiếu gần đây tập trưởng long tập long thiên thường xuyên đến tham vọng long có vẻ đã có chút không kiềm chế được cuối cùng ngày này vẫn đến tiêu dương huynh tiếu tiếu hôm nay chân long huyết mạch đã hoàn toàn vững chắc t ậ p trưởng và các t ậ p lão muốn truyền thụ cho tiếu tiếu một ít tâm đắc tu luyện long khiếu t i ể m đến tiêu dương muốn đưa long tiếu tiếu đến tế đàn long tộc lần nữa về phần cái gọi là truyền thụ tâm đắc tu luyện chỉ là một cái lý do mà thôi tiêu dương biết rõ trong lòng cũng không vạch trần chỉ sợ đợi đến tế đàn long tộc kia liền sẽ trở mặt sau khi ra hiệu cho công tôn nhã nhu một cái tiêu dương lập tức cùng long tiếu tiếu đi tới tế đàn long tộc sau khi tiêu dương và long tiếu tiếu đi theo long khiếu rời đi bóng dáng của công tôn nhã nhu cũng biến mất trong phủ đệ của long khiếu trong những ngày này nàng đã thông qua ngọc giản truyền tin tiêu dương phát ra trước đó thiết lập liên hệ với yêu tộc bây giờ yêu tộc đã tập kết toàn bộ lực lượng lặng lẽ chờ thời cơ tốt nhất chờ sau khi nhận được tín hiệu đại quân yêu tộc sẽ đánh vào long tộc bí cảnh thánh thành long tộc long khiếu dẫn theo tiêu dương và long tiếu tiếu lần nữa đi đến tế đàn long tộc ba người đi vào bên trong tế đàn long khiếu bất động thanh s ắ c đứng chắn ở cửa ra tộc trưởng long tộc long thiên đã chờ ở bên trong từ lâu vừa bước vào tế đàn tiêu dương liền phát hiện cái cột đá hình rồng lớn ở trung tâm tế đàn trước kia đã biến mất mà thay vào đó là một cái ao nước mười mấy vị trưởng lão long tộc ngồi xếp bằng xung quanh ao nước nhưng khác với ban đầu chính là mười mấy vị trưởng lão long tộc này không còn nhắm chặt hai mắt nữa mà trong mắt tản ra tinh quang đáng sợ từ sau khi long tiếu tiếu đi vào ánh mắt chưa từng rời đi long tiếu tiếu bị nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi không khỏi trốn ra sau lưng tiêu dương cười cười đừng sợ cờ sư phụ ở đây tiêu dương trấn an một tiếng sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tộc trưởng long tộc long thiên tộc trưởng không phải nói là truyền thụ cho tiếu tiếu tâm đắc tu luyện sao không biết cái ao nước này có tác dụng gì tiêu dương biết rõ còn cố hỏi long thiên nghe vậy vẻ mặt tươi cười đi tới tiêu dương huynh không cần lo lắng tiếu tiếu chính là hy vọng tương lai của long tộc ta cho nên chưa vị tộc lão muốn giúp tiếu tiếu kích phát lực lượng trong huyết mạch còn phiền tiêu dương huynh để tiếu tiếu vào trong cái ao nước này thần sắc của tộc trưởng long thiên vẫn bình thường không nhìn ra bất kỳ chỗ nào kỳ quái nếu không phải tiêu dương trước đó đã biết âm mưu của long tộc chỉ sợ thật đã bị hắn lừa bịp xem ra trước khi chân long tinh huyết và long nguyên chính thức kích hoạt hóa long chỉ thông qua long tiếu tiếu những cao tầng long tộc này cũng không nóng lòng trở mặt với hắn dù sao sự ỉ lại của long tiếu tiếu đối với hắn nhỡ đâu thật sự trực tiếp trở mặt long tiếu tiếu thấy không đánh lại hắn làm không tốt sẽ trực tiếp huyết tế chính mình lần nữa khiến kế hoạch của long tộc giỏ che múc nước công dã tràng cho nên những cao tầng long tộc này nhất định phải đảm bảo không có sơ hở nào tránh cho mọi chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhìn cái ao trước mắt trong lòng tiêu dương có chút do dự để long t i ế u tiếu tiến vào trong huyết chi, chắc chắn sẽ tràn đầy nguy hiểm cực lớn lúc trước tiêu dương và công tôn nhã nhu đã lên kế hoạch trong lúc long t i ế u tiếu dùng chân long tinh huyết và long nguyên kích hoạt hóa long chi, những long tộc này chắc chắn không r ả n h bận tâm những chuyện khác lúc này chính là thời cơ tốt nhất để đại quân yêu tộc tấn công vào trong bí cảnh đến lúc đó yêu tộc tấn công vào trong bí cảnh nhng ờ ờ t ộ c lão và tộc trưởng long tộc này sẽ có cường giả yêu tộc đi đối phó mà hắn liền có thể đưa long tiếu tiếu rời khỏi nơi thị phi này nhưng trong này có một tai họa ngầm to lớn đó chính là sinh tử của hắn và long tiếu tiếu đều nằm trong tay công tôn nhã nhu vạn nhất công tôn nhã nhu nắm bắt thời cơ không tốt chỉ sợ hắn và long tiếu tiếu đều sẽ chết ở chỗ này nhưng tên đã lên cung không thể không bắn hiện tại hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng công tôn nhã nhu nhìn cái ao trước mắt tiêu dương nhẹ nhàng mà vỗ vai long tiếu tiếu ôn nhu nói tiếu tiếu không sợ dũng cảm đi vào có sư phụ ở đây nhất định sẽ không để cho con phải chịu bất kỳ tổn thương gì long tiếu tiếu không muốn để cho tiêu dương thất vọng lấy dũng khí gật đầu lập tức chậm rãi đi về phía ao nước nhìn long tiếu tiếu từng bước đi vào trong ao hơi thở của t ậ p trưởng long thiên và long khiếu không khỏi trở nên rồn rập trong ánh mắt tràn đầy kích động đến rồi ngày này cuối cùng cũng tới rồi cứ như vậy long tộc sẽ hoàn toàn quật khởi đem tất cả chủng tộc khác trên thế gian đều d ẫ m dưới chân khi long tiếu tiếu hoàn toàn đi vào trong ao trong đôi mắt của hơn mười vị lão tộc nhân long tộc đang ngồi xếp bằng xung quanh lập tức lộ ra ánh sáng đỏ tươi lập tức trong ao nở rộ ánh sáng đỏ hồng vươn ra vô số xích sắt đem long tiếu tiếu hoàn toàn vây trong ao a sư phụ đau quá sư phụ tiếu tiếu đau quá lòng tiếu tiếu trong ao đột nhiên rên rỉ đau khổ không ngừng có máu tươi từ mặt ra lòng tiếu tiếu chảy ra rất nhanh toàn bộ ao nước đều bị nhuộm đỏ biến thành một huyết chi tiêu dương vốn đã có sự chuẩn bị lúc này nhìn thấy một màn l ò n g tiếu tiếu đau khổ như vậy trong lòng hối hận không thôi lòng tiếu tiếu tín nhiệm sư phụ như hắn như thế mà hắn lại để lòng tiếu tiếu lâm vào nguy hiểm cùng đau khổ lớn như vậy tiếu tiếu đừng sợ sư phụ tới cứu con đây ánh mắt tiêu dương cực kỳ hối hận hắn không thể chịu đựng được nỗi đau khiến long tiếu tiếu phải chịu thêm một phần nữa bóng dáng tiêu dương nhanh chóng hướng về huyết trì muốn cứu long tiếu tiếu ra khỏi huyết trì nhưng rất nhanh đã có một bóng người chắn trước mặt hắn chính là tộc trưởng long thiên tiêu dương huynh lúc này chính là thời điểm mấu chốt xin huynh đừng nhất thời không nỡ lòng làm h ỏ n g hạo ý của các vị tộc lão tộc trưởng long thiên cười nhạt nói cút ngay tiêu dương quát lạnh một tiếng tung ra một quyền long thiên bị chấn lùi về sau hai bước sau khi ổn định thân hình hai mắt long thiên hiếp lại sắc mặt âm trầm nhìn kỹ tiêu dương phải biết rằng tiêu dương mặc dù là thông thiên cảnh đỉnh phong nhưng hắn lại là bán bộ thánh nhân cảnh trình độ thân thể long tộc cường hãn lại vượt xa nhân tộc nhưng tiêu dương lại tùy ý một quyền liền có thể đẩy lùi hắn thật khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn lúc trước Long khiếu mang Khiếu tiêu dương cùng long t i ế u tiếu trở về l o n g khiếu đã nói tiêu dương tu luyện công pháp vô cùng huyền diệu hắn cũng không nhìn thấu để tránh phát sinh ngoài ý muốn nên hắn mới mang theo tiêu dương cùng trở về đối với chuyện này long thiên vốn cũng không quá coi trọng nhưng hiện tại thái độ của hắn cũng không khỏi trở nên cẩn trọng bây giờ chính là mấu chốt kích hoạt hóa long c h i tuyệt đối không thể để tiêu dương phá hủy dù sao hiện tại cũng không cần thiết lại phải diễn kịch với tiêu dương nữa trực tiếp giết là được long thiên lập tức khí huyết dâng trào khí thế trên người không ngừng tăng vọt sau lưng hiện ra một đạo h ư ảnh hình rồng to lớn trong mắt hắn tràn đầy sát ý vừa ra tay liền không có chút lưu tình